ngươi có đồng ý hay không vương liên nhi cười hì hì giảng đạo ngươi cảm thấy ta có khác biệt ý khả năng sao tiêu hàng tức giận nếu như hắn không đồng ý trong sạch của hắn chẳng phải là muốn bị những cô bé này cho thay nhau cái trả đạt rồi cái này kêu cái gì những cô bé này gọi là thay phiên cái làm chính mình hiện tại hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp muốn bị những cô bé này cưỡng ép kéo đến khách sạn phía sau cùng bọn họ chơi quả táo trò chơi đi bất quá cái này còn không có bị cưỡng ép lôi đi trước đột nhiên trong đám người vang lên một trận ồ nào âm thanh không biết đang nghị luận cái gì bọn hắn đang nghị luận cái gì đâu vương liên nhi nhìn xem đột nhiên trở nên ồn ào lên người tới bầy vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hứa thục i a o cũng tràn ngập kinh ngạc nhìn phía trước mắt to tràn ngập linh tính đại mi n h u lên mà nói giống như cùng t ỷ t ỷ của ta có quan hệ bọn hắn thấy không rõ lắm nhưng tiêu hàng lại thấu qua đám người thấy nhất thanh nhị s ợ việc này cùng hứa yên hồng có quan hệ nguyên lai、like, hứa yên hồng cùng hứa lạc phong đã từ trên đài một đường đi tới bên này hứa yên hồng là cùng hứa lạc phong cùng một chỗ đi gặp những cái kia giới đài cùng hứa ra thường xuyên đến quá khứ hợp tác đồng bạn việc này trước gặp đến một mặt đối với hứa yên hồng ngày sau con đường tự nhiên mà vậy liền càng thêm tạm biệt một chút dù sao những n à y hợp tác đồng bạn tất nhiên sẽ cho hứa lạc phong m ấ y phần mặt mũi n g à y sau đối hứa yên hồng nhiều hơn trợ giúp mà sự thực là cái này sau khi gặp mặt những n à y lúc đầu đối hứa yên hồng cũng không ký thác kỳ vọng hợp tác đồng bạn vậy mà đều lạ thường đối hứa yên hồng hết sức hài lòng ha ha, ha hứa a h lạc phong ngươi sinh một cái tốt tôn nữ a nói thật lúc đầu ta lão đầu tử này còn rất kỳ quái ngươi mặc dù là một nắm lớn tuổi tác nhưng ít ra vẫn chưa tới thoái vị thời điểm hoàn toàn có thể tại phấn đấu cái mười năm tám năm sớm như vậy thoái vị làm gì hiện tại xem xét là ta nghĩ nhiều đỏ bừng hoàn toàn có thể thay thế vị trí của ngươi đảm nhiệm hứa ra gia chủ một lao nhân tóc trắng cùng hứa lạc phong trò chuyện vui vẻ thỉnh thoảng cười lớn một tiếng hứa lạc phong s ờ lấy sợi dâu cười ha h à nói kia là tự nhiên vừa rồi ngươi thăm dò ta cái này tôn nữ bà bối cũng nhìn thấy ha h a về sau ta cái này tôn nữ bà bối thế nhưng là còn trông c n g cậy vào tôn lão ca ngươi chiếu cố yên tâm tốt phàm là về sau hứa tiểu thư có gì phân công ta sẽ làm sẽ dốc hết toàn lực ta cùng hứa lao ca ngươi cũng hợp tác nhiều năm những n à y lời khách khí còn có cái gì dễ nói đâu lao nhân tóc trắng khoát tay áo mười phần xa xỉ g i ả n g đạo hứa lạc phong che kín nụ cười hiền lành bật cười lớn mà nói đã như vậy tiên hứa mộ t i ể u bất quấy dày tôn lão ca tự tiện ta trước hết đi xem một chút còn lại mấy vị lao bằng hữu đi hứa minh mười đò bừng đi theo ta hứa lạc phong cao giọng cười to nói hai người vừa dự định đi đột nhiên một đạo hiền lành mà tràn ngập cung kính ngự khi âm thanh âm vang lên văn bối đố cảnh minh gặp qua hứa lao gia tử hứa lạc phong ngắm giọng nhìn lại phát hiện đỗ cảnh minh không biết khi nào xuất hiện liền đứng tại mình cách đó không xa đối với đỗ cảnh minh đi tới hứa lạc phong hơi có chút ngoài ý muốn nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh hòa ái c ư ờ i nói nguyên lai là cảnh minh à, ta chính muốn đi tìm ra ra ngươi đâu nói đến ra ra ngươi hôm nay có thể đến, đến rồi làm sao một mực không thấy hắn ở đâu ngay cũng là biết đến hứa lao ra tử ra ra thân thể của hắn không tiện vì vậy không tiện đến đây từ ta cái này làm cháu trai thay thế hắn tới kỳ thật ta vẫn lộn tại chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có cơ hội chúc mừng đỏ bừng trở thành hứa gia gia chủ cũng không có cơ hội tới gặp hứa lao gia tử còn hy vọng hứa lao gia tử không muốn thứ l ỗ i đố cảnh minh cung kính giảng đạo hứa lạc phong luốt u ố t trong dâu hắn đối đố cảnh minh ngược lại là mười phần hiểu rõ đối phương tuổi trẻ tài cao nói chuyện cũng là so với mình cái này hứa gia thanh niên mạnh không biết bao nhiêu người càng có là năng lực sung túc về sau tất nhiên sẽ trở thành cháu gái của mình đối thủ mạnh mẽ bất quá đây cũng là mình cân nhắc bên ngoài sự tỉnh dù sao hắn năm đó cùng đố cảnh minh ra ra đấu cả một đời hiện tại đã không phải bọn hắn thế hệ trước đối tử chiến trường là thời điểm giao cho người trẻ tuổi trong lòng suy nghĩ hắn mở miệng nói gia ra ra ngươi năm đó chân có m a bệnh đến không được cũng là không quan trọng từ ngươi làm thay thế cũng có thể thấy đô gia thành ý đỏ bừng trở thành hứa gia gia chủ về sau vẫn là cần ngươi nhiều quan tâm đỗ cảnh minh đột nhiên cười nói kia là đương nhiên ta cùng đỏ bừng vốn chính là bằng hữu chiếu cố là hẳn là hứa yên hồng nghe đỗ cảnh minh cái này đỏ bừng đỏ bừng hô hào mình trong lòng rất là không thoải mái nàng không thích ngoại nhân gọi nàng đỏ bừng thế nhưng là cái này bên cạnh nhiều người như vậy nàng cũng không thể ngay mặt nói cái gì kỳ thật hứa lao gia tử hôm nay ta tới đây còn có một cái chuyện quan trọng đỗ cảnh minh suy nghĩ một lát cung kính giảng đạo chuyện quan trọng gì hôm nay ta ở đây cảnh minh a ngươi sẽ không ngại nói thẳng đi hứa lạc phong bình tĩnh nói đỗ cảnh minh nghe đến nơi này nhãn tình sáng lên nhưng mà mỉm cười nói thừa dịp hôm nay nhiều người ở đây đều nhưng làm chứng kiến cũng thừa dịp đỏ bừng hôm nay trở thành hứa gia gia chủ k ê u cảnh minh cũng liền không thừa nước đục thả câu ta đỗ cảnh minh rất sớm trước đó liền thích đỏ bừng mà ra ra cũng rất là nhìn chúng đỏ bừng vì vậy ta nghĩ thửa cơ hội này hướng đỏ bừng cầu hôn cầu hôn khi hai chữ này rơi xuống lúc tất cả mọi người chấn kinh hứa lạc phong hứa yên hồng không khỏi là thần sắc biến đổi hứa yên hồng đại mi nhữ lên đồng thời không nói chuyện mà hứa lạc phong thì là sờ lấy sợi dâu nhìn c h ầ m c h ầ m đố cảnh minh trầm tư không nói cái này đố cảnh minh tốt một tay cầu hôn hôm nay nhiều người ở đây vô cùng nhiều người chính là náo nhiệt không khỏi có ồn ào người lúc này đố cảnh minh cầu hôn đã biểu đạt đố cảnh minh thành ý chân thành tha thiết cũng biểu đạt đố cảnh minh trong lòng đích sắc có hứa yên hồng mấu chốt nhất chính là nhiều người không khỏi náo nhiệt một khi có người ồn ào muốn hứa yên hồng đáp ứng đến lúc đó hứa yên hồng làm sao tự tuyệt cái này đỗ cảnh mình chính là đem hứa yên hồng cùng hắn một quân nếu như hứa yên hồng tự tuyệt như vậy đó chính là cùng đỗ gia không để ý mặt mũi liền thực biến thành hứa gia không c h i ế m lý thế nhưng là nếu như đáp ứng kia hứa yên hồng vừa mới lên làm gia chủ chẳng phải là đại biểu cho hắn hứa ra tất cả sản nghiệp đều đem chắp tay đưa cho đỗ cảnh mình cùng đỗ gia cái này nói đùa cái gì hứa lạc phong cũng không để ý cái này hứa gia sản nghiệp mà là tại ý cháu gái của mình cảm thụ nếu như hứa yên hồng thật muốn gả cho đỗ cảnh minh kia dù là hứa ra đều đưa cho đỗ ra hắn cũng quả quyết sẽ không nháy một chút con mắt thế nhưng là cháu gái của mình thích đỗ cảnh minh sao hắn hiểu rõ hứa yên hồng biết hứa yên hồng là không thích đỗ cảnh minh thế nhưng là bị đỗ cảnh minh như vậy bức bách hứa lạc phong khó tránh khỏi có chút n ộ khí cái này đỗ cảnh minh thật đúng là tuổi nhỏ già hoạn tâm cơ hoàn toàn không tại chúng ta những lao già này phía dưới a hứa lạc phong trong lòng âm thầm lầm bầm hiện tại lời này đã xuống ra trang diện nhất thời liền trở nên lung túng mà nhìn thấy tất cả mọi người vì chuyện này chấn động vô cùng đỗ cảnh minh tự nhiên tâm hỷ vô cùng cái này đã đưa đến hắn mong muốn hiệu quả chính là không ngại tại thêm mắm thêm mối nói ta cam đoan về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi đỏ bừng không để lối thoát ta là thật tâm thích đỏ bừng hy vọng hứa lao gia tử có thể thành toàn mắt thấy đỗ cảnh minh như thế có được thành ý tự nhiên không thiếu hụt một chút không người hiểu chuyện ra ồn ào dù sao một chút đầu không hiểu được chuyển biến người chẳng qua là cảm thấy hai nhà thông gia rất tốt đương nhiên không ngại ra nói hơn hai câu biểu đạt một chút ý kiến của mình hứa lao gia tử ta nhìn độ thiếu ra như thế có thành ý ngài có đáp ứng hắn đi đúng vậy à đỗ thiếu ra tuổi trẻ tài cao l ạ i tướng mạo tuấn lãng toàn bộ y ế n kinh đều tìm không ra đến mấy cái nhưng so sánh cùng nhau yên hồng tiểu thư gà cho hắn là tuyệt đối sẽ không bị khuất cái này ồn ào âm thanh càng ngày càng nhiều chỉ chấp mắt thời gian liền có không ít người ủng hộ lên đỗ cảnh minh phảng phất nếu như hứa yên hồng cùng hứa lạc phong không đáp ứng liền sẽ trở nên đại nghịch bất đạo mà những này chính hoàn toàn dựa theo đỗ cảnh minh kế hoạch đến đi hứa lạc phong neo mắt lại nhìn xem đỗ cảnh minh hai tay chắp sau lưng nằm đấm nằm chặn nghĩ hắn hứa lạc phong thông minh cả một đời lại bị cái này đỗ cảnh minh cho tinh k hôm nay cái này đỗ cảnh minh hoàn toàn là đem tất cả mọi người ở đây đều cho tính đi vào một cái không lọt thiên thời địa lợi nhân hòa đối phương cũng là vận dụng hoàn mỹ vô quyết không kém chút nào hắn hôm nay là nhất định phải là một m lựa chọn nghĩ đến nơi này hứa lạc phong mở miệng nói đây là đỏ bừng cả đời đại sự cũng không thể ngươi cầu hôn ta cái này làm ra ra liền đáp ứng hết t h ả còn phải nhìn tôn nữ của ta đỏ bừng ý tứ nếu như nàng đáp ứng ta tự nhiên không có ý kiến nói chuyện hứa lạc phong quay người nhìn thoáng qua hứa yên hồng nháy mắt ý là để hứa yên hồng cự kết lúc hoặc nhiều hoặc ít cho đ ỗ cảnh minh lưu chút tôn nghiêm hoặc là h u y ệ n chuyển cự tuyệt hoặc nhiều hoặc ít cho đ ỗ cảnh minh lưu chút tôn nghiêm nếu không tôn này nghiêm không lưu về sau bọn hắn hứa ra sẽ phải không c h i ế m lý mà đ ỗ cảnh minh đôi mắt kia thì là nhìn trừng trừng lấy hứa yên hồng trên mặt như một xuân phong mỉm cười tựa hồ rất chờ mong hứa yên hồng đáp án đồng dạng hứa yên hồng đã thật lâu không có mở miệng bị vạn chúng chú mục như vậy nhìn xem nàng rốt cục môi đỏ khẽ mở lạnh như băng nói ta cự tuyệt mười phần quả quyết từ chối không có bất kỳ cái gì lưu tỉnh không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói cái này làm cho tất cả mọi người đều chân kinh liền bao quát hứa lạc phong ở bên trong hứa lạc phong vốn nhắc nhở hứa yên hồng bao nhiêu cho đỗ cảnh minh lưu c h ú t mặt mũi chí ít cự tuyệt cũng muốn luyện chuyển một chút thế nhưng là không nghĩ tới hứa yên hồng trực tiếp cự tuyệt dứt khoát lưu loát không chút nào lưu mặt mũi đỗ cảnh minh cũng là giật nảy cả mình qua một hồi lâu hắn mới vừa hỏi nói vì cái gì không có gì ta đối với ngươi không có cảm giác huống hồ thâm ta có s ở thuộc tự nhiên sẽ không đáp ứng ngươi hứa yên hồng mặc không biểu tình nói một câu nói như vậy bị tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng, ràng. l o n g có sợ thuộc hứa yên hồng thích hay chương hai trăm ba mươi bảy lại không phải một chuyện cá nhân tất cả mọi người cảm thấy hứa yên hồng sẽ đáp ứng đô cảnh minh dù sao từ bất kỳ một cái nào phương diện đến xem đô cảnh minh như vậy chân thành tha thiết cầu hôn hứa yên hồng đều không có lý do cự tuyệt tại xã hội thượng lưu bên trong nam nữ thành hôn còn nói gì tình cảm chính là nhìn song phương phải t r ă n g môn đăng hộ đối nếu là môn đăng hộ đối kia cưới liền có thể thành bởi vì cái này liên quan đến lấy hai nhà lợi ích sự tỉnh nếu như hứa ra thật cùng đô gia thông ra kia toàn bộ h ế n kinh ai còn có thể uy hiếp được hai nhà cái này cũng khiến cho một chút trên thương trường lao hồ ly rất là không nghĩ để hứa yên hồng gả cho đỗ cảnh minh mà cho dù hứa yên hồng cự tuyệt cái kia cũng tất nhiên sẽ là một loại t u y ể n chuyển cự tuyệt tuyệt sẽ không như vậy quả quyết mấu chốt nhất chính là hứa yên hồng trong lòng có người cái này đây quả thực là một kiện khó có thể tin sự tình hứa yên hồng thích a i nghĩ dạng này một cái có thể lên làm hứa gia gia chủ trí tuệ cùng dung mạo sóng vai nữ nhân nói là tiên nữ cũng không đủ như thế nào vụ trộm p ư ơ n g tâm ám hứa cho người khác giờ này khác này, toàn trường yên tĩnh i mắng tinh phản phất một cây châm đến rơi xuống đều sẽ bị người nghe rõ ràng tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở đỗ cảnh minh trên thân dù sao lúc này nhất là l u n g t u n g chính là đỗ cảnh minh đầy bụng kích động chuẩn bị cầu hôn nhưng mà lại bị hứa yên hồng đánh đòn cảnh cáo cự tuyệt đây đối với thiên tri kiêu tử mà nói đô gia đại thiếu gia đỗ cảnh minh nghĩ đến là một kiện mười phần trọng đại đã cách đi cùng tất cả mọi người suy nghĩ đồng dạng đỗ cảnh minh giờ phút này một mặt khó coi hắn nghĩ ra sách lược vẹn toàn đem hứa ra một quân không nghĩ tới hứa yên hồng dứt khoát cái này một tướng không lớn ngược lại trái lại lại đem hắm h đối mặt như vậy lúng túng tràn g diện nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã đã nói không ra lời cũng được thua thiệt hắn đỗ cảnh minh hỉ nộ không lộ thay đổi kia khó coi sắc mặt mỉm cười nói thì ra là thế đỏ bừng trong lòng không có ta vậy cũng chỉ có thể trách ta tự mình đa tình ra ra hôm nay ta mệt mỏi liền đi xuống trước hứa yên hồng nhìn hứa lạc phong một chút cũng không dành cho đỗ cảnh mình cái gì trận trên mặt lời khách sáo chính là mở miệng nói ra hứa lạc phong nhìn ra được hứa yên hồng tâm ý đã quyết đắp ân t u t thời gian cũng không còn sớm ngươi cũng nên đi về nghỉ lúc đầu hứa yên hồng giờ phút này xuống dưới tất nhiên sẽ rơi nhân khẩu lưỡi cũng lại không biết để bao nhiêu người bất mãn thế nhưng là cháu gái của mình vạn sự từ có chừng mực hắn cũng không tiện nói gì hứa yên hồng đạt được hứa lạc phong cho phép về sau chính là vẫn chưa lưu thêm quay người liền rời đi mắt thấy hứa yên hồng rời đi ở đây người đưa mắt nhìn nhau cái này hứa yên hồng cũng quá đáng đi làm sao nói đi là đi cái này quá không có cấp bậc lễ nghĩa quả thực trời không có cấp bậc lễ nghĩa đỗ thiếu ra như vậy chân thành tha thiết cầu hôn nàng không những cự tuyệt còn không nói hai lời liền rời đi cái này tiếng bàn luận xôn xao hứa lạc phong đương nhiên đều nghe được một hai hắn khục ho hai tiếng nói ra các vị đỏ bừng hôm nay thân thể có chút không được tốt không tiện ra mặt mong rằng các vị rộng lòng tha thứ cái này đến hội như thường lệ cử hành hứa lạc phong mặt mũi tự nhiên không ai không cho cái này đến hội như thường lệ cử hành tất cả mọi người khôi phục nguyên trạng mà chỉ có tiêu hàng n gây ra như phong đứng tại chỗ nhìn về phía trước kinh ngạc nhập thần bởi vì hứa yên hồng lúc rời đi từng nhìn thật sâu hắn một chút ánh mắt này cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hứa yên hồng kia cách đi nhìn đằng trước ánh mắt của hắn chỉ đến bây giờ hắn còn nhớ mãi không quên không biết hứa yên hồng đến cùng là dụng ý gì chỉ tới hắn ngồi những nữ hải tử kia chơi thời điểm còn không yên lòng chỉ trước mắt ngày thứ hai cái này hôm qua một mực bồi những cô bé này chơi thật lâu tiêu hàng mới về đến nhà bởi vì đồng thời không có tiếp vào hứa yên hồng để hắn đi làm mệnh lệnh vì vậy hắn ngủ cũng là cực kỳ an nhàn ngủ một giấc đến tự nhiên tình chỉ tới vang lên bên thai trong phòng bếp nấu cơm thanh n â m lúc hắn mới dần dần tỉnh lại cái này cái mũi ngửi đến mùi thơm lại thêm trong phòng bếp động tình âm thanh tiêu hàng không cần nghĩ liền biết mị ảnh tại trong phòng bếp nấu cơm hiện tại mị ảnh hoàn toàn là đem hắn ra sàn thành nhà mình vào cửa đều không mang dùng chìa khóa trực tiếp leo cửa sổ hộ liền tiến đến hắn ngáp một cái vội vàng mặc xong quần áo hắn cũng không dám lại mặc một bộ quần lót tiến phòng bếp bởi vì hắn tuyệt không dám đem mị ảnh để ngã ở trên giường nhưng mị ảnh cũng tuyệt đối dám đem mặc một bộ quần lót hắn để ngã ở trên giường cái này khiến tiêu hàng hoàn toàn cảm thấy căn bản là không có thiên lý người tỉnh rồi khi tiêu hàng mặc chỉnh tê đi tới phòng bếp lúc mị ảnh buộc lên tạp dề nhẹ nhàng nói làm cái gì điểm tâm tiêu hàng nghi ngờ hỏi không thể không nói theo thời gian cải biến hắn đã dần dần thói quen mị ảnh cho dù hiện tại mị ảnh đột nhiên ra hiện trong nhà hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái ngược lại sẽ hết sức tò mò hỏi mị ảnh buổi sáng hôm nay làm chính là cái gì đồ ăn trưng bánh bao r a u hẹ trứng gà nhân bánh mị ảnh ôn nhu nói ngươi sẽ còn trưng bánh bao tiêu hàng ngần người có vẻ như mị ảnh từ khi giúp mình nấu cơm bắt đầu từ ngày đầu tiên đến bây giờ giống như làm điểm tâm liền không có lặp lại qua trên lý luận tới nói tại trù nghệ lĩnh vực bên trên không, không. không c lập tức trong nháy mắt trên bàn cơm tiêu hàng trong tay nắm bắt một khối bánh bao ăn thơm nào ngạ hắn vừa ăn vừa nói một hồi sau khi ăn cơm xong cùng đi với ta một chuyến tiệm bán quần áo đi quần áo không phải lần trước vừa mua qua sao ngươi lại ám chỉ ta hôm nay vì cái gì không có mặc món kia sườn sắm sao m ị ảnh giải thích nói ra ta cảm thấy loại kia quần áo thả ở buổi tối xuyên sẽ tương đối phù hợp tiêu hàng miễn cưỡng đem bánh nhân thịt nuốt xuống một miệng không do nói ta ta cho ngươi biết ta ban đêm ngươi liền đừng tới nhà của ta người nào làm cho người cơm tối a m ị ảnh hiếu kỳ nói ngươi làm điểm tâm liền tốt cơm tối ta tự mình tới tiêu hàng vội và nói nói đùa cái gì cái này ban ngày hắn còn có thể cầm giữ ở ban đêm hắn còn có thể cầm giữ ở sao nhất là cái này mị ảnh ban đêm mặc một bộ sườn xám ở trước mặt hắn lắc lư kia ngực cao mông nở nói đùa cái gì hắn trừ phi là tên thái giám không phải liền trong giây phút đem mị ảnh đẻ lên giường thế nhưng là cái này có thể tùy tiện đem mị ảnh đẻ lên giường sao không không thể kia là phải chịu trách nhiệm mị ảnh tự nhiên không có coi tiêu hàng là thành một chuyện nàng thật nghĩ ban đêm tới tiêu hàng muốn ngăn cũng ngăn không được nói đi cũng phải nói lại ngươi còn muốn đi mua quần áo sao không phải trước mấy ngày vừa mua qua sao hay là nói ngươi đối ta giúp ngươi chọn lựa quần áo không hài lòng m ị ảnh nghi ngờ hỏi nếu là như vậy vậy liền đại biểu cho nàng đối tiêu hàng yêu thích phán đoán là sai lầm đã như vậy hôm nay nàng liền phải lần nữa cùng tiêu hàng đi một lần tiệm bán quần áo sau đó cầm quyển vợ nhỏ đem tiêu hàng yêu thích toàn bộ dùng bút ghi chép lại để câu phải lần tiếp theo có thể rất hoàn mỹ trưởng không tốt tiêu hàng yêu thích không phải ngươi lựa chọn quần áo ta rất hài lòng chỉ bất quá lần này là mua một chút h à i t ử quần áo tiêu hàng như nói thật nói lần trước bởi vì m ị ảnh chọn lựa s ơ n sám hắn chỉ sốt ruột cách mở tiệm bán quần áo để miễn cho mỹ ảnh lại mua một chút mê người vô cùng quần áo vì vậy những hải tử kia quần áo hắn ngay cả mua đều không có mua chỉ cho tới hôm nay mới dám nhấc lên bây giờ nói cái gì cũng muốn chuyên đi trang phục trẻ em cửa hàng cho hải tử mua quần áo m ị ảnh thân sắc cổ quái nhìn tiêu hàng một chút nói mấy tuổi hải tử ngươi là dự định muốn hải tử rồi phức tiêu hàng kém chút nghẹn phát ra tiếng hò khan kịch liệt ngươi ngươi nghĩ nhiều ta là cho hải tử của cô nhi viện mua quần áo hiện tại đã sắp tết quần áo vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút tiêu hàng kiên trì nói cái này trang phục trẻ em cửa hàng đại khái đều là bán một chút bảy tám tuổi hài đồng quần áo đều là một chút phụ mẫu mang theo hài tử lại tới đây vì vậy tiêu hàng cùng mỹ ảnh đi tại cái này trang phục trẻ em trong tiệm thật đúng là cảm thấy cổ khoái đây đều là một chút vợ chồng đến cho hài tử mua quần áo bọn hắn đây là bất quá cho dù trong lòng cảm thấy xấu hổ tiêu hàng cũng chỉ có thể mạnh cắn răng đi nhìn một chút những hài tử kia mặc quần áo những viện mồ côi đó có bao nhiêu cô nhi ngươi muốn toàn bộ cho bọn hắn mua quần áo mỹ ảnh đứng tại tiêu hàng bên cạnh n ô i đỏ khé mở không khỏi hỏi ân toàn bộ cho bọn hắn mua đầy đủ tiêu hàng bình tĩnh nói dù n h ữ n g đã mua qua nhưng giấc mộng của hắn là khiến cái này cô nhi cùng bình thường gia đình h à i tử một dạng sinh hoạt những cái kia bình thường gia đình h à i tử ai không có mấy món có thể bình thường mặc quần áo đã bọn hắn là như vậy như vậy hắn liền phải t ậ n lực thỏa mãn những n à y cô nhi ngươi xem ra so ta còn cảm thấy hứng thú dáng vẻ tiêu hàng nhìn chằm chằm m ị ảnh cái này hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng bật cười nói ta thích h à i tử mỹ ảnh nói chuyện ngầm đầu nhìn tiêu hàng đ ồ n dạng tiêu hàng cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo làm sao luôn cảm giác mỹ ảnh có chút là lạ ngươi ngươi nhìn ta như vậy làm gì tiêu hàng một mặt run rẩy ta là ưa thích hài tử nhưng ta một người lại sinh không được hài tử mỹ ảnh sâu kín nói tiêu hàng vội vàng chuyển một đề tài rất nhanh hai người liền chọn lựa mười mấy bộ y phục mà trong đó đại đa số đều là từ mỹ ảnh lựa chọn tiêu hàng cũng là hết sức hài lòng đối mỹ ảnh lựa chọn đồng thời vô cái gì bắt bẻ phục vụ viên đem những y phục này đều cho bọc lại đem tiêu hàng ôn hòa nói đúng vậy thiên sinh xin ngài chờ một chút bởi vì sắp ăn tết đến lấp quần áo mới mùa lúc đầu tòa này trang phục trẻ em cao ốc liền rất nhiều người hiện tại ánh đèn tối xâm lại mọi người không khỏi có chút bối rối cũng may hiện tại là ban ngày mọi người có thể nhìn thấy đồ vật cái này mới không có dẫn đến cái gì hỗn loạn xuất hiện không đúng m ị ảnh đảo mắt một vòng đại mi nhữ lên nói ra những n à y cao ốc dưới tình huống bình thường đều có lâm thời chữ đồ điện cho dù thật mất điện cũng có thể kiên trì thấp nhất ba giờ trở lên cái này ba giờ hẳn là đầy đủ cái này cao ốc sơ tán đám người thế nhưng là cái này mất điện m ư ờ phần đột nhiên tiêu hàng cũng cảm thấy sự tình có chút cổ quái loại này cấp cao tiệm bán quần áo làm sao lại nói mất điện liền mất điện đúng lúc này mọi người im lặng một chút trong đại lâu loa đột nhiên vang lên ta rất vinh hạnh có thể ở đây nói chuyện với mọi người a q u ê n tự giới thiệu như vậy hiện tại liền giới thiệu một chút chính ta đem người khác đều gọi ta là ấn độ họ vợ jin chương 238, t i ê u hàng người hôn đ à n loa bên trong vang lên một đạo âm lanh thanh âm thanh âm này vang lên lúc toàn bộ trong đại lâu người vẫn không rõ nguy hiểm đã đi tới còn tưởng rằng là tiệm bán quần áo cái nào đó nhân viên bù ác chỉ có tiêu hàng cùng mị ảnh trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ ấn độ họ vợ jin tiêu hàng nắm đấm nắm chặt ha ha rất nhiều người sẽ coi là kỳ thật ta là cái này tòa đại lâu nhân viên công tác kỳ thật ta không phải đại lâu nhân viên công tác cái này cao ốc mất điện cũng là ta làm mặt khác hữu nghị nhắc nhở hạ ta muốn làm sự tình rất đơn giản như vậy chính là muốn giết chết toàn bộ trong đại lâu ngay tại mua tràng phục các vị a tiếng kèn âm lại một lần nữa vang lên chính là ấn độ họ vợ d ì n thanh âm thanh âm này nghe d ù n g mình cực kỳ kinh khủng giết người a tiếng thét trói thai đột nhiên vang lên trong chấp nhóm này đám người trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên có người hướng dưới lầu chạy đám người rất là chen trúc toàn bộ cao ốc trong lúc nhất thời đều trở nên chật như n m tối nghe tới ấn độ họ vợ dịn muốn giết người không ít người trở nên hoảng loạn lên mà một chuyền mười mười chuyền trăm dẫn đến cả đám người đều không có cách nào an định lại n h a quên nhắc nhở các ngươi hiện tại nhà này cao ốc là phong bế không có cách nào chạy đi ngay tại vừa rồi trước đây không lâu ta đã đem nhà này đại lâu tất cả lối ra đều đóng lại trừ phi các ngươi có thể từ trên cửa sổ nhảy đi xuống đương nhiên cao như vậy tầng lầu nhảy đi xuống kết quả vẫn là chết v ề phần thân ở lầu một cùng lầu hai các vị hẳn phải biết lầu một cùng lầu hai cửa sổ là không có cách nào mở ra ấn độ họ vỡ dịn hòa ái dễ gần nói tại nhà này trong đại lâu ta an cái bom mà ta bản nhân cũng tại loại này trong đại lâu bom sẽ tại sau hai giờ bạo tạc phanh lấy cái này nổ huy lực của đạn đủ để nháy mắt đem toàn bộ cao ốc đều phá hủy rơi mà trong đại lâu người tất cả mọi người đều sẽ chết loa bên trong âm thanh nhâm vang lên mà tiêu hàng con mắt đã trở nên đỏ như máu chè kín s á c ý ấn độ họ vớ rìn ấn độ họ vớ rìn cho nên nói thời gian của các ngươi chỉ có hai giờ không muốn trông cậy vào cảnh sát sẽ cứu các ngươi bởi vì cảnh sát nếu như tìm đến ta sẽ nháy mắt dẫn b ạ bom điểm này cảnh sát rất nhanh liền sẽ rõ ràng bất quá các ngươi đồng thời không phải là không có hy vọng bởi vì nhà này cao ốc đại khái bốn trăm người bên trong có một người có lẽ có thể cứu các ngươi ấn độ họ vợ gìn cười n h ạ t nói đúng tên của hắn hẳn là nói cho các ngươi biết hắn cứ gọi tiêu hàng có người có thể cứu chúng ta tiêu hàng tiêu hàng là ai tất cả mọi người đang gọi tìm kiếm lấy tiêu hàng mà tiêu hàng thì là đứng tại chỗ không biết ấn độ họ vợ gìn đến cùng chơi chính là hoa chiêu gì tiêu hàng lần đầu nói chuyện đây là ta đưa lễ vật cho ngươi cũng là chúng ta sẽ phải chơi một trò chơi ấn độ họ v ừ a g ì nệ h phải nói hiện tại ta ngay tại nhà này trên đại lầu ngươi muốn thắng phải trận này trò chơi chỉ có hai loại lựa chọn một là tìm tới ta hai là tìm tới b o g đương nhiên ngươi chỉ có thời gian hai tiếng nếu như thời gian hai tiếng quá khứ như vậy chờ đợi ngươi sẽ là tử vong tiêu hàng t hưởng thụ tiếp xuống trò chơi đi ngươi hẳn là may mắn nếu như ngươi thua cùng ngươi chôn cùng sẽ là trọn vẹn hơn bốn trăm n g ư ờ i đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu thành bọn hắn bởi vì ngươi mà chết ha ha ha ha, ha, ha. nương theo lấy lớn nhỏ âm thanh ấn độ họ vợ dìn chặt đứt loa cả tòa đại lâu rốt cuộc không có cách nào cùng ấn độ họ vợ dìn sinh có bất cứ liên hệ gì tiêu hàng trong thần sắc che kín sắc ý hắn năm đấm năm chặt hắn không thể lập tức giết ấn độ họ vợ dìn rất tốt rất không tệ tiêu hàng sắc mặt âm chầm nói ấn độ họ vợ dìn ngươi thành công làm phát bước ta đây là ấn độ họ vợ dìn trả thù hắn có tâm lý chuẩn bị chỉ bất quá hắn không nghĩ tới ấn độ họ vợ dìn trả thù như thế bên ngoài đồng thời đây là một trận trả thù hắn đồng thời liên quan rất nhiều người vô tội trò chơi nếu như hắn thua không chỉ có hắn sẽ chết nhà này đại lâu tất cả mọi người sẽ chết đương nhiên hắn có thể lựa chọn đào thoát tâng lâu mặc dù cao nhưng hắn nhảy lầu mà chạy lấy hắn cùng mỹ ảnh thân thủ hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng là hắn trốn nhà này trong đại lâu người chẳng lẽ muốn vô duyên vô cớ chết đi sao nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi đáng ghét hắn một đấm nện ở trên tường hận không thể lập tức đem ấn độ họ vợ d ì n cho chém thành muôn mảnh tiêu hàng ngươi cảm thấy ấn độ họ vợ dịn nói là thật sao mỹ ảnh mặt không biểu tình mà hỏi nàng hận ấn độ họ vợ dìn bởi vì là ấn độ họ vợ dìn đem bóng đen hại thành hiện tại cái bộ dáng này ấn độ họ vợ dìn là cái giết người biến thái hắn l ờ i mới vừa nói rất phù hợp hắn phong cách làm việc tiêu hàng trầm giọng nói ra hắn ngay tại nhà này trong đại lâu mà lại b o n cũng tại nhà này trong đại lâu vậy chúng ta muốn làm thế nào mỹ ảnh đại mi n h í u lên mà hỏi nàng biết làm một chuyện nào đó nhất định phải có một cái chủ t â m cốt ngay bình thường nàng làm nhiệm vụ tất cả mọi người lấy nàng làm chủ t ầ n cốt thế nhưng là nàng lại thật lòng nghĩ lấy tiêu hàng làm chủ t ầ n cốt hiện tại cả tòa trong đại lâu có sức chiến đấu chỉ có hai người chúng ta chúng ta chỉ có hai lựa chọn một là hủy đi bom hai là tìm tới ấn độ họ vợ dìn nhưng là mấu chốt nhất chính là ta căn bản ngay cả ấn độ họ vợ dìn dạng đều chưa thấy qua ngươi biết ấn độ họ vợ dìn bộ dạng dài ngăn thế nào sao tiêu hàng ánh mắt đặt ở m ị ảnh trên thân ta chưa thấy qua hắn ngay từ đầu chỉ có dương tuyết ảnh vương cùng trần lão cùng hắn đã từng quen biết m ị ảnh nhẹ thở ra một hơi nếu như nếu như mình gặp qua ấn độ họ vợ dìn thì tốt biết bao chỉ tiêu hàng không lại bởi vậy quá mức đau đầu t khó, khó. Hắn, hắn hoàn g toàn có thể cùng ấn độ họ vừa dìn phân cao thấp nhưng mà hắn ngay cả ấn độ họ v ừ dìn bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết như thế nào cùng hắn phân cao thấp không có việc gì ta sẽ phá bom mỹ ảnh ôn nhu nói thật người sẽ phá bom tiêu hàng đ ố n g dưng vui mừng ân mỹ ảnh gương mặt xinh đẹp một điểm ta tại bóng đen trước kia học qua rất nhiều phá bom kỹ xảo đây đối với ta mà nói đồng thời không phải vì khó tiêu hàng phảng phất nhìn thấy hy vọng hắn ngạc nhiên nói ra tiêu thật là quá tốt người biết như thế nào phá bom vậy liền không thể tốt hơn như vậy liền để ta tới tìm tới bom người đi tìm ấn độ họ vợ d ì n mỹ ảnh nói không có vấn đề tiêu hàng nhẹ gật đầu dạng này là tốt nhất phân phối cùng lựa chọn chỉ bất quá hắn đống nhiên tại nguyên chỗ đột nhiên trầm mặc lại mỹ ảnh không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng làm sao rồi còn có chuyện gì sao tiêu hàng nhìn thật sâu mỹ ảnh một chút lên tiếng nói mỹ ảnh nếu để cho ta cùng ấn độ họ vợ dìn quyết chiến sinh tử cái này kỳ thật rất đơn giản thế nhưng là ấn độ họ vợ dìn bây giờ tại ám ta ở ngoài sáng chân chính trên ý nghĩa chúng ta có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi rất nhỏ ta không có tự tin mỹ ảnh đích sắc có thể phá bom nhưng bom ở đâu ai biết hắn có tự tin thủ tháng sao đã không có vì cái gì để mỹ ảnh lưu lại ngươi có ý tứ gì mị ảnh sắc mặt trở nên khó coi tiêu hàng nhìn xem mị ảnh cười n h ạ t nói ngươi không cần thiết lưu lại ngươi hẳn phải biết ta đối tâm tư của ngươi ta làm sao lại đi mị ảnh thân sắc lạnh lùng nhưng sự thực là ngươi là bởi vì ta có thể giúp bóng đen ngươi mới có thể giúp ta mà bây giờ đây là ta chuyện của một cá nhân ngươi lựa chọn tốt nhất chính là đi tiêu hàng nói mị ảnh nghe đến nơi này thân thể mềm mại run lên con mắt nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng trên nét mặt tràn đầy bị khuất đột nhiên một cỗ chua s u t cùng thương tâm tử ở sâu trong nội tâm sinh ra không biết qua bao lâu mỹ ảnh mới lạnh như b ă n g nói tiêu hàng n g ư ơ i hôn đ à n chương hai trăm ba mươi chín mỹ ảnh nguy cơ có thể nhìn ra được mỹ ảnh tâm tình chập chấn rất kịch liệt tiêu hàng cũng không nghĩ tới mỹ ảnh sẽ tức giận như vậy xem ra hắn có chút quen thuộc mỹ ảnh đối với hắn ngoan ngoan phục tùng mà quên mất mỹ ảnh kỳ thật cũng là có cái có t ỷ khí nữ nhân ta cho ngươi biết tiêu hàng ta mỹ ảnh đời này chưa bao giờ tại thời điểm nguy hiểm bỏ qua qua bất cứ người nào ta có thể đối n g ư ơ i ngoan ngoan phục tùng ta có thể cho phép ngươi đối ta làm bất kỳ một chuyện gì nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi đem ta nhìn thành một cái lấy lợi ích làm đầu nữ nhân mỹ ảnh gắt gao nhìn xem tiêu hàng nói chuyện mỹ ảnh xoay người rời đi không biết đi nơi nào nàng biết tiêu hàng vẫn luôn cảm thấy nàng là lấy bóng đen lợi ích làm chủ lúc này mới kéo xuống tư thái truy cầu nhưng là nàng lấy bóng đen lợi ích là điều kiện tiên quyết tình hữu giới chưa bao giờ làm ra qua bất luận một cái nào trái lương tâm sự tình nhìn xem mỹ ảnh, ảnh không sẽ rời đi bởi vì dạng này mới phù hợp tính tình của nàng thật là một cái cố chấp nữ nhân a tiêu hàng than khổ nói đây là hắn cùng ấn độ họ vợ dỉn ân đoán cái này c a o úc cũng xác nhận hai người chiến trường hắn không nên đem m ị ảnh kéo vào thế nhưng là hết lần này tới lần khác m ị ảnh vẫn là liên lụy vào ấn độ họ vợ dỉn đã ngươi nghĩ như vậy chơi ta liền bồi ngươi tốt tiêu hàng bình tĩnh nói như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trên núi d ã nhân cứu giác hắn nhưng là từ nhỏ đã cùng sói cùng một chỗ sinh hoạt nam nhân tại trong rừng rậm tại rộng lớn trên núi hắn cùng sói đấu tranh hy vọng ngươi đầu này họ vợ dỉn là một đầu không giống bình thường sói đi tốt nhất đừng để ta thật vất vả giấy lên đấu trí cho như vậy vô cùng đơn giản ma diện tự nói lấy lúc tiêu hàng nhắm mắt lại rơi vào trầm từ bên trong cả tầng lầu bên trong tất cả đều là tiếng gạo hoặc là hài đồng tiêu khóc hoặc là đại nhân nhóm cầu cứu thanh â m lộn xộn vô cùng rất khó để người ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề mụ mụ ta sợ hãi hán bọn hắn đều nói chúng ta sẽ chết ở chỗ này bọn hắn nói nơi này có bom một cái tám chín tuổi hải tử bôi nước mắt ôm mình mụ mụ hải tử mẫu thân nhìn chung quanh trên mặt cũng treo đầy vẻ khẩn trương nàng an ủi con của mình ôn n u nói hài tử đừng lo lắng nhất định có người có thể cứu chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc thế nhưng là ta sợ hãi hài tử hai mắt mang theo nước mắt k ê u khóc mẫu thân dụng tâm an ủi đừng sợ có mụ mụ tại không có chuyện gì tuyệt đối không có chuyện gì mụ mụ c a m đoan làm sao lại không có việc gì cảnh sát cũng cứu không được chúng ta một thanh niên ủ du nói bom hai giờ liền bạo tạc cảnh sát không có thể đi vào vừa tiến đến k i a biến thái liền dẫn bạo bom chúng ta làm sao có thể mạng sống người ngươi sao có thể nói cái này hủ rũ cái này mẫu thân khí mặt đỏ tới mang thai mình thật vất vả chấn an xuống tới hải tử thanh niên này hai ba câu nói nàng trong ngực hải tử lại khóc hô lên thanh niên miết miệng có chút không phục nói ta thực sự nói thật mà thôi sẽ không có chuyện gì lúc này tiêu hàng đột nhiên xuất hiện ở đây bình tĩnh nói làm sao ngươi biết sẽ không có việc gì chẳng lẽ có ai có thể cứu chúng ta thanh niên nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng hỏi tiêu hàng chậm rãi nói ra có người hay không cứu chúng ta ta không biết nhưng ta biết không có việc gì không ai cứu chúng、ta. làm sao ngươi biết không có việc gì thanh niên tâm phiền ý luật nói kia cái gì ấn độ họ vợ dìn nói tiêu hàng có thể cứu chúng ta nhưng tiêu hàng là ai ai biết hắn còn tưởng rằng là có sống sót hy vọng ai biết đối phương cũng là hô bóp ta đích sắc có thể cam đoan không có việc gì bởi vì ta chính là cái kia ấn độ họ vợ dìn trong miệng lời nói tiêu hàng tiêu hàng mà không biểu tình mà nói ngươi ngươi là tiêu hàng ngươi là tới cứu chúng ta nghe tới tiêu hàng tự giới thiệu thanh niên quá sợ hãi vội vàng níu lại tiêu hàng sợ ném cái này cái phao cứu mạng tiêu hàng mở miệng nói ra ta hiện tại còn cứu không được các ngươi vậy ngươi vậy là ngươi làm cái gì thanh niên nghi ngờ hỏi ta muốn đi làm hai chuyện tiêu hàng cứng rắn nói một là tìm tới ấn độ họ vợ d ì n vị trí chỗ ở hai là tìm tới bom cho nên làm phiền các ngươi một việc đó chính là giúp ta chấn an một chút người nơi này đi xúc động kêu khóc phàn nàn là không có một chút tác dụng nào nói chuyện tiêu hàng quay người lại biến mất ngay tại chỗ không biết đi nơi nào hắn đã sẽ không phá bom như vậy đầu tiên việc cần phải làm chính là tìm tới ấn độ họ vợ dỉn cùng đối phương một phân cao thấp nghĩ đến đây cũng là ấn độ họ vợ dịn nhất muốn cùng hắn chơi trò chơi nhưng là đầu này sói ở nơi nào hắn không có đầu mối ta chưa thấy qua đầu này sói nhưng là đầu này sói đã thấy qua ta hắn thân từ một nơi bí mật gần đó ta thân ở ngoài sáng như vậy hắn nhất định tại thời thời khắc khắc quan sát đê ta bất quá người ở đây nhiều như vậy muốn thời thời khắc khắc quan sát được ta lại không bị ta phát hiện vị trí chỉ có một cái đó chính là phòng máy hắn tại dùng tính cả giám sát biện pháp ca mê ra quan sát đê ta tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới nghĩ đến nơi này hắn nhìn chung quanh tìm kiếm lấy mà cùng lúc đó mỹ ảnh đã đi tới đại lâu lầu một chỗ nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn rời đi bởi vì nếu như lựa chọn rời đi đào tàu như vậy nàng cũng, cũng không phải là mỹ ảnh nổ uy lực của đạn có lớn có nhỏ nhưng nếu như muốn nổ rất cả tầng lầu nhất thích đáng vị trí chính là lầu một nếu như là ở giữa tầng lầu hoặc là tầng cao nhất khả năng chỉ là nổ điểm nhà này đại lâu một đoạn mà không có cách nào tổn thương động căn cơ cho nên bom sẽ chỉ ở lầu một bên trong mỹ ảnh trong lòng âm thầm nghĩ đến tốc độ của nàng rất nhanh xuyên qua đám người dùng nàng kinh nghiệm phong phú một bên phân tích bom khả năng vị trí một bên tìm kiếm lấy thời gian trong n g á y mắt nàng đã đem lầu một chỗ có vị trí đều tìm không sai biệt lắm xem ra chỉ có như thế một gian phòng ố c không có tìm qua mỹ ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m cái này phía trước phòng phòng máy phía trên có tiêu chí nàng không khỏi tiến vào bên trong do xét một chút b ộ n phía trong gian phòng đó có đại lượng máy tính thiết bị mỗi một máy tính đều kết nối lấy trong đại lâu khác biệt camera có thể thông qua những n à y công trình quan sát được cao úc không cùng vị trí người khác nhau mà cơ trong phòng những n à y nguồn điện tất cả đều từ cao ốc chứa đựng điện cung ứng mà bắt mắt nhất vẫn là kia trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể những thi thể này cũng đều là nhà này trong đại lâu nhân viên công tác xem ra đã bị ấn độ họ vừa dỉn sớm giải quyết hết mỹ ảnh đại mi nhữ lên nghĩ đến lúc này đột nhiên cảnh dắt lên tay của nàng thời thời khắc khắc đặt ở bên hông nếu như một có di động nàng liền sẽ lập tức rút xuống đ ộ n g thủ bất quá liếc nhìn một vòng gian phòng bên trong vị trí nàng dần dần thư giãn xuống không có người mỹ ảnh ngưng lông mày không triển chẳng lẽ ấn độ họ v ừ dỉn không ở nơi này nàng cũng không từ bỏ cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy tích tích tích tích rất nhanh nàng đột nhiên nghe tới một đạo thanh â m rất nhỏ nghe tới cái này thanh â m rất nhỏ lúc mỹ ảnh thân thể khẽ cong đột nhiên đạp một cái mặt tường thân thể trên mặt đất vạch một màng lớn con mắt nhìn xem một máy tính phía dưới không gian tích tích tích thanh â m là từ nơi này chuyển đến mỹ ảnh tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên từ máy vi tính này phía dưới bàn trên vách nhìn thấy một khối lớn bám vào bàn trên vách bom quả nhiên ở đây mỹ ảnh nhìn chằm chằm cái này bom nhẹ hít một hơi có thể tìm tới bom vị trí đối với nàng m à này nói cũng Trên người không mang đạn trang muốn cần có khó, cái đã đầy đủ. ta rất ra phá mở bom p bị, h ảnh i thời i hao phí một chút a một g Mị ả n thầm nghĩ cổ tay khai đảo một cây thủy thủ đột nhiên xuất hiện bị nàng nắm ở trong tay đầu tiên là cậy mở cái này bom biểu s á t khiến cho bom rời đi mặt tường dạng này lấy thuận tiện nàng dễ dàng mở ra bom chỉ bất quá nàng còn chưa bắt đầu động thủ chân chính trên ý nghĩa bắt đầu phá bom đột nhiên nàng cảm thấy tiếng bước chân lỗ h a i của nàng rất linh mẫn tại tiếng bước chân vang lên sát na thân thể nàng đột nhiên trên mặt đất trượt đi chỉ một thoáng chính Hả? đứng là dậy. mỹ ảnh nhìn thoáng qua b ố n phía nhẹ dọn g lẩm bẩm không có người chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi nàng ý niệm này vừa dứt hạ đột nhiên phía sau một đạo gió lạnh xuất hiện mỹ ảnh nhất thời một cái kinh hãi vội vàng túi đầu lại là một thanh nhảy vọt hai mét đại đao s i n h s i n h từ đỉnh đầu nàng bên trên sắt quá khứ nếu như không phải nàng phản ứng cấp tốc hiện tại nàng tuyệt đối đã toi mạng tại đây né tránh cái này chí mạng một đao mỹ ảnh cấp tốc trên mặt đất lộn một cái đứng dậy lúc nhìn thấy kia đánh lén mình nam nhân nam nhân này một đầu đầu trọc khuôn mặt tiểu thủy vàng nhưng mà bờ môi lại đỏ dọa người thông qua màu da cùng con mắt có thể nhìn ra được hắn là một cái người ấn độ người là họ vỡ dìn mỹ ảnh ta trùy thủ này lạnh giọng nói nam tử đầu trọc tuổi chỗ trung niên cầm đại đao ôn hòa mỉm cười nói không phải ngươi cảm thấy thế nào mỹ ảnh đem tay dần dần đặt ở súng lục bên hông bên trên đối đãi địch nhân biện pháp tốt nhất có thể dùng thương tự nhiên vẫn là dùng thương tương đối tốt nàng đối thương pháp của mình còn là có tuyệt đối tự tin chỉ cần cho nàng cơ hội nàng hoàn toàn có thể làm được một cách mất mạng bất quá nàng vừa dự định rút súng ấn độ họ vợ d ì n lại là nhét miệng lên cười n h ạ t nói ngươi còn kém một chút cho dù dùng súng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta không ngại chúng ta đánh một chút cực thế nào ta cho ngươi cơ hội rút súng nhìn xem ngươi có thể hay không giết chết ta nghe t ớ i dạng này trần trụi khiêu khích bị ảnh đương nhiên sẽ không do dự nháy mắt rút súng không nói hai lời nhắm chuẩn đều không l ư ế c chuẩn chính là trực tiếp mở ra một thương nhưng mà khi nàng nổ súng không nói cho đúng khi nàng rút súng sắt na ấn độ họ vợ dịn liền biến mất cái này không thể nói nàng thương pháp không cho phép chỉ có thể nói ấn độ họ v ờ dỉn tốc độ quá nhanh tốc độ thật nhanh mị ảnh trong lòng thất kinh đây cũng là nàng chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy giao thủ qua cao thủ mạnh nhất đi trách không được ngay cả trần thiên quân đều mặc cảm trách không được ngay cả ảnh vương đều tại người này trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt đến hiện nay đều trọng thương không d ậ y nổi nàng không dám xem thường cảnh giác nhìn xem m ộ n phía thanh âm nàng tại nghe thanh âm nhưng mà giờ này khắc này nàng vậy mà nghe không đến bất luận cái gì tiếng bước h â n mãi cho đến một sát na này ấn độ họ v ừ dỉn không biết vào giờ nào Lại một lần một mị sau, mà mị nữa đến ảnh ảnh, phía sau, sờ cũng ò n vẫn không có cái gì phát giác. Trưng 240, Ấn dìn Ấn dìn phẳng tàn nhẫn biểu lộ. Rất nhanh, hắn nháy xuống, muốn dùng cái này, ảnh. bỗng vờ vờ kia phát họ chóc. họ phất chém hiện. môi gì giác. có cái cái, cầm cái Xác c liếm sói biểu dài đại dết một Rất mét mắt tay dết ra 240, Độ Độ đao, lộ lộ. mị dơ ý chính là cảm thấy c ô này xác ý mị ảnh trong lòng trận lạnh nhanh chóng quay người súng ngắn trực tiếp nhắm ngay ấn độ họ vợ dìn còn vẫn không có cái gì phát giác mỹ ảnh trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc nàng hiện đang nhắm vào vị trí hoàn toàn bị ấn độ họ vợ dìn kia lưới rộng đại đao cho che kín nếu như nàng nổ súng không những giết không được ấn độ họ vợ dìn ngược lại sẽ bị ấn độ họ vợ dìn một đao chém đứt tay lui ra phía sau đã không kịp cao thủ ra chiêu thường thường là tại một sát na kia ở giữa do dự sẽ chỉ làm người mất mạng mỹ ảnh không do dự nàng không cần nghĩ ngợi vứt bỏ ra súng ngắn ba súng ngắn rơi xuống đất mỹ ảnh cấp tốc cầm truy thủ mà lúc này ấn độ họ vợ dìn đại đao cũng đã chạm mặt tới、Ken. mỹ ảnh nắn g nhỏ trùy thủ đối diện đụng vào ấn độ họ v ờ d ì n lưỡi rộng đại đao hai phe vừa giao phong mỹ ảnh chỉ cảm thấy cánh tay run lên bị chấn toàn thân ngực đau đớn kém chút phun ra một ngụm mau tới lực lượng tranh lệch quá lớn ấn độ họ v ờ d ì n man lực có thể xưng đáng sợ ha ha ha ấn độ họ v ờ d ì n tùy tiện mà cười cười t i ê u đại đao lại một lần nữa bổ về phía mỹ ảnh mỹ ảnh lần này nơi nào còn dám đón thêm p h o n g mang một hơi lui ra phía sau bảy tám ước lấy linh hoạt dáng người tránh đi ấn độ họ v ừ dỉn truy kích mà ấn độ họ v ừ dỉn thì là vỗ tay một cái tâm cười nhạo nói mỹ ảnh cùng dương tuyết so sánh nhược điểm của ngươi rất rõ ràng ngươi am hiểu nhất chính là thương pháp như không có thương ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn là ta đối thủ sao cùng so sánh ta cảm thấy vẫn là dương tuyết càng khó giải quyết một chút dù sao dương tuyết thế nhưng là hắn đối địch nhiều năm đều không có đánh bại đối thủ nữ nhân kia chiêu số tầng tầng lớp lớp cho dù chính diện giao phong không phải là đối thủ của nàng nhưng thủ đoạn của đối phương nhiều đáng sợ cái gì bạo phá kỹ xảo thương pháp chờ một chút nữ nhân kia quả thực chính là nữ nhân hoàn mỹ mỹ ảnh tự nhiên biết mình cũng không phải là ấn độ họ vợ gì đối thủ nhưng là nghe tới đối phương nói mình không bằng dương tuyết nàng trong lúc nhất thời g i ậ n tí mặt trầm giọng nói ra là không phải là đối thủ của ngươi hiện tại còn nói không tính nói chuyện nàng vỗ bên hông một thanh hai thanh ba thanh c h ọ n vẹn sáu thanh trùy thủ đồng thời giữ tại trong tay nàng nàng có được mười phần đáng sợ phức tạp khả năng tính toán có thể làm được nhất tâm đa dụng người bình thường hai thanh trùy thủ đều khó mà dùng đến nàng lại có thể dùng sáu thanh trùy thủ còn hoàn mỹ thanh thạo không chút nào cảm thấy hỗn loạn hiện tại sáu thanh t r ù thủ nơi tay bị ảnh phản phất nhím nhìn chòng chọc vào ấn độ họ vờ dìn nếu như nếu như giết hắn nghĩ đến tiêu hàng cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi mỹ ảnh trong ánh mắt hiện ra bừng bừng sắc khí sáu thanh trùy thủ thú vị ấn độ họ v ờ gìn cười nhạo nói bất quá tại đối phó ngươi trước đó ta vẫn là chức giải quyết một cái địch nhân khác đi chỉ thấy lúc này đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy ra sáu tên cảnh sát những cảnh sát này không khỏi là mặc đặc công phục sức một tay nắm lấy chống đạn hậu thuẫn một tay nắm lấy thương ngắm chuẩn lấy ấn độ họ v ờ gìn Hiện nhiên, cảnh tự nhiên là tại ngoài cửa sổ quan sát khóa chặt đ ị c h nhân chính là phái sáu tên đặc công trong bóng tối chờ đợi đối thủ chỉ bất quá rất đáng tiếc ấn độ họ vợ dìn k h i ế u giác rất linh mẫn đừng n ú c nhích những cảnh sát này mắt thấy đã bại lộ không khỏi là quát lớn dùng súng chỉ vào ấn độ họ vợ dìn bỏ súng xuống ấn độ họ vợ dìn lười biếng nói các ngươi không thấy được tay của ta để ở nơi đ â u sao có lẽ nơi này có một cái các ngươi cảm thấy rất hứng thú đồ vật chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái phanh một cái cả tòa đại lâu đều sẽ trong chớp mắt tan thành mây khói không biết từ lúc nào ấn độ họ vợ dìn đã đem tay đặt ở ống còn chỗ hiển nhiên bom điều khiển từ xa là ở chỗ này đặt vào nếu như các ngươi không bỏ súng xuống, xuống ha ha ta sẽ nháy mắt dẫn bạo bom lúc kia nghĩ đến chúng ta không có người có thể chạy thoát đi ấn độ họ vợ dìn hiền lành cười nói những này đặc công không chỉ có trong lòng t r ậ t lạnh nao nao nhìn lẫn nhau một chút chỉ có chậm rãi bỏ súng xuống, xuống sau đó đem thương đá qua một bên đi tốt ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội một cái g i ế t ta cơ hội các ngươi sáu cái bao quát nàng ở bên trong cùng một chỗ đậu thủ ấn độ họ vợ dìn dỗi cái lưng mệt mỏi thật sự là gan to bằng trời lại muốn đánh chúng ta sáu cái đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội những n à y đặc công xì xào bàn tán nghe tới ấn độ họ vợ dìn vậy mà ngây thơ một cái đánh bại cái bọn hắn sao lại không nguyện ý bọn hắn làm đặc công có thể bị phái tiền đến đều là trong tinh nhuệ tinh anh mỗi một cái đều là lấy một địch mười nhân vật sáu cái đối phó một cái còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay thiểu thư mời ngươi rời đi trước chuyện nơi đây giao cho chúng ta một đặc công nói ta là quân nhân giống nhau là nhân viên chiến đấu m ị ảnh quát lạnh nói các ngươi đừng xem nhẹ hắn hắn rất mạnh chúng ta cùng tiến lên đừng do dự m ị ảnh rất tỉnh táo bởi vì nàng rõ ràng nếu như đơn đả độc đấu không người là ấn độ họ vờ dìn đối thủ lựa chọn rất sáng suốt ấn độ họ vờ dìn g i ữ tợn cười nói nghe tới m ị ảnh là c u â n nhân những này đặc công cố nhiên hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng liền thấy rõ ràng tình thế ta ra tay trước lên tiến công các ngươi tả hữu vây quanh tranh thủ không cho hắn bất cứ cơ hội nào giết hắn đặc công đội trưởng phân phối hạ nhiệm vụ chính là đột nhiên rút ra mình trùy thủ bên hông từng bước tiếp cận ấn độ họ vờ dìn đột nhiên tên này đặt công đội trưởng q u á to thiếp chiêu đi lời này rơi xuống lúc hắn đột nhiên ra chiêu trùy thủ trực tiếp đâm về ấn độ họ v ừ d ì n vị trí trái tim muốn một chiêu liền giải quyết ấn độ họ v ừ d ì n nhìn đến nơi này ấn độ họ v ừ d ì n không nhúc đ í c h chỉ đến giờ phút này bọn hắn cho nâng lên n ư ỡ n g kia trong tay đại đao chỉ một thoáng vung lên chạm trực tiếp đập n ệ n tại cái này đặt công đội trưởng trùy thủ đặt công đội trưởng man lực không thể chịu được trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy mà ngay sau đó ấn độ họ v ừ dỉn bỗng dưng thu đao lại cấp tốc một đâm cái này đại đao trực tiếp xuyên qua đặc công đội trưởng lồng ngực máu tươi bao tác giờ k h ắ c này những cái kia đặc công đều kinh ngạc đến n gây người làm đặc công đội trưởng một cái thân kinh bách chiến cao thủ vậy mà tại ấn độ họ v ỡ dịn trong tay ăn bất quá một chiêu thậm chí bọn hắn ngay cả kịp phản ứng tiến hành vây quanh đều không có liền đã chết một cái cũng chỉ có mị ảnh làm tỉnh táo nhìn thấy đã chết một đặc công trầm giọng nói ra đ ừ n g phát xứng sở lúc này phải làm nhất l à như thế nào giết hắn nghe đến nơi này những cái kia đặc công đột nhiên lấy lại tinh thần không dám ở mạ mội một cái tiến đến mà là cẩn thận từng ly từng tí bao quanh ấn độ họ v ừ dịn nam tiên đặc công tăng thêm mỹ ảnh nhìn chằm chằm k i a đứng ở trung ương ung dung không vội ấn độ họ vừa dịn. Trưng 241, tiêu hàng cùng ấn độ họ dịn chỉ trước mắt nửa giờ sau thời gian càng lâu người liền càng bồi dối đường xá cũng liền càng phát ra chen trúc bởi vì chen trúc tiêu hàng một đường từ lầu ba đi tới lầu một chỗ tốn không ít thời gian khi hắn đi tới lầu một lúc rất là nhanh chóng tìm được phòng máy vị trí chỗ ở đi tới phòng máy lúc hắn lông mày không khỏi nữ chặt mà lên bởi vì phòng máy bên trong thi thể bảy hoành tám t h ủ nằm có chút mặc nhân viên đồng phục có thì là mặc đặc công chế phục kia trên mặt đất còn có chống đạn hộ thuẫn cùng súng ngắn h i ệ n nhiên vừa rồi cảnh sát rõ ràng ở đây cùng người giao thủ qua một cái hai cái tiêu hàng số một chút số lượng c h ọ n vẹn sáu cái đặc công những này đặc công nhìn thương thế hẳn là bị một loại vũ khí giết chết nếu là một loại vũ khí kia liền hẳn là một người tiêu hàng ngưng lông mày không triển chẳng lẽ là ấn độ họ vợ g ì làm sao hắn có chút không dám tin tưởng những này đặc công đều là thân kiêm võ nghệ mỗi một cái đều thực lực cao cường trải qua huấn luyện đặc thủ lấy một địch mười hảo thủ dưới mắt sáu người đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết rồi hơn nữa là bị một người giải quyết làm sao có thể thầm nghĩ tiêu hàng yên tĩnh đi lên phía trước t ậ n lực đem bước chân phóng tới nhất là bình ổn im mắng giai đoạn bởi vì hắn không dám hứa chắc nơi này sẽ có hay không có còn lại nguy hiểm rất nhanh hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy kêu hôn mê trên mặt đất m ị ảnh thời k h ắ c này m ị ảnh trên cổ tay còn có vết máu nàng toàn thân vô cùng bẩn ngã trên mặt đất hiển nhiên là vừa mới cùng người đánh nhau giao thủ qua m ị ảnh tiêu hàng trong lòng giật mình vạn vạn không nghĩ tới m ị ảnh vậy mà lại chật vật như vậy không chịu nổi ngã trên mặt đất hắn vội vàng đệ lại m ị ảnh thủ đoạn cảm giác được m ị ảnh còn bình yên vô sự chỉ là đã hôn mê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm m ị ảnh đột nhiên té xịu quá khứ tiêu hàng trong lòng suy nghĩ sáu cái đặc công thăng thêm m ị ảnh đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy phía sau gió lạnh cùng sát khí khi phát giác được những n à y lúc thân hình hắn linh mẫn phản phất thỏ trên mặt đất lộn một cái d i quang liết một cái nhìn thấy cái hậu phương một nam tử đầu trọng nhất thời đứng dậy Mà、lúc này ấn độ họ vợ d ì n tay cầm đại đao cũng đã nháy mắt rơi xuống phảng phất trực tiếp liền muốn muốn tiêu hàng tính mệnh tiêu hàng thần sắc không thay đổi vỗ phía sau ba lô đoạn kiếm kia n ắ m trong tay ba một cái cùng ấn độ họ vợ d ì n đối cùng một chỗ cả hai chạm vào nhau tranh một tiếng tiêu hàng toàn thân chấn động lại là liên tục lui ra phía sau mấy bước lực lượng thật mạnh tiêu hàng nhìn xem mình kia vẫn đang run dậy đoạn kiếm trong lòng kinh hại không thôi vừa rồi cùng ấn độ họ vợ dỉn giao thủ một hiệp bên trong rõ ràng là chỗ hắn lý thế yếu bị bức bách không thể không lùi ra phía sau lúc này hãn vương mới nhìn rõ ràng đánh lén hắn nam t ử bộ dáng ngươi là ấn độ họ vợ dìn tiêu hàng trầm giọng nói loại vấn đề này ta nghĩ cho dù ta không trả lời ngươi cũng có thể liệu định không phải sao ấn độ họ vợ dìn n h ạ t vừa cười vừa nói tiêu hàng tay cầm đoàn kiếm trầm giọng nói ra những người này đều là người dưới hết không phải người cho rằng đâu ấn độ họ vợ dìn cười ha hả nói tiêu hàng trong lòng khiếp sợ không thôi vạn vạn không nghĩ tới sáu cái võ trang đầy đủ đặc công lại thêm mỹ ảnh đều không có đánh bại ấn độ họ vợ dìn phản mà bây giờ cái này cái nam nhân hiện tại một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi căn bản không đối hắn tạo thành bất kỳ thương tích kết hợp với vừa rồi kia trong chốc lát giao thủ tiêu hàng không thể không thừa nhận ấn độ họ vợ dìn rất mạnh đối phương có lẽ là mình cho đến nay giao thủ qua tối cường cao thủ so q u ỷ thủ còn muốn lợi hại hơn bọn hắn đều là phế vật thực tế mang đến cho ta không là cái gì niềm vui thú bất quá ta ngược lại là từ trên người của ngươi tìm được một chút vốn có niềm vui thú ấn độ họ vợ d ì liếm môi một cái hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ hắn biết trận chiến ngày hôm nay không có cách nào tránh cái này rất phù hợp hắn ý nghĩ hắn cùng ấn độ họ vợ d ì n cũng đúng lúc có thể phân ra một cái cao thấp ra lúc đầu thiết kế cái này trò chơi ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy bất quá dạng này cũng đúng lúc chúng ta có đầy đủ thời gian đi chơi kế tiếp trò chơi ấn độ họ vợ d ì n thu hồi lại đ a o bình tĩnh nói trò chơi ngươi thiệu bất sợ cảnh sát đột nhiên sống tới tiêu hàng chậm dãi nói hắn cũng không hy vọng cảnh sát sống tới bởi vì hắn cùng ấn độ họ vợ dìn thù hận muốn hắn tự mình đi giải quyết không nghĩ người khác nhung tay mà ấn độ họ vợ dìn tự nhiên cũng nghe ra tiêu hàng ý nghĩ hắn cười ha ha một tiếng nói ngươi không nghĩ để cảnh sát tới quá yêu nhiêu chúng ta ha ha ha cái này là cao thủ ý nghĩ ta thích so với cái kia chỉ biết một mực lấy số lượng thủ thắng kẻ yếu mạnh rất nhiều nhưng là những cảnh sát kia lúc nào cũng có thể sẽ xông tới quá yêu chúng ta tiêu hàng mở miệng nói yên tâm tốt vừa rồi ta đã lợi dụng những cái kia đặt c ô n g máy truyền tin nói cho người bên ngoài bọn hắn chỉ cần xông tới ta liền lập tức dẫn bạo bom cho nên bọn hắn nhất thời bán hội còn không có l a gan kia xông tới mà nơi này nhiều như vậy máy móc bọn hắn lại không dám nổ súng vậy nếu không một khi đánh sai địa phương bom sẽ tùy thời sớm bạo tạc ấn độ họ vớ dìn mỉm cười nói cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian đầy đủ tâm tư đi chơi tiêu hàng đứng tại mị ảnh phía trước ngưng lông mày không chỉ n ó i ngươi muốn cùng ta chơi cái gì chơi cái gì nếu không chúng ta so với ai khác tốc độ càng nhanh ấn độ họ vớ dìn đề nghị nói làm sao cái so pháp tiêu hàng trầm giọng nói ấn độ họ v ờ d ì n chỉ chỉ phương xa góc tường hả tiêu hàng lúc này mới phát hiện nguyên lai góc tường vẫn còn có một cảnh sát cảnh sát này người mặc đồng phục là một cái hai mươi ba hai mươi bốn nữ nhân trẻ tuổi bị trói tại máy móc bên trên miệng cũng bị băng giản dinh lấy ngâu ngô hô không ra lời nói tới nhìn bộ dáng cảnh sát này vẫn là cái không thể thấy nhiều mỹ nữ tiêu hàng một trận nghiến răng nghiến lợi làm sao sáu cái đặc công tiến đến coi như một nữ cảnh sát xem xét cũng tiến vào thêm phiền nàng là tại kia sáu cái đặc công tiến đến đồng thời lén lút chui vào tiến đến muốn đem bom hủy đi chỉ tiếp nàng có yếu ấn độ họ vợ dìn về phải nói yếu ta động động ngón tay nàng liền sẽ chết người muốn làm gì tiêu hàng trầm giọng hỏi hắn m u ố n là muốn cùng ấn độ họ vợ dìn trực tiếp phân một cái cao thấp dưới mắt xem ra hắn tại giao thủ trước đó còn phải xử lý một chút những chuyện khác dù sao có những người khác tại hắn không thể không phân tâm bảo hộ chúng ta so với ai khác có thể tới trước bên người nàng nếu như ta tới trước nàng chết nếu như ngươi tới trước nàng còn sống ấn độ họ vợ dìn tiếu rung âm lãnh vô cùng tiêu hàng thần sắc công dùng lạnh giọng nói nếu như ngươi thua làm sao bây giờ nếu như ta thua ta có thể cho phép ngươi đem m ị ảnh cùng người nữ cảnh sát kia đưa ra ngoài ấn độ họ vợ g ì n n h a o mắt lại nếu như ta thua đây tiêu hàng hỏi ấn độ họ vợ g ì n cười nhạo nói vậy liền tự đoạn mình một ngón tay tuất không có vấn đề tiêu hàng cơ hồ không có chút gì do dự đáp ứng xuống cái này đối với hắn mà nói rất công bằng mấu chốt nhất chính là hắn có tuyệt đối tự tin có thể lấy thắng đương nhiên giống như hắn ấn độ họ vợ g ì n đồng dạng là như thế bọn hắn đều cảm thấy mình sẽ thủ thắng như vậy hiện tại bắt đầu rồi ấn độ họ vợ dìn ôn hòa nói không có chút nào tàn bạo bộ dáng tùy thời đều có thể tiêu hàng mặt không biểu tình hai người rằng co với nhau dư quang đánh giá cái kia g ó c tường nữ cảnh sát ai cũng không có động trước bởi vì hai người đang quan sát lẫn nhau mạng hội xuất thủ sẽ chỉ làm mình lâm vào bất lợi thời gian thoáng qua liền mất tên kia bị trói tại g ó c tường nữ cảnh sát ngâu nô gào thét trên mặt tràn ngập vẻ bất lực mà tiêu hàng cùng ấn độ họ vợ dìn vẫn như c ũ nhìn nhau rốt cục tại lúc này tiêu hàng nháy mắt sờ một cái bên hông đột nhiên một thanh phi đao bắn về phía ấn độ họ v ừ dỉn mà ấn độ họ v ừ dỉn vẫn chưa ngăn cản chỉ là nguyên địa lộn một cái lập tức như cùng một đầu giặt bắn thẹ s o á t một chút phóng tới phía trước thẳng đến cái kia góc tường nữ cảnh mà đi cao thủ so chiêu trong chốc lát liền có thể phân ra một cái cao thấp mà hai người vậy mà cân sức n ă n g tải cái này khiến tiêu hàng trong lòng một trận kinh hãi hắn phi đao tốc độ nhanh như vậy lại bị cái này ấn độ họ v ừ dỉn tránh khỏi đồng thời đối phương hoàn toàn không có bị phi đao kìm chân nửa phần trực tiếp liền truy chạy tới chỉ là bị mình kéo ra chỉ có nửa mét khoảng cách cái này nửa mét khoảng cách hoàn toàn có thể xem nhẹ dạng này không có chỗ xuống tay đối thủ trừ sư phụ hắn hắn còn là lần đầu tiên gặp được tốc độ của hai người cơ hồ có thể nói là tương xứng tại cái này phòng máy bên trong xuyên qua máy móc dẫm lên cái bản một giây hoàn toàn có thể chạy một mảng lớn mà muốn chạy đến nữ cảnh sát kia xem xét bị trói lấy địa phương càng là chỉ cần năm giây liền đã, đã đủ từ chạy ra đến bây giờ đã ba giây trừ kia nửa mét ưu thế tiêu hàng không có lấy được bất cứ chỗ ích lợi nào nửa mét ưu thế đầy đủ sao đương nhiên không đủ bởi vì ấn độ họ vừa dìn lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén cái này nửa mét khoảng cách càng vô cùng có lợi cho hắn đánh lén quả nhiên ấn độ họ vừa dìn giờ phút này chạy nhanh khi dẫm lên trên mặt b à n lúc hắn đột nhiên nhảy lên một cái trực tiếp cầm đại đao chính là hướng phía nửa mét phía trước tiêu hàng bổ xuống dạng này một tư thế cùng vị trí đối với tiêu hàng mà nói nguy hiểm vô cùng bởi vì nếu như hắn muốn tránh tất nhiên sẽ bị ấn độ họ vừa dìn đuổi theo không tránh liền muốn bị ấn độ họ v ừ dìn trực tiếp chém chết nếu như ngăn cản lời nói kia còn lại nửa mét ưu thế cũng không còn ấ ngay Độ họ vỡ n tân tiêu thứ đoán không được tiêu hàng được tư còn có loại l ự chọn. Tiêu hàng, hoặc là chết, hoặc chọn. hàng, hắn thắng. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tiêu hàng thật đúng là xuất ra loại thứ liền đúng n Tiêu biết, tiêu xuất tư lại loại là là mà, là g lựa để ra a tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiêu hàng đ ỗ n g dưng từ phía sau lưng trong hành trang rút ra thanh thứ hai trường kiếm đợi đến trường kiếm xuất ra lúc hắn dùng đoàn kiếm đâm về mặt đất chống đỡ lấy thân thể mà tay phải trường kiếm thì là ken một tiếng ngăn chở ấn độ họ vợ dìn mãnh liệt thế công cứ như vậy tiêu hàng lợi dụng đâm địa chi kiếm đứng dậy lúc đột nhiên nhảy một cái trực tiếp nhảy ra xa hơn ba mét đem ấn độ họ vợ dìn bỏ lại đằng sau lập tức lại tốn hao một giây đi tới nữ cảnh sát kia xem xét bên người người thua tiêu hàng dùng đ o ạ n kiếm mở ra nữ cảnh sát sợi dây trên người n g a khí lạnh lùng nhìn cách đó không xa ấn độ họ vợ dìn chương hai trăm bốn mươi hai đây là giữa chúng ta chiến đấu thua ấn độ họ vợ dìn rất khó tin tưởng sự thật này hắn vậy mà lại thua thật lâu không có loại này thua trận khoái cảm cực kỳ lâu hắn đánh bại quá nhiều người giết quá nhiều người bị người đánh bại tư vị đích sắc thời gian quá dài không có cảm nhận được Ta ấ nữ Độ họ v cười cười, cản. cảnh sát điểm, chính lúc này rốt cục đạt được thông thuận hô hấp nàng trong lúc nhất thời mở ra môi đỏ như son hô hấp r ồ n xuống. dập xinh đẹp khắp khuôn mặt là e m l ạ i cùng c h ấ n kinh c h i s á c nàng mới đầu là sợ hãi bởi vì c h ọ n vẹn sáu cái thân kinh b á c h chiến thân là cao thủ là công lại thêm một cái dùng trùy thủ cực kỳ cường hãn mị ảnh bảy người vây công cái này ấn độ họ vợ dìn cơ hồ là tình huống tuyệt vọng nhưng mà sự thực là bảy người này thế công đều bị ấn độ họ vợ dìn tùy tiện hóa giải sau đó từng cái đánh tan nàng nguyên bản đều coi là đối phương quả thực chính là không cách nào chiến thắng á ma mà nàng tại ấn độ họ vợ dìn trước mặt liền càng là phảng phất cựu non bị dễ như chở bàn tay chế trụ nàng tuyệt vọng bởi vì nàng cảm thấy không ai có thể cứu nàng cầm súng giết không được ấn độ họ v ừ d ì n lấy đao cũng đấu bất quá đối phương thế nhưng là ngay tại nàng đã lúc tuyệt vọng tiêu hàng xuất hiện tiêu hàng cái này cái nam nhân trẻ tuổi tại đối mặt ấn độ họ v ừ d ì n lúc không có chút nào sợ hãi tại cùng ấn độ họ v ừ d ì n đánh cược lúc cũng ung dung không đội h ắ n vậy mà có thể chống lại trọn vẹn bảy cao thủ đều đấu không lại ấn độ họ v ừ d ì n đồng thời còn tại vừa rồi tốc độ trong tỉ thí lấy được thắng lợi đưa nàng cứu lại nàng quả thực không thể tin được đây là sự thật cảm thấy cái này p h ả n phất là giống như nằm mơ rất nhanh n à n g bài trừ sợ hãi đột nhiên cầm ra thương chỉ hướng ấn độ họ vợ d ì n quát lớn đừng n ú p n í c h nếu không ta liền nổ súng ấn độ họ vợ d ì n nhìn xem súng lục này chỉ mình nếp miệng lên lộ ra khinh thường vẻ cười lạnh một cái nho nhỏ nữ cảnh sát còn dám cầm thương chỉ vào hắn thật sự là không biết tốt xấu ngón tay của hắn đã sớm bất chi bất giác đặt ở ống quần bên trên nữ cảnh sát này xem xét không có chút nào phát giác ấn độ họ vợ d ì n ta khuyên ngươi tốt nhất đừng n ú c n í c h tiêu hàng nhìn chằm chằm ấn độ họ vợ dỉn quát lên nữ cảnh sát kia xem xét không có phát hiện ấn độ họ vợ dìn động tác hắn há lại sẽ phát hiện không được ấn độ họ vợ dìn muốn giết cái này nữ cảnh sát xem xét bởi vì cái này nữ cảnh sát cầm thương chỉ vào hắn đối thủ của ngươi là ta không phải những người khác một nữ nhân mà thôi ngươi không cần thiết hạ tử thủ tiêu hàng lạnh như băng nói ta ghét nhất liền là người khác cầm thương chỉ vào đầu của ta nhất là một con ta tùy thời đều có thể giết chết con kiến ấn độ họ vợ dìn trầm giọng nói tiêu hàng không có trả lời ánh mắt đặt ở nữ cảnh sát trên thân không khỏi hỏi ngươi tên là gì ta đừng nói vân thủy nhu thương pháp thế nào ngay cả mỹ ảnh thương pháp cao siêu phối hợp sáu cái đặc công đều bị ấn độ họ vợ dìn đánh bại lấy vân thủy nhu thương pháp làm sao có thể đấu qua được ấn độ họ vợ dìn ngược lại là thật đem ấn độ họ vợ dìn làm pháp vực đối phương muốn giết vân thủy nhu dễ như trở bàn tay hắn nghĩ bảo hộ cũng là cực kỳ chật vật cao thủ ở giữa giao thủ bận tâm mình đều đã rất khó bận tâm người khác liền càng thêm khó nhà vân thủy nhu chỉ có thể nhu thuận bỏ u ố n g xuống đứng sau lưng tiêu hàng nhìn xem ấn độ họ vợ dỉn vẫn có chút khiết đảm đi theo ta ta mang người ra ngoài tiêu hàng nói chuyện trực tiếp níu lại vân thủy nhu cánh tay lôi kéo đối phương cùng ở sau lưng mình lập tức cảnh giác nhìn xem ấn độ họ vợ dỉn mà ấn độ họ vợ dỉn coi như giữ uy tín vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không núp ních cứ như vậy tiêu hàng mang theo vân thủy nhu đi tới mị ảnh bên người đem mị ảnh bế lên thư trên cửa sổ nhảy ra ngoài đi tiêu hàng phân phò nói ân vân thủy nhu nhẹ gật đầu thư trên cửa sổ bỏ ra ngoài tiêu hàng thì là ông đã hôn mê mị ảnh lưu l o á t nhảy ra cửa sổ v ừ a v ừ a đến ngoài cửa sổ chính là có thể nhìn thấy bên ngoài đại lượng xe cảnh sát cùng toàn phục vũ trang dùng súng chỉ lấy bọn hắn cảnh sát là ta là ta ta là vân thủy nhu vân thủy nhu cơ hai tay nhìn thấy là người của mình những cảnh sát này nhao nhao bỏ súng xuống mấy cảnh sát trực tiếp tới tiếp vân thủy n u mây cảnh quan ngại không có sao chứ một cảnh sát cung kính mà hỏi ta không sao vân thủy nhu nhẹ nhàng nói vị này những cảnh sát này nghị luận ở mỹ có chút không rõ ràng cho lắm là hắn đã cứu ta vân thủy nhu mở miệng nói ra vừa rồi tại bên trong hắn cùng ấn độ họ vợ dìn giao thủ thắng một bậc liền mang theo ta trước tiên đem ta đưa ra cái gì tất cả cảnh sát đều chấn kinh làm sao có thể hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể tại cùng ấn độ họ vợ dìn trong lúc giao thủ thắng qua một bậc ấn độ họ vợ dìn đây chính là thế giới một cấp tội phạm truy nã đáng sợ nhất phần tử khủng bố phải biết vừa rồi phái ra sáu cái tinh nhuệ đặc công đều chết tại trong tay đối phương mà bọn hắn đạt được tin tức cũng chỉ là cái kia đánh bại sáu cái tinh nhuệ đặc công người là thế giới đỉnh cấp phần tử khủng bố ấn độ họ v ỡ dìn mà thôi còn lại không tìm ra manh mối nhưng mà cái này cái nam nhân lại tại cùng ấn độ họ v ỡ dìn trong lúc giao thủ lấy được thắng lợi ta còn phải trở về các ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng tiêu hàng ngưng lông mày nói đem trong ngực m ị ảnh giao cho một nữ cảnh sát cái gì tiêu tiên sinh còn muốn trở về vân thủy n u nghe được nơi đây kích động không thôi nói tiêu mà lại các ngươi cũng không có cách nào đi vào biện pháp duy nhất chính là ta đánh bại hắn thế nhưng là vân thủy nhu hàm răng khét hắn thế nhưng là tiêu tiên sinh ngại dạng này quá mạo hiểm ấn độ họ vợ gìn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm đối phó hắn chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực không tính mạo hiểm cái này vốn là chính là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu tiêu hàng bình tĩnh nói k i a tiêu tiên sinh cần chúng ta hỗ trợ sao vân thủy nhu không khỏi hỏi không cần tiêu hàng cứng rắn trả lời một câu các ngươi không cần phái người t i ề n đến bởi vì các ngươi phái người t i ề n đến rất có thể bức bách đ ế n độ họ vợ dìn dẫn bạo bom tới lúc đó người nơi này đều sẽ chết đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống được một người người cho nên ta không hy vọng các ngươi nhúng tay chỉ tới chúng ta phân ra một cái thắng bại nói chuyện tiêu hàng đột nhiên xoay người trực tiếp lại một lần nữa tiến vào thông qua cửa sổ tiến vào phòng máy bên trong đây là hắn cùng ấn độ họ vợ dỉn chiến đấu duy chỉ có thuộc về bọn hắn hai người chiến đấu chương hai trăm bốn mươi ba sinh cùng tử ta cùng ngươi cứ như vậy tiêu hàng lại một lần nữa thông qua cửa sổ trở lại phòng máy bên trong hai người bọn họ giao thủ không có khả năng bị người khác nhúng tay hắn là nghĩ như vậy ấn độ họ vợ dỉn cũng nghĩ như vậy ấn độ họ vợ dỉn đã chuẩn bị kỹ c ả g ngay tại phòng máy bên trong chờ đợi hắn mà hắn cũng đã chờ đợi giờ khắc này đã lâu thuộc về bọn hắn hai người chiến đấu không có cái nhiễu không có bất kỳ cái gì những yếu tố khác chỉ cần bằng vào mình thực lực phân ra một cái cao thấp người quả nhiên giữ uy tín xem ra ta không có nhìn lầm ngay từ đầu nhìn thấy ánh mắt của ngươi lúc ta liền biết ngươi là một m cái sẽ không lùi bước một cái đứng trước bất luận cái gì khốn cảnh cũng sẽ không lùi bước người ấn độ họ vợ d i n cầm đại đao nhìn chằm chằm tiêu hàng con mắt kia là cường g i ả ánh mắt giống như h ắ n ánh mắt đối mình tuyệt đối tự tin dù là đứng trước tuyệt cảnh cũng sẽ không sợ hãi người bom còn bao lâu bạo tạc tiêu hàng nhìn qua cách đó không xa ấn độ họ vợ xin n ữ khí rét lạnh b ư ớ người ấn độ họ vợ xin hể và nói còn có một giờ một giờ a tiêu hàng tự lẩm bẩm đầy đủ đầy đủ cái gì ấn độ họ vỡ dìn nhau mắt lại tiêu hàng trầm giọng nói ra đầy đủ chúng ta phân ra một cái cao thấp ngươi hẳn phải biết hôm nay ở đây chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài một người lúc này hắn đã đằng đằng sắt khí nội tâm hận ý tại lúc này đã hoàn toàn bừng lên mới hắn tại che giấu những ngày hận ý bởi vì hắn còn cần chiếu cố mị ảnh cùng vân thủy n u hiện tại mị ảnh cùng vân thủy n u đã thoát khỏi nguy hiểm hắn tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì hắn muốn giết ấn độ họ vỡ dìn cũng hoặc là nói Bọn hắn hôm ắ n h nay n ở đây chúng ta chỉ có thể sống lấy một cái ngươi không chết chính là ta vong tiêu hàng chậm dai nói ta đương nhiên biết rõ không phải ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây chỉ bất quá để ta hiếu kỳ chính là Ngươi không sợ sao? ấn độ họ vợ g i ê n nhìn xem tiêu hàng chắp hai tay sau lưng ngươi cùng ta không giống ta tuổi chỗ trắng n i ê n trải qua rất nhiều lần sinh tử ngươi còn rất trẻ tại loại này ngươi không chết thì là ta vong chiến đấu bên trong ngươi không sợ sao tiêu hàng bình tĩnh nói vậy ngươi sợ hay sao không sợ ấn độ họ vợ g i ê n mỉm cười nói tiêu hàng mặt không biểu tình nói e ngại là biểu hiện của người yếu nếu như ta sợ hãi liền không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi sớm tại vừa rồi liền có thể trốn đi ta tổng cộng trải qua bốn lần giống như vậy sinh tử chiến đấu bọn hắn đều rất lợi hại nhưng là bọn hắn đối mặt ta lúc trong mơ hồ đều lộ ra sợ hãi bởi vì bọn hắn đối với mình không tự tin cũng bởi vì bọn hắn sợ h ã i ta sợ h ã i ta cái tên này gọi ấn độ họ vờ dìn nam nhân ngươi là một cái duy nhất không sợ ta người ấn độ họ vờ dìn nói ta cũng trải qua rất nhiều giữa sinh tử giao chiến chỉ tiếc đối thủ của ta là cầm thú bọn chúng không biết cái gì gọi là sợ hãi tiêu hàng chậm dai nói ở trên núi nó đối mặt lang vương đàn sói lúc giao chiến cũng nhiều lần thụ thương đứng trước k h ổ n cảnh có lẽ ngay lúc đó tình cảnh cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu ai trước e ngại ai liền sẽ trước đổ xuống chiến đấu giao thủ cũng không phải là thực lực còn có tâm phá bom thấp nhất cần năm phút ấn độ họ v ừ a dìn nết miệng lên cho nên chúng ta giao thủ tốt nhất tại trong nửa giờ phân ra thắng bại nghĩ đến sẽ rất thoải mái bởi vì bỏ qua sinh tử chiến đấu là không có bất kỳ cái gì giữ lại nghe ở đây tiêu hàng biết thời gian trì hoãn không được hắn một tay nắm lấy trường kiếm một tay nắm lấy bằng kiếm một dài một ngắn lại một lần nữa hiện ra hắn biết rõ vẹn vẹn một thanh vũ khí là rất khó thắng được ấn độ họ vờ dìn như vậy hắn cần thiết làm chính là cầm ra bản thân toàn bộ thực lực cái này hai đem vũ khí nơi tay tiêu hàng ánh mắt đặt ở ấn độ họ vờ dìn trên thân ấn độ họ vờ dìn vung mạnh lên m u ố i trong tay đại đao tiến vào trạng thái chiến đấu con mắt cũng là nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng diện mục dữ tợn hiển nhiên tùy thời đều muốn hóa thân s ó i đói chuẩn bị cắn tiêu hàng một ngụm ràng co khẩn trương hai người ràng co lẫn nhau trong vô hình tựa hồ liền đã bắt đầu giao thủ bọn hắn đang suy tư tự hỏi như thế nào thủ thắng tự hỏi như thế nào giết địch đồng thời vẫn còn đang suy tư làm sao không lộ ra bản thân sơ hở cho đối phương hiện tại bọn hắn đều tên đã trên dây không phát không được chỉ cần một cơ hội một cái mồi dẫn lửa chiến đấu liền có thể hết sức căng thẳng thời gian từng chút từng chút quá khứ bọn hắn còn tại lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau cao thủ giao chiến không được khinh thường cũng không có thể tùy tiện độc thủ phân tích suy nghĩ nhìn như xuất thủ t r ư ớ c ra tay trước đoạt người sẽ chiếm theo ưu thế nhưng xuất thủ t r ư ớ c một phương cũng sẽ thật sớm lộ ra sơ hở nhưng mà ấn độ họ vỡ dìn kéo nổi tiêu hàng lại kéo không nổi càng về sau kéo bom liền chết một chút mới có thể phá hắn nhất định phải thủ thắng giờ k h ắ c này tiêu hàng không thể không độc thủ dù là hắn căn bản không có từ ấn độ họ vừa dỉn trên thân tìm đến sơ hở gì dù là hắn rõ ràng mình xuất thủ t r ư ớ c cũng không phải là diệu sự tình hắn xuất thủ phảng phất giặt bắn thẹ h a i đem vũ khí phân biệt hai cái phương hướng thẳng đến ấn độ họ vừa dỉn hai cái khác biệt chỗ trí mạng mà ấn độ họ vừa dỉn gặp không sợ hãi mắt thấy tiêu hàng độc thủ lợi dụng đại đao ưu thế đột nhiên một cái vung đầy lại là hoàn mỹ ngăn trở tiêu hàng tiến công tiêu hàng tiến công tự nhiên tuyệt không phải đơn giản như vậy một chiêu không được đó chính là bắt đầu chiêu thứ hai chiêu thứ hai không được liền chiêu thứ ba hắn hoàn toàn dung nhập kiếm thuật vung chạm bên trong đem một giải một ngắn ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn trong trước mắt hai người bọn họ từ bên trái đánh tới bên phải kia phòng máy máy móc đều bị hư hao không biết bao nhiêu nhanh giao thủ tốc độ nhanh kinh người khó có thể tưởng tượng cơ hồ có một chút xíu sai lầm đều sẽ bị đối phương bắt lại từ đó lâm vào vạn k i ế p bất phục cục diện hai người ở đây giao thủ mà ở bên ngoài nhà những cảnh sát kia đang dùng ống nhỏm nhìn xem trong cửa sổ hết thảy quan sát đến hai người giao chiến thế cục đánh lên đánh lên một đặc công cảm xúc kích động h ô ai là ưu thế ai chiếm cứ ưu thế rồi cảnh sát bên cạnh nhau nhau hỏi trong lòng lo lắng bất an dù sao cái này liên quan đến lấy cả tòa đại lâu tính mạng của tất cả mọi người mà ấn độ họ vợ dịn lại là một cái tại ngoại giới có thể xưng nhân vật vô địch người thanh niên này lại như thế nào đánh bại hắn thành bại đều hệ tại tiêu hàng cũng hoặc là thành bại chỉ có hệ tại tiêu hàng tiêu hàng thắng thì toàn bộ đều thắng tiêu hàng thua thì cả bàn đều thua kia dùng ống nhỏm quan sát thế cục đặc công c ắ n răng nói ra quá nhanh bọn hắn đánh quá nhanh căn bản thấy không rõ lắm thật đáng sợ cái này đây rốt cuộc là cấp bậc gì đánh nhau thế nào tiêu hàng có thể địch nổi ấn độ họ v ừ g ì n sao có thể đối phó được không đấu qua được sao những cảnh sát này không khỏi là khẩn trương hỏi có thể địch nổi có thể địch nổi cái kia cầm ống nhỏm cảnh sát la lớn khó có thể tin người thanh niên này vậy mà có thể cùng ấn độ họ v ừ g ì n so chiêu đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chỉ bất quá bọn hắn đánh quá nhanh một chiêu liên tiếp một chiêu không thể có một sai lầm căn bản thấy không rõ lắm vậy bây giờ là ai ưu thế là ai ưu thế kia dùng ống nhòm quan sát cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem đánh nhau tiêu hàng hiện tại nắm trong tay chủ động tiến công quyền hắn tại tiến công ấn độ họ v ừ d ì n hắn bức bách ấn độ họ v ừ d ì n không thể không phòng thủ ấn độ họ v ừ d ì n lui về phía sau một bước ăn một chút thiệt thòi nhỏ không tốt ấn độ họ v ừ d ì n phản kích À, còn tốt tiêu hàng chịu đựng được hắn vẫn là chiếm cứ lấy quyền chủ động hắn vẫn là tại đè ép ấn độ họ v ừ dỉn đánh cảnh sát này giải thích lấy thế cục khiến cho bên cạnh không biết bao nhiêu cảnh sát đều nơm nớp lo sợ mà vân thủy nhu cũng là lo lắng bất an ở bên cạnh nguyên điệu đạo quanh tất cả mọi người tự giác yên tĩnh lại nghe cái này dùng ống nhòm quan sát thế cục cảnh sát chậm rãi giải, giải thích lấy thế cục trong n g a y mắt ba phút trôi qua đánh xuống không tiêu hàng đánh vỡ ấn độ họ vợ gìn phòng thủ không đúng a đánh xuống không chứng cứ ưu thế không cái này cầm ống nhòm cảnh sát kiên trì nói ra không hạ được đến a cái này tiêu hàng tiền sinh công lâu như vậy kia ấn độ họ vợ gìn phảng phất rụa đen đồng dạng hoàn toàn không hạ được tới cái này sao có thể như thế xuất thần nhập hóa kiếm thuật làm sao có thể chống c ự ở cái này không hạ được đến vậy phải làm sao bây giờ a tay bắn t i a đâu có biện pháp khóa chặt không căn bản không có cách phòng máy máy móc quá nhiều trở ngại vật quá nhiều mà hai người tốc độ di chuyển rất nhanh rất nhanh căn bản không có cách nào nhắm chuẩn mấu chốt nhất chính là ta một khi nhắm chuẩn nổ súng tùy thời có khả năng dẫn đến phòng máy bốc cháy từ đó sớm dẫn b ạ bom phải làm sao mới ổn đây không hạ được đến làm sao bây giờ a cầm ống nhòm cảnh sát không khỏi nói không có cách nào chúng ta căn bản không có cách nào cùng ấn độ họ vợ gìn được nổi sau cái tinh nhuệ nhất đặc công đề u bại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở tiêu hàng t i ề n sinh thực lực của hắn rất mạnh hắn có thể cùng ấn độ họ vợ gìn được nổi hiện tại thế cục như thế nào vẫn là không hạ được đến khó mà lấy được ưu thế bất quá tiêu hàng t i ề n sinh không bị tổn hại gì hai người chỉ đến bây giờ còn là thế lực ngang nhau tiêu hàng cùng ấn độ họ vợ gìn chỉ đến bây giờ còn là thế lực ngang nhau nhưng mà so sánh sắc mặt đến nhìn h i ệ n nhiên là tiêu hàng càng thêm khó coi một chút đích xác hắn dùng hai tay kiếm công trọn vẹn bốn phút vẫn không thể từ ấn độ họ vừa dìn trên thân lấy được mảy may ưu thế dạng này đến nói lời hai người đích thật là cân sức ngang tài thế lực ngang nhau thế nhưng là từ bọn hắn những cao thủ này trong mắt tới nói hắn đã thua một nước bởi vì hắn chiếm cứ quyền chủ động tiến công bốn phút đều không có lấy được ưu thế đại biểu cho hắn căn bản bắt không được ấn độ họ vừa dìn tương phản để ấn độ họ vừa dìn tiến công hắn hắn phòng thủ hắn liền chưa hẳn có thể làm được như ấn độ họ v ừ dìn vừa rồi như vậy hoàn mỹ phòng ngự dù sao kiếm t ậ t của hắn cuối cùng sẽ dùng ánh sáng hắn tiến công cũng sớm muộn cũng sẽ ngừng ấn độ họ vợ dìn dùng phòng thủ vì tiến công khẳng định sẽ tìm tới cơ hội cùng hắn suy nghĩ đồng dạng giờ khác này ấn độ họ vợ dìn đại đao trong tay dừng lại vung đ ẩ y trực tiếp đem chiêu số của hắn phá vỡ lập tức cười ha ha một tiếng lại là dùng man lực đem hắn bước lui bốn năm bước tiêu hàng chiêu số của ngươi dùng hết sao ấn độ họ vợ dìn diện mục giữ tận hô chương hai trăm bốn mươi bốn tiêu hàng nguy cơ thân xuân vui vẻ tiêu hàng không nói gì gắt gao nhìn xem ấn độ họ vợ dìn đã ngươi chiêu số dùng hết vậy liền đổi ta tiến công đi hy vọng ngươi có thể chống đỡ được đừng để ta thất vọng ấn độ họ vợ dìn r ứ t lời lời này đại đao trong tay một trận vung vẩy nhất thời chính là hướng phía tiêu hàng chặt đi qua đối mặt cái này dài hai mét đại đao tiêu hàng c h o mày trong lòng biết ấn độ họ vợ dìn man lực không nhỏ không dám kinh thường chính là hai thanh kiếm hợp lại cùng nhau cộng đồng chống cự lập tức nguyên địa lộn một cái chuẩn bị trước tiến vào mình tốt nhất lĩnh vực lại nói chỉ bất quá ấn độ họ vợ dìn tiến vào mình tốt nhất lĩnh vực lại nói đều là loại kia một khi đạt được cơ hội liền quả quyết sẽ không lại cho địch nhân cơ hội cao thủ đối phương vừa ra tay trực tiếp dính bên trên mình một chiêu hai chiêu mình cũng chỉ có thể bị ép phòng thủ nhưng mà cùng hắn khác biệt chính là hắn như đ ộ n g thủ ấn độ họ vợ dịn nhưng lấy phòng ngự thế nhưng là ấn độ họ vợ dịn kia một cây đại đao vung vẩy man lực đáng sợ tốc độ cũng nhanh kinh người hắn nếu là phòng thủ nhìn như có thể phòng thủ được trên thực tế một khi phòng trước hai ba chiêu hắn liền tất nhiên sẽ cánh tay run lên phòng trước bốn năm chiêu hắn chỉ sợ cũng phải bị ấn độ họ vợ dịn đại đao cho chặt máu tươi phun ra tiếp tục như vậy căn bản không được tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn nghĩ đến biện pháp giải quyết nhưng mà ấn độ họ vợ dìn cả công lẫn thủ tại công kích lúc căn bản không lộ ra sơ hở hoàn toàn là đ ể ép hắn đánh không chút nào cho hắn thở dốc trở tay cơ hội cứ như vậy rất nhanh hắn chính là rơi hạ phòng bị ấn độ họ vợ dìn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế một hiệp hai cái hiệp trong trước mắt chính là mười mấy hiệp quá khứ tiêu hàng càng phát t r ậ t vật không chịu nổi tại phòng máy bên trong du động lấy ý đồ tránh né lấy ấn độ họ vợ dìn truy mệnh đoạt hồn tiến công cái này khiến cảnh sát bên ngoài nhìn càng ngày càng sốt ruột tình thế thế nào rồi tiêu hàng chiếm cứ ưu thế sao cảnh sát bên ngoài nhịn không được hỏi k i u cầm ống nhòm cảnh sát trong lòng cũng là lo lắng bất an nghe tới những cảnh sát này tra hỏi hắn chỉ có kiên trì nói ra tiêu hàng thất thủ hắn bị ấn độ họ vợ dìn chiếm cứ quyền chủ động ấn độ họ vợ dìn k i ê n một cây đại đao đùa n g ị c h hết sức lợi hại tiêu hàng có chút không kiên trì nổi cái này làm sao có thể làm sao có thể tiêu hàng rơi vào hạ phong rồi cái này nhưng nên làm cái gì tất cả mọi người đang sốt ruột không ai không sợ tiêu hàng thua bọn hắn toàn bộ đều phải thua cái này tòa đại lâu tất cả mọi người đều sẽ chết ấ càng càng qua kia quan sát thế cục cảnh sát lòng nóng như lửa đốt nói tiêu hàng đã rất lợi hại hắn đã có thể tại cơ hồ tình huống tuyệt vọng bên trong tìm được đột phá khẩu đồng thời tại ấn độ họ vợ dịn trong tay kiên trì lâu như vậy nếu là đổi lại những người khác đã sớm chết rồi có thủ thắng hy vọng sao quan sát thế cục cảnh sát hít sâu một hơi mặc dù không c ă m l ò n g nhưng vẫn là như nói thật nói khó rất khó hiện tại tiêu hàng tiên sinh tìm không thấy cơ hội ấn độ họ vợ dịn công thủ có thể xưng hoàn mỹ cái này a có chuyện cơ có chuyện cơ lúc này t i ê u cầm ống nhỏm cảnh sát kém chút nhảy dựng lên hắn hưng phấn hét lớn tiêu hàng tiên sinh hoàn mỹ tìm được cơ hội một cái đâm ngược vòng qua ấn độ họ vợ dịn đại đao đâm vào trên thân thể đâm chúng yếu hại sao chết sao nghe đến nơi này tất cả mọi người chấn động trong lòng đại hỷ nói không có không có đồng thời không có đâm chúng yếu hại mà lại đâm vào đi rất nhạt ấn độ họ vợ dịn phản ứng cấp tốc hoàng bét cảnh sát này đột nhiên cắn răng nói làm sao rồi làm sao vậy xảy ra chuyện gì quan sát thế cục cảnh sát sắc mặt khó chịu nói tiêu hàng tiên sinh mặc dù vừa rồi trở tay một kích hết sức xinh đẹp cùng ấn độ họ vợ dịn phản ứng quá nhanh hắn căn bản không cho tiêu hàng tiên sinh bất luận cái gì đâm vào trong cơ thể mình cơ hội tiêu đại đao trực tiếp bủ về phía tiêu hàng hiện thân qua đầu tiêu hàng hiện thân chỉ có trốn tránh nhưng đứng dậy lúc vừa lúc bị ấn độ họ v ừ d ì n đánh trúng một quyền một quyền này chính giữa phần bụng tiêu hàng tiên sinh thổ huyết thụ thương bọn hắn đều rất rõ ràng ấn độ họ v ừ d ì n khí lực lớn đến kinh n g ư ờ i cùng người bình thường còn không giống lấy ấn độ họ v ừ d ì n l ự c đạo hướng trên bụng đánh lên một quyền người bình thường có thể bị một quyền này sống sờ sờ đánh chết mà cho dù tiêu hàng trải qua tiên truy bất luyện bị một quyền đánh trúng cũng được thổ huyết thụ thương tiêu hàng tiên sinh thụ thương rồi làm sao bây giờ có trở ngại không cảnh sát này dừng lại một hồi lập tức nói ra không tốt tiêu hàng t i ề n sinh thủ tướng tốc độ rõ ràng kém xa trước đây ấn độ họ vợ dìn bắt đến cơ hội lại liên hoàn tiến công tiêu hàng t i ề n sinh nguy cơ sớm tối cái này nghe tới nguy cơ sớm tối bốn chữ này tất cả mọi người trong lòng một cái lộ buộc chẳng lẽ tiêu hàng thật muốn thua kia quan sát thế cục cảnh sát cũng là đại hãn chạy dòng bởi vì hắn cũng là trải qua huấn luyện biết hiện đang chủ động quyền tại ấn độ họ vợ dìn trong tay nắm trong tay mà tiêu hàng chiêu số dùng sạch sẽ rất khó tại có cái gì lực trở tay dạng này đánh xuống thụ thương trạng thái tiêu hàng tuyệt đối không ra năm cái hiệp liền sẽ bị ấn độ họ vờ dìn giết chết làm sao bây giờ nên làm cái gì vân thủy nhu tại nguyên chỗ đ ả o quanh hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp cái này tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại kia cầm ống nhỏm quan sát thế cục cảnh sát cũng trầm mặc không biết nên nói cái gì bởi vì khi hắn nói ra tiêu hàng đã nguy cơ sớm tối bốn chữ thời điểm liền đã đại biểu cho tiêu hàng rất khó tìm tới cơ hội chiến thắng chẳng lẽ tiêu hàng cứ như vậy thua sao cảnh sát này cầm ống nhỏm nghiến răng nghiến lợi hắn nguyên bản đều coi là tiêu hàng liền muốn thua thời điểm nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ấn độ họ v ừ dỉn lui nhanh không thôi hả cảnh sát sắc mặt vui mừng hắn điên cuồng hồ ấn độ họ v ừ dỉn bị tiêu hàng tiên sinh đánh lui tiêu hàng tiên sinh đánh lui ấn độ họ v ừ dỉn ấn độ họ v ừ dỉn thụ thương chuyện gì xảy ra tiêu hàng tiên sinh chuyển bại thành tháng sao tiêu hàng tiên sinh còn sống không có thua tiêu hàng không có thua ngay tại tất cả mọi người coi là tiêu hàng muốn thua thời điểm tiêu hàng đột nhiên một cái phản kích quan sát thế cục cảnh sát kích động không thôi nói ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tiêu hàng tiên sinh đột nhiên phản kích trong tay hắn hai thanh kiếm không còn hắn hiện trong tay cầm là một thanh sát không là tảng đá làm kiếm kiếm này trên có xiềng xích c u ố n b u n h ở tiêu hàng tiên sinh trên cánh tay phải tiêu hàng tiên sinh chính là dùng cái này đem vũ khí kích thương ấn độ họ vào dìn chúc mọi người chúc mừng năm mới đi tăng thêm không được rất xin lỗi cái này ta khoảng thời gian này cũng rất bận rộn bất quá năm sau liền sẽ tăng thêm hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đi Trưng mất. sát, tiêu tại một thanh phất t song song biến mất. Đích sát, tiêu hàng hiện phản cầm Đích là s i ề n g xích này c u ố n quanh ở tiêu hàng trên cánh tay đưa đến lấy trợ giúp tiêu hàng vùng v y trọng kiếm tư bản cái này chính là tạ đ a kiếm một cái công k ề n vô phong nhưng lại không gì không pha kiếm nguyên bản tiêu hàng là không nghĩ xuất ra tạ đ a kiếm nếu như có thể dùng song kiếm thủ thắng như vậy hắn vẫn là hy vọng dùng song kiếm thủ thắng dù sao một khi vận dụng tạ đ a kiếm hao t ổ n tốn sức quá nhiều hắn rất có thể dẫn đến thân thể lâm vào hư thoát trạng thái độc rắn tai phát như vậy hắn chỉ sợ không có thể thắng được ấn độ họ vợ dìn ngược lại trước thua cho mình mà bây giờ hắn bị ấn độ họ vợ dìn ép không đường có thể đi lại là không có lựa chọn chỉ có đem tạ đá kiếm xuất ra cùng ấn độ họ vợ dìn tuyệt một thắng bại lúc đầu lần trước độc rắn tái phát liền đồng thời chưa hoàn toàn áp chế xuống lần này vận dụng tạ đá kiếm khi n động độc rắn là chuyện tất nhiên thế nhưng là không có lựa chọn thôi lúc đầu lần này ta cũng liền làm tốt không phải ta chết chính là hắn vong chuẩn bị khi tiêu hàng trong lòng sinh ra ý nghĩ này lúc liền đã nghĩ kỹ t ử chiến đến cùng suy nghĩ đã xong kiếm cũng không phải là ấn độ họ vợ dìn đối thủ vậy liền không thể không xuất ra tạ đá kiếm hắn xuất ra tạ đa kiếm tuyệt địa phản kích một kiếm nện ở ấn độ họ v ừ dìn trên đại đao lần này va chạm ấn độ họ v ừ dìn chỉ một thoáng c h ỉ cảm thấy cánh tay r u lên lui ra phía sau mấy bước mới ngừng lại hiện tại ấn độ họ v ừ dìn một mặt khiếp sợ nhìn xem tiêu hàng trong ánh mắt của hắn vẫn luôn có cực độ tự tin vậy mà lúc này giờ phút này hắn phần tự tin này lại là có nhỏ xíu giao động so đấu lực lượng hắn vẫn luôn rất tự tin lực lượng cũng là hắn có thể tự hào địa phương đây cũng là so tốc độ hắn bại bởi tiêu hàng hắn lại tia không kinh hoàng chút nào bởi vì hắn tự tin về mặt sức mạnh hoàn toàn có thể thắng qua tiêu hàng vượt trên tiêu hàng nghĩ hắn một cây đại đao vung vậy ở giữa không người địch nổi không người dám cản nhưng mà tiêu hàng vậy mà dùng một thanh tạ đa kiếm đem hắn cho đánh lui người đây là cái gì kiếm ấn độ họ vợ dìn neo mắt lại g i ữ tợn mà hỏi tiêu hàng lao đi khỏe miệng máu tươi nhẹ hít một hơi bình tĩnh nói tạ đa kiếm trọng kiếm loại hình một trong trọng kiếm ấn độ họ vợ dìn nhìn xem tiêu hàng trong tay tạ đa kiếm trọng kiếm là không có phong mà tiêu hàng thanh này tạ đa kiếm cũng đích sắc không có phong người đại đao trên lý luận tới nói cùng ta tạ đá kiếm có dị khúc đồng công chi diệu tất cả đều là lấy lực lượng thủ thắng ngươi có cự lực có thể điều khiển trong tay ngươi lại đ a o cơ múa tốc độ rất nhanh đồng thời man lực kinh người hoàn toàn có thể đè ép địch n h ậ n đánh khiến cho cho dù thần kinh bách chiến cao thủ đối ngươi cũng là không thể làm gì tiêu hàng chậm rãi nói ra chỉ bất quá ta tạ đá kiếm đồng dạng phải có được cự lực mới có thể điều khiển lực lượng của ngươi còn chưa đủ để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính đi nói chuyện tiêu hàng cầm tạ đá kiếm từng bước một hướng đi ấn độ họ vợ dịn ấn độ họ vợ dịn không biết vì cái gì trong l、so、một, một đạo ộ kinh người tiếng va chạm vang lên ấn độ họ vỡ dìn cắn chặt hàm răng tiếp được tiêu hàng cái này mãnh liệt tiến công tạ đa kiếm đại đao cả hai rằng có không xong tiêu hàng cùng ấn độ họ v ờ a dìn tại so đấu lực lượng so đấu lây ai mạnh hơn một bậc mà cùng so sánh ấn độ họ v ờ a dìn mặt càng ngày càng đỏ hiển nhưng đã là chống đỡ không được lại xem tiêu hàng mặc dù hô hấp có chút không vững vàng nhưng rõ ràng thế cục trong lòng bàn tay của hắn b u n g tay ấn độ họ v ờ a dìn nổi giận gầm lên một tiếng rốt cục không kiên trì nổi lui nhanh tạm thời tránh đi tiêu hàng cái kia bi lực vô cùng tạ đà kiếm thế nhưng là tiêu hàng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua một cách chiếm thượng phong hắn lại huy động g a kiếm thứ hai thẳng đến ấn độ họ v ừ dìn mà tới mà ấn độ họ vợ dìn lựa chọn cũng chỉ có một đó chính là lần nữa ngăn cản keng thứ ngay từ đầu ngăn cản ấn độ họ vợ dìn đã cánh tay tê dại bất lực cái này lần thứ hai ngăn cản tiêu hàng tạ đá kiếm tiến công kêu man lực gáp xuống tới hắn lại há có thể tùy tâm sở dục n g ứng phó lại là cầm đại đao bị tiêu hàng ép thân thể đều con số dưới không không được ấn độ họ vợ dìn diện mục dữ tợn suy nghĩ lấy ta lực lượng không phải là đối thủ của hắn nếu như vậy đánh xuống ta tất nhiên sẽ thua không được ta lực lượng không bằng hắn nhất định phải tại phương diện tốc độ để ép hắn nếu không ta quả quyết vô thủ thắng hy vọng nghĩ đến nơi này hắn đã có ý nghĩ mắt thấy vụng về đấu pháp không được hắn chính là vừa thu lại đại đao lập tức nguyên địa lộn một cái trực tiếp c ơ đại đao hướng phía tiêu hàng hạ bàn quét qua muốn trực tiếp đem tiêu hàng hai chân đều cho chặt đi xuống tốc độ của hắn cũng không chậm bất quá tiêu hàng tốc độ đồng dạng không chậm tại ấn độ họ vợ dìn nguyên địa lăn lộn một cái phản kích lúc hắn thả người nhảy lên k i ê u tạ đá kiếm từ không rơi xuống hướng thẳng đến ấn độ cổng gỗ đầu sói đập xuống ấn độ họ vợ d ì không khỏi một cái hoảng sợ vội vàng kéo lên đại đ a o cả một tiếng lúc này ấn độ họ vợ dìn giống to lên tiếng muốn dùng man lực đem tiêu hàng tránh đi thế nhưng là tiêu hàng lực lượng càng hơn một bậc mặc cho ấn độ họ vợ dìn tại làm sao bức bách tiêu tạ đa kiếm sắp đập chúng đầu hắn sự thật cũng sẽ không giao động nửa phần ấn độ họ v ừ dìn vẫn như cũ cường ngạnh lấy chống đỡ lấy cũng chính là lúc này tiêu hàng đột nhiên xoay tay một cái ba một cái tạ đá kiếm trùng điệp đập vào ấn độ họ v ừ dìn phần bụng cái vũ này để người lường trước không kịp nương theo lấy tạ đá kiếm cùng tiêu hàng toàn bộ l ự c đạo ấn độ họ v ừ dìn lập tức một ngụm máu tơi ư phun ra thân thể bay thẳng ra ba bốn mét lập tức đâm vào máy móc bên trên lan lộn xuống dưới đổi lại người bình thường cho dù là tứ quỵ cửa trưởng lão cao thủ bị một kiếm này đập chúng đều phải bị mất mạng tại chỗ thế nhưng là để tiêu hàng khó có thể tin chính là cái này họ v ừ dìn mặc dù bị thương nhưng lại không chết đồng thời còn có lại d â y rủa lực lượng cái này khiến tiêu hàng thần sắc nghiêm nghị chuẩn bị lại khởi s ư ớ n g vòng thứ hai tiến công cùng lúc đó thời gian từng chút từng chút quá khứ đã có không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng bên ngoài cảnh sát càng ngày càng suốt ruột đã có bộ phận cảnh sát bắt đầu rút lui chỉ để lại một phần nhỏ có thể phá bom cảnh sát dư lưu nơi đây chờ đợi chiến đấu kết thúc dù sao bom lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo cảnh sát cũng được đem thương vong giảm bất đến nhỏ nhất thế nào có kết quả gì chưa ai tháng rồi kia dùng ống nhỏm nhìn xem bên trong tình huống cảnh sát đột nhiên thoải mái cười to hô tin tức tốt tin tức tốt ấn độ họ vợ gìn bị tiêu hàng tiền sinh đánh trúng máu đều phun tới hiện tại ngã trên mặt đất trạng thái rõ ràng không bằng ngay từ đầu tiêu hàng tiền sinh thủ thắng hy vọng tuyệt đối rất lớn ấn độ họ vợ gìn thụ thương rồi máu đều phun ra ngoài rồi cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh cái kia được xưng là gần như ác ma thế giới tội phạm truy nã cái kia để người quả thực không có chỗ xuống tay tội phạm truy nã vậy mà thụ thương ha ha ha tốt, tốt tốt đánh tốt mọi người ở đây hưng phấn sau khi lúc này đột nhiên mấy chiếc xe sang đột nhiên lái tới ngay sau đó trên xe vội vàng xuống tới một nữ nhân nữ nhân này thân mang lộng lẫy nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là đã lên làm hứa gia gia chủ hứa yên hồng a tiểu thư tiểu thư đây đây là bạo tạc hiện trường ngài ngài không thể quá tiếp xúc quá gần vạn nhất cái này bom đột nhiên bạo tạc ngài làm sao bây giờ a t ô mẫn tại sau lưng theo sát lấy hứa yên hồng một mặt lo lắng hỏi hứa yên hồng không có trả lời mà là đứng tại chỗ nhìn về phía trước ca ú lên làm hứa gia gia chủ nàng có thể vận dụng người cũng liền nhiều hơn rất nhiều vì vậy tin tức cũng liền linh thông không ít ngay tại vừa rồi nàng nhận được tin tức tiêu hàng bị giam tại nhà này trong đại lâu mà nhà này cao ốc có phần tử khủng bố an hạ bom bom lập tức đều sẽ bạo tạc theo đạo lý đến nói nàng không nên lo lắng tiêu hàng chí ít làm hứa ra gia chủ vừa t h ư ơ n g nhiệm tất nhiên sự vật bận rộn mà tiêu hàng lại người mang tuyệt kỹ nàng cũng không cần lo lắng cái gì thế nhưng là nàng cảm thấy nếu như nàng không đi tới nàng nhất định sẽ hối hận dù là dù là ngay tại nhà này đại lâu phụ cận dù là bom lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thương tới đến nàng tiểu thư chúng ta đi nhanh lên đi cái này bom tùy thời đều có thể sẽ bạo tạc tô mẫn vẫn tại khuyên giải nói bên cạnh không ít đi theo hứa yên hồng đi tới người cũng đều nhao nhao khuyên bảo sợ hứa yên hồng sẽ ra điều gì sai lầm hứa tiểu thư hứa tiểu thư n g ạ i như thế nào đi vào nơi này cái này nơi này rất nguy hiểm c ò n xin hứa tiểu thư nhanh chóng né tránh lúc này một mắt sắc cảnh sát nhận ra hứa yên hồng vội vàng chạy tới một mặt sợ hay nói hắn nhưng l à biết đến nếu như hứa yên hồng thật sự ở nơi này xảy ra điều gì sai lầm mình toàn bộ người trong cục đều phải xảy ra chuyện không có việc gì ta muốn biết tiêu hàng hiện tại tình huống như thế nào hứa yên hồng môi đỏ khẽ mở ấm giọng hỏi thế nhưng là cảnh sát này không có biện pháp chỉ có thể quay đầu lại hỏi vừa rồi nghe tiểu lưu nói tiêu hàng đã chiếm cư ưu thế đ ị c h nhân trình tan tác chi thế đến ở hiện tại thế nào cũng không biết tiểu lưu tình hình chiến đấu thế nào rồi kia tiểu lưu cảnh sát ngay từ đầu từ đầu đến cuối tại quan sát tình hình chiến đấu mắt thấy hứa yên hồng như thế lớn tư thế、đến. ngược lại là phân tâm một hồi hiện tại hắn lại đưa ánh mắt thả tại kính viễn vọng bên trên lại là trong lòng giật mình thanh âm đều run rẩy lên làm sao rồi xảy ra chuyện gì hứa yên hồng đại mi nhữ lên kia quan sát thế cục tiểu lưu nói ra tiêu tiêu hàng tiên sinh cùng ấn độ họ vợ dỉn cùng một chỗ biến mất đều không tại phòng máy bên trong chương hai trăm bốn mươi sáu bị đâm tiến thể nội mội m ộ i đ a u tiêu hàng cùng ấn độ họ vợ dỉn đi nơi nào không có người biết tiểu lưu vừa rồi một cái phân tâm coi là tiêu hàng thắng định chỉ cảm thấy coi không vừa mắt thế nhưng là ai biết vừa quay đầu lại tiêu hàng cùng ấn độ họ vợ dịn vậy mà song song biến mất không biết đi đâu chuyện gì xảy ra người thao cái gì tâm cái này rõ ràng quan lớn cảnh sát q u a n lớn tiểu lưu tự trách mà nói thật có l ỗ i là lỗi của ta hiện tại không cần thiết nói những này đã phòng máy bên trong không có người các ngươi hẳn là cũng có thể thuận lợi đi vào đem bom hủy đi đi hứa yên hồng mặt không biểu tình nói nàng vừa mới trên đường tới đã hiểu rõ tình huống cụ thể húng chi lấy thông minh của nàng tài trí chỉ cần bộ phong chóc ảnh liền có thể thuận lợi đoán ra một ít chuyện hứa tiểu thư nhắc nhở chính là các ngươi nhanh đi vào phá bom nhanh lên cảnh sát này nhìn một chút thời gian bị hứa yên hồng như vậy nhắc nhở giật mình kêu lên giật mình tỉnh l ạ i lúc chính là vội vàng phân phó nói mấy cảnh sát ngao ngao tiến vào phòng máy bên trong bắt đầu phá bom mà hứa yên hồng thì là chắp hai tay sau lưng đứng bên ngoài một bên nhìn chằm chằm phía trước chầm tư không nói tiêu hàng biến mất như vậy lại là đi nơi nào tiêu hàng biến mất đồng thời không phải là không có lý do lúc đầu hắn chiếm thượng phong đã trọng thương ấn độ họ vợ dịn phía dưới lại không ra ba cái hiệp hắn tất nhiên tất cứ ó nói thể tính Thế tẩu, thả trở trực tiếp đuổi theo. họ mệnh. nhưng họ chọn hắn chịu phương Chính không hai lấy là lúc lựa là lời, Ấn Ấn này, vậy gìn gìn nào còn sống Độ Độ đào đối đuổi vỡ vỡ về. mà c ơi như vậy hai người một đuổi một chạy trực tiếp đuổi theo ra c a o Úc sau đó đi tới trên đường phố lại chui vào trong ngõ hẻm tiêu hàng tự nhiên không chịu như vậy dễ dàng bỏ qua thả ấn độ họ vợ gì n chẳng khác nào thả hổ về rừng thả hổ về rừng chẳng phải là hậu hoạn vô cùng lúc này hai người một đuổi một chạy đã đuổi tới trong một cái hẻm nhỏ tiêu hàng mắt thấy ấn độ họ vợ dìn trèo tường đ á o tẩu hắn cũng muốn vọt tường đuổi theo cũng chính là tại vọt tường sát na hắn đột nhiên cảm thấy chấn động trong lòng chân bất ổn lại là tại nhảy lên một cái lúc rơi xuống trùng điệp ngã dầm trên mặt đất đáng ghét tiêu hàng cắn chặt hàm răng tự l ầ m bẩm độc rắn sớm không tái phát muộn không tái phát hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tái phát sao trong lòng của hắn thầm hận mắt thấy đã nhanh muốn đuổi kịp cũng có thể thuận lợi rét ấn độ họ vợ dìn độc rắn lại ở thời điểm này tái phát giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể rét lạnh quấn rúc vào góc tường run lẩy lạnh quá đây là độc rắn tái phát dấu hiệu thân thể sẽ không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ hắn liền vội vàng đem để tay tại bên hông xuất ra một viên thuốc án tươi nuốt sống đặt ở miệng bên trong nuốt xuống đây là đường tiểu nghệ cho phương thuốc của mình bên trong để hắn mua dư ợ c vật là thời khắc mấu chốt độc rắn tái phát lúc có thể đưa đến áp chế độc rắn hiệu quả dư ợ c vật đương nhiên cũng chỉ là áp chế một bộ phận mà thôi chỉ là không để thân thể của hắn lạnh như vậy nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào trạng thái hư nhược hiện tại dư vật này vào bụng tiêu hàng chỉ cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều bất quá vẫn là hô hấp rộn rợn lực lượng vẫn chưa khôi phục thả hổ về rừng đối với ta mà nói thực tế là bất lợi tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ nhưng là bây giờ lại truy rõ ràng đã muộn đáng ghét lập tức hắn ánh mắt nhìn bầu trời nghỉ ngơi một hồi hắn liền phải trở về dù sao hắn cũng rất lo lắng mị ảnh thế nào chỉ bất quá lúc này hắn đột nhiên l ô thai k h ẽ động nghe tới một đạo tiếng bước chân cái này trong ngõ nhỏ mặc dù không có người nào nhưng xuất hiện người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thế nhưng là tiếng bước chân này lại nhẹ vô cùng căn bản không phải người bình thường đi đường lúc phải có tiếng bước chân cái này khiến tiêu hàng trong mày gắt gao nhìn xem cái này ngõ hẻm nhỏ lối vào chỗ một giây hai giây ba giây lúc này đột nhiên một người mặc bó sát người áo đen băng cột đầu mặt nạ nữ nhân xuất hiện tại hẻm lối vào chỗ thông qua cái này cái bộ ngực của nữ nhân dáng người cùng vóc dáng có thể phân biệt ra được đối phương tuổi tắc không đại đại khái cũng chính là một mươi tám m ư ơ i chín tuổi bộ dáng dạng n à y một cái tuổi nữ hải tiêu hàng vốn không nên sợ hãi thế nhưng là trong tay đối phương cầm một cây trùy thủ hiển nhiên đối phương kẻ đến không thiện là tới giết hắn hiện tại nhìn xem cái này á o đen nữ nhân tiêu hàng t r ê ngực n nhìn đối phương từng bước một đi tới ngưng lông mày không triển nếu là mình thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không có gì sợ hãi thế nhưng là hắn hiện tại đã độc rắn tái phát cố nhiên có dược vật tác chế thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian ngươi là ai tiêu hàng trầm giọng hỏi xem ra không hề giống là ấn độ họ vợ gì người mà là đột nhiên nửa đường rét ra đến sớm không ra muộn không ra xem ra đối phương làm mưu đồ đã lâu chí ít muốn giết mình đã thật lâu không phải sẽ không hết lần này tới lần khác tại thời gian này xuất hiện ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ta là người đến giết ngươi mang theo mặt nạ áo đen nữ nhân nói chuyện từ trong túi lây ra một tờ ảnh chụp nhìn xem ảnh chụp nàng lại liếc mắt nhìn tiêu hàng lạnh lùng nói không sai chính là ngươi giết ta tiêu hàng chậm rãi nói ra để ta chết được rõ ràng đi ta hẳn là không t r e o chọc qua ngươi hắn đang chỉ hoãn thời gian kéo dài độc rắn thời gian chỉ ít hắn hiện tại trạng thái này không quá thích hợp cùng người giao thủ nếu như hắn tình trạng có thể khôi phục một điểm dù làm ộ t chút cũng đầy đủ áo đen nữ nhân lạnh giọng nói vậy ngươi liền làm quỷ hồ đồ đi nói chuyện nàng đột nhiên rút ra trùy thủ hướng thẳng đến tiêu hàng trái tim đâm đi qua tiêu hàng không có tránh đi chỉ tới đối phương sắp thanh trùy thủ đâm tới lúc hắn vũ mạnh một cái đặt ở một bên ba lô đem đoàn kiếm rút ra lập tức ngăn cản được cái này áo đen nữ nhân trí mạng một đao hả áo đen nữ nhân vạn vạn không nghĩ tới tiêu hàng lại còn có sức hoạt thủ h ắ n là đối phương vừa rồi hư nhược trạng thái là trang bất quá bây giờ đã xuất thủ nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy mắt thấy một đ a o không thành chính là nhanh chóng chém ra đ a o thứ hai thẳng đến tiêu hàng đầu tốc độ rất nhanh tiêu hàng vô ý thức loay lên tránh đi cái này á o đen nữ nhân đ a o thứ hai hắn biết lấy trạng thái của hắn bây giờ so đấu lực lượng và ạ đã không là đối phương đ ộ n g thủ so đấu tốc độ cũng không có thể thắng được đối phương mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại chỉ có thể ngồi tại góc tường hoàn toàn là một cái góc chết bị đối phương tiến công căn bản không có cách nào di động cũng không có quá nhiều khí lực di động hắn chỉ có thể so đấu kỹ xảo cùng ấn độ họ vợ dịn hắn so đấu không được kỹ xảo bởi vì đối phương kinh nghiệm chiến đấu còn cao hơn mình thế nhưng là nữ nhân này liền không giống hắn giờ phút này cố ý lộ ra sơ hở nữ nhân này quả nhiên tin tưởng hướng thẳng đến hắn mặt đến một đao tiêu hàng cũng không tránh né đoạn kiếm trong tay vung vậy ở giữa đâm về áo đen nữ nhân đây là áo đen nữ nhân bất ngờ nhìn thấy tiêu hàng một kiếm này nàng lập tức giật mình bước ra lui lại đã không kịp chỉ có nhanh chóng thu hồi đao ngăn cản tiêu hàng một kiếm này nàng hoạt động không gian so tiêu hàng nhiều quá nhiều vì vậy cho dù tiêu hàng một kiếm này mưu đồ đã lâu cũng là không có thương tổn đến nàng nhưng mà ý không ở trong lời tiêu hàng mục đích sao lại đơn giản như vậy mắt thấy một k í c h chưa từng tiêu hàng n é t miệng lên chống đi tay trái trực tiếp đột nhiên chụp vào áo đen nữ nhân khuôn mặt lập tức hung hăng xé mở xoẹ xẹt áo đen nữ nhân mặt nạ bị x é xuống lộ ra một t r ư ơ n g thanh tú động lòng người lánh diễm khuôn mặt tiêu hàng vốn định tại kéo xuống đến đối phương mặt nạ trong chốc lát tại nó thất thần lúc trực tiếp muốn đối phương tính mệnh thế nhưng là khi hắn nhìn thấy gương mặt này lúc lại là chấn động trong lòng cái này chẳng phải là hắn mong nhớ ngày đêm nghĩ muốn tìm người nhìn thấy người sao tiêu tiêu s o n g tiêu hàng thấp giọng đọc l ấ y thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được rõ ràng nữ nhân này vậy mà là m g ộ i m g ộ i mình tiêu s o n g hắn có thể giết đối phương nhưng mà lúc này hắn lại là đột nhiên thu hồi đoàn kiếm không để cho mình làm bị thương tiêu s o n g nửa phần nhưng mà hắn thu hồi đoàn kiếm lúc cái kia vốn là bị bóp khuôn mặt ở vào trong lúc khiếp sợ tiêu xong nơi nào sẽ để lại cho hắn tính mệnh hắn để tiêu xong một chiêu tiêu s o n g lại sẽ không để hắn một chiêu lúc này tiêu s o n g tự giác thân phận bại lộ tiêu hàng không giết không được t i ê u rút ra đao t i ê u không chút do dự cắm vào tiêu hàng thể nội mà giờ khắc này tiêu hàng tại đối tiêu song lưu tình thời điểm đã không có cơ hội trốn tránh phốc phốc máu tươi chảy xuôi tiêu hàng nhìn xem cái này đâm vào trong cơ thể mình nao đồng từ một cái kịch liệt co vào Trưng 247, không phạm, là tiêu ngội ngội. Ta, chết、sao? Tiêu thầm không hàng nguội nguội. hàng 247, phạm, phải là sao? mình có lẽ sẽ chết tại ấn độ họ v ừ dìn trong tay dù sao hắn cùng ấn độ họ v ừ dìn chỉ có thể sống được một người không phải ấn độ họ v ừ dìn chết chính là hắn vong nhưng mà hắn vạn lần không ngờ hắn không có chết tại ấn độ họ v ừ dìn trong tay ngược lại sẽ phải mất mạng tại mội mội mình đau h ạ n tiêu hàng lộ ra cười khổ lao thiên là đang t r e o cợt hắn sao mình cùng mội mội mình lần thứ nhất gặp mặt kết quả vậy mà là như vậy k h u k h ú lúc này tiêu hàng lại đột nhiên phát ra ho kịch liệt sửng sốt ho ra mấy ngủ máu ra cái này huyết tương mặt đất nhục đỏ xem ra nhìn thấy mà giật mình người vì cái gì không có giết ta tiêu s o n g c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này cái nam nhân cầm kia đã nhuộm đầy máu tơi ư truy thủ cứng đợt ạ i nguyên chỗ nghi ngờ hỏi không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối nàng lúc này cũng ý thức được vừa rồi tiêu hàng rõ ràng có thể giết nàng c h ỉ ít cây b ả n kiếm kia đã cách trái tim của nàng gần trong găng t ứ c thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt tiêu hàng dừng tay cũng chính là tiêu hàng dừng tay thời điểm cho nàng kịp phản ứng cơ hội cắn ngược lại đối phương nói một cách khác nếu như tiêu hàng không dừng tay như vậy hiện tại chết người chính là nàng mà không phải tiêu hàng c h ỉ ít nàng căn bản không có cơ hội đâm chúng tiêu hàng mà hết thẻ này đều chỉ là tiêu hàng nhìn thấy hình dạng của mình về sau sở tác r a quyết định đối phương vì cái gì không có giết mình vì cái gì nhỏ t i ể u s o n g tiêu hàng lộ ra vẻ mỉm cười yếu ớt nói có thể gần trong gang tấm nhìn xem mội mội mình có lẽ đối với hắn mà nói cũng là một loại không sai hưởng thụ đi dù là cái này máu chảy hắn cảm giác mình đã nhanh chết rồi ngươi làm sao ngươi biết tên của ta tiêu xong càng phát ra khiếp sợ cái này cái nam nhân là ai mình giết cái này cái nam nhân đến cùng là ai thật hoài niệm trước kia thời gian chúng ta ở cô nhi viện cùng một chỗ lúc sinh sống ta không phải một cái xứng chức ca ca rõ ràng đã đáp ứng phụ mẫu phải thật tốt bảo hộ ngươi lại làm cho ngươi cùng ta chịu nhiều đau khổ tiêu hàng thấp giọng nói ra ngươi khi minh tinh rất tốt về sau đừng có lại giết người tiêu hàng chỉ cảm giác phải khí lực của mình càng ngày càng ít thậm chí ngay cả mở to mắt khí lực đều đã xói mòn nghe tiêu hàng tiêu s o n g giật mình tại nguyên chỗ mở to hai mắt nhìn ca ca v i ệ người mồ côi. n à y x a ký ức hết thể h tại t khắc này xuất hiện này trong xuất tại đến ầ u huynh đều Cái còn của Cái có cái kia, khi kia, hộ mình. nghĩ trưởng ăn, bé, bảo lấy tốt gì đ sẽ huynh trưởng cùng ủ a mình. Ngươi. Ngươi đến c là ai tiêu s o n g cảm xúc kích động hô tiêu hàng không nói gì không phải hắn không muốn nói chuyện mà là mệt mỏi quá tốt mỏi mệt hắn nhắm mắt lại dù là hắn rất muốn lại mở to mắt nhìn một chút mội mội mình khoảng cách như vậy thực tế là hy vọng xa vời đâu chỉ là lực lượng đang dần dần trôi qua mở to mắt cũng lúc này h đột nhiên trong ngõ nhỏ xông tới một bọn cảnh sát những cảnh sát này không khỏi là cầm súng lục chỉ vào kia thân mặc hắc y tiêu xong mà những cảnh sát này trung ương chính là hứa yên hồng cùng Hứa Hồng Yên là tiêu ố Mẫn. t tiêu hàng hứa yên hồng nhìn xem góc tường chạy đầy máu tươi tiêu hàng thân thể mềm mại r u lên môi đỏ khẽ mở con mắt trương đại đại trong thần sắc tất cả đều là không thể tin được thần sắc tiêu hàng rốt cục hứa yên hồng phát ra kinh khiếu thanh âm nàng hướng tiêu hàng phương hướng vào tới bảo hộ hứa tiểu thư trước tiên đem cái kia hung phạm cầm xuống cảnh sát kia đầu mục hô ngàn vạn không thể để cho hung phạm tổn thương đến hứa tiểu thư bị n h i ề như vậy thương chỉ vào tiêu xong đương nhiên không có năng lực chạy trốn húng chi nàng đã gây ra như không đứng tại chỗ cũng không nghĩ tới phản kháng chỉ là một đôi mắt nhìn xem kêu máu tươi đẩy người tiêu hàng kinh ngạc không biết nên kể một ít cái gì rất nhanh cảnh sát đem tiêu xong chế phục mà h ứ a yên hồng thì là ngồi sồn ở tiêu hàng bên người nhìn xem cái này đã vẫn không ngừng chảy máu tiêu hàng lệ quang chất động chỉ cảm thấy toàn thân ngay cả quan sát tiêu hàng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào khí lực đều không còn đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu hàng làm sao lại biến thành cái bộ dáng này chưa từng có cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiêu hàng yếu ớt như vậy qua mà chỉ đến bây giờ trên người của đối phương còn cắm cây một đã ba giờ cứu giúp còn đang tiến hành nàng chỉ biết bác sĩ nói tiêu hàng tình huống rất nghiêm trọng cần phải lập tức giải phẫu đồng thời giải phẫu khả năng chưa hẳn thành công bởi vì tiêu hàng chảy máu quá nhiều vốn là thân thể suy yếu đau lại đâm vào thể nội nếu như cứu giúp thất bại như vậy kết quả chính là tiêu hàng chết hứa yên hồng chất p h á t ngồi trên ghế mặt không biểu tình nàng đã không nghĩ tới hỏi trong công ty sự t ì n h cũng không có cái kia tâm tình chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi tiểu thư hôm nay cùng trương gia đàm chuyện hợp tác ngài muốn xử lý như thế nào tô mẫn ở bên nhắc nhở đẩy đi hứa yên hồng nhẹ nói tô mẫn nhắm mắt nói thế nhưng là cái này liên quan đến lấy hứa gia lợi ích mà lại thoái thác trương gia chỉ sợ sẽ không quá cao hứng không cao hứng liền không cao hứng đi hứa yên hồng lạnh lùng nói vâng t i ể u thư tôi mẫn nghe hứa yên hồng phân phó nhẹ thở ra một hơi nàng nhìn ra được tại tiêu hàng chưa tỉnh trước đó hứa yên hồng căn bản không tâm tư đi làm những chuyện khác cái kia hứa tiểu thư kỳ thật có một chuyện ta không nghĩ ra vì cái gì ngài nói muốn thả cái kia nữ hưng phạm mà lại đừng để việc này công bố ra ngoài tiêu hàng tiên sinh hiện tại tình huống này không phải liền là nàng hại sao nếu như không phải tiêu hàng tiên sinh vừa cùng ấn độ họ v ừ dỉn g a o thủ qua thân thể thụ thường sao lại từ nàng đ ắ thủ một cảnh sát cũng thủ ở chỗ này giờ phút này nhịn không được hỏi tại trước đây không lâu bọn hắn những cảnh sát này chuẩn bị đem tiêu s o n g đưa đến trong cục cảnh sát lúc hứa yên hồng đột nhiên lên tiếng để bọn hắn thả tiêu s o n g việc này đến bây giờ hắn còn nghĩ không ra hứa yên hồng chất p h á t hồi đáp bởi vì cái kia hung phạm là tiêu hàng mội mội Mội mội. vô luận là tô mẫn vẫn là cảnh sát kia tận tất cả giật mình hung phạm là tiêu hàng mội mội chương hai trăm bốn mươi tám hứa yên hồng đánh người kỳ thật rất sơm trước đó hứa yên hồng liền biết tiêu hàng còn có cái mội, mội sự tình nàng biết tiêu hàng cũng không muốn để nàng liên lụy vào việc này vì vậy nàng liền không dành cho tiêu hàng trợ giúp chỉ là trong bóng tối điều tra qua một chút biết tiêu hàng cùng kỳ mội mội trước kia là ở cô nhi viện lớn lên cũng biết tiêu hàng rất thương yêu nàng cô mội mội này chỉ bất quá hai người cuối cùng lại thất lạc mà tiêu hàng thì là một mực tại tìm hắn cô mội mội này hôm nay tiêu hàng cứ như vậy ngã trên mặt đất nàng tin tưởng tiêu hàng có thể sẽ thua nhưng tuyệt không tin tiêu hàng sẽ thua như vậy bất tức lấy tiêu hàng năng lực trừ phi là thân thể liên tục thụ mấy chỗ thương tích ở vào thung lũng trạng thái mới có thể bị đâm chúng trí mạng yếu hại mà sự t h ậ t là khi nàng nhìn tiêu hàng thân thể vết thương thời điểm chỉ có một chỗ mà chỗ này chính là vết thương trí mạng thử hỏi tiêu hàng sẽ để cho địch nhân như vậy mà đơn giản đâm chúng mình vết thương trí mạng sao sẽ không một cao thủ đối với mình trí mạng vị trí bảo hộ lực đều thật là tốt bọn hắn tuyệt đối không thể có thể để cho địch nhân dễ dàng như vậy đánh chúng mình yếu hại cho dù là bọn họ nguyện ý dùng những vị trí khác làm vết thương đi đổi cũng sẽ không t i ế t nhưng mà nữ nhân kia làm được nàng lúc ấy liền dám đón chắc tuyệt đối không phải nữ nhân kia mạnh hơn tiêu hàng bởi vì cho dù là ấn độ họ vợ dìn đều không có cách nào một chiêu đánh c h ú n g tiêu hàng trí mạng bộ vị chỉ có thể chậm rãi trước hết để cho tiêu hàng thụ t h ư ơ n g sau đó lại tìm cơ hội nữ nhân này dễ dàng như vậy bị cảnh sát chế trụ làm sao có thể so ấn độ họ vợ dìn còn lợi hại hơn khả năng duy nhất chính là tiêu hàng đường nàng nhiều thông minh chỉ là bộ phong chóc ảnh liền có thể đoán ra sự tình đại khái kết hợp với tiêu s o n g cùng tiêu hàng bộ dáng giống nhau nàng liên đoán được tiêu xong chính là tiêu hàng muộn muộn mà sự thực là suy đoán của nàng một chút cũng không có sai tiêu s o n g cũng đích xác chính là tiêu hàng muộn muội hứa hứa tiểu thư kiểu nói này còn giống như thực sự là cô gái này tên là tiêu s o n g là chứ danh minh tinh điện ảnh tiêu s o n g tiêu hàng cảnh sát kia hít sâu một hơi hứa yên hồng bình tĩnh nói sự tình hôm nay liền vạch trần quá khứ đi không muốn bại lộ thân phận của nàng nàng vẫn là minh tinh điện ảnh tất cả mọi người không muốn tại đối với chuyện này bên trên làm nhiều truy cứu cũng không cho phép đối truyền thông đưa tin những n à y vạch trần nàng sát thủ thân phận rõ chưa ân là cảnh sát kia vội vắng đáp hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi nàng đương nhiên không muốn bông thà tiêu s o n g chỉ bất quá nàng biết nếu như là tiêu hàng đối phương nhất định sẽ làm như vậy nàng chỉ là tại làm tiêu hàng chọn làm sự tình thôi g i ắ c lúc này cửa bị đẩy ra bác sĩ từ phòng bệnh bên trong đi ra bác sĩ tiêu hàng thế nào rồi nhìn thấy y sinh ra hứa yên hồng thông vội vàng đứng dậy đại m i n h í u lên mà hỏi bác sĩ này lau mồ hôi nước xem như thở phào nhẹ nhõm hòa ái dễ g ầ n nói hứa tiểu thư cũng may tiêu hàng tiền sinh phúc lớn mạng lớn hẳn là cũng nói là tiêu hàng tiền sinh tại lúc l â uy lựa chọn tránh đi vị trí trái tim như vậy một kia cái này mới đưa đến trùy thủ cùng vị trí trái tim liền kém như vậy một chút nếu như tiêu hàng tiên sinh không tuyển chọn tránh đi như vậy một kia chỉ sợ chúng ta chính là có thiên đại năng lực cũng không có cách nào cứu sống tiêu hàng tiên sinh nghe đến nơi này hứa yên hồng thở phào nhẹ nhõm ý tứ chính là nói tiêu hàng không có việc gì rồi hứa yên hồng kinh h ỉ mà hỏi ân tiêu hàng tiên sinh trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm chỉ cần ngày sau chậm rãi điều dưỡng liền sẽ dần dần khôi phục chúng ta quan sát qua tiêu hàng tiên sinh thể chất khác hẳn với thường nhân lấy tiêu hàng tiền sinh thể chất khôi phục cũng không phải là việc khó y sư mỉm cười nói vậy bây giờ ta có thể vào xem hắn sao hứa yên hồng hỏi một người không có vấn đề bất quá hứa tiểu thư cũng là biết đến bệnh người vẫn là cần an tâm t i n h dưỡng bác sĩ này không dám chọc hứa yên hồng nói chuyện khéo đưa đầy vô cùng ân ta minh bạch đem hắn đưa đến phòng bệnh tốt nhất bên trong dưỡng thương hứa yên hồng phân p h ố nói ta cần hắn đạt được đ á i ngộ tốt nhất hứa tiểu thư cái này không có vấn đề ta lập tức đi an bài bác sĩ nói chuyện vội vàng rời đi nói đùa cái gì hắn nào dám đắc tội hứa yên hồng theo đạo lý đến nói cái này tiêu hàng làm giải phẫu nhất định phải có người nhà ký tên thế nhưng là hứa yên hồng liền giúp tiêu hàng ký dù sao trong bệnh viện này chính là hứa ra mà hứa yên hồng làm hứa ra gia, gia chủ đại tiểu thư nàng nói cái gì còn không phải cái gì cứ như vậy ống kính nhất t r u y ề n bệnh viện trong phòng bệnh tiêu hàng bị điều đến bệnh viện này tốt nhất tu dưỡng gian phòng bên trong hứa yên hồng đứng tại trước giường nhìn xem khí tức kia yếu ớt sắc mặt trắng bệnh tiêu hàng nàng chưa từng thấy tiêu hàng như vậy yếu ớt qua nhưng nàng tin tưởng tiêu hàng vẫn là sẽ trở lại trước kia cái dạng kia trước kia cái kia có thể đứng ở trước mặt mình bảo vệ mình tiêu hàng n g ư ơ i rõ ràng có thể giết mội mội của ngươi nhưng mà ngươi lại lựa chọn d ừ n g tay dù là kết quả của làm như vậy là để mội mội của ngươi giết ngươi n g ư ơ i t h ằ t g n ố c nhiều năm như vậy không gặp mội mội của ngươi biến thành cái dạng gì ngươi lại làm sao biết có lẽ nàng đã sớm không nhớ rõ ngươi người ca ca này cũng nói không chừng đ ấ y chứ hứa yên hồng khẽ thở dài nàng từ tiêu xong trong miệng hiểu qua một chút tình huống biết lúc ấy tiêu hàng tại thời khắc quan trọng nhất lựa chọn rừng tay nàng đứng tại trước giường cứ như vậy một mực nhìn lấy tiêu hàng thời gian từng chút từng chút quá khứ trong nháy mắt chính là nửa giờ sau thiểu thương t i ê u s o n g muốn vào tới tô mẫn ở ngoài cửa đưa tin để cho nàng đi vào đi hứa yên hồng m ô i đỏ khẽ mở thế nhưng là tô mẫn kiên trì không biết nên nói thế nào hứa yên hồng ôn thanh nói yên tâm nàng sẽ không tổn thương ta càng sẽ không tổn thương tiêu hàng nếu như nàng dám ta sẽ để cho nàng biết đến từ ta đồng dạng làm nữ nhân phẫn nộ nàng không phải một cái không từ thủ đoạn nữ nhân tương phản nàng là muốn ộ t rất cái h nói chuyện thầm nghĩ xin lỗi nhưng mà lời đến k h lại miệng lại là không có cách nào nói ra xin lỗi lưu dung không tiêu hàng vì để cho nàng còn sống kịp thời lựa chọn dừng tay lựa chọn lại là mình bị nàng trọng thương nhìn đủ rồi sao không biết qua bao lâu hứa yên hồng lạnh lùng nói tiêu s o n g ngẩng đầu d ư ơ n g mắt không hiểu nhìn xem hứa yên hồng cùng ta ra một chuyến đi hứa yên hồng chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài cửa tiêu s o n g không biết hứa yên hồng muốn làm gì nhưng vẫn là đi theo hứa yên hồng đi ra ngoài hiện tại hai nữ nhân đứng tại đầu này yên tĩnh hành lang bên trong đây là y ê u chất nhất phòng bệnh bởi vì chiếu cố bệnh nhân a n t ĩ n h nguyên nhân cho nên phòng bệnh này cùng nó phòng bệnh của hắn ngăn cách ra cái này hành lang bên trên không có một a y người tìm ta có chuyện gì tiêu s o n g kinh ngạc nhìn xem hứa yên hồng ba một sát na này hứa yên hồng giơ tay lên bàn tay đập vào tiêu s o n g trên mặt trực tiếp cho đối phương trùng điệp một bạn thai một bạn thai này đánh tiêu s o n g thân thể run lên mặt đau rát cũng đánh tô mẫn chấn động trong lòng tô mẫn trận to mắt nhìn hứa yên hồng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nàng chưa từng thấy hứa yên hồng động thủ đánh người bởi vì hứa yên hồng một mực là một cái ôn nhu dễ thân nữ nhân đánh người đối với hứa yên hồng mà nói thủy trung là một cái xa lạ từ n ữ đau không hứa yên hồng trầm giọng nói ân tiêu s o n g che lấy kia mặt v ỏ bừng nhẹ nhàng gật đầu đem tay buông xuống tới hứa yên hồng quát khe nói t i ê u s o n g nghe hứa yên hồng đem tia che lấy khuôn mặt tay để xuống ba lại một cái tát đánh vào tiêu s o n g trên mặt tiêu s o n g không có phản kháng mặc cho hứa yên hồng dạng này đánh vào trên mặt của mình hứa yên hồng cứng rắn nói ta biết khả năng ta như vậy đánh ngươi nếu như hắn tỉnh lại lời nói nhất định sẽ trách cứ ta nhưng ta vẫn còn muốn đánh ngươi ta muốn để ngươi biết ngươi làm được ngọn nguồn là như thế nào một kiện xúc sinh không bằng sự tình Ta m u ố người để n ơ ngươi biết, ngươi i biết, cái lại Tiêu lại, một tốt một chút trầm mặt thụ mặt rát nào cũng không có chân song khuôn nhức, nàng nhưng không được có cỡ ca ca, có cảm có mà qua. đau đau l quý nói phản có thể biết á c lúc còn Từ rất l nhỏ, nàng n b i nàng nàng từng từng Ngươi có một cái ca ca, cái chiếu cố ca ca. một một rất tốt tí ca ca. Ngươi biết đôi ly không hắn một mực tại len lén tìm được ngươi hắn một mực không dám đem chuyện này nói với mình bên người người thân cận nhất để người thân cận nhất của mình hỗ trợ vì cái gì bởi vì hắn biết có lẽ tìm tới ngươi đối với hắn mà nói chỉ là một cái hy vọng xa vời hắn ý nghĩ rất đơn giản hắn chỉ là muốn xa xa coi trọng ngươi một chút liền đầy đủ hắn không muốn đánh n h u cuộc sống của ngươi trong lòng của hắn tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi hắn đã sớm điều tra ra ngươi là mội mội của hắn thế nhưng là vì cái gì hắn không có đi nhìn qua ngươi bởi vì hắn biết ngươi là minh tinh hắn cảm thấy ngươi là cao không thể chạm hắn lấy ngươi làm kiêu ngạo hắn không muốn đánh n h u cuộc sống của ngươi hứa yên hồng cắn răng nói ra nhưng nói thật cho ngươi biết minh tinh trong mắt ta cái rắm cũng không bằng ta muốn để ngươi thân bại danh liệt tùy thời đều có thể tiểu thư báo nổi hứa yên hồng sinh k h c h tôi vẫn có thể nhìn ra được đây là nàng đi theo hứa yên hồng lâu như vậy hứa yên hồng lần thứ nhất n ổ i trận lôi đỉnh nơi nào có con em nhà giàu đại tiểu thư là sẽ không phát c á o chỉ là các nàng phát tính tình có lớn có nhỏ mà thôi nguyên lai、like, hứa yên hồng phát c á o là đáng sợ như vậy hắn rất nhiều lần lúc làm việc đều sẽ vụng trộm xuất ra ngươi khi còn bé ảnh chụp nhìn sau đó cười ngây n ô ngươi biết hắn có mơ tưởng ngươi nhưng mà ngươi đối với hắn làm cái gì ngươi k é m chút giết hắn hứa yên hồng khan dọ quát thanh em vang vọng toàn bộ hành lang quanh quẩn tại tiêu xong trong lòng ta sẽ bồi thường t i ế u s o n g hàm i a n g khe cắn lòng chua xót vô cùng nàng chưa từng có nghĩ tới nàng muốn giết người vậy mà là nàng thân ca ca hồi tưởng lại nàng người đại diện vương lan để nàng giết tiêu hàng nhưng mà lại vẫn chưa nói cho nàng tiêu hàng d à n h t ự thời điểm nàng nhẹ thở ra một hơi biết vương lan vẫn luôn biết tiêu hàng chính là mình ca ca như vậy đối phương vì cái gì không nói với mình đối phương lại có mưu đồ nguyên lai、like, mình tín nhiệm nhiều năm như vậy người từ đầu đến cuối nghĩ đều là chỗ hiểm mình a không chỉ có muốn hại mình mà lại còn muốn hại mình ca ca nàng không tất h chịu、được. Hôm h ể được. nay hết thảy, kẻ cầm đầu, nhiên n h là là không tâm tình đi ngăn cản tiêu xong đối phương đi đâu lại cùng nàng có liên can gì chỉ là nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy vấn đề xuất hiện ở tại nơi nào vì cái gì tiêu xong muốn giết người hết lần này tới lần khác là huynh trưởng của nàng tiêu hàng vì cái gì tiêu s o n g ngay từ đầu căn bản không biết thân phận của tiêu hàng nhưng sau đó biết thân phận của tiêu hàng về sau lại biểu hiện ra hối hận t h ầ n s á c điều này đại biểu tiêu s o n g căn bản không biết đây hết thảy tiêu s o n g từ đầu đến cuối đều thuộc về bị động một phương như vậy vì sao lại trùng hợp như vậy mội mội mình xuất thủ đến giết ca ca của mình đây có phải hay không là đại biểu cho hết thảy đều là có dự i ư u tô mẫn hứa yên hồng nhìn chằm chằm tiêu xong rời đi phương hướng môi đỏ khẽ mở nhẹ nói tiểu thư tô mẫn túi đ ầ u xuống yên lặng chờ hứa yên hồng phân phó hứa yên hồng chắp tay đứng chậm rãi hỏi ngươi nói nàng vì sao lại giết tiêu hàng xuất từ làm gì mục đích có vẻ như tiêu hàng căn bản cùng nàng không oán không cừu cho dù không phải nàng thân c a c a nàng hẳn là cũng không có lý do giết tiêu hàng mới đúng chứ tiểu thư căn cứ điều tra tiêu s o n g mặt ngoài là minh tinh nhưng vụ trộm xử lý lấy sát thủ làm việc xem như bị người thuê người chỉ cần người khác xuất tiền để nó giết người nàng liền có thể giết người ta nghĩ nguyên nhân hẳn là xuất từ thuê tiêu xong người tô mẫn tuần tự nói làm trợ lý điều tra ra lão bản mình muốn đ ổ vật là trợ lý phải làm đ ổ vật hứa yên hồng nghe được nơi đây lông mày vẩy một cái c h ậ t nói ra như vậy vấn đề liền xuất từ nơi này ngươi cảm thấy đến cùng đến cỡ nào tiểu nhân tỷ lệ cái kia muốn giết tiêu hàng thuê người hết lần này tới lần khác thuê tiêu hàng m u ộ i m u ộ i đến giết tiêu hàng đồng thời ngươi cảm giác đến tận cùng là như thế nào một cái cố chủ tại để sát thủ sát nhân chi trước sẽ không cáo chi nó nửa điểm liên quan tới mục tiêu tư liệu sự thực là tiêu xong căn bản không biết tiêu hàng nửa ít tài liệu nếu như biết tiêu s o n g há lại không biết tiêu hàng là nó huynh trưởng tiểu thư có ý tứ là tô mẫn b ừ n g tỉnh đại ngộ lập tức nói tiểu thư có ý tứ là cái này tiêu s o n g phía sau màn cố chủ có vấn đề là cố ý để bọn hắn hai huynh muội thủ tục tương t à n dù sao thuê tiêu s o n g đi g i ế t tiêu hàng thuê mội mội đi g i ế t ca ca cái này nói là trùng hợp khả năng sao tất nhiên là có người cố ý mà làm chi chưa hẳn như thế thuê người đều là lấy lợi ích vì góc độ xuất phát hắn muốn rết tiêu hàng nhưng lại rất rõ ràng tiêu hàng rất khó giết chết mà trùng hợp bọn hắn biết tiêu xong cùng tiêu hàng quan hệ liền do tiêu xong độc thủ dù sao tiêu hàng có thể đối bất kỳ một cái nào hạ thủ lại duy trì không có khả năng đối nó mội mội hạ thủ hứa yên hồng nhu nhu mi tâm tự hỏi tiểu thư phân tích chính là tô mẫn túi đầu nói hứa yên hồng chắp hai tay sau lưng trong hành lang đi tới đi lui lập tức ngưng lông mày nói không không đúng vẫn là không đúng tiểu thư làm sao rồi tô mẫn nghi ngờ hỏi hứa yên hồng nhẹ hít một hơi nhẹ nhàng nói ngươi hẳn là cẩn thận nghĩ một hồi vạn nhất nếu nói vạn nhất thuê tiêu xong người ngay từ đầu liền biết tiêu hàng cùng tiêu xong quan hệ mà hắn không nghĩ khác liền là muốn cho tiêu hàng cùng tiêu xong thủ tục tương tản hắn từ đầu đến cuối mục đích đúng là muốn để tiêu hàng cửa nát nhà tan đâu thế nhưng là cái tỷ lệ này quá nhỏ đi tô mẫn không khỏi nói hai anh em gái bọn họ đã sớm thất lạc rất nhiều năm c ứ u hận chưa chắc là đ à n sinh tại thế hệ này cũng có thể là là đời trước dù sao tiêu hàng cha mẹ ruột tư liệu chỉ đến bây giờ vẫn là chống g i ố n không có người biết tiêu hàng phụ mẫu rốt cuộc là ai ta không biết tiêu hàng phụ mẫu là ai nhưng sinh ra huy nguội thân thủ đều tốt như vậy phụ mâu nếu là người bình thường ta nhưng không tin hứa yên hồng nói nếu là vẹn vẹn sinh ra một cái ưu tú tiêu hàng nói là trùng hợp kia còn có thể tin nhưng minh mội thân thủ đều tốt như vậy phụ mâu sao lại là người bình thường ta nghĩ có thể có chút hỏng bét hứa yên hồng lạnh giọng nói thiểu thư cái gì hỏng bét rồi tô mẫn không hiểu hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi ôn thanh nói nếu như ngươi là tiêu s o n g tại biết thuê mớn ư mình muốn giết người là từ huynh trưởng mình lúc phản ứng đầu tiên là cái gì bị lừa gạt muốn trở về báo thủ tô mẫn đột nhiên mà thức tỉnh nếu như cái kia thuê tiêu xong người là cố ý mà làm chi tiêu xong bây giờ đi về kết quả sẽ như thế nào hứa yên hồng sắc mặt khó coi nói sẽ sẽ bị giết chết tô mẫn mật người phải biết nếu như cùng bọn hắn phân tích là một dạng như vậy tiêu xong từ đầu đến cuối đều là một cái bị lợi dụng người thân phận bị lợi dụng người thân phận muốn đi báo thù từ đầu đến cuối trưởng khống cục diện lợi dụng người phần thắng có bao nhiêu cơ hồ là số không hoàng bét hoàng bét hứa yên hồng trở nên hoảng loạn lên tại nguyên châu đi tới ta vì cái gì đến bây giờ mới nghĩ đến Ta vừa rồi, h ẳ nếu là nàng. ngăn đón n để cho nàng trở về đi trả thù nàng tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít lấy trí tuệ của nàng cơ h ộ i trong khoảng thời gian ngắn liền d ự liệu được tiêu s o n g có thể sẽ gặp bất chắc tiểu thư kia chúng ta nên làm cái gì tô mẫn nghi ngờ hỏi địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng bất kể như thế nào chỉ đến bây giờ tiêu s o n g hay là bị lợi dụng người thậm chí ngay cả chúng ta đều đã bị tính kế đi vào hứa yên hồng lôi lệ phong hành giảng đạo thế cục có lẽ đối tại chúng ta mà nói mười phần k h n g ổn tô mẫn ngươi mau mau phân phó người đi điều tra tiêu xong tận khả năng điều tra ra tiêu s o n g cố chủ là ai ta nghĩ chí ít người này cùng tiêu s o n g phi thường thân thiết nếu không tiêu s o n g tuyệt đối sẽ không ngay cả điều tra đều không điều tra tiêu hàng là ai liền đối tiêu hàng động thủ tiểu thư ta minh bạch tô mẫn liền vội và ngật đầu hứa yên hồng tại nguyên chỗ dục dịch một lát sau mới lại nói còn có phái người đi tận khả năng tìm tới tiêu s o n g sau đó cho bảo hộ mà lại nếu như ta là cái k i a người chủ sử sau màn biết được tiêu s o n g thất bại ta nhất định sẽ giết một cái hồi mã thương nhất định bởi vì tiêu hàng thụ thương tỷ lệ thành công rất lớn tiểu thư có ý tứ là tiêu hàng khả năng cũng gặp nguy hiểm tô mẫn trong lòng một cái giật mình nghe hứa yên hồng phân tích nàng càng phát ra cảm giác cái này lợi dụng tiêu sau người đến cùng đáng sợ đến cỡ nào không phải có thể sẽ gặp nguy hiểm mà là có rất cao tỷ lệ sẽ gặp nguy hiểm phái đại lượng bảo tiêu đến trong bệnh viện bảo hộ tiêu hàng ngày đêm không ngừng ngàn vạn không thể cho người bất luận cái gì thừa dịp cơ hội hứa yên hồng quất lên tô mẫn biết sự nghiêm trọng của chuyện này chỉ sợ tại hứa yên hồng trong đầu bất kỳ người nào đều có thể thụ thương nhưng duy trì tiêu hàng không thể đi tuất ngươi đi xuống t r ư ớ c phân phó việc này đi hứa yên hồng khoát tay áo đúng vậy tiểu thư tôi mẫn gương mặt xinh đẹp một điểm mà hứa yên hồng thì là xoa mi tâm khuôn mặt bên trên tràn đầy suy nghĩ nàng đột nhiên cảm thấy quay chung quanh tại tiêu hàng bên người một cái âm mưu một cái thiên đại âm mưu tựa hồ có người tại hạ tổng thể mà tiêu hàng cùng kỳ m u ộ i m u ộ i chính là bị người này xem như cờ bên trong quân cờ nghĩ đến nơi này hứa yên hồng hàm răng k h cắn chuyện cho tới bây giờ nàng ngay cả thật chính là muốn hại tiêu hàng địch nhân cũng không biết nàng biết địch nhân lần này rất mạnh nhưng là nàng mặc kệ có bản cờ này là ai tại hạ nếu như là liên lụy đến tiêu hàng nàng nhất định phải phá bản cờ này chương hai trăm năm mươi trong đêm thất t ỉ n h bên hai bồi hồi thanh âm đánh nhau rất loạn rất loạn tiêu hàng chỉ cảm thấy mình là một giấc n g ộ n g trong n g ộ n g hắn không có chút nào năng lực chiến đấu thân thể từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hư nhược loại này trạng thái hư nhược bảo trì thật lâu mai cho đến hắn sắp bị người giết chết mà không cách nào văn hồi lâm thanh loan lâm đoá, đoá. tiêu hàng đột nhiên mà thức tỉnh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn không biết mình trong mộng sắp chết thời điểm vì cái gì kêu là tên lâm thanh loan nhưng là hắn biết hắn tại sắp chết thời điểm trong đầu n g h ĩ càng nhiều lại vậy mà là cái k i a hắn căm hận lâm đoà đoá đ o á cũng may nguyên lai、like、đây hết thể đều làm mộng ta chả còn sống sao tiêu hàng nhìn xem đen nhánh phòng bệnh tự lẩm bẩm ta vậy mà còn s ố n g cái này khiến hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xem ra ta phúc lớn mạng lớn còn có thể sống được tiêu hàng nhịn không được cười lên bất quá thân thể này tình trạng hiển nhiên vẫn là chẳng ra sao cả thân thể đau gần chết mà lại ngay cả một điểm động đậy khí lực đều không có dạng này trạng thái lịch nhân đến hắn vẫn là tùy ý người khác làm thịt mà trừ cái đó ra rất nhanh hắn quan sát bốn phía một cái sắc mặt liền trở nên khó chịu có mùi máu tươi tiêu hàng trầm giọng tự nói đích xác gian phòng bên trong mùi máu tươi đại biểu cho nơi này vừa mới không lâu phát sinh qua chiến đấu chẳng lẽ ta ngộng trong ngộng đến có người z ta là thật tiêu hàng toàn thân một cái giật mình quan sát bốn phía một cái phát hiện trong bóng tối có một đạo thon thả thân ảnh hắn nhìn kỹ phát hiện cũng không phải là ảo giác nơi đó xác thực có người người là ai tiêu hàng trầm giọng hỏi nhìn bóng đêm thời gian đã không còn sớm nói ít có ba giờ sáng dáng vẻ thời gian này dùng để giết người quả thực là không thể tốt hơn mà cái này thon thả thân ảnh là tới giết hắn người sao tiêu hàng bức bách phải tự mình chấn định lại cho dù hắn hiện tại không có chút nào sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng từ bỏ lạc lạc đột nhiên một trận yêu kiều cười ngay sau đó bóng đen kia chậm rãi mở đèn ánh đèn sáng lên tiêu hàng che mắt dần dần thích ứ n g quang vinh lập tức thấy rõ ràng cả cái phòng bên trong tình huống dương tuyết tiêu hàng nhìn chằm chằm kia nguyên bản bóng đen vị trí đông dưng s ư ơ n g sở nguyên lai vừa rồi bóng đen vậy mà là dương tuyết mà chứ dương tuyết trong gian phòng này rõ ràng còn có còn lại khách tới thăm chỉ bất quá những n à y khách tới thăm tựa hồ tình huống đều có chút không ổn đều là trên người có trí mạng vết thương ngã trên mặt đất xem ra đã một mệnh ô、oh、hô、oh, chết rồi đây là có chuyện gì tiêu hàng không khỏi hỏi trên mặt đất có rất nhiều thi thể rất nhiều chết đi người rất đơn giản liền có thể hiểu được vấn đề không phải sao có người muốn giết người dương tuyết núi b a y tiêu hàng lần người nhìn thoáng qua cái này bốn phía bảy hoành tám thụ thi thể liền biết muốn giết mình người phái tới không ít cao thủ là người bảo hộ ta tiêu hàng có chút không dám tin tưởng không nghĩ tới bảo vệ mình tính mệnh người vậy mà là mình từ đầu đến cuối đều duy trì ngờ vực vô căn cứ c h i tâm dương tuyết dương tuyết bình tĩnh nói hứa yên hồng đối ngươi ngược lại là rất dụng tâm phái tới không ít cao thủ bảo hộ ngươi cũng không phải cùng nàng có quan hệ chỉ là bởi vì nàng có thể vận dụng cao thủ quá ít phái tới đại lượng bảo tiêu một chút tác dụng đều không có những cái kế ẩn nút tiến đến sát thủ cơ hồ ba phút liền đem những này bảo hộ hộ vệ của ngươi giải quyết quang sau đó thì sao tiêu hàng không khỏi hỏi từ trên cửa sổ ý đồ bò lên bốn cái sát thủ bị ta dùng phi đao đâm chết rồi về sau xông tới sát thủ tự nhiên là bị ta từng cái giải quyết hết dương tuyết miết miệng lên tự tin vô cùng tiêu hàng nhìn lấy thi thể trên mặt đất hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy cảm kích mặc kệ chính mình thời kỳ toàn thịnh đến cùng mạnh đến mức nào hiện tại trạng thái này tại hôn mê bất tỉnh lúc thật muốn có sát thủ giết mình hắn cũng là mặc người thịt cá cục diện mà dương tuyết xuất hiện thuận lợi c h ừ n g cứ u mình bất kể như thế nào hắn đều là muốn cảm tạ cảm ơn ngươi tiêu hàng nói dương tuyết túi người xuống ghé vào tiêu hàng bên giường sau đó ấm r ộ n g thì thầm nói vậy ngươi m u ố n như thế nào cảm tạ ta đây ta ta hiện tại thân thể lại không động đậy ngươi nói để ta làm sao cảm tạ ngươi tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói a đúng thân thể của ngươi hiện tại không động đậy nữa nha đa tạ nhắc nhở dương tuyết mị nhãn như tơ nhìn xem tiêu hàng sau đó nhẹ tay n u luồn vào trong chăn tiêu hàng nhất thời cảm thấy toàn thân run lên chỉ cảm thấy dương tuyết cái kia hai tay từ trên đùi của hắn trượt đến m ẹ n đùi bộ lại từ m ẹ n đùi bộ trượt đến trên bụng sau đó vậy mà nắm bắt hắn bộ ngực kia nho nhỏ một hạt biến thái nữ nhân này là biến thái tiêu hàng sắc mặt khó coi trong sạch trong sạch của hắn nữ nhân này làm sao có thể làm như thế hắn sao có thể làm ra loại này phát rồ sự tình mà lại dương tuyết tựa hồ sở tới sở lui còn rất hưởng thụ đồng dạng nàng nắm bắt kia một điểm thỉnh thoảng còn đạn hai lần ngươi có thể hay không đông tay tiêu hàng kiên trì nói ngươi chính là như thế cảm tạ ta sao dương tuyết ôn nhu cười nói trong tơi ư cười tràn ngập quyến rũ r ụ hoặc ta thế nhưng là cứu tính mệnh của ngươi người đâu tiêu hàng thật không có cách thật sự là hắn phải cảm tạ dương tuyết nhưng là hắn chẳng lẽ muốn dùng thân thể đi cảm tạ t u y ý dương tuyết nào nặn mình bộ ngực kia một điểm nam nhân bộ ngực lại cùng nữ nhân không giống ta xoa bóp lại có thể thế nào lại tất yếu bày biện một bộ mặt như ăn mướp đáng sao dương tuyết nhìn xem tiêu hàng sắc mặt khó coi dứt k á t nắm tay từ chòng chăn đưa ra ngoài dỗi cái lưng mệt mỏi mất đi chơi đùa tâm tư đây là tôn nghiêm đây là liên quan đến lấy nam nhân t ô n nghiêm ngươi hiểu không tiêu hàng cắn răng nói khí toàn thân phát run dương tuyết khoanh tay cười nhẹ nhàng mà nói ngươi bây giờ động đều không động đậy còn nói gì t ô n nghiêm tiêu hàng biết mình bây giờ căn bản liền không có tư cách cùng dương tuyết đàm tôn nghiêm không có cách ai để mình bây giờ nói rõ liền là một bộ thụ trạng thái lực p h o n g ngự là không dương tuyết tùy tiện vào công mình hắn đều một điểm biện pháp đều không có không động đậy liền phải làm tốt mặc người khi nhục chuẩn bị đ ú n g hay không tiểu khả ái dương tuyết ngón tay vớt vẽ tiêu hàng bờ môi giống như là nữ vương tại điều giáo đồng dạng tiêu hàng vội vàng nói sang chuyện khác nói ra ngươi cảm thấy tối hôm nay phong cảnh như thế nào ngươi là là ám chỉ ta tắt đèn sao dương tuyết cười duyên nói tiêu hàng vội vàng nói đừng đừng tắt đèn nói đùa cái gì cái này nếu là đóng lại đèn nữ nhân này chẳng phải là càng thêm tứ vô kỵ đạn rồi tới lúc đó hắn không có năng lực phản kháng không nói ngay cả biết mình phải bị như thế nào bốn cũng không biết nữ nhân này quả thực là ác ma ngươi nhìn cái này ban đêm tinh không có phải là rất đẹp tiêu hàng còn nói thêm bất kể như thế nào trước đem thoại để chuyển đi lại nói rất đáng tiếc đâu hôm nay trên trời tinh tinh thiếu lấy đ â y này dương tuyết tấm r ộ n g thì thầm đạo ây tiêu hàng cảm thấy mình không có cách không có cách làm sao bây giờ tiêu hàng r ứ t khoát mơ mơ màng màng mà nói ta ta cảm giác giống như đầu đau quá nói chuyện tiêu hàng nghiêng đầu một cái trực tiếp chứa đã hôn mê ai nha đã hôn mê nữa nha dương tuyết một bộ thật bất ngờ bộ dáng sau đó nói đã hôn mê tốt hơn đâu kia liền có thể tùy tiện chơi nữa nha nói chuyện dương tuyết tay lại một lần nữa luồn vào tiêu hàng trong chăn cảm giác được kia lành lạnh tay nhỏ tiêu hàng nơi nào còn dám giả bộ hôn mê lập tức tỉnh lại hô lớn đừng dừng tay dương tuyết niết miệng lên ôn thanh nói ngươi tại sao lại tỉnh không phải đã hôn mê tiêu hàng hít sâu một hơi hoảng sợ nói ngươi ngươi ngươi ngươi tại ta mới đầu trọng thương lúc hôn mê đều đối ta làm cái gì phải biết hắn vừa rồi giả bộ hôn mê dương tuyết đối với hắn muốn làm gì thì làm kia tại hắn thật lúc hôn mê dương tuyết đều đối với hắn làm cái gì hắn không có chút nào biết cũng không có làm cái gì giết hết những người này về sau nhàn rôi không chuyện gì liền làm một chút thích làm sự tỉnh ngươi hiểu được dương tuyết tiếu y hiệp như hoa nhỏ giọng nói tiêu hàng cảm giác mình sắp sụp đổ hắn khoảng thời gian này thật sự là con đường lòng đong vô cùng khó khăn chắc trở rất mở hắn hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta chỗ này hoặc là nói vì cái gì ngươi sẽ ở đây bảo hộ đây không phải trùng hợp đi chẳng lẽ tại mình bị thương thời gian dương tuyết từ đầu đến cuối ở đây bảo hộ lấy mình như vậy ân tình này nhưng liền có chút không tốt làm còn ta vẫn luôn trong bóng tối nói đến hẳn là ngươi còn tại cùng mỹ ảnh mua một lần trang phục trẻ em thời điểm đi dương tuyết lông mày nhớ lên cười nhẹ nhàng mà nói chỉ bất quá ta từ đầu đến cuối trốn ở trong tối chuyện này không có người biết ngươi mỹ ảnh bao quát ấn độ họ vừa dìn tiêu hàng liên tục cười khổ hắn biết dương tuyết tẩn nấp kỹ x ả o rất là lợi hại điểm này chỉ sợ ấn độ họ vừa dìn cũng không nghĩ tới đi lúc đầu ta nghĩ tại ngươi cùng ấn độ họ vừa dìn giao thủ thời điểm phía sau đánh lén chỉ tiếc ta căn bản không có cơ hội cũng may ngươi vậy mà đánh lui ấn độ họ v ừ dìn dương tuyết k h a n tay ô n nhu nói sau đó thì sao tiêu hàng không khỏi hỏi sau đó lại ngươi truy sát ấn độ họ vợ dìn thời điểm ta cũng liền truy sát ra ngoài dương tuyết hề phải nói chỉ bất quá rất đáng tiếc cho dù ấn độ họ vợ dìn bị thương ta cũng không phải là đối thủ của hắn đánh mấy hiệp ta không có thương tổn đến hắn kỳ thật lúc đầu ta là không có tính toán dễ dàng như vậy từ bỏ tiêu hàng ngưng lông mày hỏi kia về sau ngươi vì cái gì lại từ bỏ rồi cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao không giết hắn hắn đã thụ thương ngươi ba năm cái hiệp không giết được hắn đánh càng lâu k đối đối dương tuyết bình tĩnh nói nhưng sự thực là ngươi không có đội theo cho nên ngươi liền từ bỏ rồi tiêu hàng cao mày lông mày dương tuyết n h ú n bay ngươi đánh giá quá cao ta ta có thể kéo ấn độ họ vợ d ì n nhất thời nhưng lại kéo không được quá lâu về sau hắn bị ta đâm một đao liền thoát khỏi ta bước ra thoát đi tiêu hàng hít sâu một hơi không khỏi có chút không c ă n g tâm dù sao rõ ràng đã đem ấn độ họ vợ dìn bị thương thành d ạ n g này lại vẫn là không có diện trừ cái này ác ma giết người cho nên ngươi liền trở lại tìm ta rồi tiêu hàng hỏi ân ta cảm thấy ấn độ họ vợ dìn lại phái thủ hạ cao thủ đến tìm ngươi gây chuyện dù sao tình cảnh của ngươi chỉ sợ muốn so ấn độ họ vợ dìn tưởng tượng còn b i ế t bắt hơn chỉ bớt quá dương tuyết nhìn thoáng qua mặt đất thi thể khoanh tay hai đầu lông mày tràn đầy suy nghĩ làm sao rồi tiêu hàng một mặt kỳ quái dương tuyết lười biếng nói chỉ bớt quá để ta kỳ q u á i là hôm nay muốn giết ngươi sát thủ tựa hồ không phải ấn độ họ vợ dìn chương hai trăm năm mươi mốt hồi m ã t h ư ơ n g mặt khác một nhóm người tiêu hàng thần sắc nghiêm nghị không khỏi hỏi từ nơi nào sẽ còn đụng tới mặt khác một nhóm người chứ ấn độ họ vợ dìn có ý nghĩ này còn ai vào đây vậy thì phải hỏi chính ngươi dương tuyết một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiêu hàng tiêu hàng càng thêm chăm mối vẫn không có cách giải hỏi cùng ta có liên can gì dương tuyết khoanh tay chậm rãi nói ra người thân trên với đao tổng không phải ấn độ họ vợ dìn tổn thương a nếu như ta nhớ không lầm vũ khí của hắn vì một cây đại đao căn bản không đối ngươi tạo thành cái gì đặc biệt tổn thương nghiêm trọng càng không đến mức kém một chút đâm vào trái tim tiêu hàng biết dương tuyết khẳng định tại mình hôn mê bất tỉnh thời điểm quan sát qua thương thế của mình hơn phân nửa là vén áo lên đem hắn thụ thương địa phương nhìn một mấy lần ta ngay từ đầu liền nghĩ hoặc ngươi vì cái gì truy sát ấn độ họ vừa dỉn một nửa đột nhiên dừng tay trở về xem xét mới biết được ngươi vậy mà bản thân bị trọng thương ta s ố c lên quần áo ngươi xem xét mới phát hiện trên người ngươi lại có vết đao hơn phân nửa là ngươi truy sát ấn độ họ v ừ dỉn đến nửa đường lại có người uy hiếp được ngươi đi dương tuyết nói người muốn nói cái gì tiêu hàng hỏi dương tuyết không nhanh không chậm giảng đạo lần này những sát thủ này hơn phân nửa cùng cái kia ngươi truy sát ấn độ họ vợ dịn trên đường sát thủ có quan hệ không có khả năng tiêu hàng hít sâu một hơi vội vàng bác bỏ nói hắn không tin buổi tối hôm nay muốn đẩy hắn vào chỗ chết người còn cùng mội mội mình có quan hệ dù là hôm nay hắn thiếu chút nữa mệnh tang mội mội mình chi thủ ngươi kích động như vậy làm gì dương tuyết m e o mắt lại luôn cảm thấy tiêu hàng hôm nay có chút là lạ đối phương đối trên người mình vết đạo sự tình không nhắc tới một lời thậm chí còn đối cái kia tổn thương hắn người đủ kiểu giữ gìn đây chính là có chút để người không thể tưởng tượng ta không có kích động chẳng qua là cảm thấy sự tình cùng người kia không quan hệ thôi tiêu hàng nói chuyện nhắm mắt lại thật không quan hệ sao dương tuyết như thế nào lại nói hoàn toàn không có đạo lý đích xác mình bây giờ cái này tình cảnh ấn độ họ vợ d ì n căn bản không rõ lắm hắn phái người đến giết động cơ của mình lại có bao nhiêu cơ hội là số không ấn độ họ vợ d ì n hiện tại dưỡng thương còn đến không kịp như thế nào lại phái người đến giết mình dương tuyết đến bảo vệ mình cũng là để phòng tại chưa xảy ra thôi nghĩ đến buổi tối hôm nay đến giết mình người hơn phân nửa là cùng mội mội mình có quan hệ đi dù sao chỉ có chính mình mội mội rõ ràng hắn hiện tại tình cảnh rất khó chịu muốn giết mình có thể nói là dễ như t r ở bàn tay mình tình cảnh hiện tại là tiêu s o n g tạo nên thậm chí muốn triệt để giết mình cũng có thể là cùng tiêu s o n g có quan hệ nhưng mà mặc cho tiêu s o n g tại làm thế nào hắn chẳng lẽ muốn đi hận mình thân sinh mội mội chẳng lẽ muốn hắn đi trả thù hắn thân sinh mội mội sao lao tiên là muốn là ám chỉ hắn cái gì ám chỉ hắn tiêu hàng vận mệnh đã như vậy cái này đối với hắn mà nói thật đúng là một cái miệng ai cứ như vậy tiêu hàng một đêm không có ngủ dương tuyết đã sớm không biết vào giờ nào rời đi dù sao hắn đã không có cái gì nguy hiểm dương tuyết cũng không cần tại lưu ở nơi đây bảo hộ lấy hắn thời gian từng chút từng chút quá khứ tại cái này đen nhánh không gian bên trong tiêu hàng mở to hai mắt nhìn lên trần nhà trong đầu suy nghĩ hồi tưởng đến hồi tưởng đến tiêu s o n g khuôn mặt so trong tấm ảnh đẹp mắt rất nhiều phụ thân mẫu thân tiêu hàng hít sâu một hơi tự lẩm bẩm Ta đã tìm tới mỗi mỗi ta, chỉ bất đã mội mội chỉ quá, nàng đi đến một đầu đường người cùng nghĩ con đường hoàn toàn một suy các không á c Nàng k h có có trở thành một người người tán dương đối với xã hội chỗ hữu dụng nhân tài mà là trở thành một sát thủ bất kể như thế nào ta nhất định sẽ đem nàng một lần nữa kéo trở về nhất định t i ế u s o n g làm một sát thủ nàng có thể đoán được k ê u bén nhạy thân thủ cùng xuất thủ ý thức phán đoán đều là một cái ưu tú sát thủ biểu hiện hắn vạn lần không ngờ m ộ i m ộ i của hắn sẽ đi đến dạng này một con đường không có lối về hắn nên làm như thế nào làm như thế nào m là ca ca. Nắm nắm lúc này trong đêm đen tiếng mở cửa đột nhiên văng lên trong phòng tiến vào một tia ánh sáng không biết là ai mở ra trong phòng bệnh cửa tiêu hàng trong mày dư chỉ nhìn phòng bệnh bên ngoài kia là một đạo hát ảnh một đạo thấy không rõ lắm bộ dáng bóng đen tiêu hàng không nói gì bởi vì bóng đen trên thân có sắc ý đối phương xuất hiện đại biểu cho cực hạ nguy n hiểm chí ít đối ở hiện tại tiêu hàng là như vậy bóng đen dần dần tiếp cận tiêu hàng bộ pháp rất nhẹ giống như là sợ hai q u ấ y n h u tiêu hàng đầu dạng người là ai tiêu hàng trầm giọng hỏi nhìn thấy tiêu hàng lại nhưng đã tỉnh bóng đen có chút ngoài ý mới bất quá hắn cũng không có gì kinh ngạc mà là chậm rãi mở ra đèn lộ ra bộ dáng đây là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng lạ lẫm nhưng mà hắn thần sắc cấm lãnh trong tay bên cạnh cầm một cây truy thủ hiển nhiên cũng là một cái kinh nghiệm lao đạo sát thủ chí ít đứng ở nơi đó cho người ta một cỗ cảm giác c ác bách tuyệt không phải phổ phổ thông thông sát thủ Nguyên like, người đã tỉnh. Xem ra, cùng ta suy nghĩ đồng dạng, bên cạnh người bảo hộ cường độ quả nhiên đầy đủ, chỉ ít nhóm đầu tiên đồng không Nhưng hiện người cường như suy quả đầu đầy lai, ra, ta ra, phái tới thời tại coi được. đã độ đủ, đạt độ, ít sát thủ th chỉ hộ hộ cách Xem xem có bảo bảo đồng thời không nói chuyện mà là bình tĩnh tỉnh táo nhìn xem nam t ử này thầm nghĩ lấy có thể sống sót biện pháp hắn là vạn vạn không nghĩ tới những sát thủ này một đợt chưa thành lại còn có át chủ bài giết một cái hồi m ã thương nghĩ đến dương tuyết cũng không ngờ tới chỉ cho là những sát thủ này thất bại liền sẽ không trong thời gian ngắn lại đến đã trở về dưới mắt không có dương tuyết bảo hộ lấy mình trạng thái này há lại sẽ là tên sát thủ này đối thủ đối phương hoàn toàn có thể tùy thời muốn tính mạng của mình cái này khiến tiêu hàng bật cười liên tục thầm nghĩ xem ra cái kia nghĩ muốn giết ta người chủ sử sau màn Vẫn người kín là cái c tư tầm áo, ha ít, cũng là trí cũng lực c phương diện là o thủ không không phải, sẽ m ộ t đợt c h ư a tương h h nhiên hồi h à n lại giết cái đột một t mạ tản i tiêu hàng, ngươi ngươi giết ngươi ê u tuyệt đầu, muốn tuyệt hàng hàng, không h mang a kỹ. Lúc p i c h u y ệ dễ dàng, c hí ỉ tiếc, tình. thủ tốc tương tàn ngươi mội mội được lòng, mình gặp lưu quá mềm mà Haha, h vậy thật sự là đẹp mắt bất quá c h ỉ t i ế c tiêu s o n g không thành công đã như vậy vậy cũng đừng trách ta muốn tính mạng của ngươi nam tử trung niên cười lạnh nói nghe đến nơi này tiêu hàng bỗng dưng dừng lại lập tức trầm giọng nói ra Tiêu x o nàng g cùng các người các l q u a hệ như thế nào? n n à Nàng chỉ là chúng ta lợi dụng một quân cờ mà thôi một viên dùng để chu sắt con cờ của ngươi mà thôi hiện tại xem ra nàng nổi lên đến hiệu quả còn được ha ha ha nam tử trung niên trương dương cười to nói cái này khiến tiêu hàng cho mày đến cùng là ai đến cùng là ai muốn để hắn huynh mội chết hắn tuyệt không tha thứ tuyệt không thể tha thứ đem mội mội mình xem như quân cờ một dạng đến lợi dụng người kỳ thật ngươi bây giờ muốn giết ta dễ như trở bàn tay không bằng để ta chết được rõ ràng như thế nào tiêu hàng ngưng lông mày hỏi các ngươi rốt cuộc là ai ta giống như chưa từng t r e o chọc các ngươi ngươi là không có t r e o chọc qua chúng ta bất quá lại không có nghĩa là cha mẹ ngươi không có t r e o chọc qua chúng ta ha ha chỉ tiếc lúc trước ngươi bái một cái tốt sư phó chúng ta không làm gì được ngươi bởi vì sư phó ngươi quá mạnh mạnh đến toàn bộ châu á đều khó mà tìm tới mấy cái có thể cùng nó tan tác nhưng mà mội mội của ngươi tiêu s o n g liền không có tốt như vậy phúc khí nam tử trung niên cười nhạo nói đáng ghét tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại lập tức giết đối phương nhưng mà hắn lại không có nửa điểm lực lượng tốt ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian bất quá chỉ tiếc ngươi lại có thể kéo bao lâu hiện tại không ai có thể cứu ngươi kết thúc chết đi nói chuyện nam tử trung niên một đau chính là đâm về tiêu hàng mắt thấy cây đao này rơi xuống tiêu hàng căn bản là không có cách trốn tránh bởi vì hắn ngay cả xoay người khí lực đều không có hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao đâm về phía mình hắn chẳng lẽ thật liền phải chết ở chỗ này sao ngay tại tiêu hàng thậm chí đều muốn tuyệt vọng thời điểm đột nhiên nam tử trung niên thân thể cứng đờ ngay tại chỗ tiêu hàng đ ố n g dưng s ữ n g sở chỉ thấy một thanh phi đao không biết tại khi nào bay tới nháy mắt đâm vào trung niên nam tử này trong trái tim độ chính xác h o à n mỹ vô khuyết một đao mất mạng nam tử trung niên một mặt khó có thể tin n g ầ n đầu nhìn xem đao kia tử bay tới phương hướng trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện nữ nhân nữ nhân này chính là đi mà quay lại dương tuyết ba trung niên nam nhân thi thể ngã trên mặt đất cái này khiến tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm mắt thấy vậy đi mà quay lại dương tuyết tràn đầy kinh ngạc hỏi ngươi là lúc nào trở về có vẻ như các ă n bản liền không có rời đi dương tuyết miệng lên n g ồ i trồm hổm ở bên cửa sổ bên trên bình tĩnh nói căn bản liền không có rời đi ngươi một mực tại ám bên trong bảo hộ lấy ta tiêu hàng ngần người dương tuyết lười biếng nói những sát thủ này làm việc tinh tế kín đáo tuyệt đối là có tổ chức có kỷ luật sát thủ ta suy đoán bọn hắn phía sau màn tất nhiên là có chủ n ư u l i ê n nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ giết một cái hồi mãn thương ta vốn cho là ta nghĩ nhiều thế nhưng là vẫn thật không nghĩ tới cùng ta đ o á n trước giống nhau như lúc cho nên ngươi vẫn tại ám bên trong bảo hộ lấy ta rồi tiêu hàng nhìn chằm chằm dương tuyết đại khái chính là như vậy dương tuyết miệng bên trong nhai lấy bánh phao đường nôn hành cử chỉ cực kỳ tùy ý n g ư ơ i n g ư ơ i cái này khiến ta báo đáp thế nào ngươi tiêu hàng cười khổ nói lấy thân báo đáp tốt dương tuyết từ trên cửa sổ nhảy xuống đi tới trung niên nam tử kia bên cạnh thi thể tiêu hàng nghe đến nơi này c h o mày hít sâu một hơi nói cũng được nghe nói như thế dương tuyết lông mày nhớ lên cười nhẹ nhàng nhìn xem tiêu hàng ngươi lại còn coi thật rồi ngươi bây giờ xách ra bất kỳ yêu cầu gì ta cũng sẽ không nháy một chút lông mày tiêu hàng thần tình nghiêm túc đạo cái này dương tuyết nếu là chỉ cứu hắn một lần hắn có lẽ còn có thể trả hết cái này ân thế nhưng là đối phương liên tiếp cứu hắn hai lần cái này ân đừng nói là để hắn lấy thân báo đáp liền là đối phương để hắn chết ngay bây giờ hắn cũng quả quyết sẽ không một chút n h ũ n mày chương hai trăm năm mươi hai vạn năng dương tuyết dương tuyết niết miệng lên c h ầ m dãi nói ta đây chẳng qua là nói đùa lấy thân báo đáp tựu bất tất bất quá ghi nhớ ngươi thiếu ta về sau ta đùa giữa ngươi nhớ được đỏ mặt đỏ mặt liền đỏ mặt đi tiêu hàng cảm thấy cái này tối thiểu nhất so lấy thân báo đáp cưới một cái thế giới tội phạm truy nã làm vợ lợi ích thực tế nhiều hiện tại tình huống này dương tuyết chính là để hắn làm cái gì hắn cũng c ự tuyệt không được à ai để cho mình thiếu đối phương nhiều như vậy giờ phút này dương tuyết con mắt thả tại nam tử trung niên trên thân tìm kiếm một hồi sau đó x o ẹ t một chút đem đối phương quần áo xé mở nhìn c h ă m c h ă m nam tử này lồng ngực dương tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập kinh dị nói ra khô lâu c u â n đoàn cái gì khô lâu c u â n đoàn tiêu hàng không hiểu hỏi ngươi nhìn trên lồng ngực của người đàn ông này tiêu chí dương tuyết vỗ tay một cái tâm tiêu hàng tập trung nhìn vào phát hiện cái này trung niên sát thủ trên lồng ngực in màu đen đầu lâu cái này khô lâu đầu cũng không lớn chỉ có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay khắc ở trên lồng ngực xem ra nhìn thấy mà giật mình dương tuyết dỗi cái lưng mệt mỏi giảng đạo khô lâu quân đoàn một cái rất đáng sợ quốc tế lính đánh thuê tổ chức lính đánh thuê tổ chức tiêu hàng ngưng lông mày không triển lính đánh thuê ngươi cũng biết bọn hắn so sát thủ càng đáng sợ sát thủ là chỉ lấy tiền giết người mà thôi mà lính đánh thuê ngươi chỉ muốn cho hắn tiền hắn sự tình gì đều có thể làm được tỉ như nói ám sát nước nào đó tổng thống cũng hoặc cao ốc, nổ nát nào nào là, t đó đó vậy ta cũng không rõ ràng ta chỉ rõ ràng khô lâu quân đoàn khởi nguyên từ nhật bản tổ chức thủ lĩnh cũng là người nhật bản về sau nhật bản cường lực chèn ép khô lâu quân đoàn khô lâu quân đoàn liền đổi tại đông nam á khu vực phát dục thời gian ba năm cơ h ộ i lung lạc đông nam á khu vực đại lượng lính đánh thuê trở thành một cái đáng sợ tổ chức dương tuyết thể phải nói ta nghe nói sớm tại rất nhiều năm trước khô lâu quân đoàn liền muốn tiến quân hoa hạ quốc cố ý lung lạc hoa hạ quốc sát thủ cùng giải nghệ quân nhân bởi vì hoa hạ quốc đại lượng cao thủ đối với khô lâu quân đoàn mà nói thực tế là một cái bảo đ i ệ chỉ tiếc bọn hắn thất bại đương nhiên đến cùng cụ thể như thế nào thất bại biện pháp nhưng người b ta thực nghe n g h tế không nghĩ ra ta đồng thời không có, có chỗ nào trêu chọc qua cái này cái gọi là khô lâu quân đoàn tiêu hàng trầm giọng nói tiêu nghĩ đến cùng mội mội u của ngươi có quan hệ dương tuyết nút chỗ bay sẽ không tiêu hàng nháy mắt mở miệng dương tuyết chậm rãi giằng đạo ngươi bây giờ còn tại giữ gìn mội mội của ngươi sao vừa rồi cái này lính đánh thuê nói lời ta cũng nghe được c h ắ c không được ngươi thất thủ cho dù ngươi cùng ấn độ họ vợ gìn lúc giao thủ bị thương thực lực vẫn còn người bình thường muốn thương tổn ngươi tuyệt không thể nào nhưng mà ngươi lại kém chút chết đi đây chính là có chút không có đạo lý tiêu hàng còn muốn giải thích nhưng nghĩ nghĩ hắn thực tế không có gì có thể lấy giải thích lấy dương tuyết trí tuệ đoán ra đầu đuôi sự tình không có khó như vậy đích xác đem ta hại thành dạng này kẻ cầm đầu là mội mội ta thế nhưng là ngươi muốn để ta làm sao làm được đi hận ta thân mội mội ngươi muốn để ta làm sao làm được đi căm hận ngươi trả thù ta thân sinh mội mội tiêu hàng cắn răng nói nàng là ta thân sinh mội mội là một cái mẹ sinh hắn làm không được quá khó quá khó ta đồng thời không có cho ngươi đi căm hận mội mội của ngươi dương tuyết ngáp một cái sau đó g i ả n g đạo mà là mội mội của ngươi đã làm khô lâu quân đoàn lợi dụng quân cờ nghĩ như vậy đến ngươi hẳn là lo lắng lo lắng an nguy của nàng, nàng lần này không có giết ngươi nơi nào còn có giá trị lợi dụng hẳn là không thể nào tiêu hàng nhắm mắt lại thở dài ta không có trước khi chết k h ô lâu quân đoàn sẽ không như vậy mà đơn giản muốn mội mội ta tính mệnh bởi vì chỉ cần ta còn sống mội mội ta đối với bọn hắn mà nói liền có giá trị lợi dụng nguyên lai、like、ngươi hết thể đều hiểu dương tuyết bình t i n h nói ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn rất hồ đồ không thể không nói ngươi người ca ca này làm còn thật là khiến người ta cảm động đâu ngươi còn sống mội mội của ngươi liền có giá trị lợi dụng ý là ngươi đã làm tốt để mội của ngươi lại đến giết ngươi chuẩn bị sao t i ê nhưng ư là căn cứ dương tuyết h ta g i phân tích chính hắn cũng có thể phân tích ra một ít chuyện đúng vậy à hắn làm sao có thể không đoán ra được mượn mội mình là bị người lợi dụng đối tượng nếu là bị lợi dụng hắn còn sống mượn mội của hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm mà hắn làm chính là lại bị mượn mội của hắn hành thích sau đó bắt được cái k i a khống chế mội mội mình chân chính kẻ chủ mưu sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh dương tuyết chậm rãi nói ra nhưng bất kể nói thế nào mội mội của ngươi tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm đích x á c là như vậy tiêu hàng ánh mắt nhìn dương tuyết nhẹ nói cho nên ta cần ngươi giúp ta ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi dương tuyết tiếu ỵ hiệp như hoa mà hỏi tiêu hàng bất đắc gì nói ta cùng ngươi biết lâu như vậy nếu như ngươi thật không có, có năng lực như thế ta thực tế nghĩ không ra còn có những người khác cùng có năng lực như thế đúng không â nhưng c í n trên ý nghĩa, thuộc về vạn năng n h thuộc ý g về ơ ơ i d ư Tuyết. Vạn năng, cái từ này ta thích. Ta có thể giúp ngươi điều tra điều này Vạn năng, ngươi giúp cái có khô là â quân u đ o ngươi c ù n mội mội của n g cùng của túng ngươi Nhưng ngươi thao mội mội của ngươi kẻ yêu. là, ngươi phải lấy cái gì báo đáp ta dương tuyết cười nhẹ nhàng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng ánh mắt kia xem ra có chút không có hảo ý dáng vẻ tiêu hàng cũng không sợ dương tuyết đối với mình làm sao không có hảo ý hắn đã thiếu dương tuyết quá nhiều ngươi nghĩ t ừ trên người ta được cái gì ta đều có thể cho ngươi tiêu hàng nói như vậy ta muốn mạng của ngươi đâu dương tuyết neo mắt lại tiêu hàng ánh mắt không có chút nào dao động nói mệnh của ta là ngươi cứu ngươi m u ố n cầm tùy thời đều có thể thật không có ý nghĩa dương t u y ế t khoát tay háo nói ra ngươi có thể hay không cho ta điểm đùa giỡn không gian không phải ta thế nhưng là một điểm niềm vui thú đều không còn nói đến ta đối tính mạng của ngươi không có hứng thú ta có thể giúp ngươi nhưng ta hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có một cái điều kiện đó chính là giúp ta giải quyết ấn độ họ vợ gìn để bóng đen bình an chỉ thế thôi không có những điều kiện khác rồi tiêu hàng ngần người ngược lại là không có cảm thấy điều kiện đơn giản như vậy hắn còn tưởng rằng dương tuyết để hắn ký cái gì văn tự bán mình loại hình đây này còn lại sao ta còn không nghĩ tới nghĩ kỹ rồi nói sau nhưng nói tóm lại ta ân tình thế nhưng là không có tốt như vậy còn nói chuyện nương theo lấy dương tuyết tiểu dung nữ nhân này trực tiếp nhảy xuống cửa sổ nơi này tầng lầu cao cẩn thận một chút nhìn xem dương tuyết nhảy đi xuống tiêu hàng không quên lo lắng phân phó một câu chương hai trăm năm mươi ba bà hoa c u n g chủ đáng sợ ngay tại tiêu hàng thụ thương lúc cùng so sánh ấn độ họ vợ dìn tình huống cũng không tính quá tốt hắn trở lại trụ sở của mình lúc đã thân chịu trọng thương điều dưỡng mấy ngày mới xem như khôi phục một chút ấn độ họ vợ dìn có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi đã đem tiêu hàng cùng dương tuyết c ự u hận ghi ở trong lòng nếu là tiêu hàng đem mình đánh bại thì thôi về sau dương tuyết vậy mà trên nửa đường đánh lén nếu không phải dương tuyết đánh lén hắn cũng vạn vạn sẽ không rơi hôm nay như vậy chật vật hạ tràng phải biết dương tuyết so sánh tiêu hàng mà nói nhưng là muốn ác độc gấp mười 10 gấp trăm lần tiêu hàng kích thương mình cái kia cũng chính là kích thương mình dương tuyết kích thương hắn hắn chỉ sợ phải cẩn thận từng ly từng tý biết mình thể nội đến cùng có hay không chúng đọc cùng đến cùng dùng cái gì giải dược giải khai cũng may dương tuyết một kích kia đánh v ộ i vàng tựa hồ đồng thời không có ở trong cơ thể hắn hạ độc bằng không mà nói hắn chỉ sợ bây giờ muốn mạng sống đều là việc khó bất quá hồi tưởng lại tiêu hàng kia kinh người tạ đ a kiếm trong lòng của hắn vẫn như c ũ một trận sợ hãi kia rốt cuộc là kiếm phát gì quả thực uy lực vô cùng căn bản tìm tìm không đến bất luận cái gì sơ hở cùng loại này tạ đ a kiếm so chiêu thường thường trên lực lượng liền đã bị thiệt lớn nơi nào còn có thể thủ thắng đáng ghét ấ độ họ vợ dịn giờ phút này đem một tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân kéo hung hăng xoa nắn lấy thân thể của đối phương mà cái này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân thì là tại ấn độ họ vợ dìn trong ngực tao thủ l ộ n tư hết sức lấy l ò n g một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng dương tuyết là cái biến số lớn vô cùng nữ nhân nhất định phải trước giải quyết nàng mới được nếu không tại ta chế định trong kế hoạch nàng từ đầu đến cuối đều là ta một cái chướng ngại vật ấn độ họ vợ dìn lẩm bẩm đã hạ quyết tâm đang trả t h ù tiêu hàng trước đó tất nhiên muốn giết dương tuyết mới được bất quá để hắn nhức đầu là dương tuyết nữ nhân này quả thực tựa như là một cái cá trạch đồng dạng đối phương xem ra sức chiến đấu không mạnh thế nhưng là trên thực tế muốn đánh bại nàng cùng giết nàng quả thực k h ó như lên trời nơi nào có như thế toàn năng nữ nhân không có chuyện gì là dương tuyết không tinh thông À, ngay tại ấn độ họ vợ dìn suy nghĩ thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên hả ấn độ họ vợ dìn meo mắt lại nghe cái này tiếng kêu thảm thiết trong lòng giật mình họ vợ dìn đại nhân có người có địch nhân xông tới lúc này một che mặt giặc cướp hoảng sợ hô có địch nhân xông tới ấn độ họ vợ dìn nghi ngờ hỏi bao nhiêu người là là hai nữ nhân không chuẩn xác mà nói từ đầu đến cuối chỉ có một nữ nhân tại động thủ cái kia không có động thủ nữ nhân xem ra càng thêm thâm bất khả chắc cái này giặc cướp đầu đầy mồ hôi nói mà khi hắn vừa mới nói xong lời này đột nhiên một viên ngân châm bay tới ba một cái đâm vào cái này giặc cướp trong đầu cái này giặc cướp đồng tử một cái co vào thân thể cứng đờ cứ như vậy xinh xinh ngã trên mặt đất Mà mặt đợi đến đất giặc cướp ngã trên cướp lúc cái này chỗ vào cửa hiện ra hai nữ nhân bộ dáng hai người kia không khỏi là g i i xinh đẹp như hoa tuổi chỗ tuổi trẻ nhìn một cái nhưng chẳng phải là kia lâm bảo hoa cùng minh điệp sao minh điệp hoàn toàn như trước đây c u n g k í n h đứng tại lâm bảo hoa bên người mà lâm bảo hoa thì là chắp hai tay sau lưng nhìn xem kia trong phòng chỉ còn lại ấn độ họ vợ zin cùng tóc vàng nữ nhân các ngươi là thế nào xông tới ấn độ họ vợ zin lạnh giọng nói đương nhiên là một đường dết tới thủ hạ của ngươi tựa hồ không quá có ích đã chết tinh quang thậm chí ngay cả để ta động thủ đều không có lâm bảo hoa m ặ t không biểu tình nói làm sao có thể ấn độ họ vợ zin toàn thân run lên phải biết cái này bên ngoài trông coi nói ít cũng phải có hơn sáu mươi người hai nữ nhân này một đường r ế t chết hơn sáu mươi người xông tới trừ phi là thời kỳ toàn thịnh hắn mới có thể làm đến húng chi hai người này r ế t nhiều người như vậy lúc đi vào vẫn như cũ lông tóc không t ổ n hao mặt không đỏ hơi thở không gấp bọn hắn là như thế nào làm được nếu là hắn hiện tại không có thụ thương đối với mình còn có tự tin nhưng bây giờ thương thế này nghiêm trọng hắn cảm giác có chút không ổn ta phải cùng hai vị cô nương vốn không quen biết mới đúng chứ ấn độ họ v ừ a dìn dùng lưu loát tiếng c h u n g nói nhưng ta lại tới đây đích thật là tìm ngươi có chuyện lâm bảo hoa cười một tiếng tiếu dung sán lạn như lệ hoa tựa hồ vẫn chưa có cái uy hiếp gì sự tình gì nếu là ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ không chối từ ấn độ họ vỡ dìn mười phần cởi mở đáp ứng xuống cũng không phải hắn tính tình biến tốt mà là hắn từ hai nữ nhân này trên thân phát giác được cảm giác nguy cơ như quả không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi dưới tay mình chỗ nói động thủ nữ nhân kia hẳn là minh điệp mà không có động thủ người là lâm bảo hoa cùng so sánh lâm bảo hoa so minh điệp tựa hồ càng thêm đáng sợ lâm bảo hoa nghe đến nơi này lông mày nâng lên nhẹ nhàng nói thật sao vậy ta liền không ngại thì cầu ta tới đây là nghị tử trên người ngươi lấy đi một vật thứ gì ta không biết trên người ta có đồ vật gì là để hai vị cảm thấy hứng thú ấn độ họ vừa dìn c h ầ m dai nói có a thì như nói người của ngươi đầu lâm bảo hoa cười n h ạ t nói nghe đến nơi này ấn độ họ vừa dìn giận tím mặt hắn cắn răng nói ra ha ha ha buồn cười buồn cười rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các ngươi biết các ngươi gây là a i chăng đương nhiên biết ấn độ họ vừa dìn lâm bảo hoa c h ầ m dai nói ha ha ha xem ra các ngươi là không biết sự lợi hại của ta hai nữ nhân cũng dám tới đây tìm ta gây phiền phức ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn ấn độ họ vờ r ì n trầm giọng nói hắn hôm nay cho dù thụ thương hắn hắn còn chưa tin mình ngay cả hai nữ nhân đều giải quyết không được thầm nghĩ hắn trực tiếp đem trong ngực tóc vàng nữ nhân đ ẩ y ra sau đó bắt đứng lên sau cây đại đ à o kia hai vị hôm nay đã đến liền đừng đánh tính đi ấn độ họ vờ r ì n quát lên nếu như ta không để các ngươi biết sự lợi hại của ta các ngươi còn tưởng rằng ta chỗ này là tùy tiện liền có thể làm loạn minh điệp ngươi đứng ở bên cạnh đi mặc dù hắn bị thương nhưng ngươi giải quyết hắn vẫn là rất phiền phức lâm bảo hoa chắp tay nói minh điệp gật đầu đáp cung chủ nhưng cần vũ khí ngươi cảm thấy đối phó hắn ta cần vũ khí sao húng chi là một con đã không có giang sói đối phó dạng này một con sói cũng muốn vũ khí k i a đối với ta mà nói có phải là quá t r â m trọng lâm bảo hoa trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cứ như vậy nhìn xem ấn độ họ vợ dìn cây đại đao kia hướng phía mình bổ xuống nàng vẫn là không nhúc đ í c h chỉ tới thời khắc quan trọng nhất nàng đột nhiên thân thể l o ạ lên chính là như vậy một kia lâm bảo hoa chỉ tránh t h á t đại đao chặt đi xuống một kia bất quá cũng chính là cái này một kia dẫn đến ấn độ họ vợ dìn căn bản không có chặt tới lâm bảo hoa hả cái này khiến ấn độ họ vợ dìn một cái kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới lâm bảo hoa vậy mà như thế cực hạn tránh thoát mình đại đao hắn không khỏi lại vung lên chạm y đổ chặt ngang chém giết lâm bảo hoa chỉ bất quá khi hắn lại dự định vùng chặt lúc lâm bảo hoa không biết vào giờ nào xuất hiện tại hắn khía cạnh một ngón tay chính án lấy cánh tay hắn ở giữa một cái bộ vị khi bị đối phương ăn lấy cái này bộ vị lúc cánh tay của hắn vậy mà không có cách nào di động nửa phần chết lặng cánh tay hoàn toàn chết lặng ngươi quá yếu tốc độ chậm ngay cả lực uy hiếp cũng không có lâm bảo hoa thấp giọng nói không có khả năng tuyệt không có khả năng ấn độ họ vợ dìn đồng tử một cái qua vào trên nét mặt tràn đầy vẻ chấn động đây là giả nhất định là giả trên đời này làm sao lại có tốc độ của con người nhanh như vậy thời gian trong nháy mắt liền đã đi tới mình phía cạnh lại vô thanh vô tức khống chế chính mình hắn biết lâm bảo hoa án lấy cánh tay mình huyệt vị cái huyệt vị này có thể hoàn mỹ khống chế cánh tay của mình làm phải tự mình không có cách nào động đậy cho ngươi thêm một cơ hội nếu không ngay cả để ta xuất thủ niềm vui thú đều không còn lâm bảo hoa hễ phải nói một câu lập tức buông tay ra để ấn độ họ vợ dịn cánh tay khôi phục tự nhiên ấn độ họ vợ dịn cảm giác được cánh tay khôi phục tự nhiên nhất thời một tiếng gào to trực tiếp dùng đại đao quét hướng phía sau thế nhưng là lâm bảo hoa người lại một lần nữa biến mất hắn cảm thấy rõ. biết lâm bảo hoa ngay tại mình phụ cận thế nhưng là loại này bộ pháp thật nhanh nhanh đến hắn rất khó chân chính trên ý nghĩa bắt được lâm bảo hoa ở nơi nào bởi vì hắn trước một khắc nhìn thấy lâm bảo hoa ở bên trái sau một khắc lâm bảo hoa liền xuất hiện ở bên phải hả ấn độ họ vợ dìn nháy mắt vung lên nao bắt được lâm bảo hoa nhưng là ngay tại hắn vung đao s á t na hắn chỉ cảm thấy kêu bóng trắng đột nhiên biến mất ngay sau đó lâm bảo hoa bộ dáng một lần nữa hiện hiện ra lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mình mà khi lâm bảo hoa lại một lần nữa đứng vững thân hình lúc cánh tay kia đã không biết vào giờ nào bóp lấy cổ của hắn xem ra như ngươi loại này kẻ yếu cho dù cho ngươi một cơ hội ngươi vẫn là một dạng yếu không hợp t h ó i thưởng người ấn độ người ấn độ bên trong trừ phá thiền giáo hai cái giáo chủ còn hơi có chút t ự lực còn có ai có thể để cho ta cảm giác được có như vậy một k i a g i á o thủ lâm bảo hoa kia một đôi nhìn như vô lực tay bấm lấy ấn độ họ vợ dìn cổ ấn độ họ vợ dìn vậy mà nửa điểm cũng phản kháng không được chỉ có n g ô ngô hô h ả o nghe tới lâm bảo hoa ấn độ họ vợ dìn tâm lý đột nhiên lộn b ộ một chút phá thiền giáo hai đại giáo chủ đó là cái gì người hắn đương nhiên biết rõ vô cùng kia là toàn bộ thế giới tội phạm truy nã bên trong nhất ngưỡng vọng tồn tại bọn hắn chí cao vô thượng tại ấn độ khởi đầu tà giáo tuyên truyền tà ác tư tưởng nhiều năm hại chết không biết bao nhiêu người nhưng mà sửng sốt ngay cả ấn độ quan phương đều cầm hai người kia không có cách nào có thể thấy được cái này phá thiền giáo hai đại giáo chủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nhưng mà hai cái này giáo chủ tại lâm bảo hoa trong mắt lại còn chỉ là hơi có chút thực lực nữ nhân này đến cùng là ai ẩm lúc này lâm bảo hoa đột nhiên xuất thủ một quyền đánh vào ấn độ họ v ờ dìn phần bụng nhìn như cực kỳ yếu đuối nhưng mà ấn độ họ v ờ dìn chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ tia đại đao thoát ly trong tay thân thể cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời khó mà có cái gì lực lượng chống đỡ thêm lấy đứng dậy cũng nhiều như vậy thực lực sao lâm bảo hoa bình tĩnh nói ấn độ họ v ờ dìn c ắ n chặt hàm răng g ắ t gao nhìn xem lâm bảo hoa nói ngươi ngươi đến cùng là ai thượng thanh cung c u n g chủ lâm bảo hoa nghĩ đến ngươi hẳn là có nghe thấy lâm bảo hoa chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói cái gì nghe được nơi đây ấn độ họ v ờ dìn quá sợ hãi chỉ vào lâm bảo hoa phảng phất gặp cái gì kinh dị sự tình rùm giọng nói ngươi, ngươi là thượng thanh cung công chủ lâm bảo hoa không có người biết hắn đến cùng nghe tới cái gì sự thực đáng sợ chỉ biết trong ánh mắt của hắn đầy là tới từ kẻ yếu sợ hãi cùng e ngại đó là một loại căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ tuyệt vọng chương hai trăm năm mươi bốn ấn độ họ vợ dìn cái chết biết vì cái gì phá thiền giáo hai đại giáo chủ nhiều năm như vậy đều không dám bước vào hoa hạ quốc nửa bước sao lâm bảo hoa cười nạo nói ấn độ họ vợ dìn lắc đầu không biết đến cùng là vì cái gì theo đạo lý đến nói phá thiền giáo hai đại giáo chủ tuyên truyền cho bọn họ giáo tá ác tư tưởng tuyệt đối không chỉ là giới hạn tại ấn độ mà thôi lấy bọn hắn không thua gì dã tâm của mình tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến hoa hạ quốc thế nhưng là hai người kia từ đầu đến cuối không dám bước vào hoa hạ quốc nửa bước đến tột cùng là vì cái gì cũng không phải là bọn hắn không dám mà là bởi vì năm năm trước bọn hắn đi tới hoa hạ quốc không đủ thời gian nửa năm liền bị ta cho đánh trở về ngay cả bọn hắn cũng không dám đến ngươi một cái khiêu lương tiểu xỉu cũng dám tới đây náo sự lâm bảo hoa tiều quát một tiếng liền nói kết thúc lời này rơi xuống lúc nàng cầm cây đại đao kia một đao đâm vào ấn độ họ vỡ dỉn trái tim ấn độ họ vỡ dỉn ngay cả nửa điểm chỗ t r ố n g để né tránh đều không có liền đã một mệnh ô hô không thể tin được căn bản khó mà tin được đây là sự thực cho dù ấn độ họ vợ dìn thụ thương sức chiến đấu cũng tuyệt đối mạnh để người g i ậ n sôi nhưng mà lại cứ như vậy chết tại lâm bảo hoa trong tay hết thể xem ra đều là nhẹ nhàng như vậy như vậy bình thường không có bất kỳ cái gì không cân đối địa phương ta mặc dù không phải người tốt lành gì không ta nên tính là một cái tội ác tài trời nữ nhân xấu nhưng là thượng thanh cung có thượng thanh cung q u ý củ thời kỳ của thượng thanh cung nổi lên thủ vệ hoàng chiều trách nhiệm cố nhiên hiện tại thời đại thay đổi nhưng thượng thanh cung quy củ lại không biến phàm là nước khác nhân sĩ tại hoa hạ quốc n á o sự thượng thanh cung sẽ làm ra giữ gìn lúc đầu ta tự giác giống như là như ngươi loại này khiêu lương tiểu xỉu xác nhận không tất yếu ta tới ra tay giải quyết nhưng là bây giờ giữ gìn quốc gia người thật sự là càng ngày càng yếu yếu đến một đám cảnh sát ở bên ngoài nhìn xem để cả người nặng kịch độc thiếu niên độc thủ lâm bảo hoa nghĩa mai tự nói cung chủ nói đến tiêu hàng bây giờ người mang trọng thương ngài lúc này độc thủ chính là thời cơ tốt nhất minh điệp nói ta nói qua Ta hiện tại thủ hiện không nghĩ động thủ với hắn. với động lâm bảo hoa bình tĩnh nói minh điệp kiên trì rằng đạo thế nhưng là thượng thanh quyết hắn cầm thì cứ cầm đi dù sao thượng thanh quyết từ xưa đến nay đều là nam nhân luyện ta thượng thanh cung bây giờ một cái nam nhân đều không có tất cả đều là nữ lưu hạng người cái này thượng thanh quyết vì nội gia quyền đặt ở thượng thanh cung cũng là đặt vào còn không bằng dao cho đến trong tay hắn càng tốt hơn một chút lâm bảo hoa chậm d ã i nói vâng cung chủ minh điệp nhẹ thở ra một hơi chỉ cảm thấy kia tiêu hàng không biết nơi nào đến phúc phận ngay bình thường mình cung chủ nhất là tâm ngoan thủ l ạ n từ g i ế t ấn độ họ vợ dìn thủ đoạn liền có thể nhìn ra được năm đó lâm bảo hoa vì tranh đoạt thượng thanh cung cung chủ vị trí càng đem lâm thanh loan ép không thể không chạy trốn đến tận đầu tận đâu mà lên thanh quyết vì thượng thanh cung truyền xuống nhiều năm nội gia quyền hiện nay rơi vào tiêu hàng trong tay lâm bảo hoa vậy mà biết bỏ qua tiêu hàng quả thực là không thể tưởng tượng nổi người cung chủ kia nữ nhân này đâu minh điệp không khỏi hỏi lâm bảo hoa khinh miệt nhìn thoáng qua kia ngã trên mặt đất toàn thân phát run tràn ngập e ngại tóc vàng ngoại quốc nữ nhân lạnh lung nói ra tất cả mọi người chết rồi ngươi cảm thấy nàng còn sống còn có ý nghĩa sao không có minh điệp như nói thật nói đã nàng còn sống đã không có ý nghĩa gì vậy ngươi phải làm một kiện biệt thiện giúp nàng giải thoát lâm bảo hoa bình tĩnh nói minh điệp vội vàng nói đúng vậy c u n g chủ đợi đến lời này rơi xuống minh điệp đem cắm ở ấn độ họ vợ dịn trên thân đại đao cầm lấy lập tức đi hướng cái kia tóc vàng ngoại quốc nữ nhân cái này ngoại quốc nữ nhân sợ hãi dùng anh ngữ hô hào tha mạng nhưng mà rất nhanh thanh âm liền ngừng lại chỉ có kia máu tươi từ nó thân thể vết thương trí mạng chỗ dần dần chạy xuôi xuống tới mà minh điệp cùng lâm bảo hoa thì là đã sớm tìm không thấy người n g ư ơ i biết nơi nào lại bán hoa sao lúc này ấn độ họ vợ dìn điểm tụ họp bên ngoài lâm bảo hoa chắp hai tay sau lưng nói cái này ta nhớ được bên trong thị khu có không ít c u n g chủ muốn mua hoa không minh điệp hỏi lâm bảo hoa bình tĩnh nói hắn thụ thương vẫn ăn hắn cũng không thể tay không đi thế nhưng là c u n g chủ không còn muốn tìm lâm thanh loan sao minh điệp nói lâm bảo hoa nghe được nơi đây nhắm mắt lại đợi đến mở ra lúc liền nói cũng thế trước làm chính sự đi trong t r ớ c mắt một tuần lễ sau nói thật tiêu hàng cũng hoàn toàn nghĩ không ra mình khôi phục vậy mà lại nhanh như vậy phải biết hắn nhưng là bị mội mội mình một đao đâm vào thể nội thậm chí kém chút đâm vào trái tim thương thế như vậy đừng nói tu dưỡng một tuần lễ ba tháng thậm chí nửa năm có thể xuống giường cũng không tệ thế nhưng là hắn lại chỉ dùng một tuần lễ liền có thể làm được xuống giường thậm chí xuất viện cái này ngay cả tiêu hàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỳ thật rất sớm trước kia hắn thụ thương cũng sẽ khôi phục so người bình thường nhanh rất nhiều dùng sư phụ hắn mà nói người tập võ chính là như thế so với người bình thường khôi phục mau mau cũng rất bình thường thế nhưng là hắn biết hắn sở dĩ thân thể tốc độ khôi phục nhanh đến không hợp t h o i thường nó nguyên nhân suy cho cùng vẫn là bởi vì thượng thanh quyết lúc trước không có học tập thượng thanh quyết trước đó thân thể của hắn tốc độ khôi phục lại nhanh cũng tuyệt không có khả năng nhanh đến như vậy không hợp t h o i thường mà khi học tập thượng thanh quyết hắn chính là trở nên thân thể cường tráng thể chất đại đại khác hẳn với thường nhân dù là hắn thân chúng đáng sợ kịch độc có cái này thượng thanh quyết tại cũng có thể làm được cùng người bình thường đồng dạng mà tại hắn tu dưỡng trong lúc đó để hắn cảm động hết sức chính là hứa yên hồng một mực tại chiếu cố hắn thậm chí trời lúc trời tối đều sẽ phái đại lượng bảo tiêu bảo hộ lấy để tránh có kẻ xấu ý đ ồ động thủ với hắn đồng thời từ hứa yên hồng trong miệng hắn cũng được biết một chút liên quan tới chính mình mội mội tình huống để hắn cảm thấy hỏng bét chính là mội mội mình vậy mà rời đi hứa yên hồng không biết đi làm cái gì đến bây giờ còn không tin tức lại cho dù là hứa yên hồng đối với chuyện này cũng là vô kế khả thi cái này khiến tiêu hàng trong lòng có chút dự cảm không tốt mội mình lại đi nơi nào chẳng lẽ nàng lại trở lại khô lâu trong quân đoàn Tiêu hàng trong hàng lòng lo lắng lo vô cùng. Đây cũng ù n g đây c l chỉ n suốt có chờ đợi hứa yên hồng cùng dương tuyết tin tức thế nhưng là hứa yên hồng là cao quý hứa gia gia chủ một ngày trăm công làm việc hắn nơi nào có thể làm cho đối phương đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở mỗi mỗi mình bên trên lần trước nhìn thấy quỷ thủ cùng nó nữ nhi vương nguyện quan hệ tiêu hàng thái độ đối với quỷ thủ cũng liền biến hóa rất nhiều mặc kệ quỷ thủ làm sai bao nhiêu sự tình thế nhưng là chí ít hắn đối nó nữ nhi tình cảm là không thể nghi ngờ bất quá bởi vì thân phận của quỷ thủ tiêu hàng tự nhiên vẫn là đối nó duy trì nhất định lòng cảnh giác đương nhiên hai người ăn bữa cơm vẫn là có thể trương bảo thông rất là hào phóng lựa chọn từ hắn mời khách mà để tiêu hàng ngoài ý muốn chính là trương bảo thông một bộ lôi thôi cách ă n mặc bộ dáng lại lựa chọn một nhà cấp cao phòng ăn ăn tựa hồ là chuyên môn vì chiếu cố hắn hai vị xin hỏi các ngươi cần chút thứ gì khi phục vụ viên nhìn thấy tiêu hàng cùng trương bảo thông lúc xấu hổ mà hỏi cũng được thua thiệt bọn hắn là cấp cao phòng ăn đối mặt muôn hình muôn vẻ khách hàng đều có thể ứng đối thế nhưng là cái này quỷ thủ ăn mặc không khỏi cũng quá lôi thôi quả thực so ăn mày còn không bằng đem các ngươi phòng ă n tốt nhất đồ an toàn lên đây đi quỷ thủ từ trong túi sơ sờ, sờ lập tức xuất ra một sấp tiền mặt có chừng mấy vạn khối bộ dáng chính các ngươi đếm xem đi không đủ lại quản tam lớn là là tiên sinh phục vụ viên này nhìn thấy quỷ thủ xuất thủ xa xỉ trong lúc nhất thời giật mình kêu lên đây là thế đạo gì ăn mày đều có thể lấy ra nhiều tiền như vậy rồi nàng không dám m ậ mờ vội vàng đi phân phó tiêu hàng đối với quỷ thủ như vậy xuất thủ xa xỉ cũng không ngoài ý mớn dù sao đối phương tiếp một lần nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được đều là một bút giá trên trời há lại sẽ thiếu tiền đâu rất nhanh hai người ngồi tại trên bàn cơm tiêu hàng không thể không cảm thấy kỳ thật cùng với quỷ thủ ăn cơm cũng là một chuyện tốt n g à y bình thường hắn là không chú trọng mình ăn mặc ăn mặc dù sao hắn kia t r o n g tủ treo quần áo cũng không ít mị ảnh cho hắn mua cao cấp quần áo nhưng hắn cũng bất chấp tất cả rút ra một kiện liền mặc vào nơi nào chú ý tới mình dám vẻ cho nên cũng thường, thường sẽ bị người cho rằng nhà quê thế nhưng là cùng quỷ thủ đi ra đến bị đối phương như thế một phụ trợ đoán chừng không ai cảm thấy hắn là nhà quê đi thầm nghĩ tiêu hàng bật cười nói ta kỳ thật thật tò mò ngươi lại không thiếu tiền có lẽ cách gan mặc thành như vậy lôi thôi bộ dáng là ngụy trang nhưng không cần thiết thời thời khắc khắc đều đem mình ngụy trang thành bộ dáng như vậy đi ngươi phải biết ngươi thật một mực trang phục như vậy con gái của ngươi nghĩ nhận ngươi đều rất khó trương bảo thông trên mặt lộ ra cơ khổ nói thật ta đã thật lâu chưa từng tới dạng này phòng ă n ăn cơm hôm nay là mười mấy năm qua lần thứ nhất nói thế nào tiêu hàng tràn đầy ngoài ý mớn kỳ thật ta cũng muốn mặc chút không sai q u ầ n á o chí ít cái kia có thể cho nữ nhi trướng mặt mũi bao nhiêu cũng có thể giảm ít một chút nữ nhi đối ta chán ghét chỉ là như vậy liền rất xin lỗi thê tử của ta trương bảo thông nói đến đây lời nói thở dài một hơi lúc trước ta cùng thê tử thành hốt lúc xuyên chính là những n à y lôi thôi của não thê tử của ta chưa hề ghét bỏ qua ta hiện tại nàng chết rồi ta làm sao có thể một người tham hưởng thụ những n à y vinh hoa phú quý nếu như nếu như nàng còn sống nàng có thể xuyên ung dung hoa quý vậy ta cũng không để ý bao g i bộ một chút mình nghe được nơi đây tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình nguyên lai、like. q u ỷ thủ sở dĩ ăn mặc như thế lôi thôi vẫn luôn là cảm thấy có lỗi với hắn chết đi thế tử nếu như cho ta lựa chọn ta tình nguyện không đi làm tên sát thủ này hiện tại cho dù có một thân tiền cũng không thấy phải so trước kia thời gian như thế qua ă n nhàn lúc kia tuy n g h è o khổ nhưng chí ít người một nhà cùng một chỗ là vui vẻ thế tử của ta từ không chê qua ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy q u ỷ thủ nói đến chỗ này trên mặt không khỏi lộ ra hoài niệm c h i sắc thế nhưng là trên đời này lại nơi nào có thuốc hối hận tiêu hàng chậm rãi nói ra quỳ thủ ta và ngươi nhận biết cũng có mấy năm nói thật ta vẫn luôn rất khâm phục ngươi khâm phục ta cái gì quỷ thủ nghi ngờ nói tiêu hàng nhìn lên t r o n nhà chầm chầm giàn g đạo ngươi tiên thiên hai tay một ngắn một dài căn bản không có tập võ luyện kiếm thiên phú nhưng mà ngươi lại sững sờ xinh xinh có thể đem kiếm thuật luyện đến loại trình độ này phần này nghị lực tuyệt đối tại trên ta ngươi cũng rất cố gắng không giới ta nếu không như thế nào lại tuổi còn trẻ đạt đến một bước này quỷ thủ nhạt cười một tiếng trở lại chuyện chính nói đi hôm nay ngươi như vậy trịnh trọng tìm ta chỗ này thậm chí mời ta đến loại này phòng ăn lại có chuyện gì tiêu hàng hỏi quỷ thủ nói ra uống rượu sao ta rất sớm trước đó liền không uống rượu tiêu hàng nói quỷ thủ nói khẽ bồi ta uống hai miệng đi cùng là người tập võ ngươi tiểu lượng cũng quả quyết sẽ không kém nghe được nơi đây tiêu hàng suy nghĩ một chút nói cũng tốt vừa uống rượu một bên nói sự tình đi rất nhanh bữa ăn này s ả n h liền nâng cốc đi lên quỷ thủ đem rượu cho tiêu hàng rót đầy tiêu hàng cũng không thèm để ý chương bảo thông tay là sạch sẽ vẫn là bẩn đón lấy rượu chính là một mạch uống vào mà trương bảo thông cũng không keo kiệt đem rượu uống một hơi cạn sạch hai người thể chất đều không phải người thường một chén rượu này tự nhiên tính không được cái gì vào trong bụng về sau hai người cũng đều là p h o n g khinh vân đ ạ o không có chút nào men say t ố t cũng không thừa nước đục thả câu thanh kiếm này ngươi cầm đi trương bảo thông nói chuyện đem t i a để ở một bên bảo kiếm trực tiếp giao cho tiêu hàng ngươi đây là ý gì tiêu hàng đ ô n g d ư n g xứng sở phải biết thanh kiếm này vẫn luôn là trương bảo thông tiếp h thân bảo vật hắn đối với thanh kiếm này cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu một mực biết thanh bảo kiếm này lợi hại cùng sắc bén nhưng mà muốn có được nhưng thủy t r u n g đều không có cơ hội gì ta và ngươi nói qua thanh kiếm này chính là hoa hạ quốc thời kỳ cổ đã từng bảo kiếm sau di thất t ạ i indonesia bị ta chiếm được kiếm này chi sắp bén không nói chém sắc như chém bùn nhưng cũng là thổi lông tóc đoạn nếu như ngươi đạt được kiếm này tất nhiên có thể như hổ thêm cánh thực lực tăng nhiều quỷ thủ lại cười nói tiêu hàng tự nhiên sẽ không chất vấn một câu nói như vậy có thể nói lúc trước hắn cùng quỷ thủ giao thủ sở dĩ bị ép xuất ra tạ đá kiếm nguyên nhân càng nhiều còn chính là ở chỗ thanh kiếm này chi sắp bén xa xa ở chỗ hắn đ o ạ n kiếm cùng trên trường kiếm hắn nếu dùng hai thanh kiếm này cùng quỷ thủ giao thủ một lúc sau hai thanh kiếm căn bản khó mà đối địch kiếm này chỉ có tạ đ a kiếm phương mới có thể cùng kiếm này tranh phong hắn như đạt được kiếm này thực lực tuyệt đối tăng nhiều nghĩ cũng không cần nghĩ nói là nói như thế nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao muốn đem kiếm này giao cho ta tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ta từng cùng ngươi đã nói dùng thanh kiếm này đổi nữ nhi của ta cả đời bình an quỷ thủ lại rót một chén rượu trực tiếp vào trong bụng tiêu hàng hồi tưởng lại quỷ thủ cùng hắn từng đã nói không khỏi nói nhưng ngươi bây giờ còn sống thật tốt nhưng ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu quỷ thủ bật cười lớn chẳng lẽ tiêu hàng bỗng dưng giật mình ngươi dự cảm đến chính ngươi gặp nguy hiểm thời gian của ta khả năng không nhiều quỷ thủ bình tĩnh nói chết đối với ta mà nói kỳ thật đồng thời không có gì ta sát nhiệt quá nặng đã sớm thật xin lỗi quá nhiều người ta cũng sớm nghĩ đến đi gặp thê tử của ta chỉ là duy trì có không yên lòng nữ nhi của ta thôi tiêu hàng chỉ cảm thấy quỷ thủ hôm nay rất là kỳ quái lấy thực lực của ngươi người có thể giết được ngươi nên không nhiều lắm đâu tiêu hàng chầm g i ọ nhìn g nói, c o dù quỷ thủ thật h k g chằm á nào đối chằm h thanh n cũng là kiếm này nói g n thật hắn có thể cự tuyệt quỷ thủ bất kỳ vật gì nhưng duy trì cự tuyệt không được quỷ thủ trong tay thanh bảo kiếm này bởi vì hắn tại thanh kiếm này bên trên nến qua rất nhờ có Cũng cao cũng được chế được, được chết tức, chiếu cô của thanh này dùng hắn nằm mộng nhớ thanh này. Nghĩ thật lâu, hắn vẫn không kềm chế được, đón lấy thanh kiếm này, nói, thanh này mớn. nhớ, nếu như không lâu sau đó, ngươi tin nữ nhi Ghi biết kiếm lợi hại, kiếm kiếm kiếm kiếm đi phải một thủ, đạt thật ta đạt ta tốt ta. sau kềm là lấy lâu, lâu đó, q u ỷ thủ bình tĩnh nói ta chết những người kia xác nhận sẽ không lại tìm nữ nhi của ta phiền phức bởi vì biết nữ nhi của ta đến cùng là người nào cũng không nhiều ta chỉ là muốn cho nàng không bị bắt nạt hảo hảo còn sống mà thôi ngươi hẳn là có thể làm đến tiêu hàng nghiêm túc nói ân ta căn đoan đem hết toàn lực không để con gái của ngươi thụ nửa điểm thương tổn như thế liền tôi ta quỷ thủ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tiêu hàng luôn cảm thấy quỷ thủ giống như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng đối phương đến cùng có cái dạng gì phiền phức bất quá quỷ thủ không nói hắn cũng sẽ không hỏi dù sao hai người bọn họ quan hệ còn không có tốt đến loại kia hắn muốn đi giúp đối phương trình độ nếu như ta nữ nhi hỏi ta sự tình ngươi có thể nói cho nàng ta chết rồi dù sao nàng cũng không phải là đặc biệt thích ta nếu như ta chết rồi nghĩ đến nàng cũng nhất định sẽ qua rất vui vẻ ta không phải một cái hợp cách phụ thân quỷ thủ nói nói trầm mặc lại trong thần sắc lóe lên thương cảm tiêu hàng không nói gì nhìn xem quỷ thủ c h ầ m tư không nói không nói uống rượu uống rượu quỷ thủ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch tiêu hàng cũng coi là cho đủ quỷ thủ mặt mũi pha rơi uống không ít rượu quỷ thủ hít sâu một hơi ngươi biết vì cái gì ta từ đầu đến cuối không cho thanh kiếm này đặt tên s a o vì cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi bởi vì ta tự giác không xứng với thanh kiếm này ta trời sinh hai tay một dài một ngắn lại nơi nào có thể xứng với thanh kiếm này ta cũng biết sớm muộn cũng có một ngày sẽ có một cái có thể xứng được với thanh kiếm này người xuất hiện đó chính là ngươi quỷ thủ mở miệng nói ra hiện tại kiếm trong tay ngươi ngươi chính là hắn chủ nhân lấy tên việc này tự nhiên cũng liền giao cho ngươi tiêu hàng nhẹ gật đầu nói ra danh tự tạm thời không ngờ tốt đợi đến n g h ị ký lúc liền lại lấy đi quỷ thủ nhếch miệng cười nói ngươi thiện dùng trường kiếm đoạn kiếm ta đã kiếm cái này bà thanh kiếm ta đối kiếm đạo của ngươi cũng có chút hiểu rõ ta chương bằng hai trăm năm mươi sáu tự sáng tạo kiếm thuật tuy nói hắn thực lực mạnh hơn quỷ thủ nhưng hắn chính là dùng tạ đá kiếm kích bại quỷ thủ thật nếu là so với trường kiếm đoạn kiếm kiếm thuật mà nói hắn chỉ sợ chưa hẳn như quỷ thủ bởi vì đối phương cả đời dùng kiếm lại là tại tiên thiên hai tay một dài một ngắn tình huống dưới cùng mình giao thủ tình huống như vậy hạ đều có thể bước phải tự mình không thể không xuất ra tạ đa kiếm liền có thể nhìn ra thực lực đối phương chi lợi hại húng chi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê từ quỷ tay chỉ điểm mình một hai hắn đương nhiên cũng là vui lòng c h i cực đoàn kiếm vị hiểm trường kiếm vị phong cái trước là gia cận thân tập kích hảo thủ cái sau là công sát hảo thủ hai thanh kiếm cùng sử dụng càng là có thể lấy thừa đủ thiếu kiếm thuật thực tế là tinh diệu vô cùng bất quá thế gian này bất luận một loại nào kiếm đều từ đạo lý riêng đạo lý lĩnh hội liền phải đi lĩnh ngộ một loại khác đạo lý mà bây giờ đoàn kiếm cùng trường kiếm đạo lý ngươi đều đã hiểu con đường này ngươi cũng đã đi không sai biệt lắm quỷ thủ ôn hòa nói có ý tứ gì tiêu hàng không khỏi hỏi quỷ thủ bình thản rằng đạo cái này phổ thông kiếm luyện một năm liền có thể nhập môn luyện mười năm mới có thể luyện được kết quả tới n g ư ơ i thiên phú càng tốt hơn một tháng nhập môn một năm liền có thể đem kiếm thuật luyện xuất thần nhập hóa ta nói không sai đi ân tiêu hàng đáp quỷ thủ cười nhặt nói thế nhưng là cái này một thanh kiếm ngươi luyện đến đầu còn có kết quả gì đâu cái này liền phán phất ngươi đoàn kiếm luyện đến đầu liền chọn trường kiếm ngươi trường kiếm luyện đến đầu liền sẽ luyện tả hữu d à i ngăn kiếm đợi đến cả hai tay kiếm cũng đến cùng lúc ngươi liền bắt đầu luyện t ả đà kiếm mỗi một lần ngươi đều có thể đem kiếm thuật đạo lý lĩnh nộ thấu triệt từ đó đem phần này đạo lý lại hoàn mỹ ra chỉ đến một loại khác trên thân kiếm ta vẫn là không biết rõ tiêu hàng không khỏi hỏi vậy ngươi biết sư phó ngươi vì cái gì để ngươi rời đi đi tới yến kinh sao quỷ thủ nói tiêu hàng suy nghĩ một lát nói là bởi vì để ta làm một việc bảo khoát hộ hứa yên hồng.、Quỷ、thủ khoát tay yên nói, Quỷ đối â y chẳng c hiện tượng mà thôi.、Sư、phó ngoài tượng ngươi để ngươi qua u là mà mặt rời đi, Sư để cùng, hay là bởi với ì ngươi đã học xong hắn tất cả bản lĩnh. Hoặc là nói, hắn đã từng khai sáng con đường, ngươi đã toàn bộ không còn một mảnh khai đi、hết. Đối đã đã đã học Hoặc hết. cả tất một bộ là v tiêu hàng sự tình hắn điều tra không ít làm sát thủ chỉ cần hưu tâm điều tra đồng thời không có chuyện gì là điều không t r a được không có khả năng tiêu hàng không khỏi nói nếu như ta đem hắn khai sáng con đường đi hết vì cái gì ta còn không phải là đối thủ của hắn thậm chí cho dù đem hết toàn lực cũng căn bản ngay cả hắn ba thành thực lực đều không ép được sư phó ụ hắn mạnh h nào? rốt cuộc cơ k có thể t ư ở ngươi t ợ n đánh g khó mà đánh giá. Chỉ ít, mình cho ít, không không luyện kiếm mấy chục năm người xưng một đời kiếm thuật tâm sư kiếm thánh hướng tận gió đơn thuần từ trên thực lực tới nói có thể thắng hắn người vốn là lắc đắc không có mấy kia hắn ý tứ là tiêu hàng mặt tủ mày trao chẳng lẽ nói mình tới bây giờ đều còn chưa hiểu sư phụ mình vì sao muốn để cho mình đi tới yến kinh chân chính mục đích là bởi vì ngươi đem con đường của hắn đi hết về sau ngươi cần mở ra thuộc về ngươi con đường của mình nói một cách khác sư phó ngươi không có thứ gì có thể đang dạy ngươi muốn siêu việt hắn ngươi cần chính là chính ngươi đi thể hội đi học tập quỷ thủ bình tĩnh nói tiêu hàng nghe đến nơi này rơi vào trầm từ bên trong hắn biết sư phó mình để hắn rời đi là bởi vì hắn đã kiếm thuật có thành k i ể u nhưng hắn nhưng lại không biết nguyên lai sư phụ hắn mục đích thực sự là muốn cho hắn mở ra đạo thuộc về mình lý đúng vậy a đoàn kiếm trường kiếm hai tay kiếm tạ ta đa kiếm đây đều là sư phụ mình lúc tuổi còn trẻ thành danh chiêu số hắn có thể dạy cho mình đã toàn bộ giáo cho mình sư phụ hắn hiện tại có lẽ có lợi hại hơn thực lực cung át chủ bài thế nhưng là kia đã là hắn l ĩ n h nộ g đầy đủ kiếm thuật chân lý sau sở ngộ giáo cho mình cũng là vô dụng mình thật nghĩ lĩnh hội còn phải cần hắn chậm rãi minh mạch mình lý giải v ẹ nguyên vẹn, vẹn theo dựa vào sư phụ mình theo phụ dựa sư i hội, á o Cho là lĩnh lẽ không hắn thể hắn chẳng được. có dù m ố n từng bước dựa theo sư phụ mình đường、đi. Như làm theo bước sư dựa phụ đi. v ậ hắn vĩnh viễn cũng i s u việt k h ô g Nguyên được sư phụ mình. lai、like, sư phụ hắn vẫn l u ô n dụng tâm lương khổ đa tạ chỉ điểm không nghĩ tới ta đi tới hiến kinh hồi lâu lại là lúc này mới hiểu được sư phụ ta ý nghĩ tiêu hàng cười khổ nói đoàn kiếm âm hiểm dị thường khuyết điểm lại là chính diện giao thủ cường độ không đủ vì vậy hắn bắt đầu đi theo sư phụ mình luyện tập trường kiếm nhưng mà trường kiếm công sắc cực mạnh nhược điểm lại là phòng thủ không đủ vì vậy hắn bắt đầu học tập hai tay kiếm hai tay kiếm lấy thừa bù thiếu cả công lẫn thủ có thể công có thể thủ nhưng mà nhược điểm chính là lực gáp bách không đủ về sau hắn chính là đi theo sư phụ mình học tập tạ đà kiếm tạ đà kiếm gần như hoàn mỹ vô khuyết trưởng không gian nan mà đợi đến trưởng không về sau vừa rơi xuống ngàn c â n chi trọng hoàn toàn là không gì không phá khó mà chống cự nhưng mà tạ đà kiếm không có khuyết điểm sao có tạ đà kiếm không đủ linh hoạt thế nhưng là hắn hiểu được tạ đà kiếm toàn bộ đạo lý về sau chẳng lẽ còn lại muốn đi theo sư phụ mình học tập càng sâu một b ư ớ c kiếm thuật không hắn hẳn là đi mình tìm kiếm tìm kiếm t h u ậ t về chính hắn con đường tạ đá kiếm kiếm thuật tuy mạnh nhưng không có nghĩa là không có so tạ đá kiếm mạnh hơn chiêu số kỳ thật ngươi chậm chút cũng sẽ minh m ạ n h ta bất quá là sớm nói cho ngươi thôi quỷ thủ thở dài một hơi nói chân chính trên ý nghĩa đến nói tạ đá kiếm ngươi tại ba năm trước đây liền đã trưởng khống gần như hoàn mỹ vô khuyết đoàn kiếm trường kiếm tạ đá kiếm ba loại kiếm ngươi đều lĩnh ngộ thấu triệt vô cùng ngươi hoàn toàn có thể tìm kiếm một đầu thuộc về ngươi con đường mới tạ đá kiếm cũng không phải là hoàn mỹ vô k huyết hắn có nhược điểm của hắn ta phá giải không được đồng thời không có nghĩa là người khác phá giải không được ngươi còn cần đi căn cứ tạ đá kiếm n h ư ợ c điểm đi mở tích tiêu hàng hít sâu một hơi ngưng trọng nói ra ngươi một phen để ta minh bạch rất nhiều không biết quỷ thủ huynh có thể hay không có cái gì tốt hơn kiến giải ta kiếm thuật cùng ngươi so sánh còn có không đủ chỉ là sách c á i ý kiến mà thôi làm sao tới gặp giải ngươi nối kiếm thuật lý giải chỉ ở trên ta mà t u y ế t không giới ta muốn nghiên cứu ra lợi hại hơn kiếm thuật cũng hoàn toàn là ở chỗ chính ngươi ta cảm thấy ngươi có năng lực như thế quỷ thủ chắp tay nói ra t ố t thời gian không còn sớm cáo tử nói chuyện quỷ thủ dần dần đứng dậy nhưng chuẩn bị dạng này tiêu sái rời đi nhưng mà lúc gần đi vẫn không quên nói một câu nhớ được chiếu cố tốt nữ nhi của ta khi lời này rơi xuống lúc quỷ thủ đống nhiên q u a y người đi không có chút gì do dự nhìn xem quỷ thủ rời đi phương hướng tiêu hàng chỉ cảm thấy trong đó tràn đầy nghèo túng tự hồ đối phương lần này vừa đi liền rất khó gặp lại đối phương một dạng chương hai trăm năm mươi bảy ngươi đã không có cơ hội cầm thanh kiếm này tiêu hàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thanh bảo kiếm này đối với quỷ thủ ý nghĩa rất lớn mà giờ khắc này cái này ý nghĩa giao tại trong tay của hắn nhìn xem thanh kiếm này tiêu hàng suy nghĩ sâu xa không nói hắn đem thanh kiếm này đặt ở mình trang kiếm trong ba lô miễn cưỡng tác hạng về sau ngươi liền muốn đi theo ta cầm lên ba lô tiêu hàng tự lẩm bẩm ta nhất định sẽ làm cho ngươi tách ra đáng sợ nhất phong mang hắn chuẩn bị rời đi phòng ăn độc rắn lại có một chút nghĩ tái phát sao tiêu hàng bật cười nói xem ra quả nhiên không thể uống rượu húng chi là thương thế vừa mới khỏi hẳn không biết muốn tới năm nào hiệp ước mới có thể giải khai nọc rắn này hắn ngu nhu đầu không nghĩ nhiều nữa đi ra phòng ăn đi trên đường phố hắn nghĩ thầm quỷ thủ sự tỉnh nghĩ đến quỷ thủ hôm nay cùng mình nói tới mỗi một câu dù sao hắn cầm quỷ thủ bảo kiếm lại không thể không làm hiện thực hắn nhất định phải bảo đảm vương n g u y ệ t cả đời bình an tuyệt không để cho thụ nửa điểm bị khuất mỗi lần nhớ tới vương nguyện tiêu hàng liền nhớ lại mượn mượn mình tiêu xong mượn mượn mình hiện ở nơi nào đâu đến cùng lại có hay không gặp nguy hiểm chỉ là một lần gặp nhau nhưng lại như vậy vội vã tách rời trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn hắn đi tại lối đi bộ bên trên đột nhiên nghe tới một trận tiếng cãi vã nguyên lai、like、là phía trước có mấy người ngay tại tranh đấu tựa hồ đùa giỡn rất là kịch liệt tập trung nhìn vào là mấy cái thanh niên học sinh đang cùng một cái vóc người cường tráng khôi ngâu người nước ngoài đánh vào một đoàn chỉ bất quá cái này người nước ngoài rất là lợi hại thân cao có chừng hai mét đầy người cơ bác khối đối mặt ba cái đại học thanh niên vây công cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong ngược lại là cái này ba cái thanh niên xuất thủ phạm phất căn bản đánh không thương cái này người nước ngoài đồng dạng còn bên cạnh có một cái nữ sinh ở bên cạnh thét lên dước lấy không ít người qua đường nhưng mà những người đi đường này chỉ là nhao nhao vây xem khoa tay múa chân từ đầu đến cuối không ai tiến lên giúp cái gì tiêu hàng nhìn thoáng qua tình huống này vẫn chưa để ở trong lòng cái này người nước ngoài thân cao chừng hai mét ba cái kia đại học thanh nam căn bản đánh không đến hắn nắm đấm đều đánh vào đối phương trên lồng ngực cái này người nước ngoài một thân cơ bắp đánh vào trên lồng ngực có làm được cái gì ngược lại là cái này người nước ngoài thân cao một đấm xuống tới liền đánh vào mấy cái này thanh niên trên mũi mấy lần mấy cái này thanh niên liền chống đỡ không được tiêu hàng đối với chuyện này không có hứng thú dù sao hắn cũng không thích xen vào việc của người khác chỉ bất quá khi hắn muốn q u a y người lúc lại l à n g h e tới cái này cái này người nước ngoài mỉa mai âm thanh phế vật một đám r ấ t rưởi người nước hoa liền là vô dụng chỉ biết lấy nhiều khi ít mà lại còn như vậy không trải qua đánh cái này người nước ngoài khinh mệt i hô thậm chí còn khiêu khích nhìn thoáng qua vây xem người đi đường lúc này ba cái kia thanh niên đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất mà kia vây xem người đi đường không có một cái dám khoa tay múa chân tựa hồ cũng sợ h ạ i gây phiền thoái dù sao cái này người nước ngoài lợi hại như vậy sẽ có thể đánh thắng được khi thấy những n à y lúc tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi lẩm bẩm nói người nước ngoài đã dám ở quốc gia chúng ta gọi như vậy dầm gì sao nhiều người như vậy đã dám đi lên hỗ trợ đều không có còn thật là khiến người ta cảm thấy lòng chua s ó t đâu nếu như vây xem người đi đường thật bằng kết kia người nước ngoài sẽ như thế kêu gạo thậm chí khinh miệt liếc nhìn một vòng không cái này người nước ngoài tuyệt đối không dám trong lòng của hắn nghĩ là hoa hạ q u ố c người đi đường chắc chắn sẽ không t r ư ớ c đến giúp đỡ sẽ chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt cho nên hắn không sợ hãi không có chút nào sợ hãi người nước ngoài này rất hoàn mỹ trưởng k h ô n g người nước hoa tâm lý xem ra đã không phải lần đầu tiên gây sự người nhìn xem người nước ngoài chửi mình là phế vật cái này ba cái thanh niên chật vật từ dưới đất b ò dậy rất có muốn cùng cái này người nước ngoài liều mạng bộ dáng ba cái thanh niên nhiệt huyết một khi huyết dịch sôi t r à o nhất thời cũng là chuyện gì đều mặc kệ ha, ha ha các phế vật lại đứng lên sao Cái này, người à y n nước ngoài hung d ữ hô một tiếng một cước đạp tới trực tiếp đem một học sinh đạp ngã trên mặt đất đừng đánh đừng đánh nữ hải tử kia ở bên cạnh gà o t h é t nhưng mà lại không ai nghe hắn n g ư ơ i các ngươi ai có thể giúp một chút bọn hắn a nhìn xem cái này ba cái đồng học bị người nước ngoài ẩu đả nữ hải tử kêu khóc chỉ bất quá nhiều như vậy người vây xem nhưng đều là ở bên cạnh nhìn xem không ai dám ra ngăn cản ba cái học sinh bị cái này ngoại quốc nam nhân dừng lại ẩu đả khó mà đứng dậy người nước ngoài một bên đánh một bên nhẹ nhóm dùng cứng đờ hắn nữ hô thật là một đám đồ vô dụng làm không được cho ta gãi ngương nữa đúng không tiểu lưu hắc hắc ngài dáng người thật đúng là tốt đâu nếu không hôm nay chúng ta qua bên kia nhà khách ta cho ngươi liều bên cạnh một học sinh nhìn thấy cái này người nước ngoài muốn đùa dỡn mình nữ đồng học hét lớn một tiếng liền muốn lên đi cùng cái này cơ bắc ngoại quốc nam nhân liệu mạng cái này người nước ngoài suy cười một tiếng nắm đấm kia lập tức đánh xuống liền muốn đánh vào cái này học sinh trên mặt một quên này đánh xuống đủ để đem cái này học sinh đánh mất đi cái này khiến kia nữ học sinh nhìn hãi hùng k i ế vĩa nhịn không được nhọn kêu lên mà cái kia học sinh cũng là bị hù hồn phi phách tán nhìn chằm chằm nắm đấm này toàn thân phát run hắn coi là mình liền phải tao đ ư ơ n g ngay tại lúc sắp đánh trúng thời điểm đột nhiên ba cái này ngoại quốc nam nhân nắm đấm ngừng lại không biết vào giờ nào tiêu hàng đã không tại vị trí mới vừa rồi mà là xuất hiện ở nơi này một tay nắm lấy cái này người nước ngoài nắm đấm thần s á c lạnh lùng nhìn như cực kỳ yếu đuối bàn tay lại là khiến cho cái này người nước ngoài nắm đấm không có cách nào hướng phía trước di động nửa phần cái này ngoại quốc nam nhân kinh ngạc đến ngây người hắn hung hăng xử suất toàn lực nhưng mà tiêu a của y hắn l ạ là lòng buộc bị sau, động phải phía di i về t hàng s i nhìn s h vận thoáng r ở Ngay sau đó, tiêu à n g qua cái này ba cái bị đánh tới mặt mũi bầm dập thanh niên học sinh cái này ba cái học sinh nhu nhu máu trên mặt nói ra gia hỏa này khi người h n quá đáng làm sao khi người h n quá đáng rồi tiêu hàng bình tĩnh hỏi quốc gia có quy định người ngoại quốc tại chúng ta hoa hạ quốc có đại ngộ đặc biệt cho nên gia hỏa này liền hoành hành bá đạo chúng ta vừa đi internet gia hỏa này vậy mà ông nôn huế nữ g đùa bỡn ta nhóm nữ đ ồ n g học còn mắng ba người chúng ta là phế vật chúng ta thực tế nhẫn không được liền cùng hắn ra đánh lên một cái học sinh như nói thật nói hắn còn chửi chúng ta hoa hạ quốc người đều là phế vật gia hỏa này không ít khi dễ người ỉ vào mình là người ngoại quốc tại hoa hạ quốc có đặc quyền tự bất đem chúng ta người nước hoa để vào mắt tiêu hàng không nói gì h ã n biết quốc gia quy củ như thế người ngoại quốc tại hoa hạ quốc bên trong có đặc quyền cái này thật đúng là một cái miệng ai người nước ngoài tại quốc gia mình vậy mà nhận đãi nộ g so quốc gia mình người còn tốt rất nhanh tiêu hàng lệnh giọng nói ra ba cái đánh một cái đều bị đánh thành dạng này các ngươi xác thực ném không ít người trong nước mặt bất quá so sánh những này chỉ dám ở bên cạnh nhìn lại không làm gì người mạnh nhiều nói chuyện tiêu hàng đưa ánh mắt đặt ở kia quần chúng vây xem trên thân những người vây xem này nghe tới tiêu hàng không khỏi là cúi đầu có đã nhao nhao rời đi tựa hồ cảm thấy không mặt m ũ i lưu tại nơi này bất quá các ngươi vì bảo hộ đồng học mà lựa chọn ra tay đánh nhau là đáng giá tán dương tiêu hàng chậm rãi nói ra mang theo các ngươi nữ đồng học đứng ở phía sau đi muốn nếu không chúng ta báo cảnh đi hán cái này người nước ngoài sẽ tê cùn đ ồ nằm đấm cũng rất lợi hại chúng ta đánh không lại một học sinh nói ngươi cảm thấy hắn muốn có được trừng phạt sao tiêu hàng hỏi cần đương nhiên cần tiêu hàng nói vậy ngươi cảm thấy hắn bị cảnh sát mang đi sẽ có được vốn có trừng phạt sao cảnh sát làm sao lại trừng phạt người ngoại quốc bọn hắn nhìn tới nước ngoài người cùng nhìn thấy mình ông nội đồng dạng những học sinh này nghiến răng nghiến lợi nói tiêu internet lão bản đều nói cảnh sát mang cái này người nước ngoài đi qua mấy lần cục cảnh sát cái này người nước ngoài vẫn là trong quán net làm sàng làm bậy cảnh sát căn bản là không có đem bọn hắn thế nào như thế vì cái gì còn muốn báo cảnh tiêu hàng núi vai thế nhưng là nữ đồng học nhìn thoáng qua tiêu hàng thân thể còn không bằng mình ba cái đồng học nơi nào là cái này ngoại quốc nam nhân đối thủ chuyện kế tiếp các ngươi cũng không cần quản tiêu hàng mở miệng nói ánh mắt nhìn về phía cái này ngoại quốc nam nhân lạnh g i ọ n g nói ngươi thật rất muốn đánh đương nhiên muốn đánh bất quá một đám r ấ p rưởi thực tế là quá vô dụ cái này ngoại quốc nam nhân niệm ai nhìn về phía cái này ba cái thanh niên không chút kiên kỵ tựa hồ cảm thấy không ai có thể đối với hắn đưa đến uy hiếp tiêu hàng lắc đầu xem ra những người nước ngoài này đi tới hoa hạ quốc thời gian lâu dài luôn cảm thấy lại tới đây người khác đều coi hắn là hoàng đế đồng dạng đối đ ã i vì vậy dần g i à cũng liền dưỡng thành coi trời bằng vùng thói quen vậy thì tốt ngươi muốn đánh ta liền cùng người đánh tiêu hàng thần sắc lạnh lẽo các ngươi hoa hạ quốc chẳng lẽ liền sẽ lấy nhiều khi ít sao ha ha ha ngoại quốc nam nhân quất lên xem ra thật cùng bằng hưu nói đồng dạng hoa hạ quốc đều là một đám vô dụng heo nghe tới dạng này chửi rủa tiêu hàng n i t miệng lên âm lánh mà nói ngươi sai ngươi đối thủ lần này chỉ có ta một người đồng thời một cái tay không dùng hai chân nói chuyện tiêu hàng đem tay trái đeo lên chỉ dùng tay phải cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người một cái tay tiêu hàng đang nói đùa sao cái này to con đầy người cơ bắp Thân thể các ư ờ n g t r n hàng lại muốn dùng g tiêu một lại á i tay c ù ngươi hắn đánh,、đây、không phải nhân hắn ha ha phá mắt cùng cùng nói dạng Ngoại nam cũng trọn tròn, đây đùa lập quốc tức, c sao. một lên ờ cười, cười, i nói, lại còn thật cảm thấy có thể đánh bại buồn buồn chân còn đánh nhưng luyện cung có quá quốc mua qua cảm Các ư thật tay, thật thấy thể ta, ta thế nhưng là luyện qua tê hoa hạ hoa là là những cái được gọi là võ quán đại sư đều không chịu nổi m ộ t kích ngươi thẹ dầm nhìn nhìn ngươi hình dạng của mình nếu như ta thua tự đoạn một cánh tay nếu như ngươi thua ở đây quỷ một đêm đồng thời thừa nhận mình là phế vật ngươi cảm thấy như thế nào tiêu hàng vẫn như cũ bình tĩnh nói cái này ngoại quốc nam nhân không biết đối phương nghiệm a i sẽ chỉ làm mình càng phẫn nộ thôi mà để cho mình càng phẫn nộ hạ trảng thế nhưng là rất nghiêm trọng hắn ghét nhất chính là phiền phức nhưng là hắn nhất không cho phép chính là người khác dùng nước ngoài đồ vật đến vũ nhục hoa hạ quốc đồ vật mà cái này ngoại quốc nam nhân toàn chiếm tuất không có vấn đề chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta cái này ngoại quốc nam nhân suy cười một tiếng không chút nào cảm thấy tiêu hàng có thể đánh thắng hắn tiêu hàng bình lạnh như băng nói ngươi mau mau ra tay đi đây là hoa hạ quốc lễ nghi sao ta nhìn nhiều lắm những đại sư kia đều nói như vậy ngoại quốc nam nhân khinh thường nói không ta chỉ là muốn nói nếu như ngươi lại không ra tay liền không có cơ hội tiêu hàng m ặ t không biểu tình giản g đạo không chuẩn s á c mà nói ngươi đã không có cơ hội chương hai trăm năm mươi tám quỳ xuống khi hắn nói ra lời như vậy lúc cái này ngoại quốc nam nhân cũng đích xác không có cơ hội trong chốc lát hắn đã xuất thủ một màn này tay chính là như là thảo nguyên giặt b ă n thẻ xuất kích lúc một quyền một quyền trực tiếp đánh vào cái này ngoại quốc nam nhân trên lồng ngực cùng c kia mấy á thế ọ c s nhưng là khi tiêu hàng chân chính một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn lúc hắn mới hiểu được hắn sai tiêu hàng một quyền này cùng những học sinh kiêng một quyền căn bản chính là trên trời cùng trên đất khác biệt một quyền này liền phảng phất một t o à núi n lớn đ è ép xuống hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân r u n r ơ dậy vô ý thức lui ra phía sau mấy bước toàn thân còn tràn ngập đau đớn kịch liệt vậy mà đánh lui hắn đem người nước ngoài này đánh lui thật là lợi hại người nước ngoài kia biểu lộ rất khó nhìn đánh đau hắn liền phải như thế đánh kinh ngạc đến n gây người không ai không kinh ngạc tiêu hàng chỉ dùng một cái tay nháy mắt ra chiều liền đánh lui cái này ngoại quốc nam nhân hắn thật là lợi hại a cái kia nữ đồng học nhịn không được nói trách không được hắn như vậy có tự tin ngoại quốc nam nhân trong ánh mắt tràn ngập c h ầ n kinh người nước hoa có như thế lực lượng mạnh mẽ sao vậy mà có thể đánh lui mình đồng thời đối với mình tạo thành đáng sợ như thế đau đớn a bị tiêu hàng một quyền như vậy đánh vào người ngoại quốc trong lòng nam nhân tràn ngập phẫn nộ hắn trực tiếp một cái bước xa lao đến nhắm chuẩn tiêu hàng chính là một quyền hắn muốn cho cho tiêu hàng phản kích nhìn thấy cái này đáng sợ một quyền chúng người tim cũng nhảy lên đến cuống h ọ c chỗ vô cùng khẩn trương sợ tiêu hàng thua trận đồng dạng dù sao tiêu hàng thua tất cả mọi người mặt mũi cũng đều mất hết quá chậm nhìn chằm chằm ngoại quốc nam nhân một quyền tiêu hàng thần sắc không thay đổi đối phương một quyền này trong mắt hắn phảng phất ốp xin bỏ bị hắn nhẹ nhõm tranh thoát đợi đến tiêu hàng đứng dậy lúc tay phải đột nhiên thuận cánh tay của đối phương dối tới sau đó trực tiếp bắt lấy cánh tay của đối phương nợ g lực phanh một cái đem cái này ngoại quốc nam nhân kéo hướng chính mình ngoại quốc nam nhân chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế phảng phất hoàn toàn ở tiêu hàng chơi đùa bên trong đợi đến bị tiêu hàng kéo quá lúc hắn nghĩ muốn phản kích thế nhưng là tiêu hàng tay phải lại một lần nữa ra chiêu trực tiếp một quyền đánh vào hắn phần gáy khiến cho thân thể của hắn nghiêng t o à ngoại bộ đầu đều k h ô n thể không thấp túi Tiêu tay mặt tay, t không chính Hàng hai tay che lấy mặt của hắn, hai h xuống. Cũng ngón đầu lúc, của là lấy e ở hai mắt của hắn chỉ của mắt t cần bộ vị, chỉ cần tại hướng phía trước di động nửa phần, ánh mắt của hắn trước động nửa liền sẽ lập tức bù mất. Ngoại lập của mắt tức mất. di sẽ bù quốc nam nhân còn không có phát giác được những này hắn vẫn vô ý thức muốn xuất q u y ề n đánh tiêu hàng ngươi muốn cho ngươi ánh mắt của mình mù mất sao tiêu hàng lạnh giọng nói ngoại quốc nam nhân lúc này phương mới ý thức tới ánh mắt của mình phía trước chính là tiêu hàng ngón tay chỉ cần tiêu hàng ngón tay hướng phía trước di động nửa phần ánh mắt của hắn liền sẽ mù mất cảm giác được con mắt bộ vị đau đớn ngoại quốc nam nhân r ố t c ụ c hoảng hắn sợ hai dùng cứng đờ hắn ngư hô ta biết sai ta biết là ta không đúng van cầu ngươi thả ta đi dù sao hắn cũng không muốn để ánh mắt của mình ngủ nhìn xem tiêu hàng thần tình kêu bên trong sắc ý hắn biết tiêu hàng hoàn toàn là một cái có thể làm được đem ánh mắt hắn phế bỏ người giờ k h ắ c này tất cả mọi người chừng lớn hai mắt nhẹ nhõm hết thể quá trình đều chỉ có thể sử dụng nhẹ nhõm để hình dung phải biết cùng tiêu hàng mình nói tới đồng dạng cái này cái nam nhân từ đầu tới đôi đều chỉ là dùng một cái tay mà cho dù là một cái tay Cũng đ e một cái cầu có được cái này, cái nam nhân đến cùng có đánh bại, thời xin nhiêu lợi hại. này mang như dàng đồng không không này nam nhân đến thấy m tha bao thể thứ, thể dễ sát na này t r u n g quanh quần chúng cho dù xấu hổ nhưng vẫn là cho tiếng vô tay quá tuyệt đánh tốt mà kia mấy cái học sinh càng là nhảy cấm hoan hô nhất là cái kia nữ học sinh nhảy cao cao trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng có đôi khi bọn hắn muốn trở thành tiêu hàng không phải bọn hắn không muốn bảo vệ quốc gia tôn nghiêm mà là bọn hắn không có, có năng lực như thế mà bây giờ có người xuất hiện bảo vệ quốc gia tôn nghiêm bọn hắn cảm thấy chuyện này liền phảng phất phát sinh ở trên người mình nhiệt huyết sôi trào tiêu hàng bung ô l ò n g tay ra ngoại quốc nam nhân mắt thấy được y ế u lập tức ngã trên mặt đất hoảng sợ hồ ngươi thật biết công phu ngươi thật biết công phu không phải ta thật biết công phu mà là ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua công phu tiêu hàng lạnh giọng nói ngoại quốc nam nhân hít sâu một hơi xem ra ta trước kia đều gặp phải không là cao thủ ngươi nhất định là cao thủ chân chính ngươi rất lợi hại rất lợi hại hoa hạ quốc cao thủ có rất nhiều ngươi vẫn chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi nói đến đây tiêu hàng gào to nói quỳ xuống ta ta có chơi có chịu ta là phế vật ngoại quốc nam nhân cắn răng một cái quỳ trên mặt đất hắn biết mình không quỳ là không thể nào hắn gây vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng mà từ vừa rồi trong lúc giao thủ hắn nhìn ra được tiêu hàng là kẻ hung hắn vật nhớ được quỳ một đêm tiêu hàng lạnh như băng nói cái này ngoại quốc nam nhân coi như ngay thẳng chí ít có chơi có chịu chịu ngoan ngoan quỳ trên mặt đất bất quá cái này không thể đền bù đối phương sợ tác sở vi đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn đột nhiên xoay người trực tiếp rời khỏi nơi này ai thiên sinh chờ một chút xin chờ một chút mấy cái học sinh mắt thấy tiêu hàng muốn đi nơi nào chịu nguyện ý không khỏi là vội vàng ngăn cản dù sao hôm nay là tiêu hàng cứu bọn hắn cũng là tiêu hàng giữ gìn bọn hắn còn có chuyện gì sao tiêu hàng không khỏi quay người hỏi thần sắc bên trong tràn ngập n g h i hoặc không biết những học sinh này đến cùng muốn làm gì chúng ta còn không có cảm ơn ngươi đâu nữ học sinh nói đúng đúng à ngươi còn không có lưu cái điện thoại hào đâu ta ta gọi phương gì chúng ta đi cùng một chỗ ăn bữa cơm đi chúng ta là bên kia kia chỗ hì di sinh viên đại học ta là vũ đạo hệ nàng sợ tiêu hàng không biết nàng kêu cái gì là nơi nào học sinh một mạch toàn bộ nói ra tiêu hàng nhịn không được cười lên k h o á t tay nói đa tạ tịu i bất tất ăn cơm cũng không cần biết ta vì cái gì giúp các ngươi sao không không biết cái này mấy cái học sinh không biết rõ nhưng nhìn xem tiêu hàng thần sắc bên trong tràn ngập sùng bái bởi vì các ngươi cùng những người kia không giống tiêu hàng chỉ chỉ kia vây xem nhưng thủy trung không dám n ú n g tay người qua đường bởi vì các ngươi tại gặp được sự t ì n h thời điểm không có một cái giống như bọn họ thờ ơ lạnh nhạt ta hy vọng tương lai các ngươi cũng đừng giống như bọn họ đương nhiên trước lúc này các ngươi đầu tiên muốn là thế nào tăng cường mình không để cho mình người bên cạnh nhận vũ nhục nói chuyện tiêu hàng không có nhiều lời cái gì trực tiếp nhấc nhấc phía sau ba lô vội vàng rời khỏi nơi này Trường tiêu song. Vương Lan làm tiêu thân, tiêu Trên thực tế, tại trước, từng tiêu tiêu tiêu một Vương người diện, nhưng người như Vương hôn song. Lan song diện, nàng cũng không mình năng bản thân, nên song diện. Thế, nàng năm trước, song, là song gân nhân cứu mạng. Mà tiêu song, chỉ là làm cảm kích, nhiều năm như vậy, một mực báo đáp Vương Lan. phải chỉ kích, mê làm làm mấy làm Mà làm cảm mực đại đại cứu cứu vào báo vậy, là lực là là dựa đã đáp tiêu s o n g lại làm sao biết mình cứu nàng chân tướng đâu lúc kia tiêu s o n g còn tuổi nhỏ trong nhà khí ga tiết lộ giữa phụ dưỡng mẫu bị khí độc tươi sống h ô n chết nàng chính là mười phần trùng hợp xuất hiện tại đối phương dưỡng phụ dưỡng mẫu trong nhà mang đi tiêu s o n g mà lúc đó tuổi nhỏ tiêu s o n g như thế nào lại hoài nghi cái này trùng hợp đâu mà thời gian lâu dài nàng càng là đối với đợi tiêu s o n g từng ly từng tí cũng dần dần tê liệt tiêu s o n g khiến cho tiêu s o n g căn bản chưa từng hoài nghi tới nàng một mực xem nàng như l à ân nhân cứu mạng đối đại giống nhau đối với mình có thể nói là nói gì ngay nấy đợi đến tiêu xong tuổi tác hơi lớn một chút về sau nàng liền bắt đầu bồi dưỡng đối phương cho đối phương kỹ xảo giết người giáo đối phương như thế nào vật lộn như thế nào sinh tồn mà tiêu xong cũng cho thấy ở phương diện này thiên phú kinh người trở thành một sát thủ trừ cái đó ra nàng còn cho cho tiêu xong mặt khác một hạng thiên phú đó chính là ngụy trang một sát thủ muốn có được hợp cách ngụy trang mà hợp cách ngụy trang đối với trở thành diễn viên thì là có rất tốt có ích vì vậy tiêu xong tiến vào làng giải trí trở thành một cái minh tinh điện ảnh một cái nhân vật công chúng dùng cái này làm ngụy trang sau đó trong bóng tối tiến hành giết người hành vi mặt ngoài hai người là tại kiếm tiền nhưng trên thực tế nàng vương lan căn bản không thèm để ý số tiền này chỉ là đang huấn luyện tiêu s o n g mà thôi bởi vì tiêu s o n g đối với nàng mà nói là một cái trọng yếu con cờ con cờ này thế nhưng là liên quan đến lấy khô lâu quân đoàn tương lai có thể hay không tiến quân hóa hạ quốc vận mệnh thật sự là đáng tiếc đâu t i ể u s o n g lúc này vương lan ngồi ở trên ghế salon dùng sơn móng tay bôi chét lấy móng tay m ó n g tay giữa giáp sơn thành màu tím sậm đến mức dần dần trở thành màu đen nàng giờ phút này cùng trước k i a khí chất xem ra tưởng như hai người ấm lãnh ác độc trong ánh mắt lộ ra loại kia lạnh lùng hương vị mà bên cạnh nàng còn nằm một nữ hải cô gái này tay chân bị dây thường cột hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế salon chính là tiêu s o n g không có người biết tiêu s o n g vì sao lại đã hôn mê nhưng không khó đoán ra nhất định cùng vương lan có quan hệ vương lan bình tĩnh nói ngươi phải biết làm truyền thụ cho ngươi kỹ x ả o g i ế t người ta lại làm sao lại không lưu lại thủ đoạn húng chi tâm của ngươi quá mềm rết ta lúc còn có như vậy một tia dao rộng cùng do dự bằng không mà nói ta nghĩ giải quyết ngươi còn thật không dễ dàng kỳ thật ngươi rất không cần phải mềm l ò n g ngươi tại khi trở về nên đoán ra năm đó hại chết người dưỡng phụ dưỡng mẫu người chính là ta vì cái gì không trực tiếp giết ta đây nghĩ hỏi cho ra nhẽ nhưng ta hẳn là dạy qua ngươi giết n g ư ơ i lúc là không cho phép hỏi nhiều như vậy ngu xuẩn vấn đề vương lan suy cười một tiếng thật sự là một cái thấp kém vật thí nghiệm lúc đầu ta m u ố n biết bị ta tự mình huấn luyện ngươi cùng ngươi ca ca so sánh ai càng thêm lợi hại một chút chỉ tiếc thiên phú của ngươi mặc dù tốt thế nhưng là cùng ngươi ca ca so sánh thật là kém rất rất nhiều ngay cả một cái thụ thương hắn cũng không là đối thủ vương lan nghiêm c h â n c h ầ m từ t ô n nói bất quá cũng không có gì dù sao có ngươi tại liền không sợ ngươi ca ca không chủ động tới c ử a đi tìm cái chết ngươi người huynh trưởng kia nổi giận lên rất đáng sợ ngay cả h ấn độ họ vợ dìn vậy mà đều bại đương nhiên loại kia đại não đơn giản động vật làm sao có thể cùng ta so sánh đâu lần này hắn không có cơ hội khâu lâu quân đoàn bị các ngươi phụ mẫu ngăn cản một lần tuyệt sẽ không lại bị các ngươi huynh muội ngăn cản lần thứ hai nói chuyện nàng n i t miệng lên cửa hồ s ớ một có đã tính trước kế hoạch. Lúc này, tiếng đập cửa đã đập đ tính tiếng này, kế nhiên văng lên. Tiến đến. Vương Lan ngáp mình ộ t cái, n h xem ngoài cửa. Cửa đẩy ra, một người mặc nam ngoài người trang ngoại n cửa. Cửa quốc ra, đẩy tây â n cung n k í hắn nói, trưởng quan, đố cảnh mình đến. Một mình Một đố h vương lan nghi ngờ hỏi đúng thế ngoại quốc nam nhân nói vương lan khoát tay nói cái này đỗ cảnh minh thật đúng là là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu vậy mà dám một mình tới gặp ta mời tiến đến đi đỗ thiếu ra thế nhưng là khách quý đúng thế tây trang này nam nhân quay người không chỉ trong chốc lát hắn chính là mang theo một người khác đi đến mà người này nhưng chẳng phải là đô gia thiếu gia đỗ cảnh minh đỗ cảnh minh lại tới đây trong phòng cũng không khách khí đầu tiên là liếc nhìn một vòng lập tức ánh mắt đặt ở hôn mê bất tỉnh tiêu s o n g trên thân neo h mắt lại có thể nhìn ra được đối với thân phận của tiêu s o n g hắn còn là hiểu rõ một chút đỗ thiếu gia mời ngồi vương lan một mặt khách khí cười nói đỗ cảnh minh trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống phong khinh vân đạo giảng đạo vương tiểu thư tìm ta gấp như vậy tới là muốn làm gì ta nghĩ đỗ thiếu gia không cần giả ngây giả、dại. ta cảm thấy đỗ thiếu gia hẳn phải biết nàng là ai đi vương lan chỉ chỉ hôn mê bất tỉnh tiêu xong đỗ cảnh minh sờ sờ cái cảm như một xuân phong cười nói l ư ơ n g nhiên biết vương tiểu thư sớm đi liền cùng ta nói qua nàng là tiêu hàng muộn muội cũng là tiêu hàng n g ư ợ c điểm trí mạng có nàng tại t i u bất s ầ u không có cách nào để tiêu hàng chết mà bây giờ nàng cứ như vậy hôn mê bất tỉnh nằm ở đây đi cũng đi không được động cũng không động đậy ta nghĩ nếu như nàng giao cho đỗ thiếu gia đỗ thiếu gia nhất định sẽ lợi dụng này loại điều kiện mười phần hoàn mỹ giết tiêu hàng đi vương lan lưu hòa nói đỗ cảnh minh meo mắt lại không dám nhận không dám nhận vương tiểu thư tài trí hơn người túc trí đam mưu đồ m ỗ i nào dám tại vương tiểu thư trước mặt khoe khoang ta chỉ muốn biết vương tiểu thư hôm nay đem ta mời tới đây chân chính mục đích là cái gì hồ ly một dạng gian trá vương tiểu thư trong lòng á m mắng một câu nàng biết đỗ cảnh minh làm đỗ gia thiếu gia tâm t ư cẩn thận không phải bình thường ăn chơi thiếu gia có thể so đối phương đầu góc linh hoạt nàng cùng đối phương hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày từ rất sớm trước nàng liền cố ý tìm tới đỗ cảnh minh hợp tác đồng thời nói cho đỗ cảnh minh tiêu hàng mội là tiêu xong để đỗ cảnh minh chế định một chút kế hoạch mà đỗ cảnh minh lựa chọn thì là từ đầu đến cuối không chịu s u ấ t lực ở bên quan sát h i ệ n nhiên là một cái vô lợi không d ậ y sớm không thấy thỏ không thả chim ưng r a hỏa cho nên nàng cũng là lãng phí thật lâu thời gian bây giờ đem tiêu xong làm đã hôn mê lại đem đối phương mời đến hiện tại thời cơ chín mùa nàng tựu bất tin đỗ cảnh minh còn không giúp mình đỗ thiếu gia làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu ngươi chẳng lẽ không muốn giết tiêu hàng a như quả không ngoài ta dự liệu lời nói tiêu hàng tại đỗ thiếu gia trong mắt thế nhưng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không nói trước có hắn tại ngươi đối hứa ra không có cách nào hạ thủ vẹn vẹn đối phương mị lực cũng là mê hứa yên hồng điên đảo tâm thần chỉ sợ đỗ thiếu ra không có cơ hội gì à vương lan cười duyên nói nghe những lời này đỗ cảnh minh sắc mặt dần dần trở nên đông trầm hứa yên hồng trong lòng đối tiêu hàng có h ả o cảm hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng hôm nay nghe đối phương ở ngay trước mặt chính mình nói những này hắn chính là cười lạnh nói vương tiểu thư cần gì phải nói những lời này k í c h ta ta ý nghĩ ngươi tất nhiên là biết nếu không ngươi cũng sẽ không mời ta tới đây ta đương nhiên muốn giết tiêu hàng như vậy đây đối với chúng ta mà nói là một lần cơ hội tuyệt hảo vương lan hỏa ái dễ gần nói đỗ cảnh minh v ẩ y một cái l ô n g mày chậm rãi nói ra vương tiểu thư nhưng có cái gì tuyệt diệu kế hoạch sao tuyệt diệu kế hoạch không có bất quá ta nghĩ biện pháp đơn giản nhất cũng là trí mạng nhất biện pháp có tiêu x n g tại chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này bày ra thiên la địa võng tiêu hàng dù là biết do phải chết cục cũng sẽ tới sông vương lan mười phần tự tin giảng đạo người cứ như vậy vững tin đỗ cảnh minh không quá cảm thấy hiện thực cố nhiên đây là tiêu hàng uy hiếp nhược điểm tiêu hàng cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy mới đúng lấy hắn đối tiêu hàng hiểu rõ cái này cái nam nhân thế nhưng là rất thông minh dù sao mặc dù là cốt nhục thân tình nhưng biết rõ tình huống tuyệt vọng còn muốn đến sông vậy coi như có chút không quá thực tế vương lan âm nhu cười nói kia là ngươi không hiểu rõ huynh mội bọn họ quan hệ trong đó tiêu hàng người này ta quan sát cực kỳ lâu hắn toàn thân không có chút nào sơ hở cùng nhược điểm có thể nói vô luận là tài trí hay là năng lực hắn đều tìm tìm không được cái gì có thể công phá tí vết âm m u hoặc là trực tiếp tới cứng rắn đối với hắn đều không làm nên chuyện gì hắn chỉ có một cái nhược điểm đó chính là mội mội của hắn cho nên ngươi liền muốn lợi dụng tiêu s o n g dẫn hắn đi tìm cái chết đỗ cảnh minh nghi ngờ hỏi đương nhiên là như thế vương lan cười n h ạ t nói đỗ cảnh minh sờ sờ cái c ằ m nói nhưng ta càng h i ể u kỳ chính là tiêu s o n g trong tay ngươi ngươi đều có thể gây nên đi tìm cái chết lấy các ngươi khô lâu quân đoàn thực lực cho dù đơn đả độc đấu không làm gì được hắn hoàn toàn có thể dựa vào số lượng cần gì phải đến mời ta đâu đỗ thiếu ra làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu chúng ta khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc căn bản không có thế lực có thể nói mà ta chỉ là đến đả thông đường nhân thủ cũng không tính nhiều lấy ta năng lực thủ hạ nhân thủ giết hai cũng có thể giết thế nhưng là muốn muốn tính mạng của hắn tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì ta hôm nay mời đỗ thiếu gia tới đây chỉ là muốn mời đỗ thiếu gia rút một tay mà thôi vương lan trịnh trọng nói đỗ cảnh minh lâm vào trong suy nghĩ chuyện này hắn đương nhiên là muốn rút dù sao hắn cũng muốn tiêu hàng tính mệnh nếu như tiêu hàng chết rồi đối với hắn mà nói cũng hưu ích chỗ ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi đỗ cảnh minh thăm dò t í n h nói tiền ta muốn rất nhiều tiền chỉ cần có tiền bằng vào ta khô lâu quân đoàn chấp sự giao thiệp đại khái có thể phái động càng nhiều cao thủ ta hiện tại chỉ cần tiền vương lan lúc này nói đỗ cảnh minh không nói gì hắn vẫn còn đang suy tư tiền đối với hắn loại người này mà nói tiền lưu động tốc độ thế nhưng là rất nhanh mắt hắn hiếp lại xoa mi tâm đại khái sau năm phút mới nói một trăm triệu ta hiện tại chỗ có thể vận dụng cũng, cũng chỉ có một ứ c đồng thời cái này một trăm triệu là ta cho ngươi mượn ta hy vọng tiêu hàng chết về sau số tiền này ngươi đủ số còn cho ta độ thiếu ra thật sự là xuất thủ hào phóng đâu một trăm triệu không biết có thể để cho bao nhiêu cao thủ xuất thủ ân tình này ta khô lâu quân đoàn sẽ đ i lại vương lan nói đến đây thiếu dung trở nên dần dần âm lạnh lên một trăm triệu lại thêm nàng nguyên bản dưới trướng thực lực lấy tiêu xong làm kiếp nổ thiên đại t h ủ bút chỉ vì giết một người một cái tên là tiêu hàng người tiêu hàng ngươi còn có thể cùng trước kia tại đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc đều có thể khinh thường quần hùng đứng sau lần này ngươi hẳn là không có cơ hội đi chương hai trăm sáu mươi duy một cam đoan có độ thiếu ra số tiền này cùng ta khô lâu quân đoàn cao thủ nghĩ đến giết cái này cái nam nhân đã là vạn vô nhất thất vương lan mỉm cười nói chỉ bất quá nụ cười này xem ra có chút âm ă n g trầm đỗ cảnh minh ngâm chén trả lên chậm rãi nếm thử một miếng sau đó nói ân tình cũng không tất nhớ chỉ cần đem tiền trả lại cho ta liền tốt nói đến ta càng cảm thấy hứng thú chính là tiêu hàng tựa hồ cùng các ngươi khô lâu quân đoàn đồng thời vô ân đoán mới là các ngươi lại vì cái gì muốn đối hắn như vậy đổi tận giết tuyệt không có ân đoán lại làm sao có thể chỉ cần hắn một ngày còn sống chúng ta khô lâu quân đoàn liền một ngày tiến vào không được hoa hạ quốc cái này đại thị trường ta làm khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc người đại diện tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh thứ nhất chính là diện trừ tiêu hàng cùng kỳ m u ộ i muội dù sao hai người này thế nhưng là đều có bọn hắn phụ mẫu gen vương lan trầm giọng nói đỗ cảnh minh nghe mơ mơ màng màng bất quá hắn cũng là người thông minh chỉ nghe đôi câu vài lời liền có thể từ vương lan trong lời nói phân tích ra một chút phụ mẫu đối với tiêu hàng phụ mẫu hắn thật đúng là không có điều tra qua xem ra sau đó hắn phải đi điều tra một chút tiêu hàng mà phụ mẫu cứ như vậy ngày sau cùng khô lâu quân đoàn tiếp xúc cũng nhiều một cái tâm nhãn hiện tại hắn nhìn vương lan không có ý định nói tỉ mỉ cũng liền vẫn chưa hỏi tiếp ngược lại là vương lan nhìn xem đỗ cảnh minh như thế t h ả n h thơi t h ả n h thơi uống nước trà bình thản mà nói đỗ thiếu ra kỳ thật ngươi như cùng chúng ta khô lâu quân đoàn hợp tác giúp bọn ta mở ra hoa hạ quốc khối bảo địa này thị trường chúng ta hoàn toàn có thể giúp ngươi cùng các ngươi đỗ ra tại hoa hạ quốc thậm chí toàn cầu đều quát tháo phân vân ngươi cần gì phải cái này chấp mê bất ngộ đâu chẳng lẽ đỗ thiếu gia không nghĩ để đỗ gia trở thành quát tháo toàn cầu thế lực sao chẳng lẽ đỗ thiếu gia không muốn đánh tạo một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc sao vương lan trong lời nói tràn ngập dẫn dụ hương vị vương tiểu thư ngươi thật giống như là một việc ta đỗ cảnh minh đích xác không phải người tốt lành gì làm việc cũng hoàn toàn là dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn gì đều dùng thế nhưng là cơ sở nhất là người căn bản đạo lý ta vẫn là không có đánh mất để ta và các ngươi khô lâu quân đoàn hợp tác ha ha ta hợp tác với các ngươi tương lai để các ngươi khô lâu quân đoàn giết hại hoa hạ quốc người vô tội Ta nhưng không có ăn no d ỗ i việc đi làm cái này có thể so với quân bán nước tội nhân đỗ cảnh minh meo mắt lại nói ra cho nên vương tiểu thư t i ể u bất tất tại tiếp tục sâu một bước hợp tác bên trên nhiều phế miệng lưỡi ta nghĩ chuyện này là không thể nào thành công nói chuyện đỗ cảnh minh đem nước trà để lên bàn chuẩn bị đứng dậy tốt thời điểm không còn sớm t i ề n ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển cho người cáo tử đỗ cảnh minh nói chuyện chắp hai tay sau lưng đi đến một nửa đột nhiên nói vương tiểu thư ta cũng khuyên ngươi một câu ngươi cũng là người nước hoa tóc đen chóng mắt chuyện ác có thể làm nhưng táng tận thiên lương phản đội quốc gia sự t ì n h còn hy vọng thu liễm một chút nếu không nhưng là muốn bị trời phạt vương lan nhìn xem đỗ cảnh minh nói đi là đi lạnh hư một tiếng quắt khẽ nói dối trá cùng、ừ. lúc đó n g u y ê n hắc phong cao ban đêm tiến kinh mộ đ ị a trong thời gian này trong mộ đ ị a là không có người nào mà ở lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong mộ đ ị a n ế u là đổi lại thường nhân căn bản không dám trong thời gian này đến mộ đ ị a đi dạo dù sao cho dù thật không tin thế giới có quỷ đi tới trong mộ đ ị a cũng sẽ khiếp đảm ba phần âm trầm trầm ai lại không sợ trong mộ đ i ệ đột nhiên thoát ra một cái quỷ nhưng mà hắn lại là lá gan vô cùng lớn c h ấ m như vậy bừng bừng đi tại trong mộ địa tựa hồ cũng không có gì e ngại mà xem xét vóc người của người đàn ông này cùng bộ dáng nhưng chẳng phải là tiêu hàng không có người biết tiêu hàng vì sao lại đến trong mộ địa khi hắn đi tới mộ địa lúc tìm một hồi lập tức dừng lại tại hai cái trước mộ địa ngồi xuống nhìn xem hai cái này mộ địa tiêu hàng trầm mặc lại phụ thân mẫu thân ta tới thăm đám các người cách lâu như vậy mới đến thăm các ngươi không phải là không muốn niệm mà là không tìm được mội mộ trước không có biết nàng qua rất tốt trước đó bây giờ không có mặt đối với mình phụ mẫu ấn tượng thực tế là quá ít quá ít ít đến theo thời gian cải biến hắn căn bản không nhớ nổi cha mẹ của hắn đến tột cùng bộ dạng dài ngăn thế nào về phần phụ mẫu danh tự hắn có chỗ nào nhớ rõ nói thật hắn không có hận qua cha mẹ mình bởi vì hắn biết cha mẹ của hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vứt bỏ bọn hắn mà là thuộc về bị động so tiêu xong tuổi tắc lớn một tuổi cho nên hắn cảm thụ qua cha mẹ mình quan tâm chí ít khi đó còn có thể nhớ rõ ràng một ít chuyện cha mẹ của hắn chết rất sớm đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì chết hắn cũng không rõ ràng hắn chỉ biết đêm hôm ấy mẫu thân mình đem mình cùng mội mội an trí tại đầu đường liền tự mình rời đi sau đó cũng không có trở lại nữa cái này mộ bịa là hắn bị sư phó nhận mỗi lúc hắn yêu cầu sư phụ hắn làm c h ỉ ít hắn nghĩ lấy sau、so、đến thăm cha mẹ mình lúc còn có một chỗ ta không biết các ngươi khi còn sống làm cái gì cũng không biết các ngươi tại sao phải vứt bỏ ta cùng tiêu s o n g nhưng là ta cho tới bây giờ không trách các ngươi tiêu hàng hít sâu một hơi nói bởi vì ta biết các ngươi hẳn là cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình dù sao ai lại chịu nhẫn tâm vứt xuống con của mình đâu nói chuyện tiêu hàng nhắm mắt lại trong đầu hiện ra đã từng một màn tiêu hàng ngươi phụ thân ngươi đã chết rồi ngươi là c a c a nhất định phải chiếu cố tốt mọi mọi mình ghi nhớ nhất định phải chiếu cố tốt n g ư ờ i muội muội mình mụ mụ đi nếu như ta không có trở về nhớ được nhất định phải mình sống thật khỏe trong trí nhớ gương mặt kia đã mơ hồ không nhớ rõ chỉ biết nàng tại cố né khóc thế nhưng là nước mắt vẫn là không cầm được rơi xuống nàng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi mình chiếu cố tốt tiêu xong sau đó dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi mà từ đó về sau trong óc của hắn cũng chỉ có mẫu thân lời nói chiếu cố tốt muội muội chiếu cố tốt muội muội một câu nói như vậy cho tới bây giờ hắn vẫn không có quên là lỗi của ta biết rõ tiêu xong một lần nữa trở lại lan g huyện lại không có cách nào lập tức đem nàng mang về để nàng tẩy tâm cách diện một lần nữa làm người tiêu hàng thở dài một hơi không biết vì cái gì hắn loang thoáng cảm giác tiêu xong tựa hồ gặp nguy hiểm ta đáp ứng các ngươi tiêu hàng bật cười lớn tự lẩm bẩm đã đã đáp ứng liền khẳng định phải làm được ta sẽ bảo đảm mội mội ta cả đời bình an lấy cái gì đến cam đoan l i ê n d u n g tính mạng của ta đến cam đoan đi đây là ta làm nhi tử đối với chết đi các ngươi duy nhất cam đoan sinh mệnh cũng không có gì dù sao Nàng là mội mội tại a chưa Trưng còn đủ m n h t ê n trong n t đêm tối i tại cái ê hàng Hắn chỗ khuya, nằm này trong liền ngủ, mộ đêm mẹ địa. đi ở bây bằng bồi giờ không còn mình t t ạ t r o này g đêm tối n hắn nhìn xem tinh không trong lòng suy nghĩ ngàn vạn trải qua lần chiến đấu này cùng về sau quỷ thủ tìm tới mình cùng mình nói qua những lời kia hắn đầy đủ nhận biết đến mình thực lực còn chưa đủ có lẽ hắn có thể đánh bại chư hơn cao thủ điều khiển được tầng tầng lớp lớp nguy nan thế nhưng là hắn được chứng kiến mạnh hơn hắn cường ra sao trong đầu không khỏi hồi tưởng lại sư phụ mình tiêu hàng ngươi cảm thấy sư phó mạnh sao sư phó đương nhiên mạnh lúc kia hắn không chút do dự trả lời hắn chưa bao giờ chiến thắng qua sư phụ mình không có vô luận là từ bất kỳ chỗ nào bất kỳ cái gì một cái thời gian hắn thậm chí không có cách nào làm được từ sư phụ mình trên thân chiếm đến bất kỳ tiện nghi cho dù là hiện tại sư phụ hắn rất mạnh mạnh để người tuyệt vọng hoàn mỹ vô khuyết đúng cũng chỉ có dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung sư phụ hắn kiếm thuật cận chiến kỹ xảo cách đấu bất kỳ cái gì một loại đối địch hoàn cảnh cũng có thể làm ra ứng đối kỹ xảo lẽ loi một mình đối mặt tứ quỷ c ử a tất cả t r ư ở n g lão cũng có thể ung dung không đội ứng đối đến mức đem tứ quỷ c ử a t r ư ở n g lão đều chém giết cũng có thể thấy được sư phụ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đúng vậy a ta rất mạnh nhưng là trên đời này luôn có giống như ta mạnh thậm chí mạnh hơn ta người người bây giờ rất mạnh thế nhưng là sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ gặp phải so với ngươi còn mạnh hơn thậm chí so với ta mạnh hơn địch nhân người chưa thấy qua không có nghĩa là không có ta chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có. địch cái không nghĩa không Nếu như gặp phải, gặp mạnh hơn ngươi địch nhân, ngươi nên gặp gặp gì? phải, là làm tiêu hàng xuống núi đi sư phó có một cái bạn cũ tên là hứa lạc phong hắn tôn nữ gần đây gặp nạn ngươi đi bảo hộ nàng tin tưởng lấy thực lực của ngươi là có thể làm được vâng sư phó hướng tận gió đem sự tình phân p h ó cho tiêu hàng về sau lại bình tĩnh nói biết năm đó vì cái gì ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ sao sư phó cảm thấy ta thiên phú tốt tiêu hàng nghi ngờ hỏi ngươi có so bất luận kẻ nào đều muốn tiên phú tốt là một ngươi còn có không cam lòng chịu làm kẻ dưới ánh mắt đây mới là khó có nhất hướng tận gió chắp tay nói ra tiêu hàng thiên hạ này chi lớn ngươi khó có thể tưởng tượng thiên hạ này cường giả cũng nhiều đáng sợ núi võ đang tứ quỳ cửa ngươi còn chưa đủ ngươi còn phải trở nên mạnh hơn trở nên c à n g mạnh đã từng tiêu hàng đồng thời không rõ ràng chính mình sư phó ý tứ hiện tại hắn hiểu được ngươi lai sư phụ hắn từ đầu đến cuối đều là có thâm ý sư phụ hắn để hắn bảo hộ hứa yên hồng hắn coi là chỉ là cứu hứa yên hồng một lần trả lại một nhân tình liền đủ kỳ thật sư phụ hắn ý nghĩ là để hắn một mực bảo hộ lấy hứa yên hồng hắn không chỉ là tại giúp hứa yên hồng vẫn là đang giúp mình bảo hộ hứa yên hồng hắn chính là tại từ từ tôi luyện mình tôi luyện mình thực lực tôi luyện lòng của mình biết sư phụ hắn vẫn luôn là vì hắn suy nghĩ cũng đang cho hắn trải ra một con đường đúng vậy a ta còn chưa đủ mạnh tiêu hàng bình tĩnh nói quỷ thủ nói không sai ta cần muốn tìm tới một đầu thuộc về con đường của mình ta còn cần càng mạnh so với hiện tại càng mạnh chỉ có ta trở nên đầy đủ mạnh ta mới sẽ không để ta nghĩ người phải bảo vệ bị thương tổn tự nói hắn dần dần nhắm mắt lại cứ như vậy tại trong mộ địa ngủ một đêm không biết qua bao lâu tiêu hàng mở hai mắt ra cũng không phải là hắn thức tỉnh mà là hắn nghe tới trong mộ địa có động tĩnh một mực duy trì cao lòng cảnh g i á hắn một khi có chút động tĩnh hắn đều sẽ nhanh chóng tỉnh lại đây là một cao thủ đối với mình nghiêm khắc yêu cầu bởi vì bọn hắn vì tự thân an toàn tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào tại hắn lúc nghỉ ngơi tiếp cận hắn hắn dư quan quét qua lập tức trầm giọng nói ra ai ngươi thật đúng là nhàn nhã a thanh âm chủ nhân ngáp một cái trầm giãi nói trong mộ địa ngủ rất dễ chịu sao ngươi không cảm thấy rất â m trầm sợ hay sao xem ra đây chính là cái gọi là kẻ tài c a o gan cũng lớn thanh âm giàu có từ tính tiêu hàng nghe tới một tiếng liền đánh giá ra chủ nhân của thanh âm này là ai dương tuyết tiêu hàng ngưng lông mày nhìn mình chằm chằm đỉnh đầu phát hiện dương tuyết dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của mình hắn tràn ngập nghi ngờ giọng điệu nói sợ hãi từ trong những ngươi cũng có thể thổ lộ ra sợ hãi cái từ này vì cái gì dù sao đổi lại là ta ta cũng không dám ngủ ở cái này trong mộ đ ị a dương tuyết khoanh tay yếu ớt nói tiêu hàng khỏe miệng co giật hai lần trên đời này có ngươi chuyện không dám làm sao mà lại vì cái gì ta chạy đến chỗ nào ngươi đều có thể tìm tới ta ngươi đã cũng nói ta là vạn năng liền hẳn phải biết ta đích xác có vạn năng tiền vốn dương tuyết núi bay Tiêu h à nếu g không nói gì, nhìn Dương nhìn nói t u y t một ta nghĩ, không biết vào giờ nào, ngươi khẳng định tại trên người ta chậm hồi, nghĩ, không khẳng định dãi nói giờ ngươi người nào, ra, vào ư l lại giúp thứ gì, từ thể gì, đó có như g ư ơ i đi. xào rượu quan sát ra quan Nếu của ta n sát trí vị không giải thích như vậy hắn thực tế nghĩ không ra vì cái gì hắn ở đâu dương tuyết đều có thể tìm tới hắn hắn tại bệnh viện dương tuyết có thể tìm tới bệnh viện hắn tại mộ điện dương tuyết có thể tìm tới mộ điện nữ nhân này quả thực là thần thông quảng đại vậy ngươi có thể thử một chút có thể hay không tìm tới vật như vậy đâu dương tuyết cười nhẹ nhàng giảng đạo có lẽ trong a đích sát n lòng nghĩ hoặc tiêu hàng h máy i m thị vẫn chưa trong vấn đề này nhiều đạo quanh hắn biết làm thế giới tội phạm truy nã dương tuyết tất nhiên có thế giới tội phạm truy nã năng lực tiêu hàng hỏi ngươi không phải đi tìm kiếm khô lâu quân đoàn manh mối đi sao làm sao lại trở về rồi hắn nói bóng gió là hỏi dương tuyết vì cái gì không có giúp mình tìm tới mội mội mình manh mối mà là trong thời gian ngắn như vậy liền trở lại thế nào sốt ruột rồi, rồi dương tuyết n ở nụ cười xinh đẹp ngươi hẳn phải biết ta hiện tại rất muốn biết mội mội ta đến cùng thế nào nhất là là tại cha mẹ ta trước mộ n ị a tiêu hằng nói dương tuyết nhìn xem tiêu hàng thần sắc nghiêm nghị lông mày như lên, nhìn chằm chằm kia không có chữ mộ n g a trong lúc nhất thời trầm m ặ xuống ngươi lai、like. hai cái này không có chữ mộ bia vậy mà là tiêu hàng phụ mẫu chương hai trăm sáu mươi hai thần bí hai người mộ bia không có chữ xem ra đối phương thật đúng là một cái có chuyện xưa nam nhân dương tuyết thần s ắ c trở nên nghiêm túc nàng ngồi sổ người xuống môi đỏ khẽ mở nhẹ nhàng nói ta tới đây chỉ là để cho ngươi biết một cái chuyện quan trọng nói cho ngươi về sau ta sẽ lập tức rời đi chuyện quan trọng gì tiêu hàng không hiểu hỏi ấn độ họ vỡ dỉn chết dương tuyết ngữ khí nhu hòa chữ chữ kinh người nói ấn độ họ vỡ dỉn chết rồi cái này nên tính là một cái mười phần nghe rợn cả người tin tức kinh người tiêu hàng nghe đến nơi này cũng là bỗng dưng s ứ n g sở hắn ngưng lông mày hỏi ngươi nói cái gì ấn độ họ vợ dỉn chết rồi làm sao có thể hắn sao có thể không khiếp sợ bởi vì hắn rất nhớ rõ ấn độ họ vợ dỉn chỉ là bị hắn trọng thương mà cũng chưa chết như vậy đối phương đến cùng là bị ai giết chết chẳng lẽ là ngươi giết ấn độ họ vợ dỉn tiêu hàng nhìn chằm chằm dương tuyết vô ý thức cảm thấy là dương tuyết làm mặc dù ấn độ họ vợ dỉn thụ thương nhưng ngươi muốn rõ ràng trên thực tế ta vẫn là không có năng lực này giết ấn độ họ vợ dìn một người khác hoàn toàn mà lại không chỉ là ấn độ họ vợ dìn tính cả nó rất nhiều thủ h ạ toàn quân bị diệt dương tuyết thần sắc nghiêm túc nói ta tại đi điều tra mội mội của ngươi trước đó từng chui vào qua ấn độ họ vợ dìn căn cứ phát hiện chính là ấn độ họ vợ dìn căn cứ thảm tao hủy diệt một màn đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh người toàn quân bị diệt tiêu hàng thực tế đoán không được là ai làm ấn độ họ vợ dìn mặc dù thụ thương nhưng cho dù là thụ thương không có răng đối phương cũng là một đầu cực kỳ hung hãn lang vương không không nên quân đội có lẽ có thể giết ấn độ họ vừa dỉn những cái kia thủ hạ nhưng ở công phá thời điểm ấn độ họ v ừ d ì n tuyệt đối là có thời gian trốn tiêu hàng phân tích nói nói một cách khác ấn độ họ v ừ d ì n chết chỉ có thể là cao thủ cái gọi là mà tuyệt không phải là quân đội nếu như những cái kia quân đội có thể giết ấn độ họ vừa dỉn kia ấn độ họ v ừ d ì n trở thành thế giới tội phạm truy nã bị t h ế g i ớ i n h i ề u n h ư ờ i đọc sông ấn độ họ vừa dình căn h cứ lại đem cái trụ sở này bao quát ấn độ họ vừa dình ở bên trong toàn bộ tiêu diệt phải biết cái trụ sở này bên trong đến từ ấn độ họ vừa dình thủ hạng thế nhưng là cùng những cái tia giặc cấp thông thường khác biệt bọn hắn đều có cao cấp vũ khí võ trang đầy đủ lại từng cái đều là hào thủ dạng này lực phòng ngự lại thêm ấn độ họ vợ d ì n muốn công phá khó như lên trời chí ít tiêu hàng cảm thấy cho dù là mình cùng dương tuyết hai người cùng nhau tiến đến cũng chưa chắc liền thật có thể làm đến những thứ này quả thực khó có thể tin tiêu hàng tràn đầy kinh hãi nói hai người cái này sao có thể ngươi là làm sao biết đây là hai người làm được huống hồ hai người làm sao có thể làm được những này kia ấn độ họ vợ d ì n là đầm rồng hang hổ xông vào toàn thân trở ra cũng khó khăn h u n g chi là đem cái này đầm rồng hang hổ toàn quân bị diệt Từ đồng ị c thời tại giết ấn độ họ vợ dỉn trước đó kỳ thật chỉ có một người đ ộ g thủ mà giết ấn độ họ vợ dỉn đồng dạng là một người độc Dìn thủ dương tuyết chậm rãi nói ra ý tứ rất đơn giản hai người kia chẳng những một mình xâm nhập ấn độ họ vợ dìn căn cứ còn từ đầu đến cuối liền không có đem ấn độ họ vợ dìn cùng nó thủ hạ coi thành chuyện gì to t á c mấu chốt nhất chính là ngươi rất khó tưởng tượng ấn độ họ vợ dìn là thế nào chết ấn độ họ vợ dìn là thế nào chết tiêu hàng hít sâu một hơi hỏi bị hắn vũ khí của mình đại đao chém giết đồng thời từ chi lúc từng ý đồ phản kháng qua chỉ là hiển nhiên phương diện tốc độ kém một chút dương tuyết từng chữ nói ra nói tiêu hàng ngần người ý tứ chính là ấn độ họ vợ dìn vũ khí bị địch nhân cướp đi cuối cùng định nhân đóng dấu độ họ vợ dìn đại đao tại ấn độ họ vợ dìn không có kịp phản ứng trước đó lấy phương diện tốc độ ưu thế giết ấn độ họ vợ dìn hắn lần này là thật chấn kinh cái này là thật sao phải biết một cao thủ vũ khí bị người cướp đi cái kia đại biểu cái gì cái kia đại biểu giữa hai người có cực kỳ đáng sợ chênh l ệ n h cái này mới có thể xuất hiện vũ khí bị người cướp đi hiện tượng mấu chốt nhất chính là ấn độ họ vợ dìn tốc độ đến cùng có bao nhanh phản ứng đến cùng có bao nhanh làm cùng đối phương giao thủ người hắn vẫn là rất rõ ràng loại này còn giả cho dù thụ thương phản ứng cũng sẽ không kém nhưng là đối phương lại tại chưa kịp phản ứng trước đó bị địch nhân dùng vũ khí của mình đánh chết cái này chính là một kiện kinh khủng bực nào sự thật là như vậy địch nhân từ bắt đầu cùng ấn độ họ v ừ dỉn đánh thời điểm chính là tay không đây là một loại cỡ nào cuồn vọng miệt thị bất quá giết ấn độ họ v ừ dỉn hung thủ cũng cho thấy nàng đối ấn độ họ v ừ dỉn miệt thị tư cách bởi vì thật sự là hắn rất mạnh dương tuyết nhìn chằm chằm kia nằm trên mặt đất tiêu hàng chậm rãi nói ra tiêu hàng thực lực của người này chỉ ở ngươi phía trên mà tuyệt không giới ngươi tiêu hàng không có phủ nhận có thể làm đến tay không đóng dấu độ họ vợ dìn vũ khí giết ấn độ họ vợ dìn người người này thực lực tuyệt đối không kém chính mình người này đến cùng là ai t i ế n kinh trước kia chưa từng nghe nói qua cao thủ như vậy tiêu hàng không trầm giọng hỏi ta đây cũng không biết ta ở đây chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu tiêu hàng t i ế n kinh có một cao thủ như vậy không biết là địch hay bạn ngươi cũng phải cẩn thận dương tuyết nhắc nhở ta minh bạch tiêu hàng nhẹ gật đầu trong lòng ngươi nhưng có suy đoán hai người kia là ai dương tuyết không nóng không vội mà nói Nhìn cái lấy thực lực của ngươi đối đầu bọn hắn một cái có lẽ không có việc gì nhưng đối đầu với hai cái ngươi tất thua không thể nghi ngờ bọn hắn giết thủ thương lúc ấn độ họ vợ d ì n vẫn là không khó phá thiền giáo chờ một chút đây là cái gì thế lực Tiêu hàng không hiểu hỏi, đối với hàng không dương t u y ế t trong miệng cái thế lực này có thể nói là chưa từng nghe thấy dương t u y ế t kéo lên mái tóc tư thái quyến rũ động lòng người nàng nhẹ nói phá thiền giáo là ấn độ một cái tà giáo chuyên môn tản tà ác tư tưởng vì ấn độ chỗ không dùng bị ấn độ quan phương truy nã nhiều năm nhưng mà lại vẫn như cũ tồn tại đến nay lại tại ấn độ tuyên truyền tà ác rất nhiều tư tưởng biên độ vẫn chưa g i ả mít là ấn độ nhà một cái ưu ác tính giáo phái mà phá thiền giáo hai đại giáo chủ chính là cái này giáo phái người sáng lập người nói hai người bọn họ như hình với bóng lại mỗi người đều so ấn độ họ vợ dìn còn mạnh hơn tiêu hàng không khỏi hỏi dương tuyết gương mặt xinh đẹp một điểm chỉ bất quá ta không nghĩ ra bọn hắn tại sao phải đối ấn độ họ vợ dìn độc thủ phá thiền giáo hai đại giáo chủ cùng ấn độ họ vợ dìn quan hệ cũng không sâu căn cứ ta điều tra cả hai cũng vô lui tới ta đã từng ngược lại là ý đồ r a hại qua hai phe quan hệ đáng tiếc phá thiền giáo quá thần bí ta điều tra cũng lên không đến bất luận cái gì hữu dụng hiệu quả về phần phá thiền giáo hai đại giáo chủ ta chỉ biết hai người rất thần bí ấn độ họ vợ dìn cũng không dám trêu chọc bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì cụ thể tin tức Ta m i này. Này đều đều nói tóm lại dương tuyết nhắc nhở đồng thời không phải không có tác dụng chỗ dương tuyết nói ra đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi đến cùng có phải hay không phá thiền giáo hai đại giáo chủ ta cũng không rõ ràng căn cứ ta điều tra phá thiền giáo hai đại giáo chủ tựa hồ e ngại lấy hoa hạ quốc người nào cho nên một mực không dám đặt chân hoa hạ quốc nửa phần nếu không ta cảm thấy lấy tính n ế t của bọn họ sớm đến hoa hạ quốc truyền hình giáo sẽ không chậm chạp không đặt chân hoa hạ quốc nửa phần phải biết hoa hạ quốc xung quanh quốc gia thế nhưng là che kín bọn hắn giáo đồ không dám tới hoa hạ quốc tiêu hàng mở to hai mắt nhìn bọn hắn so ấn độ họ vợ dìn còn mạnh hơn hai người cộng lại chẳng phải là lợi hại hơn sẽ còn sợ ai xem ra cùng thật cùng sư phụ mình nói đồng dạng thiên hạ này chi lớn khó có thể tưởng tượng cao thủ nhiều như mây mình chẳng qua là hết ngồi đấy giếm thôi dương t u y ế t khoát tay háo lập tức dỗi cái lương mệt mỏi giảng đạo ta đây cũng không biết bất quá cũng không bài trừ phá thiền giáo hai đại giáo chủ đến hoa hạ quốc khả năng tốt nên nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi ta liền đi trước mội mội ta sự tình liền giao cho tiêu hàng nhịn không được nói nghe tiêu hàng dương tuyết nuyết miệng lên đột nhiên nói ra nhắc nhở ngươi một chút ấn độ họ vợ d ì n đã chết rồi cũng không phải là ngươi giết chết cho nên chưa nói tới ngươi giúp ta giết ấn độ họ vợ d ì n chúng ta trước đó giao dịch cũng liền hết hiệu lực vì vậy ta lần này giúp ngươi điều tra khô lâu quân đoàn cùng mội của ngươi là ta giúp ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n phải nhớ kỹ ngươi lại thiếu một món nợ ân tình của ta ngươi bây giờ suy nghĩ một chút ngươi thiếu ta mấy người tình rồi đợi đến lời này rơi xuống lúc dương tuyết d i ấ m mạnh dày cao gót liền biến mất vô ảnh vô tung nhìn xem dương tuyết biến mất vô ảnh vô tung tiêu hàng sờ sờ cái mũi ân tình ân tình loại vật này khó khăn nhất hoàn lại huống chi còn là dương tuyết ân tình hắn thiếu dương tuyết mấy người tình tiêu hàng chỉ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn một cái nhân tình hai cái nhân tình hắn luôn cảm thấy mình chỉ sợ cuộc sống sau này không có tốt như vậy qua trong ư n cùng g quỷ thủ h Đông à t r o ngày n g mắt một tuần lễ về sau ban đêm tinh tinh dày đặc mặt trăng tròn trịa treo ở trên không trung không khí dần dần trở nên lạnh cái này một tuần lễ liên miên không ngừng hạ một trận tuyết lớn tuyết trắng bay tán loạn cho toàn bộ yến kinh thành đều thoa lên một tầng ngân trang khiến cho giao thông không khỏi trở nên không thay đổi người đi trên đường phố cũng thưa thớt cái này tuyết lớn chỉ tới hôm qua mới tính đình chỉ tuyết độ dày đủ để mai một đến người bắp chân chỗ chơi vừa rạng sáng đến thời gian này trừ t i ê chạy tàu đêm người còn tại trên đường trên đường phố đã rất khó nhìn thấy người đi đường mà giờ k h ắ c này lại quỷ dị có một người mặc lôi thôi phẳng phất ă n mày một dạng nam tử tay nắm một thanh chứa ở trong vỏ kiếm trường kiếm chậm rãi đi tại rủ kỳ dị bên trên mỗi đi một bước kia tuyết bên trên đều sẽ lưu lại một chút vết máu nhìn bộ dáng hắn nhưng chẳng phải là quỷ thủ quỷ thủ bộ pháp nhẹ nhàng đi tại rủ kỳ dị bên trên tốc độ cũng không thấy giảm ít hơn bao nhiêu cứ như vậy đi thẳng lấy đi tới hắn không biết đi được bao lâu nhưng hắn biết hắn phải không ngừng nghỉ đi xuống bởi vì hắn đã không nhà để về không phải hắn không muốn về nhà mà là hắn không dám về nhà lấy tình cảnh của hắn về nhà liền sẽ liên lụy đến thân nhân của mình thân nhân duy nhất không biết đi được bao lâu quỷ thủ trương bảo thông dần dần d ừ n g bước hắn định tại con đường dưới ánh đèn tự lẩm bẩm rốt cục vẫn là đã đến rồi sao xem ra nên đến cuối cùng trở về tránh là không tránh khỏi nói đến đây quỷ thủ thở dài một hơi ánh mắt nhìn lên bầu trời lẳng lặng không biết nên nói cái gì tinh tinh đã thấy không rõ lắm nguyên lai、like, là lại tuyết rơi lỗ thai nhẹ nhàng giật giật quỷ thủ có thể nghe tới bốn phía nhỏ xíu đọc tĩnh hắn biết mình gặp nguy hiểm cái này là cao thủ trực giác có người đang đến gần mình có một cao thủ đang đến gần chính mình chỉ bất quá hắn không có làm ra cái gì ứng đối phản ứng mà là từ trong ngực lấy ra một tờ anh c h ủ t ấ m hình này bên trên có một cái thanh tú xinh đẹp nữ h à i là nữ nhi của hắn tên là vương n g u y ệ t hắn cảm thấy mình nữ nhi là trên đời xinh đẹp nhất nữ h à i nguyên nhân là bởi vì kia là nữ nhi của hắn Ra đi, đông hoàng. không biết qua bao lâu quỷ tay nắm chặt lấy nữ nhi ảnh c h ủ thấp giọng nói. không hổ là trương bảo thông a, lạ i nhưng đã phát hiện. như vậy đã như vậy, ta cũng không cần che giấu, nói thật, ta tìm ngươi tìm, thật vất vả a. lúc này, một thanh â m đột nhiên văng lên. không biết vào giờ nào quỷ thủ phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh, bóng đen này trong bóng đêm thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ biết hắn có mảnh khảnh dáng người, trong tay nắm giữ lấy một thanh dài dài kiếm. Hắn chính là quỷ thủ trong miệng lời nói, đông hoàng. quỷ thủ không có quen người. nhưng hắn biết sau lưng của hắn đến t ộ n cùng lại như thế nào tình huống ngươi vẫn là đi tìm đã đến rồi sao trương bảo thông bình thinh nói ngươi đem thanh kiếm kia làm tới nơi nào đây chính là thuộc về indonesia bảo vật đã từng làm qua mấy năm tổng thống bảo tiêu ngươi là rõ ràng nhất đông hoàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm quỷ thủ trong tay thanh kiếm kia trầm giọng nói quỷ thủ trong tay thanh kiếm kia cũng không phải là hắn muốn có được thanh kiếm kia indonesia ở vào châu á một cái tiểu quốc gia mặc dù danh tự bên trong mang ấn độ nhưng quốc gia này cùng ấn độ là hai cái khác biệt quốc gia cái này tiểu quốc chiến sự tấp nập không ngừng quốc gia rất khó yên ổn nội bộ có bốn cùng chính phủ tạo thành lâu dài ở và hỗn loạn ở trong tại quốc gia kia bên trong chiến hỏa khói lửa mười phần bình thường bên đường nổ súng giết người cái gì cũng đều thuộc về chuyện hết sức bình thường đã từng quỷ thủ liền ở quốc gia này chấp hành qua nhiệm vụ về sau trời xui nước hiến lên làm indonesia tổng thống bảo tiêu nhưng mà quỷ thủ biết có thể lên làm indonesia bảo tiêu chỉ là bởi vì hắn thực lực đầy đủ mạnh m à t thôi thế nhưng là indonesia không thiếu hụt cao thủ mà cái này đông hoàng c h í ngươi không phải là đối thủ của ta huống chi lấy ngươi bây giờ bộ này đã thụ thương thân thể cùng ta giao thủ ngươi càng là không có chút nào đắc thắng hy vọng dạng này ngươi đem thanh kiếm kia giấu đi lại có ý nghĩa gì phải biết không có thanh kiếm kia c đông, đông hoàng suy cười một tiếng lập tức quát lên được rồi vốn là muốn đợi ngươi giao ra bảo kiếm lại giết người bất quá bây giờ xem ra chỉ có trước hết giết người ta lại mình đi tìm kia thanh bảo kiếm trương bảo thông không nói gì hắn biết hôm nay một màn này sớm muộn phải tới hắn đem thanh kiếm tia giao cho tiêu hàng là bởi vì hắn biết hắn thủ hộ không được thanh kiếm kia hoa hạ quốc di thất nhiều năm bảo vật hắn thật vất vả cựu t ử nhất sinh từ indonesia trong tay đ ạ t được lại làm sao có thể một lần nữa trả lại đâu không không có khả năng đông hoàng không có lập tức độc thủ mà là tại tìm kiếm khắp nơi lấy cơ hội ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội thắng ta sao nói chuyện đông hoàng từng bước một tiếp cận q u ỷ thủ phải biết tại indonesia thời điểm ngươi ta giao thủ ba mươi mốt trận ngươi toàn thua trương bảo thông cầm tấm hình kia tay đang run dậy hắn biết hắn hôm nay thoát hy vọng sống sót cơ hồ là số không đông hoàng a cái này cái nam nhân rất mạnh so với mình mạnh hơn nhiều hắn còn đang nhìn tấm hình này trên tấm ảnh mình nữ nhi hắn biết mình cơ hội không nhiều nước mắt ba ba hắn n h ị n không được rơi lệ cho dù hắn kiên cường nữa thế nhưng là nhìn xem tấm hình này lúc tâm linh cũng biến thành yếu ớt rất nhiều ly biệt thuộc về chính hắn ly biệt ta có thể như thế từ bỏ sao nếu như ta cứ như vậy chết rồi ta thiếu nàng Còn, còn? t không, không hắn, hắn, hắn, hắn lúc đầu đã thụ thương thương thế chưa từng khỏi hẳn lúc này rít lên một tiếng gầm thét bỗng dưng rút kiếm quay người nháy mắt kia đông hoàng cũng nháy mắt động thủ tới đi quỷ thủ hét lớn tại trận này đất tuyết bên trong chiến đấu hết sức căng thẳng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn phụ thân ngươi chết nhiều như vậy tuyết giao thông thật đúng là không tiện hiện tại đã là ban ngày tiêu hàng ngồi tại trên xe taxi con mắt nhìn ngoài cửa sổ hắn đang đổi hướng hoa hưng công ty châu b á o thương thế khỏi hẳn tự nhiên cũng liền phải trở lại làm việc trên cương vị bởi vì tuyết rơi nguyên nhân cỗ xe hành xử chậm chạp con đường ngăn chặn hắn chạy tới công ty trước mắt đã đến trễ đại khái chừng mười phút đồng hồ trong lòng tiếng điện thoại của hắn đột nhiên văng lên tiểu thư tiêu hàng lần người không nghĩ tới h ứ yên hồng sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn chẳng lẽ là trách tự trách mình đến trễ không nên đi hắn coi là hứa yên hồng là trách tự trách mình đến trễ nhưng là thật chính tiếp thông điện thoại về sau nghe hứa yên hồng nói trong lòng của hắn một cái l ộ b ộ tiểu thư tiểu thư nói cái gì tiêu hàng thân thể cứng đờ một lát không khỏi hỏi xác định chết người là hắn sao tại vị trí nào đạt được hứa yên hồng đáp án về sau tiêu hàng hít sâu một hơi giảng đạo thật có l ỗ i tiểu thư ta muốn xin nghỉ nửa ngày buổi chiều tới làm đối với thỉnh cầu của hắn hứa yên hồng đương nhiên không có cự tuyệt sau đó hắn cút điện thoại lập tức nói ra lai xe còn xin quay đầu hắn vừa tiếp vào hứa yên hồng điện thoại đặt được cụ thể tin tức ngay tại đêm qua nam bình trên đường phát sinh g i ế t người sự kiện mà chết người là một tên ăn mày t i ê u tên ăn mày chính là quỷ thủ trương bảo thông khi sau khi lấy được tin tức này trong lòng của hắn chỉ có không thể tin được trương bảo thông chết rồi hắn không thể tin được đây là sự thực thế nhưng là hắn biết hứa yên hồng sẽ không lừa hắn nhưng vô ý thức hắn vẫn là muốn đi hiện trường nhìn một chút quỷ thủ ngồi trên xe tiêu hàng nhìn ngoài cửa sổ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn ngày đó quỷ thủ cùng mình gặp nhau cùng lời của mình đã nói hắn còn toàn bộ đều nhớ trong đầu mà bây giờ thời gian qua đi một tuần lễ trương bảo thông vậy mà liền chết chẳng lẽ hắn đã sớm dự cảm đến tử vong của mình sao tiêu hàng thầm nghĩ trương bảo thông sớm tại một tuần lễ trước cùng gặp mặt hắn xem ra là cho hắn bàn giao di ngôn ước chừng thời gian nửa tiếng hắn sau khi xuống xe đi tới trương bảo thông tử vong hiện trường cái này tử vong hiện trường đã phong tỏa cảnh sát ở đây tìm kiếm manh mối cùng chụp ảnh về phần quỷ thủ vị trí thì là đã bị đặc biệt tiêu ký qua cho nên tiêu hàng đứng ở bên ngoài liếc mắt liền thấy kia cảnh giới trong vòng quỷ thủ trương bảo thông vị trí bởi vì bị vải trắng che kín cho nên không nhìn thấy kia bị vải trắng che kín người bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy kia trên mặt tuyết vết máu không nhìn thấy vải trắng che chắn hạ người cho nên tiêu hàng cũng liền không có cách nào xác nhận người này đến t ộ n cùng có phải là hay không quỷ thủ tiêu hàng muốn tiến vào cảnh giới vòng thế nhưng là những cảnh sát này ở đây trông coi hắn cũng không tốt lắm đi vào a vậy mà là hắn tiêu hàng không khỏi vui mừng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp mình nhận biết cảnh quan lần trước hắn cùng ấn độ họ vợ dìn lúc giao thủ từng đã cứu một nữ cảnh sát xem xét cái này nữ cảnh sát xem xét tên là vân thủy nhu tại cảnh sát bên trong cũng có một chút chức vị mà lần này đ ế n kinh phát sinh chém giết sự kiện vân thủy nhu ở đây cũng không tính kỳ quái hiện tại vân thủy nhu chính cầm bút ghi chép một thứ gì thỉnh thoảng còn phân phó vài câu h i ệ n nhiên là đang điều tra lấy chuyện đã xảy ra cùng t r â n tướng n ă n g năng lực làm việc rất mạnh một bên phân phó còn vừa tại mình phân tích mây cảnh quan đã lâu không gặp bất chi bất giác tiêu hàng đi tới vân thủy nhu bên người nghe được có người gọi nàng v â người Thủy Nhu n k ô khỏi d ơ n nhìn g mắt lại. người là tiêu hàng tiên sinh vân thủy nhu thanh em nói chuyện trong lúc nhất thời thấp rất nhiều không có vừa rồi phân phó sự tình lúc lôi lệ phong hành có chỉ có nữ nhân ra xấu hổ khi thấy tiêu hàng thời điểm nàng liền nghĩ đến tiêu hàng cứu nàng lúc tình hình một lần kia tiêu hàng từ ác ma ấn độ họ vợ dìn trong tay sống sờ sờ đưa nàng cứu ra nếu như không phải tiêu hàng nàng hiện tại đã sớm chết rồi tiêu hàng bóng lưng tiêu hàng bộ dáng nàng đều nhớ nhất thanh nhị sở mây cảnh quan cảm thấy không phải ta còn có ai đâu tiêu hàng m ỉ m cười vân thủy nhu sờ sờ mặt chỉ cảm thấy có chút nóng hổi nàng sợ tiêu hàng phát hiện nàng tự thân dị dạng vội v ă nói n vậy vậy cái tiêu hàng tiên sinh làm sao lại lại tới đây là như vậy ta nghĩ vào xem không biết có được hay không tiêu hàng nghi ngờ hỏi cái này chết đi người khả năng cùng ta có chút quan hệ cho nên ta có chút hiếu kỳ còn hy vọng mây cảnh quan có thể g i à n xếp g i à n xếp dựa theo quy củ để nói tiêu hàng tự nhiên là không co tư cách vào cảnh giới vòng thế nhưng là đề nghị của tiêu hàng vân thủy nhu còn thật không biết như thế nào cự tuyệt nàng còn thật sợ mình tại tiêu hàng trong lòng xuất hiện cái gì ấn tượng xấu chính là hàm răng khẽ cắn nói ra không có vấn đề đây đều là chuyện nhỏ tiêu hàng tiền sinh mời đến đi cái gì phong hiểm cái gì trách nhiệm nàng cũng mặc kệ xảy ra sự tình tất cả đều từ nàng đến ôm lấy dù sao tiêu hàng thế nhưng là đánh bại ấn độ họ vợ g ì n nam nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đà tạ mây cảnh quan tiêu hàng nết miệng cười một tiếng tiến vào cảnh giới trong vòng người chết gọi trương bảo thông bất quá kỳ quái là chúng ta chỗ điều tra ra được kết quả là chương này bảo thông chỉ có mười mấy năm trước tư liệu trên tư liệu biểu hiện hắn sơm tại mười mấy năm trước liền chết hiện tại lại đột nhiên chết một lần để người cảm thấy không thể tưởng tượng vân thủy nhu mang theo tiêu hàng tiến vào trong vòng giải thích tiêu hàng trầm m ặ t lại quả nhiên là trương bảo thông a trên tư liệu lại làm sao có thể không phải mười mấy năm trước tư liệu dù sao quân đội năm đó ở trương bảo thông lúc thi hành nhiệm vụ liền cưỡng ép cho trương bảo thông tăng thêm một cái chết đi thân phận trương bảo thông tại mười mấy năm trước bên trên Tư liệu liền biểu h i ệ n chấp hành nhiệm n vụ v tử o g Hắn không có trả lời vân thủy nhu vấn đề mà là ngồi s ồ n người xuống xốc lên b à i trắng nhìn thấy một cái lôi thôi có một mặt râu riêng nam tử trung niên trung niên nam tử này chính là quỷ thủ trương bảo thông sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào khi thấy gương mặt này lúc tiêu hàng nhắm mắt lại thở dài một hơi quỷ thủ chết rồi rõ ràng một tuần lễ trước còn sống thật tốt đến t ộ n cùng là ai giết hắn hạ đột nhiên tiêu hàng tại quỷ thủ dưới nách một cái mười phần bộ vị bí ẩn nhìn thấy một điểm nhỏ đồ vật Tiêu h à n ghi đem tấm ì n này nắm chặt ra. Là Vương Nguyệt ảnh h chặt Là trụ. ra. ê u h à nhớ g ngần người, p á máu. t trên tấm ảnh có vết máu. Khi thấy、Vương、Nguyệt trụ Tiêu hàng đột nhiên cảm thấy chấn động trong lòng, trong lúc nhất hiện ảnh Khi ảnh Hàng nhiên chấn thời Ghi h Vương động lòng, n cảm cảm có lúc, lúc xúc cực sâu. Ghi nhớ, nếu như không lâu sau đó ngươi đạt được ta chết đi tin tức phải chiếu cố tốt nữ nhi của ta ta chết những người kia xác nhận sẽ không lại tìm nữ nhi của ta phiền phức bởi vì biết nữ nhi của ta đến cùng là người nào cũng không nhiều ta chỉ là muốn cho nàng không bị bắt nạn hảo hảo còn sống mà thôi ngươi hẳn là có thể làm đến trong đầu hồi tưởng đến như vậy tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới trương bảo thông ngươi có lẽ không phải một cái hợp cách người nhưng ngươi nhất định là một cái hợp cách phụ thân trương bảo thông trước khi chết châu nghĩ tới chỉ có chính mình nữ nhi cái này trong lòng suy nghĩ hắn đem ảnh chụp len lén giấu ở trong ngực không có bị vân thủy tóc m ề m hiện hắn biết nếu để cho vân thủy n u những cảnh sát này phát hiện những cảnh sát này không khỏi sẽ bắt đầu đi điều tra vương nguyện Quỷ thủ khi còn sống nhất không muốn nhìn thấy sự t ì n h liền là chuyện gì liên lụy đến nữ nhi của mình hắn lại làm sao lại để sự tỉnh liên lụy đến đối phương nữ nhi trên thân tiêu hàng tiên sinh đây là bằng hữu ngại sao vân thủy nhu kinh ngạc hỏi tiêu hàng lắc đầu nói thật có l ỗ i là ta nhìn lầm vừa rồi đi ngang qua nơi này ta nhìn dáng người giống là bằng hưu ta liền không nhịn được tiến đến nhìn xem không có ý tứ mây cảnh quan không có gì tiêu hàng tiên sinh có chuyện gì ngài có thể phiền phức ta ta không có chút nào ngại vân thủy nhu xinh đẹp cười nói đừng nói phiền phức một lần phiền phức nàng một trăm lần nàng đều không chê kia liền đa tạ nói đến ta trước tiên cần phải đi mây cảnh quan lần sau gặp lại tiêu hàng khoát tay áo đi rất là vội vàng nhìn xem tiêu hàng đi nhanh như vậy vân thủy nhu t ú i đầu xuống nhẹ thở ra một hơi t h ầ m nói đi nhanh như vậy làm gì ngay cả cho người khác một cái muốn số điện thoại cơ hội cũng không cho nói lần sau gặp lại cũng là lời khách sáo ngay cả điện thoại cũng không cho làm sao có thể còn có lần sau cơ hội gặp mặt ta tiêu hàng vẫn chưa suy nghĩ vân thủy nhu là thế nào nghĩ hắn hiện tại nắm bắt vương nguyệt thành trụt r o n g lòng chỉ là nghĩ tận nhanh đi gặp vương nguyệt thôi dù sao quỷ thủ chết đi tin tức vương nguyệt là phải biết thời gian trong nháy mắt qua đi hắn liền đã đi tới kinh nam cao trùng ở cửa trường học chờ đợi rất nhanh tiếng trung vang lên học sinh lục tục n o ngoe từ trường học bên trong đi ra đám người trở nên chen trúc tiêu hàng ánh mắt thời khắc từ trong đám người tìm kiếm lấy vương n g u y ệ t tồn tại qua đại khái nửa canh giờ sau đám người trở nên thưa tớt h vương n g u y ệ t mới một thân một mình từ trong trường học c h ậ m c h ậ p đi ra vương n g u y ệ t nhìn thấy vương n g u y ệ t về sau tiêu hàng bình tĩnh nói n g h e bên thai kêu gọi vương n g u y ệ t tấm giọng nhìn lại rất nhanh liền nhìn thấy tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc vương nguyện nhãn tình sáng lên nàng mừng g ỡ hô tiêu hàng là ngươi làm sao ngươi tới trường học của chúng ta rồi thật lâu không thấy được thần tượng vương n g u y ệ t trong nội tâm đương nhiên rất vui vẻ ngươi ngươi là tới tìm ta sao vương n g u y ệ t nhịn không được hỏi trong ánh mắt tràn đầy t r ờ m o n g ân ta là tới tìm ngươi tiêu h à n g nói vương n g u y ệ t trong lòng chỉ cảm thấy hiệu con xung loạn khó mà k h ô n g chế lại mình tâm tình kích động tiêu h à n g là đến tìm h ắ nàng Thân tượng n của nàng đến tìm nàng tìm rồi nàng rất cao hứng không không được nàng kềm chế tâm tình của mình không thể mất người không thể thay đổi mình tại tiêu hàng hình tượng trong lòng nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là mừng thầm không thôi vương nguyện có chút nhăn nhó nói ra vậy chúng ta đi tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện không dùng ở đây liền tốt tiêu hàng nhìn lên bầu trời nhẹ nói vương n g u y ệ t m ộ t người chỉ tới lúc này mới phát hiện tiêu hàng thần sắc có chút không đúng làm sao rồi vương n g u y ệ t hỏi tiêu hàng đầu nhất chuyện định thần nhìn vương n g u y ệ t nửa ngày qua đi hắn mới nói phụ thân ngươi hắn chết rồi cái cái gì vương n g u y ệ t thân thể mềm mại run lên đứng tại chỗ có chút chưa kịp phản ứng con mắt t r ư ờ n g đại đại chương hai trăm sáu mươi lăm phụ thân ngươi chưa từng thiếu qua người cái gì nàng đối bất thình lình một câu chưa kịp phản ứng phụ thân nàng chết rồi làm sao có thể t i ê u tiêu hàng người nói là thật sao vương n g u y ệ t nhìn xem tiêu hàng âm thanh run rẩy là thật tiêu hàng thần sắc như lúc ban đầu lãnh đạo hắn biết chuyện này vương n g u y ệ t khả năng rất khó tiếp nhận nhưng là tức liền khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy vương n g u y ệ t vẫn là phải biết đến vương n g u y ệ t lông mày n h u lên hắn chết như thế nào bị cựu da giết chết sao hẳn là là như vậy tiêu hàng hồi tưởng lại trương bảo thông thương thế trên người thở dài một hơi như nói thật nói nhìn tình huống là bị cựu da giết chết vương nguyện cúi đầu sau đó không biết là t h ú c thít vẫn là vui sướng bật cười nàng cười rất t h ê lương giống như là biến thành người khác như kia là hắn đáng đ ợ i kia là hắn sớm tối vốn có báo ứng hắn giết người vô số sớm muộn cũng có một ngày lao thiên cũng sẽ trừng phạt hắn hiện tại báo ứng đến hắn chết chưa hết tội hết thể đều là hắn gieo do gặp bão đối với vương n g u y ệ t phản ứng tiêu hàng có ngoại ý mớn cũng không có có ngoại ý mớn bởi vì đây rất phù hợp vương n g u y ệ t cùng trương bảo thông tra con quan hệ sở tác r a phản ứng chỉ là nàng không nên nói như vậy phụ thân nàng bởi vì phụ thân nàng là một cái hợp cách phụ thân ngươi thật là nghĩ như vậy sao tiêu hàng nhắm mắt lại mở miệng nói ra vương nguyệt lúc này cảm xúc kích động trong đầu nghĩ cũng không có nhiều như vậy nàng không lo được mình tại tiêu hàng trước mặt hình tượng nghiến răng nghiến lợi nói ta đương nhiên là nghĩ như vậy ta căn bản liền sẽ không nhận hắn người phụ thân này trên tay hắn dính đầy màu tươi không biết giết bao nhiêu người lấy giết người vì vui hắn chính là cái đồ biến thái hắn chết rồi ta sẽ chỉ càng vui vẻ hơn bởi vì đây chính là h ắ n báo ứng hắn chết rồi không biết bao nhiêu người có thể lo lắng hãi hùng hắn chết rồi ta cũng có thể yên tâm ngươi thật quá khiến ta thất vọng tiêu hàng thở dài một hơi nghe tới tiêu hàng lời này vương n g u y ệ t đ ỗ n g dưng s ư ơ n g sở nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng nước mắt dần dần lưu lạc mà xuống hàm răng khẽ c ắ n nói chẳng lẽ ta có nói sai cái gì sao chẳng lẽ ta muốn đi nhận một cái hai tay dính đẩy máu phụ thân sao chẳng lẽ ta muốn đi nhận một cái hại chết mẫu thân của ta cho tới bây giờ đều không có đã cho ta tình thương của cha phụ thân sao vương n g u y ệ t phụ thân ngươi đưa cho ngươi yêu cho tới bây giờ đều không có thua ở qua bất kỳ một cái nào phụ thân tiêu hàng quát lớn bị tiêu hàng dạng này dừng lại quát lớn vương nguyệt thân thể mềm mại run lên trong lúc nhất thời bị tiêu hàng khí thế cấp c h ấ n trụ tiêu hàng hít sâu một hơi chậm rãi nói ra phụ thân ngươi chưa từng thiếu qua ngươi cái gì có lẽ hắn thiếu rất nhiều người nhưng là hắn chưa từng thiếu qua ngươi hắn vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết trong đầu suy nghĩ người toàn bộ đều là ngươi bởi vì ngươi là nữ nhi của hắn ngươi hẳn là suy nghĩ kỹ một chút phụ thân ngươi cho dù g i ế t người nhưng đóe hắn nhưng từng h u n g qua ngươi mang qua ngươi vương nguyệt nghe đến nơi này dừng lại đích xác cha mình cố nhiên đối với người khác hung hãn vô cùng thế nhưng là hắn từng hôm qua mình một câu mặc cho mình lại tùy hứng hắn nhưng có đánh qua mình mang qua mình không có một câu đều không có hắn chỗ tiền kiếm được có thể hay không có một phần là mình tầm qua hắn chỉ là muốn cho ngươi qua tốt mà thôi nếu như không phải là bởi vì sinh hoạt bức bách hắn cũng sẽ không ép đi đến một con đường như vậy phụ thân ngươi không có sai sai chỉ là sinh hoạt mà thôi hắn chỉ là lựa chọn một đầu hắn không nên lựa chọn không thể lựa chọn con đường ngươi là may mắn bởi vì ngươi tối thiểu nhất còn có một cái khắp nơi đều suy nghĩ cho người phụ thân mà có người ngay cả phụ thân đều không có nói đến đây Tiêu hắn n nhưng Trưng thông g lộ lại ra khổ. chỉ h cười vẻ kém, ít, bảo là một mà thân. Hắn cho vương nguyệt đầy đủ tình thương biết thế cái cách cho của cha, nhưng mà, nhưng lại không biết như thế nào biểu hợp phụ Hắn nhưng nhưng không như Hắn vương nào đầy đủ đạc. là số khổ rõ ràng nghĩ phải thật tốt đối đại nữ nhi của mình lại bị nữ nhi của mình chỗ không hiểu thậm chí sau khi chết cũng không mặt mũi đối thế tử hắn lúc này đầy đủ cảm thấy tại hôm nay bọc vào người tại vận mệnh bài bố bên trong đến cùng là đến cỡ nào nhỏ bé nhỏ bé đến ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có quỷ thủ là như thế chính mình đồng dạng là như thế cố mà chân quý đi phụ thân ngươi chưa từng thật xin lỗi qua ngươi hắn trước khi chết phó thác ta để ta chiếu cố thật tốt ngươi tiêu hàng bình tĩnh nói hắn còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà hắn biết những lời này không có cách nào giảng cho vương nguyện trương bảo thông chết hắn đã sớm trong lòng có chỗ dự cảm mà đối với trương bảo thông mà nói hắn càng có khuynh hướng tử vong bởi vì chỉ cần hắn chết rồi liền sẽ không còn có người y đổ tổn thương nó nữ nhi mà hắn còn sống liền sẽ có người dùng nữ nhi của hắn đến tiến hành uy hiếp điều tra hắn uy hiếp cuối cùng sẽ thương tổn đến nữ nhi của hắn có lẽ trương bảo thông nghĩ tới rời khỏi thế nhưng là một số thời khắc người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình trương bảo thông cố nhiên nghĩ rời khỏi cũng là khó như lên trời không có khả năng đối với hắn mà nói duy nhất rời khỏi khả năng chính là hắn chết rồi chỉ ít hắn chết rồi nữ nhi của hắn còn có thể bình yên vô sự còn sống cái này đối với hắn mà nói liền đầy đủ hiện tại tiêu hàng đứng tại chỗ nhìn xem kia chất phát vương n g u y ệ t mới đầu vương n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp bên trên không có có biến hóa chút nào dần dần nàng cúi đầu vô lực ngồi xổ người xuống phun một chút khóc lên nước mắt kia lưu lạc mà xuống ba ba nhỏ xuống trên mặt đất nguyên lai、like、nàng đã sớm trong lúc vô tình đến chỗ thương tâm nhìn đến nơi này tiêu hàng có chút xúc động nguyên lai、like, mình hiểu lầm vương nguyệt vương nguyệt thật không nhận trương bảo thông sao vương nguyệt thật trong lòng không có quỷ thủ sao không không phải như vậy vương nguyệt vẫn luôn rất thương tâm nàng cũng chưa bao giờ hận qua trương bảo thông chỉ là nàng vẫn luôn là từ thân là nữ nhi góc độ đến thông qua nghịch phản mâu thuẫn để c ầ u phải cha mình có thể tẩy tâm cách diện hối lỗi sửa sai thôi chỉ bất quá nàng nghĩ không ra nàng trải qua thông quan g l ị c h phản ý đồ để cha mình hồi tâm c h u y ể n ý thế nhưng là chỉ trước mắt phụ thân nàng vậy mà liền đã rời hắn mà đi vương n g u y ệ t khóc càng ngày càng thương tâm nước mắt không cầm được rơi xuống nhìn đến nơi này tiêu hàng chỉ có đập vô vương n g u y ệ t b ả vai hắn hiện tại có thể làm đến cũng chỉ có những thứ này phụ thân ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ là không nghĩ để ngươi liên lụy đến chuyện của hắn bên trong bởi vì hắn sợ hãi có người sẽ thương tổn ngươi vì vậy hắn mới một mực mặc lôi thôi giống như là tên ăn mày bởi vì đây là hắn đối với mình ngụy trang cũng là đối ngươi ngụy trang hắn là một cái thật vĩ đại phụ thân chỉ bất quá lựa chọn sai lầm một con đường mà thôi tiêu hàng nhẹ nói có thời gian đi xem hắn một chút đi hắn còn tại nam bình trên đường đừng để người khác nhìn ra ngươi là nữ nhi của hắn nghĩ đến đây là trong lòng của hắn tâm nguyện cuối cùng là là ai giết hắn vương n g u y ệ t thấp giọng hỏi ta không biết tiêu hàng nhìn lên bầu trời khoanh tay là ai giết phụ thân ngươi cũng không trọng yếu đừng nghĩ đến vì phụ thân ngươi báo thủ phụ thân ngươi chỉ là muốn cho ngươi cuộc sống bình an chương hai trăm sáu mươi sáu hôm nay ám chỉ rất ngay thẳng Tiêu hắn à nào n không biết nên khuyên như thế nào Vương Nguyệt, g thế thực h biết sự là, cần ũ n không phải một cái am hiểu khuyên nữ hải người. Nghĩ đến, Vương Nguyệt thương đoạn gian nhiên liền đoạn này mất thống khổ kinh lịch bên trong đi ra. Mà hắn g khổ phải hiểu hải thời cha lịch cái đi một am tâm một mà mất Mà tự từ c qua sau, ra. vậy về thiết cần phải làm là thay thế trương bảo thông chiếu cố vương n g u y ệ t bất quá hắn nghĩ vương n g u y ệ t là không cần hắn chiếu cố dù sao hắn hiện tại còn phải bị ảnh chiếu cố hắn cần thiết phụ trách chính là vương n g u y ệ t an toàn một đêm này trong đầu suy nghĩ chính là vương n g u y ệ t sự tình hắn đã đáp ứng trương bảo thông tự nhiên là sẽ không nuốt lời hắn phải nghĩ biện pháp q u é đại khai sát giới phải biết thực lực của hắn còn tại trương bảo thông phía trên cứ như vậy thời gian từng chút từng chút quá khứ chỉ t h ư ớ c mắt ngày thứ hai cái này ngày thứ hai sáng sớm hắn chính là rời giường đánh một bộ đường gió quyền cái này thượng thanh quyết bên trong ghi chép đường gió quyền Hắn từ đối ầ u u đến c cũng không từng với cái này đường do quyền hắn nghi ngờ nhất vẫn là không rõ ràng cái này đường do quyền đến cùng là nội gia quyền vẫn là ngoại gia quyền nội gia quyền cùng ngoại gia quyền còn có hoàn toàn khác biệt chênh lệch ngoại gia quyền cùng nội gia quyền k h ô nếu g ngay ngoại gia năng phân biệt được ai lợi hại hơn. Khác nhau ngay tại ở, ngoại gia quyền khả thể quyền luyện bên trên một năm nửa năm liền biệt ai lợi tại một được đưa đ có ở, n h i ệ quả, mà như ộ i gia cái cũng quyền, luyện cái 10 năm 8 năm cũng rất k ó nhìn Nếu n thấy hiệu h quả. Nếu như hai người phân biệt trong cùng một lúc luyện nội gia quyền cùng ngoại gia quyền như vậy thời gian mười năm luyện ngoại gia quyền người có thể nhẹ nhõm đánh bại đánh bại trong luyện tập nhà quyền người cùng đánh người bình thường đồng dạng nhưng là luyện tập hai mươi năm ba mươi năm lại quay đầu đánh kia trong luyện tập nhà quyền người đánh luyện tập ngoại gia quyền người ngược lại là cùng đánh người bình thường không sai bị lắm cái này nội gia quyền cùng ngoại gia quyền còn có một cái trọng yếu khác nhau ngay tại ở tu thân dương tính kỳ thật vô luận là thái cực quyền vẫn là hình ý quyền đều thuộc về nội gia quyền nhưng là luyện hai loại quyền pháp người bình thường đều là tu thân dương tính cường thân kiên thể có thể làm đến đi đánh người đi chế địch gít càng thêm ít cái này cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy thái cực quyền cùng hình ý quyền hai loại quyền pháp chỉ là giả kỹ năng mà thôi thế nhưng là đây chẳng qua là sai lầm nhận biết thái cực quyền cùng hình ý quyền làm nội gia quyền luyện bên trên ba năm năm năm có lẽ không hiệu quả gì thế nhưng là luyện trên mười năm hai mươi năm như vậy chính là đã thành công khí hậu một khi luyện có thành tựu như vậy nội g i a quyền bí lực ở xa ngoại gia quyền phía trên rất nhiều luyện tập ngoại gia quyền cao thủ bọn hắn đều chú trọng thể chất rèn luyện thân thể đem thân thể rèn luyện ra dày thịt béo tỉ như nói hắn biết rõ một chút từ thời kỳ cổ truyền đến luyện pháp dùng muối thô thả ở trên người rèn luyện có thể đem thân thể rèn luyện mười phần chịu đánh v â n v â n đây đều là ngoại gia quyền luyện pháp ngoại gia quyền một khi luyện thành thân thể tốc độ lực bộ pháp đều tuyệt không phải người thường có thể so sánh đây chính là ngoại gia quyền ưu thế mà nội gia quyền nghe liền có chút mơ hồ Cái này, nội gia quyền, thường thường 20 năm cũng chưa chắc có chỗ chỉ có chấn chịu, chế địch lúc giao thủ, không có chiêu nội gia khi khi kinh người, giống tiếng liền người tai thời giao ngoại gia giá này quyền, thường thường năm nào luyện thành, đồng không quyền như một dưỡng hậu, thế to thể thủ, thế khí khó đem lỗ số. bởi vì nội gia quyền cao thủ thường thường chỉ cần một quyền đánh vào người liền có thể trực tiếp phá hư trong thân thể ngũ tạng l ụ c phủ trực tiếp đem người đánh chết đơn giản đến nói chính là mặt n g o à i không có việc gì chịu tất cả đều là nội thương nghe rất mơ hồ thế nhưng là sự thật chính là như thế đây chính là nội gia quyền chỗ lợi hại cái này nội gia quyền cao thủ ít t càng h ê mấu ít. ít, từng thủ, Chỉ cái cao chỉ quốc có hắn nghe phụ hắn hoa hạ quốc đều không nói này nội quyền gia sư sợ qua, đều m y cái, cho dù có, kia cũng kia dù đ ề là một chốt ú t s n g già u đầu、tử. Mấu ổ i lao tử. chốt nhất chính là loại người này không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể trêu trọc bởi vì nội g i a quyền luyện thành hỏa hầu cao thủ chính là là chân chính trên ý nghĩa cao thủ nói một cách khác chính là đỉnh phong cao thủ loại cao thủ này thậm chí nhẹ nhàng một chỉ chỉ tại trên thân người đều có thể giết người quả thực khó lòng phòng bị liền nếu người chính đang bước đi lúc đột nhiên có người phía sau đập ngươi một chút b ả vai ngươi liền chết mơ hồ không mơ hồ đáng sợ hay không nhưng mà sự thực là đây mới thực là trên ý nghĩa đích sắc tồn tại sư phụ hắn cũng liền gặp được loại kia chỉ cần vỗ một cái vai của người khác liền có thể đem người sống sờ sờ giết chết nội ra quyền cao thủ sư phụ hắn nói loại cao thủ kia đã đang đỉnh cổ võ đ ỉ n h phong đương nhiên cổ võ đ ỉ n h phong cùng kiếm thuật chính là khác biệt hai cái lĩnh vực cho nên sư phụ hắn cùng cái kia cổ võ đ ỉ n h phong cao thủ đến cùng ai mạnh ai yếu tiêu hàng cũng không biết sư phụ hắn căn bản liền không có lại hướng xuống đi sách bởi vậy cũng có thể thấy được nội gia quyền lợi hại cùng nội gia quyền cùng ngoại gia quyền khác nhau mà cái này đừng gió quyền liền để hắn rất nghi hoặc bởi vì mang đến cho hắn một cảm giác cái này đừng gió quyền không phải ngoại gia quyền thế nhưng là nếu như nhắc tới đường gió quyền là nội gia quyền tu thân dưỡng khí cũng không đối mang gỗ này nghi hoặc tiêu hàng luyện tập cái này đừng gió quyền cũng đã có thật lâu thời gian giống như trước đây đồng dạng là luyện tập một đạo đường gió quyền hắn m ệ n đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp thân thể đều phảng phất hư thoát c hô ỉ tới hắn một trên hơi hắn ghế rửa xa vào ở trên ghế xa lo lúc, ảnh từ trong nhà vệ sinh tiêu r n chán.、Cái、này khiến t hàng chỉ cảm thở ấ bất y này toàn thân thuẫn thân mật cử động. Hô. Tiêu t loại hàng không cũng không ảnh động. khó chịu, khí Hô! h mâu có có lực cử mị quá gì, dài ra một hơi m ị ảnh tỉ mỉ giúp tiêu hàng lau sạch sẽ mồ hôi nước sau lại tiến nhà vệ sinh đem khăn mặt rửa sạch sẽ cái này mới ra ngoài hỏi ngươi vừa rồi luyện đây là quyền pháp gì so với những này ta càng hiếu kỳ ngươi lại là lúc nào tiến đến ngươi có thể hay không mỗi lần lúc tiến vào đều không muốn như vậy xuất quỷ n h ậ p thần quái dọa người tiêu hàng cười khổ vừa mới mở cửa đi vào ngươi không có phát hiện sao ta cho là ngươi sẽ phát hiện cho nên liền không thế nào lên tiếng mỹ ảnh không trả lời mà hỏi lại nói ngươi làm sao mở cửa tiêu hàng n g ầ n người hắn hôm nay chỉ nhớ rõ đi nhìn cửa sổ thật đúng là không có chú ý cửa lúc nào mở ra lần trước cùng ấn độ họ vợ dìn giao thủ mỹ ảnh đồng thời không có thụ cái gì thương nặng vì vậy đã sớm tỉnh lại mà tại hắn sau khi về đến nhà mỹ ảnh cũng là không ít vào xem giống như trước đây giặt quần áo nấu cơm cái gì việc nhà nữ nhân này toàn làm xong làm hắn hiện tại từ bên ngoài sau khi trở về đều hiểu quy củ đem quần áo cởi xuống trực tiếp ném vào giặt quần áo ở giữa cách một ngày quần áo liền đặt ở trên ban công hoang khô ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn y dịch ụ c này có thể để mị ảnh tẩy quần lót không được dù sao đây chính là đại biểu cho nam nhân trong trắng nam nhân trong trắng làm sao có thể rớt thế nhưng là về sau cái này mâu thuẫn liền không còn hắn đem quần lót giấu đến dưới giường đơn chuẩn bị mình tẩy thế nhưng là ai biết mỗi một lần vô luận quần lót giấu nơi nào mỹ ảnh đều có thể lật ra tới mà lại cách một ngày đều sẽ trực tiếp phơi tại trên ban công tẩy sạch sẽ cùng mới đ ồ n g dạng thậm chí mỗi lần hắn vào trong nhà đều cảm thấy cái này mẹ nó không phải là nhà mình hắn một cái đại lao ra nhà thu thập mỗi ngày sạch sẽ so với người ta nữ hải tử ra đều sạch sẽ làm hắn đều không biết làm sao mỹ ảnh nghiêng đầu một cái lập tức nhẹ nhàng nói trước mấy ngày ngươi đem chìa khóa để lên bàn ta liền dùng ngươi chìa khóa lại nguyên dạng phối một bộ tiêu hàng thật mượn khóc từ chiến lược phương châm đi lên giảng mỹ ảnh đã đang phong tạo cực nàng quả thực chính là tại từng bước một xâm lược lãnh thổ của mình xâm chiếm gia viên của mình mà sự thực là nàng còn thành công ngươi trước kia làm nhiệm vụ có phải là đều là ưa thích chậm rãi thôn vệ người khác thế lực sau đó từ từ sẽ bị động hóa thành chủ động tiêu hàng không khỏi hỏi làm sao ngươi biết đây là ta thường dùng xáo lộ ngươi điều tra qua ta mỹ ảnh kinh ngạc hỏi cái này còn dùng điều tra sao không sai mỹ ảnh đang dùng bình thường đối đãi địch nhân lúc chỗ áp dụng chiến lược phương châm đối đãi chính mình mỹ ảnh không có, có mơ tưởng tiêu hàng tra hỏi ý nghĩa mà là nhẹ giọng hỏi cảm giác khí lực khôi phục một chút sao ân không sai biệt lắm tiêu hàng dỗi cái lưng mệt mỏi từ lúc xong đừng gió quyền sau trạng thái hư nhược bên trong đi tới không ít ngươi vừa rồi luyện đó là cái gì quyền pháp rất hao phí thể l ự c sao mỹ ảnh không khỏi hỏi quyền pháp này ta cũng không biết là cái gì bất quá xác thực rất hao phí thể l ự c đâu tiêu hàng như nói thật nói mỗi lần đánh xong bộ quyền pháp này đều sẽ cảm giác phải thể s á t tinh thần m ỏ i mệnh phản phất cùng người khác triệt triệt để, để đánh ể đ qua một khung đồng dạng mỹ ảnh mặt không biểu tình nói vậy ngươi nhất định đói buộc không muốn ăn cái gì l i ê n hôm trước cái kia kêu cái gì cái kia xem ra bộ dáng nhìn rất đẹp cái kia kêu cái gì đồ ăn tới tiêu hàng sờ sờ đầu hỏi p h ỉ t h ú y trộn lẫn đồ ăn mỹ ảnh hồi đáp à đúng rồi chính là cái kia p h ỉ t h ú y trộn lẫn đồ ăn chính là cái kia tiêu hàng cười ha ha một tiếng nói ngươi cái này tên món ăn lên thật đúng là giảng cứu đây đều là ở nơi nào học nói đến mỹ ảnh sẽ làm đồ ăn quả thực nhiều lắm cái này cũng nhiều ít trời rồi mỹ ảnh làm đồ ăn căn bản liền không có quan trọng hơn dạng trên tv học mỹ ảnh buộc lên khăn quảng cổ đi vào phòng bếp lấy thiên phú của nàng năng lực tại trên tv học một lần nàng liền có thể hoàn mỹ vận dụng sau đó làm được muốn theo đuổi một cái nam nhân đầu tiên phải quản tốt miệng của hắn để hắn ăn ngon uống ngon mọi chuyện đều tốt nói đến ngươi là làm sao làm được sẽ làm nhiều như vậy m ó n ăn tiêu hàng nghi ngờ hỏi mỹ ảnh bản lãnh này hắn có thể học được mấy tay về sau cũng liền không lo ăn không lo uống à. đối với nữ nhân mà nói tâm lớn bao nhiêu xuống bếp bản sự liền lớn bấy nhiêu mỹ ảnh vừa nói chuyện một bên cầm lên ao đối kia đồ ăn trên bảng cải trắng cắt xuống dưới â tiêu hàng mắt trợn tròn tâm lớn bao nhiêu xuống bếp bản sự liền lớn bấy nhiêu hôm nay ám chỉ giống như có chút ngay thẳng một chút chương hai trăm sáu mươi bảy bị bắt cóc bị ảnh thật đúng là đừng nói theo thời gian cải biến tiêu hàng cảm thấy phong tuyến của mình thật đúng là mẹ nó bị m ị ảnh phá hủy không nói những cái khác cái này mẹ nó mỗi ngày mỹ vị đồ ăn ăn nhiều liền trực tiếp nghiện nếu là ngày nào mị ảnh không cho hắn làm đồ ăn hắn thật là có chút không thích ứng mà từ mị ảnh góc độ đi lên giảng truy cầu mình đó chính là nhiệm vụ của nàng m ị ảnh h i ệ n nhiên là một cái không hoàn thành nhiệm vụ liền không chịu bỏ qua nữ nhân chỉ đơn giản như vậy lý giải m ị ảnh tại câu kẻ n g ốc nàng không đem mình triệt để câu được tay là chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này tiêu hàng phía trong lòng nghĩ đến luôn cảm thấy có chút khó chịu h á n tâm tình bây giờ liền cùng những cái kia xinh đẹp như hoa hoa cúc đại cô nương đồng dạng biết rõ người khác là muốn tán tỉnh mình mà mình hết lần này tới lần khác còn kìm nén không được xuân tâm muốn tự tuyệt thế nhưng là lại không muốn tự tuyệt người khác cho mình chỗ tốt cái này tư tưởng cần uốn nắn nhất định phải uốn nắn Tiêu h à nghe lắc lắc đầu. Cũng đầu. k ô tôn không n người muốn tán tỉnh mình, mình liền phải để người khác đi Nguyên hắn Hắn nghiêm Hắn mình, người tiện n g g thể, tắc thể tùy phải khác cho khác cho để để đi đi rồi? đi âm. đâu đâu? bảo của ba. vệ cái này mùi thơm của thức ăn tiêu hàng chỉ cảm thấy nếu quả thật cưới dạng này một cái nàng dâu vậy hắn sư nương nhất định phải vui hỏng chính là quá thành thục một điểm ngẫu nhiên cũng quá bạo lực một điểm còn lại chuẩn tắc yêu cầu hắn sư nương đoán chừng cũng đều là hài lòng sư phụ hắn thích nhất chính là có văn hóa nữ hải lại nhìn mỹ ảnh mỹ ảnh kia văn hóa tuyệt đối tiêu chuẩn so với những cái được gọi là sinh viên cũng chỉ mạnh không yếu mà lại kia là bên trên được phòng hạ được phòng bếp nói đến ảnh vương hiện tại khôi phục như thế nào rồi tiêu hàng không hiểu hỏi ảnh vương đã khỏi hẳn hiện tại đã có thể làm được xuống giường đi đi mỹ ảnh nhẹ nhàng nói tiêu hàng nghe đến nơi này bật cười lớn vậy liền chúc mừng ảnh vương khôi phục thương thế nói đến đường tiểu nghệ khoảng thời gian này đâu hắn ngược lại là nghi hoặc dựa theo đường tiểu nghệ tính nết trị liệu s o n g ảnh vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp trị liệu mình thế nhưng là hắn khoảng thời gian này căn bản không biết đường tiểu nghệ hạ lạc m ị ảnh ngôi đỏ k h ẽ mở nàng khoảng thời gian này nghĩ đến hẳn là lại tìm ý chị ngươi biện pháp đi nói chuyện m ị ảnh liền vội và n g v ù i đầu ăn cơm nàng cũng không thể nói cho tiêu hàng cái này chị liệu tiêu hàng biện pháp đường tiểu nghệ đã đã tìm được c h ỉ bất quá biện pháp này hơi có chút hà k h ắ t ca dù sao nàng cùng đường tiểu nghệ cộng đồng nghĩ ra được cái kia tổn hại biện pháp cuối cùng có vẻ như vẫn là phải ngâm tiêu hàng thế nhưng là sự t h ậ t là ngâm tiêu hàng nhiệm vụ còn phải để nàng tự thân xuất mã mà lại ra hỏa này còn không có tốt như vậy ngâm mấu chốt nhất chính là cái này ngâm không phải tùy tiện ngâm là phải ngâm lên giường nơi nào có thể là tùy tiện nói một chút tiêu hàng hoàn toàn không biết mỹ ảnh trong nội tâm đang suy nghĩ gì trong lòng của hắn suy nghĩ lập tức hỏi ảnh vương đã khỏi hẳn khoảng thời gian này bóng trắng thế nào nhưng có biến nhắc tới cũng kỳ quái khoảng thời gian này bóng trắng hoàn toàn không có cái gì biến động tựa hồ so với trước kia tương đối mà nói an nhàn rất nhiều cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái dù sao trung thực như vậy hoàn toàn không giống như là bóng trắng tác phong nhưng nghĩ đến ảnh vương phục sinh bọn hắn cảm thấy không dễ dàng như vậy hạ thủ cũng liền từ bỏ đi Mị ảnh nói đến đây t h ầ n s á t chất phác tựa hồ vẫn có đề phòng bất quá hiển nhiên vẫn là so trước kia càng thêm nhẹ nhõm một chút ảnh vương khôi phục cũng đạt được ấn độ họ vợ d ì n tử vong tin tức nàng hiện tại mấy hồ đã không có cái gì lo lắng sự tình nói đến còn phải cảm ơn người giết ấn độ họ vợ d ì n m ị ảnh thanh âm lãnh đ ạ m ân tiêu hàng ngược lại là muốn nói ấn độ họ vợ d ì n không phải hắn giết bất quá nghĩ đến m ị ảnh cũng sẽ không tin tưởng m ị ảnh chỉ cảm thấy mình đánh bại ấn độ họ vợ dỉn sao lại bí mật tiến đến giết đối phương nàng hiện tại cảm kích lại thêm muốn tán tỉnh lòng của mình đã ngăn cản không nổi chỉ bất quá đây đều là việc nhỏ để hắn cảm thấy kỳ quái là bóng trắng những thời giờ này vậy mà an nhàn vô cùng hắn nhưng không cảm thấy bóng trắng như thế an nhàn là cảm thấy không có cách nào từ bóng đen trên thân chiếm được tiện nghi gì mới làm như vậy thường thường trước khi mưa b á o tới đều là đặc biệt tan tĩnh hả lúc này tiêu hàng nắm bắt đũa dư quang nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hắn chỉ cảm thấy vừa rồi một sát na kia đột nhiên có chút không đúng thì ra là thế a tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tiêu hàng ngươi làm sao rồi nhìn xem tiêu hàng không yên lòng bộ dáng m ị ảnh không khỏi hỏi tiêu hàng mỉm cười không có gì chẳng qua là cảm thấy bóng trắng khoảng thời gian này đột nhiên như thế an nhàn có chút không phù hợp tác phong của bọn hắn các người bóng đen ngàn vạn không thể chủ quan tuyệt không thể để bọn hắn bóng trắng thừa lúc vắng mà vào t i ê n tâm tốt vẫn luôn từ trần lão tọa c h ấ n sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm hiện tại lại thêm ảnh v ư ơ n g khỏi hẳn bọn hắn bóng trắng cho dù có âm mưu quỷ cái gì cũng sẽ bị từng cái nhìn đấu mỹ ảnh m ạ n không biểu tình giảng đạo hiện tại có hai cái nguyên láo tọa trấn bóng đen nàng cũng liền trở nên nhẹ nhóm rất nhiều như thế liền tốt tiêu hàng dỗi cái lưng mệt mỏi cứ như vậy sau khi ăn cơm xong m ị ảnh giúp tiêu hàng soát qua đĩa lại quét dọn căn phòng một chút vẫn chưa lưu thêm chính là đã rời đi nàng sớm như vậy sớm rời giường đến tiêu hàng nhà bây giờ rời đi tự nhiên là muốn về đến bóng đen xe đã ngừng tại bên ngoài m ị ảnh thuần thục mở cửa xe ngồi tại trên ghế lái hả khi ngồi tại điều khiển tòa m ị ảnh dự định lái xe lúc đột nhiên dư quan g quét qua nhìn xem ly nước của mình đặt thả vị trí cái chén của ta trước khi xuống xe không phải để ở chỗ này m ị ảnh trong trí nhớ rất rõ ràng sắc mặt lập tức phát lệnh nàng có thể trăm phần trăm xác định trong xe của nàng có người đến qua gặp nguy hiểm thầm nghĩ nàng cái m ũ i ngửi ngửi có mùi lạ không tốt hoàng bét m ị ảnh m u ố n x ô n g xuống xe la lên ít nhất phải để tiêu hàng nghe tới nếu như tiêu hàng nghe tới như vậy nàng liền có thể cứu bởi vì nàng không dám hứa chắc nàng hút vào độc trong người lúc nào sẽ bộc phát thế nhưng là khi nàng ý đổ lúc xuống xe lại chỉ cảm thấy thân thể mềm lún ngay sau đó nàng chính là đầu mê man đổ vào trên ghế lái mà khi đã hôn mê lúc trong cốp sau đột nhiên toát ra hai người mặc áo đen che mặt nam nhân hai cái này che mặt nam tử nhìn chằm chằm kia té xịu tại trên ghế lái mị ảnh trên mặt lộ ra nhẹ r ă n g cười chi s á c mị ảnh a mị ảnh chỉ sợ ngươi vạn vạn n g h ị không ra chúng ta sẽ tại trong xe của ngươi phóng độc đi khí độc này trong xe bồi hồi ngươi tiến trong xe thứ một nháy mắt liền đã hút vào khí độc nơi nào còn có la lên khí lực như vậy tiêu hàng cũng cứu không được ngươi hh quả nhiên vẫn là đầu biện pháp có tác dụng chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất tại tiêu hàng cửa nhà hành hung bắt cóc đi mị ảnh k i u tiêu hàng làm sao có thể ngờ tới tốt không nói nhảm tranh thủ thời gian lai xe đem nàng đưa đến sẽ cùng địa phương sau đó xử lý chương hai trăm sáu mươi tám bị vạch trần bóng trắng nói chuyện hai người đem bị ảnh trói lại sau đó nhấc tại ghế sau xe bên trên nằm nói thật muốn giết dạng này một cái mỹ nhân ta còn thực sự có chút không nỡ k ê u biểu lộ ra khá là cường tráng che mặt nam nhân quát lạnh nói đừng phức tạp đừng tưởng rằng nàng dài xinh đẹp liền có thể đụng nàng nàng là một cái hoa hồng có gai hiện tại chúng ta tận nhanh việc cần phải làm chính là giải quyết nàng ngươi phải biết Cái này một ảnh chính là chúng ta bóng trắng trướng ngại vật. Có nàng tại, chúng ta rất khó từ bóng đen trên thân chiếm được tiện nghi khó chiếm Minh Bạch, có được là ta vật, tại, ta rất từ m gì. cái khác mập mạp che mặt nam nhân trực tiếp mở ra mị ảnh xe rời đi cái này cư xá xe một đường mở hướng đường cao tốc không biết lái về phía nơi nào nhưng nhìn đường tính hiện nhiên là hướng phía người ở hy hữu đến địa phương mà đi trên xe k i a hai cái che mặt nam tử nghị luận nói thật nếu như chúng ta thật hợp lực đối phó mị ảnh tại cận chiến bên trên nàng tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta dù sao nàng hôm nay cũng không có mang nhiều như vậy t r y thủ bất quá cái này tất nhiên có thể kinh động tiêu hàng cũng may khí độc này có tác dụng cũng bất chúng ta không ít chuyện đầu nói qua ngàn vạn không thể kinh động tiêu hàng nếu quả thật kinh động tiêu hàng lấy chúng ta thực lực của hai người cây vốn không phải là đối thủ của hắn cũng không biết đầu vì cái gì kiên kỵ đối phương cái này tiêu hàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn lợi hại hơn nữa có thể so sánh thương c ò n nhanh kiêu mập mạp che mặt nam tử nói một cái khác che mặt nam nhân lạnh giọng nói ra cái này cũng khó mà nói cái này tiêu hàng không ít để chúng ta bóng trắng chịu đau khổ thậm chí ngay cả một số cao thủ đều không phải là đối thủ của tiêu h ạ n g đầu phân phó hay là không thể không nhìn chúng ta vẫn là mau chóng mang theo cái này m ị ảnh tới đó hội hợp mới là không thể xảy ra điều gì sai lầm minh bạch ta nhìn chằm chằm vào đằng sau đâu không có cái đôi tia tiêu h ạ n g khẳng định không có phát hiện chúng ta hắn hiện tại hẳn là thu thập xong đồ vật đi làm đi đi ha ha, ha. hai h a cái che mặt nam tử nói đến đây không khỏi là lộ ra nụ cười như ý t ố t đến lúc này xe ngừng đến một chỗ nông chỗ đến mùa đông không phải trồng cũng không phải mùa thu hoạch đầu ô không n nhiên đến, trên lên cũng dùng trang. này, dừng bên trong chính là xuất hiện một đoàn người. Đến một chút, có cái, lại thêm cái bắt cóc ảnh người bị mặt, tổng cộng có 5 người. g Giờ tự mặt đất tuyết thở thể phút đất tuyết xuất một một chút, thêm bắt mặt, phủ hai ai lại, cái, lại cái vừa ba sẽ để đ làm mỹ mỹ là dày, có có cóc có xe bị nhi đầu nhi kia được xưng là đầu nhi nam nhân chắp hai tay sau lưng nhìn kỹ nhưng chẳng phải là bóng trắng nhân vật số ba tại tiên phong tại tiên phong trầm giọng nói ra người đâu đầu nhi yên tâm tốt cho ngài mang đến rồi kia hai cái giặc cướp đem che mặt vải cao xuống lập tức mở ra xe từ chỗ ngồi phía sau đem hôn mê mị ảnh mang ra ngoài nhìn thấy hôn mê bất tỉnh mị ảnh tại tiên phong liếm môi một cái trên mặt lộ ra g i ữ t ậ n ý cười không tệ không tệ lần này các ngươi làm rất không tệ tại tiên phong ha ha cười nói rất là vui vẻ vẫn là đầu ngài kế sách tốt tiêu hàng cùng mị ảnh chỉ sợ làm sao nghị cũng nghị không ra chúng ta vậy mà lại tại bọn hắn vừa mới tách ra thời điểm động thủ cũng trách cái này mị ảnh biết rõ như vậy mê luyến một người sẽ khiến cho mình lộ ra sơ hở lại còn như thế mê luyến tiêu hàng đây không phải đã bị chúng ta bắt đến sơ hở sao ha ha ha tại tiên phong trầm giọng nói ra giống bị ảnh dạng này nữ nhân cũng sẽ lộ ra sơ hở thực tế là khó được sự tỉnh đối tại chúng ta mà nói sơ hở chỉ cần một lần liền đủ đầu kia chúng ta muốn làm thế nào hai cái người bị mặt hỏi tại tiên phong không quá yên tâm nhìn thoáng qua bốn phía c h ầ m rãi nói ra các ngươi xác định phía sau không có cái đôi sao đầu lĩnh yên tâm tốt kia tiêu hàng căn bản là không có phát hiện chúng ta nơi nào có thể có cái gì cái đôi chúng ta một đường lái xe tới trên đường cao tốc hành xử đến con đường này chỉ có chúng ta một chiếc xe đằng sau liền căn bản không xe k i a hai cái bắt cóc người thủ hạ vỗ bộ ngực bảo đảm nói nghe được nơi đây tại tiên phong mới thở phào nhẹ nhõm hắn nói ra việc này chúng ta nhất định phải làm gọn g à n g bí ẩn vô cùng không thể cho bóng đen lưu hạ bất luận cái gì manh mối nếu không một khi bóng đen tìm tới chứng cứ là chúng ta bóng trắng làm vậy chúng ta bóng trắng chỉ sợ cũng phải gặp được một chút phiền thoái Đầu nhi có ý tứ là, xử lý nàng. đương nhiên phải xử lý tại tiên phong nhìn chằm chằm bị ảnh kia tú sắc khả san khuôn mặt trong lòng thật là có chút kìm nén không được không muốn giết tâm tư của đối phương nhưng là hắn biết m ị ảnh loại cao thủ này mình cho hắn một tơ một hào cơ hội đều có thể dẫn đến đối phương lật bản thủ thắng m ị ảnh là bóng đen tinh nhuệ nhân vật nàng hoàn toàn có thể tính là bóng đen một viên đại tướng giết hắn bóng đen chẳng khác nào phế một cánh tay các ngươi phải biết tiêu hàng giúp bóng đen nguyên nhân hơn phân nửa là quyết định bởi nàng nàng nếu là chết rồi m ị ảnh mặt ngoài là tổn thất một viên đại tướng nhưng trên thực tế còn tổn thất một cái người trợ giút chỉ cần không có chứng cứ chỉ rõ là chúng ta làm như vậy tiêu hàng cũng không có cách nào hướng chúng ta bóng trắng trả thù tại tiên phong tham lam liếm môi một cái ha ha ha đầu nhi còn là kế hoạch của ngài tốt tại tiên phong dỗi cái lưng mệt mỏi nói t ố t đừng nói nhảm chuẩn bị động thủ đi các người động thủ trước đó thật cứ như vậy xác định bên cạnh không có người a lúc này đột nhiên một thanh em trầm t r ậ m vang lên nghe được thanh em này tại tiên phong bọn người không khỏi là giật mình bọn hắn m u ố n là làm việc không thể lộ ra ngoài nghe tới bên cạnh có người ngoài há có thể không sợ giờ phút này mấy người ấm giọng nhìn lại rất nhanh liền nhìn thấy kia đứng tại bọn hắn cách đó không xa một nam tử trẻ tuổi nam tử này nhưng không học hỏi là tiêu hà rồi tiêu tiêu hàng mấy người nhìn thấy tiêu hàng lúc không khỏi là toàn thân run lên hắn là thế nào theo tới tại tiên phong giận tí m ặ t nhìn chằm chằm hai người thủ hạ hận không thể có giết người xúc động mắt thấy thành công sắp đến nhưng mà tiêu hàng lại xuất hiện hắn làm sao có thể không giận không không có khả năng ta rõ ràng thời khắc quan sát đến đằng sau không có c ỗ xe theo dõi mà lại ngươi nhìn chỉ đến bây giờ chung quanh cũng không có lưu lại c ỗ xe hắn hắn không có xe rõ ràng không có khả năng theo dõi tới à. kia hai người thủ hạ cũng là triệt để mộng trên lý luận đích xác là như vậy bất quá các ngươi có vẻ như không có cẩn thận nhìn một chút xe dường phía sau các ngươi có thể giấu ở trong c ố t sau ta vì cái gì không thể tiêu hàng ôn hòa cười nói nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy sắc khí ngươi tại trong c ố t sau dục lại không tuyệt không có khả năng trong xe còn có không tán đi khí độc chúng ta l à phục giải dượng mới có thể tại khí độc trong xe không có việc gì ngươi không có giải dượng làm sao lại không có việc gì tiêu hàng nết miệng cười một tiếng vậy coi như thật không khéo ta có một người bạn khác sẽ không nhưng một thân ý thuật cao minh ta nghĩ không có gì độc là nàng không giải được nàng đã cho ta mấy bình có thể giải khai đại đa số độc vạn năng giải dược ta vốn cho là không dùng được nhưng hiện tại xem ra cái này thuốc giải độc tác dụng vẫn là rất rộng nghĩ đến nơi này hắn thật đúng là phải cảm kích đường tiểu nghệ đã từng đường tiểu nghệ đã cho hắn mấy bình có thể giải khai đại đa số độc vạn năng giải dược loại giải dược này mặc dù không giải được từ hoàn sa độc nhưng mà phổ thông độc cơ bản đều có thể hóa giải cũng chính là cùng hắn nói tới đường tiểu n ệ y thuật thế nhưng là khá cao minh tại tiên phong ngưng lông mày không phát triển nhìn chằm chằm tiêu hàng hắn h i ệ nguyên tại hận n ý ậ p trời, t h ầ g bản đích thật là muốn làm lúc liền cứu mị ảnh bất quá tỉ mỉ nghĩ lại mị ảnh càng hy vọng bóng trắng sụp đổ mất bóng đen an toàn mà cái này hai đầu cá con đều thuộc về bóng trắng bên trong không tên không họ hàng người làm ra bắt q u ó c m ị ảnh loại chuyện này thật sự là bị hắn mang đi đi tìm bóng trắng chỉ hỏi bóng trắng cũng quả quyết sẽ không thừa nhận hai cái này t ồ n cái nhại nhép tồn tại cho nên hắn lúc này mới thả dây dài câu cá lớn xem như bị q u ấ t m ị ảnh một đoạn thời gian cuối cùng công phu không phụ lòng người câu được một con cá lớn nếu như có thể bắt lấy cái này tại tiên phòng lại đi bên trên bóng trắng hỏi tội lúc kia bóng trắng còn có lời gì có thể nói đến lúc đó pháp luật cùng quốc gia sẽ chế tài bóng, bóng trắng khi đó bất quá ngươi có thể cân nhắc qua ngươi lẻ loi một mình lại tới đây quả thực liền là hành động tìm chết bọn hắn năm người trong đó có ba cái đều là bóng trắng tinh nhuệ còn lại hai cái cũng đều là thần kinh bách chiến quân nhân hảo thủ cho dù tiêu hàng lợi hại hơn nữa bọn hắn tay cầm súng ống hắn sẽ biết sợ tiêu hàng thật sao tiêu hàng mặt không biểu tình nhưng tia dấu dếm lạnh lùng lại càng giống là một đầu dã thú h u n g m ánh tại tiên phong không biết mình lại sợ cái gì nhưng là thật sự là hắn có chút mơ hồ thân thể run rẩy không biết vì cái gì dù là dù chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của người đàn ông này đều sẽ cảm giác phải đối diện lái tới một c ô áp bách một c ô có thể để sập hắn cảm giác áp bách cái chán mồ hôi dần dần nhỏ xuống tại tiên phong biết mình lại không động thủ khi thế bên trên đã thua hắn đột nhiên tay mò hướng phía sau quắp động thủ giết hắn Lời này rơi này xuống, tại tiên phong đầu tiên rút súng lấy i tiêu nhiên hiện hai tiếng thiết tại tiên tại tiên thủi người. Tại ề n định nhắm chuẩn tiêu hàng. Nhưng cũng chính là rút súng ngáy ngân quang hiện lên. Ngay sau đó, hai đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên. phong, phong bên tiên phong đột đạo đó, đạo đạo đạo thảm khác thì là tại tiên phong thủi hạ mắt, một Một mà một sau kêu rút là là là l lại tinh thần phát hiện hắn thủ hạ bên người lại nhưng đã ngã trên mặt đất trên đầu bị một đạo phi đao cắm vào mà hắn cầm thương tay vậy mà cũng đã bị đao đâm xuyên thương đã sớm rơi trên mặt đất tại tiên phong lúc này mới phản ứng được ngay sau đó têu lên thảm thiết là phi đao tay của ta tay của ta một sát na này mấy người trận cướp đã loạn còn chưa bắt đầu chân chính trên ý nghĩa độc thủ bọn hắn lại nhưng đã một chết một bị thương đây chính là tiêu hàng thực lực khủng bố sao tiêu hàng thần sắc băng lãnh nhìn xem một màn này không thể không nói chu sâm mượn cho hắn phi đao giúp hắn không ít việc nhiều người đích xác lực lượng lớn bất quá cái này đồng thời không có nghĩa là các ngươi năm cái cộng lại liền có thể giết ta tiêu hàng nói chuyện vỗ ba lô đem trương bảo thông cho hắn kia thanh bảo kiếm xuất ra đã những người này cưỡng ép bị ảnh như vậy hắn cũng không để ý bắt đầu hắn mổ giết chương hai trăm sáu mươi chín xâm nhập nàng tâm mấy người lúc này rốt c ụ c ý thức được tiêu hàng đáng sợ không có kẽ hở không có chỗ xuống tay tại tiên phong lúc này cái chán mồ hôi nhỏ xuống hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đi em tiền minh đủ kiểu đối với mình cường điệu cưỡng ép mị ảnh lúc có thể mạo hiểm nhưng nhất định không thể để cho tiêu hàng phát hiện nguyên nhân bởi vì chỉ dựa vào mấy người bọn hắn muốn làm sao tiêu hàng thực tế là khói như lên trời mà một khi bị tiêu hàng phát hiện bọn hắn sẽ đánh mất rơi bất luận cái gì có thể uy hiếp mị ảnh khả năng không không được tại tiên phong nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lầm、bầm. nếu như hôm nay chúng ta thua cho hắn ta tất nhiên sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện bên trong không được tuyệt đối không được ta làm sao có thể tùy ý hắn bài bố nghĩ như vậy hắn đột nhiên đầu linh quang l o e lên sinh lòng một kế giết hắn tại tiên phong không nói hai lời chỉ vào tiêu hàng giận dữ hét không phải là tiên phong người động thủ trước tiêu hàng đã huy kiếm mà tới ta và ngươi liều kia tại tiên phong thủ hạ gầm thét trực tiếp nổ ra bản thân g i ấ u đi truy thủ một đao liền cực kỳ âm hiểm đâm về tiêu hàng một đao này tốc độ cực nhanh góc độ cũng lựa chọn rất âm hiểm cho dù là cao thủ một cái không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu chỉ tiếc hắn đối mặt chính là tiêu hàng mới tới h i ế n kinh lúc tiêu hàng có lẽ kinh nghiệm chiến đấu còn không đủ khả năng sẽ bị một chút âm hiểm thủ đoạn cho làm bị thương nhưng bây giờ kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng phát ra phong phú thực lực tăng lên cũng tự nhiên cũng không phải trước kia có thể so đối mặt một đau này tiêu hàng suy cười một tiếng lộ vẻ rất là khinh miệt nhìn cũng không từng nhìn một chút một bước lui ra phía sau tránh đi cây đau này tiến công lập tức trường kiếm vung trạm kia động thủ người còn không có kịp phản ứng chính là che lấy cổ phanh một cái ngã trên mặt đất máu chảy trôi trên mặt đất n h u ộ n đỏ đất tuyết giết hắn cho ta giết hắn tại tiên phong lớn tiếng giống giận che lấy t i ê u t h ụ thương tay lại là thừa dịp mình mấy tên thủ hạ giúp hắn cản đ a u lúc lén lút g i ó n rén lựa chọn đào tẩu hắn cũng sẽ không cùng mình mấy tên thủ hạ một dạng n ố c nói đùa cái gì tiêu hàng là có thể chiến thắng sao có thể nhưng tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn liền có thể đánh thắng chỉ cần mình còn sống chỉ cần mình không bị tiêu hàng bắt đến hết t h ả đều không có vấn đề mình mấy tên thủ hạ kia chết liền chết rồi cùng hắn có quan hệ gì hắn hiện tại chật vật không chịu nổi về sau chạy trốn từ là n g n g h ị đến trốn càng xa càng tốt thế nhưng là đúng lúc này đột nhiên một đạo để hắn thanh âm tuyệt vọng vang lên người đi hướng nào tại tiên phong thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ toàn thân run lầy bầy hắn chật vật chuyển qua đầu phát hiện tiêu hàng không biết vào giờ nào xuất hiện tại sau lưng của mình không không có khả năng tại tiên phong mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin làm sao có thể tiêu hàng nhanh như vậy thời gian liền giết thủ hạ của mình hắn nhìn thoáng qua tiêu hàng hậu phương mình mấy tên thủ hạ kia lại phát hiện hắn mấy tên thủ hạ kia không khỏi là ngã trên mặt đất máu tươi chảy xuôi đã mất mạng đồng thời đều là thân thụ trí mạng tương thế tại chỗ tử vong ngay cả lại bỏ dậy cơ hội đều không có ác ma ma quỷ hiện tại tiêu hàng trong mắt hắn liền là ma quỷ không thể chiến thắng tại tiên phong dư quang quét lấy b ố n phía hắn đang tìm kiếm tìm kiếm lấy đối với hắn mà nói dù là một tơ một hào chạy trốn hy vọng lâm trận bỏ chạy chính là là quân nhân tối kỵ vứt bỏ đồng bạn lựa chọn đảo tẩu càng là quân nhân sỉ n h ụ ngươi tồn tại đối với quân nhân mà nói còn đúng là miệm ai thật không biết các người bóng trắng là bởi vì gì thành lập ngươi lại là thế nào tiến vào bóng trắng tiêu hàng lạnh giọng nói đi chết đi lúc này tại tiên phong cũng mặc kệ tiêu hàng nói cái gì đột nhiên rút ra truy thủ hướng phía tiêu hàng lồng ngực một đông tiêu hàng né người sang một bên chính là tránh thoát tại tiên phong tiến công tại tiên phong mắt thấy tiêu hàng thành công tránh thoát chiêu số của mình không nói hai lời xoay người bỏ chạy hắn c â y vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng lựa chọn duy nhất chính là trốn ba nhưng mà khi hắn vừa phóng ra bước đầu tiên liền cảm giác mình cái cổ mắt lạnh một thanh kiếm tùy thời đều có thể muốn tính mạng của hắn ta khuyên ngươi vẫn là trung thực một chút nếu không ta thanh kiếm này nhưng không mặc mắt nhắc nhở ngươi một chút thanh kiếm này vô cùng sắp bén so phổ thông m ũ i kiếm lợi gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cho dù ta không dùng thanh kiếm này đi giết ngươi chỉ cần thân thể ngươi hơi đ ộ n g một chút đạn đụng chạm lấy thanh kiếm này khả năng lấy thanh kiếm này sắp bén đều sẽ khiến cho ngươi bị mất mạng tại chỗ tiêu hàng một mặt lạnh lùng tại tiên phong thân thể cứng đờ hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua đặt tại mình cái cổ trước kia thanh lợi kiếm chỉ gặp trên cổ hắn máu chầm rãi nh vừa rồi vừa rồi hắn chỉ là thoáng phát run một cái cổ cùng kiếm này đụng chạm một chút vậy mà liền lưu lại một vết thương hơn nữa còn chảy máu cái này tại tiên phong tràn đầy rung động thanh kiếm này phải có nhiều sắc bén hắn hiện ở nơi nào dám nhúc đ í c h sợ tiêu hàng không có giết hắn chính hắn trước tiên đem mình cho giết chết rồi quả nhiên rất là biết điều a tiêu hàng suy cười một tiếng thanh kiếm này làm quỷ thủ tặng cho của mình kiếm tự nhiên là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm thổi lông tóc đoạn đó cũng không phải là nói đùa nếu là phổ thông lợi cũng là thôi cái này tại tiên phong thân thể hoạt động một chút vẫn là có thể thế nhưng là cái này thanh lợi kiếm đặt ở tại tiên phong cổ trước tại tiên phong dù là nhẹ nhàng phát run một chút khả năng đều lại bởi vì đụng chạm một chút thanh kiếm này mà tùy thời mệnh t ă n g tại đây tại tiên phong giờ phút này kềm chế sợ hãi của mình ngay cả thân thể phát run cũng không dám hắn cắn răng nói ra tiêu hàng ngươi muốn làm gì ngươi muốn giết ta liền mau chóng ta tại tiên phong nếu là một chút biếu mày tên của ta liền viết ngược lại không cần phải nói như vậy đường hoàng kiếm của ta liền kẹp ở ngơi trên cổ ngươi nếu là thật sự có đảm lượng muốn chết trực tiếp hướng trên kiếm của ta nhẹ nhàng k h ẽ nghiêng chính ngươi liền chết rồi không cần đến ta đậu thủ tiêu hàng cười lạnh nói cái này tại tiên phong nói ngược lại là e m thay nếu như đối phương muốn chết đã sớm lựa chọn tự sát quả nhiên bị hắn nói t r ú n g tại tiên phong nghe tiêu hàng trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang thai lại là một chút cũng không có tự sát ý tứ hắn nhìn xem mặt trước cái kia lợi kiếm phong mang từ ngực nuốt nước miếng một cái nơi nào có cái gì đảm lượng tự sát rốt cục đảm lượng của hắn bị mãi đến cực hạn không còn nghĩ giả vờ giả v ị mà là khóc dòng dòng hô tiêu hàng ngươi tha cho ta đi ta nhất định sẽ cảm kích ngươi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi chỉ cần ngươi có thể tha ta tiêu hàng nhìn xem tại tiên phong như vậy bất cứ bộ dáng quát lên quân nhân đều là sắt thép làm được ngươi cái bộ dáng này thật cho quân nhân mất mặt đúng vậy a ta là cái phế vật ngươi tha cho ta đi coi ta là cái dám thả ta sẽ cảm tạ ngươi ta nhất định sẽ báo đáp ngươi tại tiên phong lúc này nơi nào còn chú ý phải lấy tôn nghiêm hung hăng cầu khẩn đừng sợ ta giết bọn hắn nhưng lại sẽ không giết ngươi tiêu hàng bình tĩnh nói giữ lại ngươi vẫn là có tác dụng lớn chỗ ngươi muốn làm gì tại tiên phong toàn thân r u lên đột nhiên cảm thấy không gạo ã a tiêu hàng chậm rãi nói ra người tốt xấu cùng là bóng trắng đầu mục nếu như ta mang theo ngươi đi bóng trắng chất vấn tại bọn hắn đem sự tình hôm nay chân tướng toàn bộ giảng một lần các ngươi bóng trắng vậy mà dám can đảm đi cưỡng ép bóng đen người ngươi nói hạ tràng sẽ như thế nào nếu như có thể hắn hận không thể lập tức một kiếm giết cái này tại tiên phong cái này tại tiên phong vậy mà dám can đảm đi g i ế t bị ảnh nếu như không phải hắn hôm nay nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng chỉ sợ thật đúng là để cái này tại tiên phong cho đ ố thủ nhưng là hắn biết hắn không thể giết đối phương cái này tại tiên phong còn có tác dụng lớn chỗ tiêu hàng ngươi tại tiên phong trong lúc nhất thời đại hắn chạy dòng ngươi là bóng trắng người làm ra hôm nay loại chuyện này bóng trắng tự nhiên cũng kéo không được liên quan yên tâm ta nhất định sẽ đem đầu đôi sự tỉnh toàn bộ đều điều tra nhất thanh n h ị sở các ngươi bóng trắng cùng bóng đen sự tỉnh lúc đầu ta là không nghĩ quản g nhưng là các ngươi dùng loại này ti tiện thủ đoạn cũng đừng trách ta đuối bóng trắng vô tình tiêu hàng trầm giọng nói tiêu hàng ngươi sau đó hối hận cái từ này còn chưa nói xong tại tiên phong chính là chỉ cảm thấy đầu tối đen bất tỉnh ngã trên mặt đất cái này tự nhiên là tiêu hàng làm hắn đem tại tiên phong đánh bất tỉnh về sau trực tiếp khiêng đối phương ném tới trên xe không biết mỹ ảnh tỉnh lại không có tiêu hàng quay đầu lại nhìn cái tiêu ngã tại đất tuyết bên trong vẫn hôn mê bất tỉnh mỹ ảnh liên tục c ư ờ i khổ hắn đem y phục của mình cởi ra cho mỹ ảnh trải trên mặt đất để tránh đối phương cảm lạnh cứ như vậy trong nháy mắt chính là ba giờ sau mỹ ảnh cảm thấy đầu rất đau giống như là muốn xé rách đ ồ n dạng nhưng nàng vẫn là cắn răng mở to mắt nàng biết nàng nhất định phải nhanh lên mở mắt ra bởi vì nàng không biết nàng bây giờ tình cảnh sức lực toàn thân còn không có khôi phục mỹ ảnh mở to mắt nhìn lên bầu trời cảm thấy mơ mơ màng màng ta còn sống sao mỹ ảnh lẩm bẩm nàng chỉ nhớ rõ mình trên xe đã hôn mê tất nhiên có người muốn bắt cóc nàng nghĩ đến là yếu hại nàng hơn phân nửa là bóng trắng người muốn diệt trừ nàng đi nàng bây giờ có thể còn sống không thể không nói là một kiện kỳ tích người đương nhiên còn sống ngay tại mỹ ảnh hồi ức thời điểm tiêu hàng thanh â m chém vào mỹ ảnh đầu nhất chuyện phát hiện tiêu hàng an vị tại bên cạnh mình một mặt mỉm cười nhìn chính mình m ị ảnh bỗng dưng khẽ giật mình không biết vì cái gì chỉ cảm thấy lúc này tiêu hàng rất cảm thấy thân thiết cái này mỉm cười thật mê người mê lòng người đều say ngôi lai、like, nàng thật còn sống a mà lại tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là tiêu hàng không có nữ nhân nào là tuyệt đối kiên cường trong lúc các nàng yếu ớt thời điểm thường thường còn tại các nàng người bên cạnh là dễ dàng nhất xâm nhập trong lòng các nàng ngươi đã cứu ta sao m ị ảnh tò mò hỏi không phải người cho rằng đâu tiêu hàng dỗi cái l ư n g mệt mỏi nói ra bóng trắng người bắt cóc người muốn giết người may mắn ta kịp thời phát hiện nếu không ngươi coi như thật có chút phiền phức lần này ngươi quá bất cẩn theo đạo lý đến nói ngươi không nên bị bọn hắn tìm tới sơ hở nói chuyện tiêu hàng c h ậ m dãi nói lần sau phải chú ý a đ ừ n g quá để người khác lo lắng là ta quá bất cẩn m ị ảnh nhẹ thở ra một hơi loại này bị người phóng độc hạ độc được điêu trùng tiểu kỹ vốn không nên là có thể làm khó nàng chỉ tiếc khi một nữ nhân tâm tư đặt ở một cái nam nhân trên thân lúc ý nghĩ của nàng cùng lòng cảnh giác vốn là trong vô hình giảm ít đi rất nhiều chương hai trăm bảy mươi ta thực tế nhịn không được nghĩ thân ngươi nhanh chóng tìm tới bạn trạm mời lục soát lúc này con mắt của nàng nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng ngươi nhìn ta như vậy làm gì tiêu hàng bị mị ảnh nhìn có chút phát lông không có gì ta nhìn như vậy lấy ngươi hẳn là một kiện m ư ờ i phần bình thường sự tình ngươi biết ta ý nghĩ mị ảnh chất p h á t nói chuẩn xác mà nói ta đối với ngươi ý nghĩ tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên mị ảnh bây giờ cái này nói không khỏi cũng quá rõ ràng một điểm đi còn cương điệu một câu ta đối ngươi ý nghĩ mị ảnh không có đặc biệt đi nói thẳng nhưng trong nội tâm nàng đã rất thỏa mãn tiêu hàng có thể phát hiện nàng gặp nguy hiểm lại xuất hiện liền nàng liền đại biểu cho tiêu hàng trong lòng có nàng nếu như không có nàng lại làm sao lại phát hiện nàng gặp nguy hiểm đâu xem ra cùng ta suy nghĩ đồng dạng quả nhiên là bóng trắng làm sao m ị ảnh hàm răng khét cắn nói ra bọn hắn quả nhiên không có ý tốt mặt ngoài xem ra tựa hồ mười phần ăn nhàn thế nhưng là sau lưng lại lập như kế sách như thế không biết bóng trắng trừ đối đầu xanh rau m á c h i ề u còn có hay không tổn thương bóng đen còn lại thành viên tiêu hàng ôn hòa nói yên tâm tốt bọn hắn cho dù làm như thế cũng không làm nên chuyện gì có ý tứ gì mỹ ảnh nghi hoặc mà hỏi tiêu hàng bật cười lớn bởi vì rất nhanh bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội người muốn báo thủ sao đương nhiên nghĩ mỹ ảnh không có chút gì do dự tiêu hàng bình tĩnh nói ta có thể để ngươi báo thủ làm sao báo thủ mỹ ảnh một mặt mê nghi ngờ nhưng nàng tâm tư cẩn thận đầu cũng rất thông minh nghe tiêu hàng chỗ tố trong đầu cũng suy nghĩ dần dần minh bạch một chút cái gì ngươi nhìn bên kia tiêu hàng chỉ, chỉ trên mặt đất mấy bộ thi thể ta đem bọn hắn đều giết bọn hắn ngay từ đầu muốn ở chỗ này đem ngươi giết chết để miễn cho bóng trắng có cái gì hậu h o ạ m ị ảnh t r ầ m t r ầ m lấy thi thể trên mặt đất đỏ môi khẽ mở lạnh lùng nói ra nếu như ta chết rồi bóng trắng lại đối phó bóng đen liền b ấ t rất nhiều chuyện dù sao ảnh vương cố nhiên thức tỉnh nhưng cũng không phải năm đó đ ỉ n h phong thời kỳ ảnh vương những này bóng trắng người chết chưa hết tội bất quá ngươi toàn g i ế t rồi không có còn lưu một cái ta lưu lại cái này một cái mới là mấu chốt tiêu hàng nết miệng cười một tiếng chỉ chỉ kia trên xe nằm tại tiên phong Nhìn xem kia tại r ê mê n nằm tỉnh tỉnh nam nhân, mị ảnh xe mị bất bất đ mi nhữ lên, quắc, tại tiên ạ t i phong Bóng trắng nhân vật số 3. Tại tiên phong vật Tại số làm bóng trắng nhân vật số ba tự mình xuất hiện ở đây bắt cóc người nếu như mang theo hắn đi bóng trắng ở trước mặt chất vấn bóng trắng đây chính là s á t chứng cứ bóng trắng cho dù là có một vạn cái lý do cũng khó có thể giải thích sự thật này tiêu hàng trầm giọng nói ra bọn hắn lần này chính là r i e o gió gợi bão nghe được nơi đây mỹ ảnh nhãn t ỉ n h sáng lên t r ợ ôn nhu nói ngươi cân nhắc rất chu toàn bọn hắn đã dám làm như thế tự nhiên là phải gánh chịu hậu quả của việc làm như vậy tiêu hàng hệ và nói nếu như là bóng trắng phổ thông thành viên bóng trắng có lẽ còn có thể bởi vậy thoát khỏi quan hệ nhưng nếu như là bóng trắng nhân vật số một vậy chuyện này bóng trắng thoát không khỏi liên quan cùng là quân nhân lẫn nhau lẫn nhau tàn sát kia là trọng tội quốc gia sẽ đem tội tại bóng trắng mỹ ảnh cứng rắn nói tới lúc đó bóng trắng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hỏng trốn được liên quan dạng này cũng liền cho bóng trắng nhất định cảnh cáo hy vọng bọn họ về sau có thể thành thật một chút đi tiêu hàn nói mỹ ảnh nở nụ cười xinh đẹp sau đó nhẹ nói lần này đủ để cho bọn hắn nguyên khí trọng thương làm đến bọn hắn không dám có cái gì tiểu động tác đúng ngươi qua đây ta và ngươi nói một cái bí mật cái gì bí mật tiêu hàng kinh ngạc hỏi ngươi qua đây mỹ ảnh m ặ t không biểu tình đạo tiêu hàng buồn b ự c cái gì bí mật nói thẳng không là tốt rồi còn làm như vậy thần thần bí bí nơi này chỉ có hai người chúng ta nếu là bí mật tự nhiên là phải cẩn thận thai vách mạch rừng cho nên có thể cẩn thận một chút vẫn là cẩn thận một chút mỹ ảnh chậm dai nói tiêu hàng chỉ cảm thấy mỹ ảnh có điểm là lạ, lạ. nhưng có kìm nén không được ở sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ cuối cùng hắn dần dần tới gần m ị ảnh đưa l ô thai quá khứ không biết m ị ảnh rốt cuộc muốn cho nàng nói cái gì bí mật bí mật chính là lúc này m ị ảnh đột nhiên khởi s ư ớ n g đánh lén á n lấy tiêu hàng tay trực tiếp đem tiêu hàng đẩy trên mặt đất hung hăng thân hôn lấy tiêu hàng miệng môi liền phản g phất hồng thủy manh thú đột kích đồng dạng tựa hồ khống chế thật lâu đến cuối cùng rốt cuộc khống chế không đủ biểu hiện đồng dạng tiêu hàng không có kịp phản ứng hắn lúc ấy liền n ố c n ố c về sau lại mộng mỹ ảnh mặc dù ngày bình thường mặc dù nói chuyện rất ngay thẳng nhưng chí ít tuyệt đối sẽ không động thủ động c ư ớ c nhất là như vậy thân mật động tác m ị ảnh cho tới bây giờ chưa làm qua nhưng là hôm nay m ị ảnh thân hôn rất kích liệt mà hắn toàn bộ quá trình đưa đến tác dụng chính là hưởng thụ kia mềm mềm đỏ môi còn có dán mình đến từ m ị ảnh kia sung mãn ngực bộ đây quả thực là ha! Lúc này, bị ảnh án lấy tiêu hàng tay, đầu, tựa hồ hôn qua nghiện, khích thở ánh nhìn hàng, nhìn có một giây đồng hồ, hai tay, tựa qua Ngay sau của Lúc lấy cái. có này, án ngầm nàng đồng N giây giây. mị một mắt tiêu tiêu một đầu, đó, xem tiêu hàng lại mắt trợn tròn hồi m ã t h ư ơ n g cái này m ị ảnh lại giết hắn một cái hồi m ã t h ư ơ n g nô tiêu hàng cảm thấy đây thật là một loại thống khổ cùng một loại hưởng thụ đại khái một phút m ị ảnh rốt cục ngầm đầu hai gỏ má phi hồng đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất tựa hồ rốt cục hôn quang nghiện cũng rốt cục bình tĩnh lại ngươi ngươi muốn làm gì lúc này tiêu hàng cũng coi như là đạt được cơ hội hỏi ra đột nhiên khởi s ư ớ n g đánh lén lại đột nhiên như vậy m á n h liệt đây chính là bị ảnh cho bí mật của mình bí mật này quá mức đầu đi thật có lỗi ta trong lúc nhất thời nhịn không được mỹ ảnh cứng rắn nói nếu như ngươi cảm thấy sinh khí nghĩ muốn trả thù ngươi cũng có thể trái lại h ô n ta ta sẽ không phản kháng nàng đích sắc đang khống chế thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có khống chế lại tiêu hàng đầu tiên là cứu nàng sau đó lại vì nàng cân nhắc bắt sống tại tiên phong cho nàng một lần báo thù t ắ n ngược lại bóng trắng cơ hội phần này tinh tế tâm tư phần này vì nàng cân nhắc tâm nàng thật nhịn không được nàng thậm chí cảm thấy phải án lấy tiêu hàng loạn thân một trận còn không tính đã nghiền nói thật nàng hiện tại thật muốn đem tiêu hàng ôm vào trong ngực hung trà đ ạ một phen như thế mới thoải mái hơn càng đã nghiển tiêu hàng s ắ p khóc làm sao chuyện gì tốt đều đến phiên ngươi rồi cái này m ị ảnh thân hắn hắn tổng không đến mức nói muốn m ị ảnh gả cho nàng thế nhưng là hắn thân m ị ảnh m ị ảnh muốn gả cho hắn hắn làm sao bây giờ không có cách nào à ngươi đều thân người ta hoàng hoa đại côn ư ơ n g sao có thể mặc kệ người khác trong trắng thế nhưng là việc này quá hoan hưởng tiêu hàng nghĩ nghĩ đại nhân hắn có đại lượng liền không so đo dù sao mới vừa rồi bị m ị ảnh như thế thân hắn cũng không bị tổn hại gì vừa rồi tay hắn còn len lén chạm thử bị ảnh ngục bộ chương ả m giác kia, t ậ t sự là quá dễ chịu, dễ c hai n trăm i nghi. n thị Đô bảy mươi mốt đi hèm thiền minh át chủ bài thời gian thoáng qua liền mất ba ngày sau cái này ba ngày đối với tiêu hàng mà nói qua rất nhanh nhưng là đối với đi hèm thiền minh mà nói liền cũng không phải là như thế đi hèm thiền minh ba ngày qua này vẫn luôn là một ngày bằng một năm giây phút đều phảng phất g à y vò hắn làm sao có thể không nóng này phải biết hắn p h â n phó tại tiên phong ra đi làm việc đã vài ngày đến bây giờ tại tiên phong còn không tin tức mà còn toàn đã cùng hắn mất đi liên hệ đó căn bản không bình thường cái này khiến đi e m tiền minh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu hắn trong phòng nguyên địa gà quanh lập tức ngồi trên ghế l ầ m b ầ m nói chẳng lẽ tại tiên phong thất thủ rồi không không nên kế hoạch của ta vạn vô nhất thất cho dù tiêu hàng phát hiện đuổi theo cũng sẽ bị độc t é x ỉ u quá khứ không có khả năng thất thủ chỉ cần tại tiên phong hoàn toàn dựa theo kế hoạch của ta đến xử lý liền tuyệt không có khả năng thất thủ phải biết kế hoạch này hắn cùng làm lưu đồ thật lâu hắn là cảm thấy kế hoạch này vạn vô nhất thất mới dám phân p h ó thủ hạ đi làm mà bởi vì cảm thấy giao cho tại tiên phong càng làm cho hắn yên tâm vì vậy hắn liền n h ư ờ n g cho tiên phong tự mình tiến đến chỉ cần bắt được m ị ảnh tại chỗ diệt trừ đen như vậy ảnh cánh tay thiếu một cái tự nhiên mà vậy liền không có trước kia uy hiếp diêm ca ngài liền đừng lo lắng vu ca làm việc lúc nào để ngài thất vọng qua đúng hay không có thể là nửa đường bên trên x ả ra điều gì sai lầm rồi mới trở về trễ một chút nói không chừng hiện tại kia mỹ ảnh đã chết nữa nha ha ha ngài liền yên tâm trăm phần tốt bên cạnh thủ hạ nhìn xem đi em thiền minh như vậy sốt u ruột t ừ n g cái cười đ ị n h nói đi em thiền minh k h o á t tay áo lập tức đứng chắc tay nói không đúng cho dù tại tiên phong thật gặp chút sai lầm cũng hẳn là có thể cùng ta liên hệ với mới đúng thế nhưng là ta cùng tại tiên phong đã mất đi liên hệ ba ngày cái này không phù hợp lẽ t h ư ờ n g không không đúng chẳng lẽ nói vu ca thật gặp được bất chắc rồi một đại hắn nói nhắm lại n g ư ơ i miệng q ọ t đen vu ca làm sao có thể gặp được bất chắc mau ngầm miệng miễn cho để diêm cả không vui đi em thiền minh tự đủ chứ không muốn quá sớm có kết luận tại tiên phong năng lực ta vẫn còn tin được hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đi làm liền tuyệt không có khả năng thất thủ chỉ bất quá hắn ba ngày qua này một mực không tin tức thực tế là để người cảm thấy không thể tưởng tượng đầu đầu nhi xảy ra chuyện lúc này đột nhiên hai cái bóng trắng người giữ cửa xông vào cái này khiến đi h m tiền minh mày nhăn lại quắp chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp hai cái này bóng trắng người giữ cửa khẩn trương nói đầu nhi tại v u ca rơi xuống bóng đen trong tay hiện tại bóng đen mang theo vu ca s ô n g vào chúng ta bóng đen nói muốn tìm chúng ta bóng đen đòi hỏi một cái thuyết pháp cái gì đi em thiền minh quá sợ hãi chấn động trong lòng hỏng bét hắn biết sự tình muốn hỏng việc hắn sợ nhất sự tình phát sinh phải biết hắn sợ nhất sự tình đơn giản chính là tại tiên phong bị phản chế ở như vậy bóng đen người mang theo tại tiên phong đến chính mình bóng trắng hỏi tội hắn làm thế nào cũng may mắn ta sớm lưu lại một tay lá bài tẩy này c h ỉ ít có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất bằng không mà nói thật đúng là có chút phiến thức đi em thiền minh tự mình lẩm bẩm tại tiên phong chỉ có thể hy sinh hết ngươi đi ra xem một chút đ i a m thiền minh sắc mặt khó coi chỉ có mang theo một nhóm người tiến về bóng trắng thao trường tiêu hàng cùng m ị ảnh đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu mà trừ tiêu hàng cùng m ị ảnh bên ngoài còn có bóng đen nguyên láo cấp nhân vật trần t h i ê n quân đương nhiên kia trên mặt đất quỷ còn có một người tự nhiên liền chính là tại tiên phong giờ phút này tại tiên phong toàn thân bị trói rắn rắn chắc chắc thành thành thật thật quỷ trên mặt đất khi hắn nhìn thấy địa m thiền minh đám người đi tới lúc vội vàng kích động nói diêm ca diêm ca mau cứu ta diêm ca đi e m thiến minh nghe tại tiên phong tiếng hô hoán dư quang nhìn lướt qua lập tức liền nhìn cũng không nhìn tại tiên phong một chút chắp tay nói ra trần lão bị ảnh còn có tiêu hàng tiên sinh không biết ba vị trực tiếp xâm nhập ta bóng trắng tổ chức cần làm chuyện gì chẳng lẽ không biết cái này mạ o mội xâm nhập là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi sao không lễ phép cái kia không biết đi e m thiến minh ngươi sai s ử thủ hạ mưu hại ta bóng đen thành viên cái này lại có tính không lễ phép đâu trần thiên quân vuốt vuốt trong dâu khẽ cười nói chúng ta bóng đen giảng cứu chính là có qua có lại người khác đối với chúng ta lễ phép chúng ta tự nhiên đối bọn hắn lễ phép người khác đối với chúng ta không lễ phép chúng ta đối với bọn họ tự nhiên cũng liền không lễ phép về phần tiêu hàng thì là đứng tại chỗ nhìn chăm chăm đi em tiền h minh chỉ cảm thấy có chút rất không thích hợp cái này đi em tiền h minh xem ra đã tính trước tựa hồ căn bản không sợ đồng dạng chẳng lẽ đối phương còn có cái gì át chủ bài không thể cái này khiến tiêu hàng cảm thấy có chút c ổ q u á i dù sao theo đạo lý đến nói đi em tiền h minh đối mặt cái này bị tóm lên đến tại tiên phong tuyệt không nên như thế thong dong chấn định mới lạ ngư hại bóng đen ta lúc nào từng làm như thế rồi trần lão ngài cũng cao tuổi rồi ta tôn kính ngài là t r ư ở n g bối nhưng ngài cũng không thể ngậm m á u phun người mới lạ ngài nói ta mưu hại bóng đen nhưng có chứng cứ nếu có chứng cứ ta không nói hai lời trực tiếp tự thú thế nhưng là ta đi em tiền minh làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc chuyện gì sẽ làm ra loại này c h ố n g đạo n h ư u đầu người khác sự tình cho nên còn xin trần lão lúc nói chuyện trước hạ quyết định kết luận lại đến nói ta đi em tiền minh làm qua chuyện xấu cũng không mượn đi em tiền minh trầm giọng nói hắn cái này lúc nói chuyện nghĩa chính n g ô từ đường hoàng phảng phất thật là một đời nhân nghĩa chi sĩ nếu như không hiểu rõ đi em thiền minh chân diện mục chỉ sợ người sáng suốt đến đâu cũng sẽ bị hắn hồ lọt qua nhìn xem đi em thiền minh như vậy nghĩa chính ngôn t ử trần thiên quân tự nhiên cũng không phải hời hợt hàng người hắn cũng là lao hồ ly ung dung không vội ứng đối nói đã ngươi nói như thế vậy vị này xác nhận các ngươi bóng trắng thành viên ngươi lại thế nào nói a tại tiên phong đi em thiền minh phảng phất lúc này mới nhìn đến tại tiên phong đồng dạng tựa hồ còn rất kinh ngạc giả thần giả quỷ mỹ ảnh n g n răng n h i lợi hẳn không thể đem đi em thiền minh chém thành muôn mảnh tại tiên phong thì là la lên diêm ca diêm ca ngươi nhất định phải cứu ta、à? trần thiên quân chậm rãi nói ra cái này tại tiên phong ngay tại ba ngày trước từng hư hại m ị ảnh thậm chí suýt nữa đắc thủ tại tiên phong làm cho các ngươi bóng trắng nhân vật số ba đi em thiền minh không biết việc này ngươi lại làm và giải thích ta nghĩ nói thế nào cái này đều cùng ngươi thoát không ra liên quan đi đi em thiền minh sờ sờ cái cảm một mặt kinh ngạc nói cái gì cái này tại tiên phong vậy mà lại đối mỹ ảnh độc thủ cái này quả thực là đại nghịch bất đạo hành vi đáng ghét ta đối ta bóng trắng đi ra dạng này một hào nhân vật thật sự là thương tiếc vô cùng trần lão m ị ảnh ta cho ngài bồi tội việc này ngươi thật cảm thấy vẹn vẹn bồi tội là được sao m ị ảnh quát lên thế nhưng là mấy vị còn muốn để ta làm thế nào ta đã là trắng ảnh đi ra dạng này một hào nhân vật mà trơ c h ẽ n cái này tại tiên phong s ớ m đã không phải là ta bóng trắng thành viên hắn ở bên ngoài làm cái gì đều cùng ta bóng trắng không quan hệ mấy vị chẳng lẽ còn muốn lại đến ta bóng trắng trên đầu đi em thiền minh một mặt vô tội nói cái gì nghe được nơi đây mọi người không khỏi là giật mình không chỉ có là tiêu hàng cùng m ị ảnh liền ngay cả tại tiên phong thậm chí bóng trắng thành viên cũng không biết việc này đi em t h i ê n minh khi nào đi tại tiên phong trục xuất bóng trắng rồi không có người biết là lúc nào ta lúc nào không phải bóng trắng thành viên rồi tại tiên phong hét lớn hắn chính mình cũng không biết có loại chuyện này hắn còn trông cậy vào bóng t r ắ n g có thể cứu hắn thế nhưng là đi em t h i ê n minh lại nói hắn không phải bóng trắng thành viên diêm ca vũ ca lúc nào một cái thủ hạ thấp giọng nói ngâm miệng đi em thiền minh quát khe nói lập tức ôn hòa cười nói là như vậy một tháng trước tại tiên phong tại phòng ca múa vậy mà ý đồ mê gian nàng người cái này chính là chúng ta quân nhân tuyệt đối không cho phép sự t ì n h bị ta phát hiện về sau ta liền đem hắn trục xuất bóng trắng hiện tại bóng trắng bên trong đã không có tên của hắn hắn cũng không phải ta bóng trắng thành viên ta tại tiên phong mở to hai mắt nhìn đi em thiền minh quất lên thế nào chẳng lẽ không có việc này sao chẳng lẽ còn muốn ta đem đầu đ ồ i sự t ì n h toàn bộ đều cho ngươi tiết lộ ra ngoài sao tại tiên phong chân kinh đích xác một tháng trước hắn xác thực bốn qua một nữ nhân nhưng đó cũng là đi em thiền minh ra chiêu đồng thời thuốc mê cũng là đi em thiền minh cho đi em thiền minh nói qua có bóng trắng chỗ dựa hắn cho dù bốn một người bình thường cũng không ai dám đem hắn thế nào hắn lúc này mới lá gan lớn hơn rất nhiều thế nhưng là chỉ tới lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai、like, hắn chỉ là đi em thiền minh một con cờ mà thôi từ hắn bắt đầu bốn nữ nhân kia thời điểm đi em thiền minh liền sớm đã làm tốt tùy thời vứt bỏ hắn con cờ này chuẩn bị đợi đến hắn bốn nữ nhân kia về sau đi em thiền minh lập tức phân phó hắn đi mưu hại mỹ ảnh kế hoạch cũng nói cho hắn rõ rõ rằng g i n g n g u y lai、like, Đi em t i ề n minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nếu như hắn thành công đó chính là thành công nhưng nếu như hắn thất bại lập tức đem hắn trục xuất bóng trắng hắn đem cùng bóng trắng hảo không cái gì liên quan thật sâu tâm cờ a tiêu hàng nghe được mấy người đối thoại đại khái đem đi em t i ề n minh kế hoạch nghị cai thấu triệt cái này đi em t i ề n minh sợ là từ rất sớm trước đó liền bắt đầu nghị đến đi nước cờ này đường lui đều nghĩ kỹ hoàn toàn có thể xưng là vạn vô nhất thất về phần kia trục xuất tại tiên phong chứng minh d em t i ề n minh cũng khẳng định chuẩn bị kỹ càng đối với việc này ta cũng là rất đau lòng ta không có để ý giáo hảo thủ hạ thực tế là lỗi của ta ta đã đem hắn trục xuất bóng trắng thế nhưng là lại không nghĩ rằng hắn lại còn làm ra loại này đại nịch bất đạo hành vi hiện tại hắn tùy ý bóng đen xử trí ta tuyệt không hỏi đến đi hem thiền minh trầm giọng nói đi hem thiền minh tại tiên phong giận d ữ hét đi hem thiền minh lạnh như băng nói thế nào chẳng lẽ ta nói có sai sao ngươi ngày đó bốn sự tình bị ta đụ n g thẳng ngươi còn lấy cái gì rào biện ta dạy thế nào ngươi quân nhân liền là quân nhân nhưng ngươi làm như thế quả thực chính là vũ nhục quân nhân biết sao tại tiên phong Đây đều là n g tại tiên phong khàn giọng ư hô chương hai trăm bảy mươi hai quyết liệt ngập máu phun người đi em thiền minh quất lên ngươi bây giờ đã là thay mặt tội tri thân lại còn nghĩ đến kéo người khác xuống nước ta biết người đối ta c h ụ p ngươi ra bóng trắng sự t ì n h ghi hận trong lòng nhưng người đến bây giờ còn không biết hối cải nghĩ đến đi vu hãm người khác tại tiên phong thì là khí toàn thân phát r u n hắn hận không thể đi lên uống đi em tiền minh máu thế nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào kế hoạch quá h o à n mỹ đi em tiền minh kế hoạch quá h o à n mỹ hắn con cờ này lại làm sao có thể đi cắn ngược lại vải cờ người một bụng đâu thật có l ỗ i ta lúc ấy sẽ ở tiên phong c h ụ p xuất bóng trắng cái này tại tiên phong hiện tại vẫn đối ta ghi hận trong lòng hắn ngậm máu p h ư n người vu hãm tại ta hy vọng ba vị không cần để ý cũng đừng đem hắn để ở trong lòng đi em t h i ê n minh nét mặt tươi cười tại mặt giảng đạo đương nhiên sẽ không lúc này một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét thế cục tiêu hàng chắp tay nói ra đã tại tiên phong đã không phải là bóng trắng thành viên vậy chúng ta hôm nay việc này cũng quá mức lỗ mãng hy vọng diêm minh bỏ qua cho ta đại biểu bóng đen hướng diêm minh bồi tội đương nhiên sẽ không để ý đi em t h i ê n minh tựa hồ rất là hào phóng bộ dáng bóng trắng cùng bóng đen đều là người một nhà cả người một nhà lẫn nhau có chút mâu thuẫn nhỏ cũng là rất bình thường bồi tội tự bất tất tiêu hàng minh thực tế là quá khắc khí vậy là tốt rồi trần lão m ị ảnh chúng ta đi thôi tiêu hàng nói nói chuyện tiêu hàng liền lôi kéo tại tiên phong cùng m ị ảnh trần thiên quân cùng nhau rời đi có thể nhìn ra được tại tiên phong đối đi em thiền minh hận ý hắn cũng không hận tiêu hàng cũng không hận m ị ảnh nhưng hắn hận đi em thiền minh hắn hận đi em thiền minh đem hắn khi quân cờ đối l ã i hắn hận đi em thiền minh vậy mà đem hắn vứt bỏ chỉ tới bị tiêu hàng lôi đi lúc hắn cặp kêu huyết hồng hai mắt cũng là gắt gao nhìn xem đi em thiền minh chúng ta cứ như vậy đi rồi sao mỹ ảnh mười phần không cảm tâm giang đạo không đi lưu tại bóng trắng cũng không có chút ý nghĩa nào trần thiên quân vuốt vuốt trong dâu nói tại tiên phong vốn là mang tội chi thân nếu như hắn vẫn là bóng trắng thành viên xác nhận đi em thiền minh đó chính là xác nhận kẻ chủ n mưu nhưng hắn hiện tại bởi vì bốn tội danh bị trục xuất bóng trắng việc này chỉ sợ đi em thiền minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng lúc này tại tiên phong lại nói cái gì lời nói tại tòa án bên trên kia đều có thể phán định vì vì trả thù đi em thiền minh sợ tác gia nói xấu chúng ta hoàn toàn không làm gì được đi em thiền minh cái này đi em thiền minh tâm cơ rất sâu tiêu hẳn nói trần thiên quân chắp tay nói ra đ ú n trần thiên quân nghi ngờ hỏi chẳng lẽ ngươi còn có cái gì phương pháp phá giải mỹ ảnh cũng tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía tiêu hàng kia đôi mắt to tràn ngập linh tính rất là mê người nói thật tiêu hàng hiện tại là thật không nghĩ tại mỹ ảnh trước mặt làm náo động vạn nhất nữ nhân này tại một kích động hung hăng đem hắn đẻ xuống đất hôn dừng lại vậy hắn chẳng phải mặt mùi mất hết rồi bất quá mình không thể như thế tự tư cũng không thể bởi vì sợ bị người thân tự bất đem mình ý nghĩ nói ra đi thế là tiêu hàng quyết định làm một cái quang minh lỗi lạc nam nhân đích xác cái này đi em t h i ê n minh đoán ra hết thảy đoán ra cho dù tại tiên phong thất thủ chúng ta cũng không có cách nào dựa vào tại tiên phong đến ngược lại đem hắn một quân thế nhưng là hắn tính sai một bước một cái phi thường trọng yếu một bước tiêu hàng mịp cười địa phương nào trần thiên quân nheo mắt lại tự nhiên là lòng người tiêu hàng cười nhạt nói trần thiên quân n g ẩ người n có ý tứ gì tiêu hàng chắp hai tay sau lưng sắc mặt như lúc ban đầu trần lao nghĩ một hồi cái này đi e m thiền minh kế hoạch không có khả năng chỉ có tại tiên phong cùng hắn hai người biết kế hoạch này khẳng định còn có bóng trắng người thứ ba người thứ tư biết mà cho dù kế hoạch này không có người biết đi e m thiền minh trước mặt mọi người trục xuất tại tiên phong đối cho hắn đi theo làm tùy tùng tại tiên phong ngay cả nhìn nhiều đều không có cái này đối với bóng trắng thành viên là một kiện cỡ nào thất vọng đau khổ sự tình a mỹ a n h lúc này bừng tỉnh đại n ộ ngạc nhiên nói ra nếu như ta là bóng trắng thành viên nhìn thấy đi em thiền minh làm như thế trong nội tâm nhất định sẽ không lại tín nhiệm đi em thiền minh trần thiên quân cảm thấy rất có đạo lý nhẹ gật đầu ta ngược lại là xem nhẹ điều này không tệ không tệ lòng người cái này đi em thiền minh tính toán tưởng tận hết thảy nhưng không có tính tới lòng người lòng người mới là trọng yếu nhất đi em thiền minh lần này một làm không biết lạnh bao nhiêu bóng trắng thành viên tâm a trần thiên quân nói tiêu hàng ngươi cảm thấy bất kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào là tốt nhất bóng đen cứ việc chuẩn bị kháng án bóng trắng là đủ ta nghĩ đã cái này đi em tiền minh tự tìm khổ ăn bóng trắng lòng người tan ăn dã như vậy tự nhiên không thiếu hụt có một chút sẽ phản bội bóng trắng người xuất hiện chúng ta chỉ cần tận ý lôi kéo là được đến lúc đó không thiếu hụt giúp chúng ta chỉ chứng đi em tiền minh người ra tiêu hàng nết miệng cười một tiếng có đạo lý trần thiên quân nhẹ gật đầu phải biết cái này đi em tiền minh đối với bóng trắng nhân vật số ba còn đều như thế còn lại bóng trắng thành viên sẽ nghĩ như thế nào luôn có một chút thành viên sẽ đối đi em thiền minh sợ tác vì vì bất mãn vậy hắn đâu mỹ ảnh chỉ chỉ tại tiên phong trần thiên quân nhắm mắt lại nhìn xem kia hai mắt đỏ như máu đầy cõi lòng cửu hận người nói ra hắn hiện tại đã không có tác dụng cũng uy hiếp không được đi em thiền minh lấy hắn sợ tác sở vi tự nhiên là g i ế t tốt nhất hắn cũng là sát phạt quả đ o á n người nhất là đối với đ ị c h nhân từ không lưu t ì n h trần lão i ế t hắn cũng không tất tiêu hẳn nói có ý tứ gì mỹ ảnh khắp khuôn mặt là ngoài ý mớn không biết tiêu hàng vì cái gì không rét tại tiên phong tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m lúc này đã không khắp nơi hồ sinh tử tại tiên phong dù nhẹ giọng sẽ không bị tại tiên phong nghe được thanh âm nói ra đi em tiến h minh giờ phút này vứt bỏ rơi tại tiên phong con cờ này tự giác chúng ta sẽ giết hắn thế nhưng là nếu như chúng ta không giết hắn hắn nhất tăng hận chính là ai hắn có lẽ tăng hận chúng ta nhưng càng thêm tăng hận chính là đi em tiến h minh nghe nói như thế trần thiên quân nhãn t ỉ n h sáng lên ha ha ha hà, tiêu hàng ngươi mặc dù trẻ tuổi nhưng tâm tư kỳ não thế nhưng là so ta cái lão nhân này còn phải mạnh hơn không ít trần thiên quân ha ha cười nói đi em thiến minh chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn giết tại tiên phong thế nhưng là bọn hắn không giết tại tiên phong tại tiên phong sẽ làm thế nào đương nhiên là trả thù đi em thiến minh dù sao giết cùng không giết tại tiên phong đều tại lựa chọn của bọn hắn phạm vi bên trong tiêu hàng thì là chắp tay khiêm tốn một câu sau đó liền ngồi sổn người xuống nhìn xem tại tiên phong tại tiên phong nếu như ta đem ngươi thả ngươi bây giờ chuyện muốn làm nhất là cái gì tiêu hằng hỏi giết đi em thiến minh tại tiên phong hung hắn nói ta hiện tại có thể thả ngươi nhưng là ngươi không cần đi giết đi em tiến minh mà lại ngươi cũng không giết được hắn ngươi chỉ cần làm một việc đó chính là s u ố i d ụ n g đi em thiền minh cùng bóng trắng quan hệ trong đó Đi em thiền minh không thích hợp làm bóng trắng trưởng sự tình người ngươi hẳn phải biết t a ý tứ tiêu hàng cứng rắn nói tại tiên phong lần đầu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiêu hàng hắn biết tiêu hàng là đang lợi dụng hắn thế nhưng là đến lúc này hắn tình nguyện bị tiêu hàng lợi dụng bởi vì trả thù hạt giống đã trong lòng hắn nảy mầm tuất không có vấn đề tại tiên phong kia không chút do dự giảng đạo chỉ cần có thể để dì em thiền minh hối hận chỉ cần có thể để đi em thiền minh chuyện đau khổ ta đều nguyện ý làm chương hai trăm bảy mươi ba vĩnh viễn không thời gian xoay sở rất tốt vậy ngươi liền hoàn toàn dựa theo ta nói tới đi làm là đủ ta cam đoan ngươi có thể vặn ngã đi em thiền minh tiêu hàng trầm giọng nói ra bất quá ngươi sau khi trở về không nên xuất hiện tại đi em thiền minh trước mặt tận lực trước tìm một chút ngươi người có thể tin được dù sao để đi em thiền minh biết mục đích của ngươi trong tay hắn có ngươi tay cầm ngươi chỉ sợ rất khó làm tại tiên phong trong đôi mắt tràn ngập hận ý cắn răng nói ta biết ta sẽ rất cẩn thận Đến cùng làm tại h không nhắc nhở quá nhiều, hiện ế nào, ngươi ràng. cũng rất rõ Ta t quá ngươi có tiên h ể đ t i u h à g xuất ra đoạn kiếm, soát một chút chặt đứt tại ra đoạn tiên kiếm, phong phía phong thường. sau cột thường. Tại tiên dây đứng d ậ y hoạt động một chút thân thể lập tức nhìn thoáng qua tiêu hàng cùng m ị ảnh nói ta chỉ hỏi các ngươi một câu ta không trông cậy vào bóng đen có thể tiếp nhận ta nhưng nếu như ta mang theo bóng trắng người đầu nhập bóng đen các ngươi bóng đen nhưng nguyện tiếp nhận ta không hy vọng ta mang tới người vừa mới thoát đi lan g h u y ệ t nhưng lại tiến vào hộ k h u trần thiên quân chấp hai tay sau lưng nói ra nhưng phàm là đầu nhập người chúng ta bóng đen ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ muốn gia nhập bóng đen liền là người một nhà chúng ta liền sẽ coi hắn là người một nhà đối đãi đối ở phương diện này vũ tiên sinh có thể tùy tiện điều tra ta bóng đen xưa nay không bứt bỏ đồng bạn của mình cũng xưa nay không đem mình thành viên xem như ngoại nhân tại tiên phong nhìn thật sâu một chút trần tiên h quân đã trần lao gia tử đều mở miệng nói chuyện vậy ta cũng không có gì không tin trần lao gia tử nhất ngôn cựu đình không ai sẽ chất vấn ta đã từng nghĩ tới đối phó các ngươi bóng đen các ngươi nhưng lại thả ta, ta lại giúp các ngươi làm việc sau này chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau tại tiên phong chắp tay nói một câu nói chuyện hắn cũng không nhiều lưu xoay người rời đi nhìn xem tại tiên phong rời đi phương hướng trần thiên quân tự a hồ vẫn có không yên lòng hỏi tiêu hàng ngươi cảm thấy hắn tin được không vạn nhất hắn phản chiến tương hướng trở về lại cùng đi em thiền minh hòa hảo như lúc ban đầu làm sao bây giờ trần lao cảm thấy khả năng này a cho dù hắn có lòng muốn cùng đi em thiền minh hòa hảo như lúc ban đầu đi em thiền minh h á lại sẽ lưu hắn đi em thiền minh đã có thể làm ra như thế kín đáo kế hoạch thậm chí vì cho mình để đường rút lui h á m hại thủ hạ của mình tất nhiên đại biểu nó là đa nghi người đã đi em thiền minh là đa nghi người liền không khả năng cùng tại tiên phong chân chính trên ý nghĩa hòa hảo như lúc ban đầu tại tiên phong cũng minh bạch điều này nếu như hắn có thể minh bạch điều này liền quả quyết sẽ không lại cùng đi em thiền minh hòa hảo như lúc ban đầu tiêu hàng ôn hòa nói mỹ ảnh ngôi đỏ khẽ mở nói cũng không biết hắn trở về có được hay không ha ha yên tâm trăm phần tốt bóng đen một mực chuẩn bị kháng án đi em thiền minh chuẩn bị kỹ càng tố giác lý do liền tốt chứng cơ sự tình tại tiên phong chính là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ giúp chúng ta đưa về tiêu hàng tràn đầy tự tin nói mỹ ảnh không nói gì nàng nhìn chằm chằm tiêu hàng con mắt có lẽ chỉ đến bây giờ nàng mới hiểu được vì cái gì trần thiên quân sẽ hy vọng tiêu hàng lên làm ảnh vương bởi vì tiêu hàng giống như dương tuyết không chỉ có năng lực hơn nữa còn có một viên tỉnh táo lại tại thời khắc mấu chốt có thể linh hoạt phân tích đầu não cứ như vậy ba ngày thoáng qua liền mất cùng tiêu hàng an bài đồng dạng bóng đen bắt đầu chuẩn bị kháng án đi êm thiền minh tố giác bóng trắng với gác đương nhiên đây chỉ là một bắt đầu mà thôi dù sao bóng đen không có thực tế chứng cứ vẹn vẹn nói mà không có bằng chứng tự nhiên tố giác không được đi em t h i ê n minh thế nhưng là theo thời gian cải biến chứng cứ đến chỉ là tại thứ hai ngày tại tiên phong liền mang theo ba cái đi em t h i ê n minh thủ hạ n g trước kia cùng hắn giao bản thân đi tới bóng đen lựa chọn từ bóng trắng đầu nhập tại bóng đen đồng thời nguyện ý tại tòa án bên trên trước mặt mọi người xác nhận đi em t h i ê n minh vạch c h â n đi em t h i ê n minh hết thệ tội ác lý do rất đơn giản bọn hắn không muốn trở thành kế tiếp tại tiên phong cái này cùng tiêu hàng dữ liệu đồng dạng đi em thiền minh tính thấu hết thảy nhưng lại duy trì không có tính tấu lòng người đây chính là một cái kẻ thông minh cùng một cái tuyệt đối kẻ thông minh t r ê n lệch cùng so sánh hứa yên hồng cùng đỗ cảnh minh chính là một cái tuyệt đối người thông minh bởi vì hứa yên hồng cùng đỗ cảnh minh không chỉ có lấy linh hoạt đầu não còn có đối người tâm nghiên cứu chí ít bọn hắn tuyệt đối sẽ không để vì chính mình người làm việc thất vọng đau khổ đi em t h i ê n minh vẫn không rõ đạo lý này cho nên hắn thất bại là tất nhiên cố nhiên kế hoạch của hắn hoàn mỹ vô khuyết nhưng hắn vẫn là sẽ thất、bại. p h ả i biết hắn ngay trước bóng trắng trước mặt không chút nào cho đã từng vì chính mình đi theo làm tùy tùng tại tiên phong cơ hội sẽ ở tiên phong đẩy vào tuyệt cảnh bóng trắng người sao lại không thất vọng đau khổ dù sao có một lần tại tiên phong án lệ liền sẽ có lần thứ hai ai còn dám vì đ i em t h i ê n minh làm việc không ai nguyện ý trở thành cái thứ hai tại tiên phong không ai nguyện ý mình bị bán còn giúp người đếm tiền cứ như vậy đối với đ i em t h i ê n minh sở tác sở vi bóng trắng người vốn là giận mà không dám nói gì nhưng lại thêm tại tiên phong âm thầm xúi rủ bóng trắng đại lượng thành viên trong lòng bắt đầu sợ lên lần thứ nhất tại tiên phong chỉ là mang ba cái bóng trắng thành viên cái này lần thứ hai chính là mang đến bảy cái lần thứ ba mang đến mười hai cái ngay cả tiêu hàng đều hơi kinh ngạc tại tiên phong năng lực không nghĩ tới tại tiên phong tại bóng trắng bên trong nhân duyên còn rất tốt ta cứ như vậy càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu nhập bóng đen bóng trắng cùng bóng đen hai phe lực lượng hình thành tương phản to lớn nguyên bản bóng trắng càng mạnh mà cho tới bây giờ phản mà trở thành bóng đen càng mạnh một điểm dm t h i ê n minh cũng rốt c u c phát hiện không thích hợp thế nhưng là khi hắn phát hiện không hợp lý lúc sớm đã mượn hiện tại bên cạnh hắn ngay cả có thể vận dụng người đều không có mấy cái đáng ghét quả thực đáng ghét đi em t h i ê n minh giờ phút này ngồi trên ghế n ệ lấy cái bàn quát lớn kia tại tiên phong thế nào không chết bóng đen vì cái gì không giết tại tiên phong tại tiên phong vì cái gì còn có thể sống được trở về xối rục bóng trắng thành viên chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn thực tế không nghĩ ra tại tiên phong vì cái gì không chết dù sao dựa theo kế hoạch của hắn tại tiên phong đều làm được một bước kia bóng đen làm sao có thể không giết hắn đích xác nếu như dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tại tiên phong đích xác đã chết rồi thế nhưng là nghịch phản tư duy không giết tại tiên phong lại đưa đến tốt hơn kỳ hiệu hiện tại đi em t i ề n minh sắc mặt rất khó nhịn nếu như là bình thường hắn phát cơn giận như thế tất nhiên sẽ có thật nhiều người khuyên hắn nhưng là bây giờ bên cạnh hắn trống rỗng một người đều không có không không đúng bóng đen là cố ý thả tại tiên phong nhường cho tiên phong xối rục bóng trắng thành viên từ đó siêu tập chứng cứ không không tốt đi em t i ề n minh cẩn thận suy nghĩ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp ta nói vì cái gì lúc ấy tiêu hàng cùng bị ảnh như vậy thong răng qua liền rời đi nguyên lai bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau bọn hắn là muốn cho tại tiên phong x ố i dục bóng trắng thành viên từ đó từ bóng trắng thành viên bên trong lục soát liên quan tới ta chứng cứ hỏng bét hỏng bét một sát na này đi em t h i ê n minh đại hãn chạy r ò n g càng phát ra khẩn trương lên hắn đã biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm không không được ta không thể lại lưu tại bóng trắng ta phải đi ta phải lập tức đi nếu không ta lại đi liền trễ đi em t h i ê n minh rốt cục ý thức được mình nguy cơ tồn tại hắn biết hiện tại bóng đen tất nhiên là chủ bị lấy tố giác tội của hắn mà chứng cứ nghĩ đến cũng đã từ hắn bóng trắng thành viên bên trong siêu tập tốt hắn nếu ngươi không đi khi đến quân sự p h á p việt lúc lại nói cái gì cũng không muộn đi em thiền minh nào dám trì hoãn đứng dậy nhanh chóng đem mình có thể chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sau đó lại cầm lên mình còn có tiền tài thẻ chính là rón rén lựa chọn lặng lẽ rời đi hiện tại bóng trắng bên trong thủ hạ của hắn đại đa số đều đã chuyển dựa vào tại bóng đen chỉ còn lại có ngày bình thường một chút thành viên vòng ngoài hắn không dám kinh thường sợ bóng trắng bên trong có bóng đen nhan tuyến cho dù là những cái tia thành viên vòng ngoài trước mặt hắn cũng không dám lộ diện cũng may hắn nuôi bóng trắng hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc cho dù bóng trắng phòng thủ nghiêm mật hắn vẫn là làm được lại không bị bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới rời đi hiện tại đi em thiền minh đi ở trên đường nhỏ quan sát đến bôi phía thấy không người phát phát hiện mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có số tiền này xuất ngoại bóng đen muốn tìm đến cũng không phải một chuyện dễ dàng về phần bóng trắng liền giao đưa cho người kia đến xử lý ta vẫn là trước đảo mệnh quan trọng đi em thiền minh trong nội tâm nghĩ đến không dám có bất kỳ trì hoãn cấp tốc đi lên phía trước bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên dừng bước bởi vì con đường phía trước đột nhiên thêm ra một đạo hát ảnh đi em thiền minh trong lòng một cái lộp buộc nhìn chằm chằm bóng đen này hắn nhận ra thân phận của đối phương tiêu hàng đi em thiền minh trầm giọng nói ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ta tối hôm nay ngủ không được đột nhiên cảm thấy ở chỗ này chờ có lẽ có thể đợi đến ngươi liền đến thử một lần không nghĩ tới là thật tiêu hàng huệ và nói dĩ nhiên không phải cùng hắn nói tới đồng dạng khi bóng đen chủ bị tố giác đi em thiền minh thời điểm hắn cũng tại chuẩn bị hắn mấy ngày nay một mực tại quan sát đi em thiền minh động tĩnh đồng thời đã sớm tại đi em thiền minh thoát đi phải qua trên đường chuẩn bị kỹ càng hắn liệu định đi em thiền minh một khi phát giác không đúng tất nhiên sẽ chạy án quả nhiên cùng hắn suy nghĩ đồng dạng đi em thiền minh lựa chọn lẩn trốn nói đến đi em thiền minh ngươi đây là muốn đi nơi nào a tiêu hàng mỉm cười nói thế nào muốn chạy án sao ta muốn đi đâu tại sao phải hướng ngươi thông báo một tiếng mà lại ta có cá nhân ta tự do ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm ngươi dạng này ngăn đó ta cũng không quá phù hợp quy củ đi tiêu hàng đi em thiền minh nghe tới chạy án bốn chữ trong lòng một cái lộp buộc nhưng vẫn làm ạ n h cho mình động viên đạo tiêu hàng n é t miệng cười nói đích xác trên lý luận tới nói ngươi đi nơi nào cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có thế nhưng là ta siêu tập đến ngươi ý đ ổ đ ô i bóng đen động thủ chứng cứ đang chuẩn bị đem ngươi bẩm báo p h á p viện ngươi trước đừng có gấp đi đánh xong trận này kiệt á o lại đi cũng không muộn đúng không nghe nói như thế đi em thiền minh tâm rốt cục lạnh chẳng lẽ tiêu hàng đã đã tìm được mình chứng cứ rồi người chừng nào thì đi em t i ề n minh mở to hai mắt nhìn nếu muốn người không biết trừ phi mình được làm cho nên ngươi bây giờ vẫn là thành thành thật thật tại bóng trắng đ ợ i chuẩn bị tòa án bên trên gặp đến lúc đó tòa án bên trên sẽ cho ngươi một hợp lý kết quả tiêu hàng bình tĩnh nói cái này cái gọi là hợp lý kết quả kỳ thật liền đại biểu cho dm thiền minh đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở Trưng tàng tâm tuyết. tự giết luật, từ Thiền thủ hạ miệng bên trong biết được, DM Thiền dương được được, ẩn nội Quân nhân không lẫn nhau, quân nạc không hắn Minh miệng bên Minh giữa là Mà ai đây dám phạm. DM DM quy, hạ há ở đồ ý cũng là tự tội. đương nhiên đây cũng là đ i em thiền minh tự tìm hắn đã vì quyền lợi tri tâm dám đối cùng là quân nhân đồng bạn độc t h ủ đó chính là một con đường chết không có bị người phát hiện liền thôi khi bị người phát hiện lúc vậy liền đại biểu cho con đường của hắn đã đi đến cuối con đường lúc đầu ta coi là tội danh của ngươi chỉ là ý đồ đi tổn thương m ị ảnh m à thôi không nghĩ tới từ thủ hạ ngươi miệng bên trong biết được tội của ngươi quả thực nhiều đáng sợ sai sử thủ hạ bốn thiếu nữ một lời không hợp giết chết làm trái ngươi người bình thường còn nhiều lần ý đồ tổn thương bóng đen t h ậ một chí đ người lính một cái tinh nhuệ quân nhân vậy mà cùng một cái phần tử khủng bố hợp tác mục đích chỉ là vì quyền lợi của hắn tâm mà thôi ngươi biết tất cả mọi chuyện đi em thiền minh trong lòng một cái lộp buộc ngươi cảm thấy nếu như ta không biết ta sẽ xuất hiện ở đây sao tiêu hàng cười lạnh nói ta không chỉ có biết ta còn trưởng không hết thẻ ngươi tội ác chứng cứ đi em t h i ê n minh biết tiêu hàng không phải nói đùa hắn nhất thời sắc mặt thay đổi hô lớn tiêu hàng ngươi cho ta một đầu sinh lộ ta nhất định sẽ cảm kích ngươi chỉ cần ngươi để ta đi ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ồ ngươi có thể cho ta cái gì tiêu hàng bật cười nói ta tấm thẻ này trên có một trăm triệu ngươi muốn ta cái này một trăm triệu toàn đều có thể cho ngươi đi em t h i ê n minh cảm xúc kích động nói một trăm triệu tiêu hàng cứng rắn mà nói xem ra quả nhiên cùng thủ hạ ngươi lời nói ngươi bình thường tham ố mức đo lường quả thực có thể xương khủng bộ a một chương thẻ đều có một trăm i triệu trên người ngươi mang khoảng chừng bảy tám tầm thẻ đi t u y tiện một vùng đều có bảy tám cái ức ngươi thật là giàu có a ngươi muốn ta toàn bộ đều cho ta toàn bộ đều cho ngươi đi hẹn t h i ê n minh hốt hoàng hô tiêu hàng lạnh giọng nói ra nhưng ngươi phải biết nếu như ta giết người trên người ngươi những g ư ơ i n n à y thẻ một dạng đều là của ta. ta đến lúc đó chỉ cần tốn hao chút tay chân điều tra hoặc là mượn nhờ một chút quan hệ ngươi thẻ bên trên số tiền này không dùng mật mã ta cũng có thể lấy ra bất quá nếu như ngươi nguyện ý nghe lời của ta ta ngược lại là có thể không giết ngươi ngươi để ta làm cái gì đi em tiến h minh nơi nào có thể từ bỏ cuối cùng một cây sinh mệnh dâm dạng cắn răng nói ngươi đã từng cùng ấn độ họ vờ dìn hợp tác qua tiêu hàng meo mắt lại đi em tiến h minh ngầm người nói ngươi không phải đều biết sao ta muốn biết cụ thể hơn tiêu hàng trầm dai nói đi em tiến h minh mặt mũi tràn đầy cảnh giác nếu như ta nói ngươi liền bỏ qua ta hắn biết hiện tại tiêu hàng trưởng khống tội của hắn hắn nhiều lời một điểm cùng ít nói lại một chút cũng đều là giống nhau ta nói qua không giết ngươi ta không nói nhất ngôn kiểu đình nhưng cũng từ không nuốt lời tiêu hàng một mặt bình tĩnh đi em t h i ê n minh đừng ngực nuốt nước miếng một cái sau đó g i ả n g đạo đích xác ta đã từng cùng ấn độ họ vợ dìn hợp tác qua mục đích ngươi cũng biết tự nhiên vẫn là nghĩ tiêu diệt bóng đen trở thành hai phe thế lực vương tới lúc đó ta liền muốn cái gì có cái đó nói là hô phong hoán vũ cũng không đủ ảnh vương nhược điểm cùng tin tức cũng đều là ta canh chừng cho ấn độ họ vợ dìn nếu không ấn độ họ vợ dìn không dễ dàng như vậy đánh bại bóng đen ảnh vương vậy ta m u ố n biết dương tuyết tại lúc ấy bóng đen tại ấn độ họ vợ dìn trong lúc giao thủ là đóng vai lấy một cái dạng gì nhân vật tiêu hàng trầm giọng nói hắn vẫn nghĩ không thông dương tuyết tại sao phải phản bội bóng đen hoặc là nói hắn vẫn nghĩ biết dương tuyết đến cùng là một cái dạng gì người dạng này một đáp án chỉ sợ cũng chỉ có từ đi em thiền minh trong miệng biết được nàng nàng lúc ấy liền muốn làm bên trên ảnh vương ta đương nhiên sẽ không lưu nàng đi em t i ề n minh nói cho nên ngươi là thế nào làm tiêu hàng ngưng lông mày hỏi đi em t h i ê n minh lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong hắn cũng không muốn nhắc lên việc này nhưng là vì có thể đ ỏ n m ệ n h hắn không thèm đếm sỉa ta ngay lúc đó kế hoạch là đóng dấu độ họ vợ dìn kéo lấy bóng đen ả n h vương sau đó ta liền trong bóng tối đánh lén bóng đen lúc đầu kế hoạch của ta là thiên ý vô phùng không ai có thể phát hiện chỉ bất quá đi em t h i ê n minh cắn răng nói chỉ bất quá cái gì tiêu hàng chắp hai tay sau lưng đi em thiền minh mở miệng nói chỉ bất quá kế hoạch của ta bị dương tuyết nhìn thấu nàng là một cái rất nữ nhân đáng sợ toàn năng mà lại tài trí vô song chí ít khi mưa gió muốn tới lúc chỉ có một mình nàng phát hiện kế hoạch của ta nhưng mà nàng đồng thời cũng không đủ thời gian phá giải rơi ta kế hoạch này lại bởi vì bóng đen lực lượng không đủ cho nên nàng muốn cùng ta hòa giải sau đó thì sao tiêu hằng hỏi ta đương nhiên sẽ không cùng nàng hòa giải lúc ấy ta cho nàng hai lựa chọn ấn độ họ vợ dìn không dễ dàng như vậy giải quyết hết ảnh vương nếu như nàng âm thầm g i ế t ảnh vương ta liền bỏ qua bóng đen nói một cách khác hoặc là ảnh vương còn sống hoặc là bóng đen hủy ảnh vương cùng bóng đen chỗ có thành viên tính mệnh nàng chỉ có thể lựa chọn một cái đi em thiền minh trầm giọng nói nàng lựa chọn cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi đi em thiền minh nói nàng lựa chọn trọng thương ảnh vương thoát ly bóng đen trở thành thế giới tội phạm truy nã để ta cho bóng đen lưu một đầu sinh lộ ta nhưng không tin ngươi sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua bóng đen tiêu hàng quát m ắ n g nói đích xác lúc ấy ta là không có nghĩ như vậy muốn đơn giản bỏ qua bóng đen nhưng là nếu như ta đậu thủ dương biết tất nhiên sẽ siêu tập chứng cứ từ đó vạch trần ta cho nên Ta k h ô người dám hành động thiếu suy nghĩ khởi động bóng đen đối suy s ớ trước sớm n toàn diện thôn thiền minh thầm hận, nếu như lúc trước không phải Dương tuyết, hắn đã sớm đem bóng đen cho nước, nơi nào g thầm Tuyết, trở cho Đi phải tới phệ. đã đem em lúc còn sẽ t ê u hàng trầm mặt lai ạ i Nguyên l、like, từ đầu tới đôi u dương tuyết đều đóng vai dạng này một vai ảnh vương cùng bóng đen ở giữa làm một lựa chọn đây cũng là một cái phi thường khó mà làm ra quyết định dương tuyết làm ra một cái từ trên lợi ích tới nói chính xác lựa chọn nàng dứt khoát quyết nhiên bảo hộ bóng đen cho dù là trọng thương ảnh vương nàng lựa chọn dùng thoát ly bóng đen mang tiếng xấu gánh vác tội danh bảo hộ bóng đen mà chuyện này lại không người biết được nữ nhân này dù là bị tất cả mọi người hiểu lầm dù là bị tất cả mọi người chỗ không hiểu vậy mà cũng không có chút nào lời oán giận cùng giải thích tiêu hàng hít sâu một hơi xem ra dương tuyết nhiều năm như vậy một mực qua rất khổ nàng băng phong lấy lòng của mình trải qua không bị nhân lý giải thụ thương cũng chỉ có chính mình liếm lắp vết thương thời gian hiện tại tiêu hàng một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem đ i em t h i ê n minh tràn ngập sắc khí Trưng 275, tuyệt vọng. chứng cứ cũng không hề hoàn toàn tiêu hủy mị ảnh lại giơ tay lên thương hướng phía k i a chiếu vào mình thiết bị giám sát phanh mở ra một thương ngay sau đó nàng chính là nhanh chóng xuyên qua đám người hỗn loạn chạy hướng trên lầu phòng máy phanh phanh cơ trong phòng lưu thủ nhân viên toàn bộ tử vong mỹ ảnh thuần thục đem màn hình giám sát toàn bộ tiêu hủy không có để lại bất luận cái gì mình nhận hiện qua nơi đây vết tích cùng chứng cứ tiêu hủy giám sát quá trình như vậy mình hôm nay làm sự tình liền không có người thứ hai có chứng cứ có thể chứng minh chính mình đây là thương thức loại này ở nước ngoài giết chết phản đồ sự tình là thường có luôn có một chút phản đồ sẽ phản bội quốc gia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 đem để tay tại bên hông cải lấy súng ngắn bên trên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước bộ pháp rất nhẹ vô thanh vô t ứ c ba ba ba khi nàng vừa đi hai bước đột nhiên một đạo vỗ tay âm thanh âm vang lên ngay sau đó một tuổi chỗ trung niên tóc vàng nam nhân từ giữa bên cạnh gian phòng bên trong chậm d ã i đi ra hắn nếu như đi tại nhà mình trong v i ệ n l ư ừ i nhác đu h ò a hắn có xem ra để người mười p h ầ n khó chịu mụi ứng trên mặt m ỉ m cười hòái nhìn chăm chăm m ị ảnh phảng phất là đang nhìn một cái đã tới tay con n ồ i đồng dạng không sai phản ứng ý thức thật không hổ làm b ảnh tiểu thư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 trong nhà vệ sinh đột nhiên xông ra hai người hai người kia đ ầ y người cơ bắp khối ra lúc giữ tợn cười một tiếng chụp vào mị ảnh mị ảnh muốn dãy r u a phản kháng thế nhưng là nàng toàn thân không có bất kỳ cái gì khí lực chỉ có thể mặc cho hai cái này cơ bắp khối đại hắn một mực bắt lấy mình mà không có chút nào phản kháng chỗ trống hazit s ờ tiếu dung càng thêm sán l ạ hắn vui sướng nói ân không sai mị ảnh tiểu thư hy vọng chúng ta có thể hào hảo hợp tác chỉ cần có ngươi tại dương tuyết mắc câu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nói đến đây lúc hazit sắc mặt càng phát ra ấm lãnh dương tuyết hừ cái này tự đại nữ nhân mỗi lần nhớ tới bị dương tuyết chi phối sợ hãi hắn liền hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho đương nhiên hiện tại hắn có thể yên tâm dương tuyết t ử kỳ của ngươi đã không xa mỹ ảnh tiểu thư không cần phải sợ ta tạm thời sẽ không đem ngươi như thế nào ha zit sờ mỉm cười nói đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi ngươi hẳn là đem hy vọng ký thác vào dương tuyết trên thân mà không phải dùng ngươi kia ngoan độc ánh mắt nhìn ta ha ha dương tuyết nếu như sẽ xuất hiện ngài đương nhiên là có cơ hội mạng sống nhưng dương tuyết như quả không xuất hiện ngài khả năng sẽ chết hazit e r suy cười một tiếng nhìn xem mỹ ảnh kia tràn ngập sát khí ánh mắt rất là hưởng thụ nói tựa hồ hoàn toàn trường khống đại cụ mà mỹ ảnh thì là tại hazit e r thoại âm rơi xuống lúc phía sau tay bị đối phương hai cái thuộc hạ dùng dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc không có cách nào động đậy nửa phần người sẽ hối hận mỹ ảnh trầm giọng nói hối hận hazit e r cười to nói ha ha ta tại sao phải hối hận đâu bóng đen đích sắc rất lợi hại có lẽ nếu như bóng đen biết mỹ ảnh tiểu thư ngài trong tay ta nhất định sẽ tới trả thù tại ta ta khẳng định cũng sẽ rất sợ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 giống như là một cái cho tới bây giờ không có bị người quan tâm qua nữ nhân tuyệt vọng từ đ ấ y lòng tuân ra chiếm cứ tâm linh của nàng nam trương đưa đến phiếu đề cử cùng nguyện phiếu rầm rầm đưa tới đi đ ú n g còn có khen thưởng điên cuồng cầu khen thưởng rồi chỗ bình luận chuyện một hạng rất q u ò n cụ vẽ ta cũng không nhiều lắm yêu cầu tới a đánh dấu cái gì đều sẽ đi dùng sức dốc đi nói thế nào trước hết để cho chỗ bình luận chuyện đầy đạn sách mới có thể lộ vẻ có sinh khí các ngươi sinh động ta bộc phát cũng liền có thêm hữu nghị nhắc nhở ngày mai sẽ còn bộc phát chương hai trăm bảy mươi sáu hờ yên hồng ám chỉ đi em thiền minh chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoan trở lại bóng trắng bên trong bởi vì h ắ n trừ trở lại bóng trắng chờ đợi luật pháp thẩm phán không còn có lựa chọn thứ hai đương nhiên nói là đi em thiền minh tuyệt vọng nhưng là đối phương lại làm sao có thể từ bỏ sống sót hy vọng đợi đến trở lại bóng trắng về sau đi em thiền minh từng nghĩ tới mười mấy loại chạy trốn biện pháp chỉ bất quá đều bị tiêu hàng một m ộ t phá giải hai ngày qua này tiêu hàng đều gắt gao nhìn xem đi em thiền minh không cho đi em thiền minh bất luận cái gì cơ hội chạy trốn mãi cho đến tòa án người đã nhưng xác lập đi em thiền minh tội danh đem đi em thiền minh mang đi lúc tiêu hàng cũng coi là yên lòng đi em tiến h minh bị pháp luật thẩm phán là chuyện sớm hay muộn bây giờ bị mang đi đi em tiến h minh chính là có chắp cánh cũng không thể bay đi chuyện còn lại liền cùng hắn không có quan hệ hắn hiện tại giải quyết dạng này một cọc sự tình ngay sau bóng đen vạn sự không lo thiếu ấn độ họ vợ dìn cùng bóng trắng hai cái đại địch hắn cũng liền lại không cần lo lắng bóng đen sự tình gì giờ phút này tám giờ đêm hoa hương châu đ a o cao ốc dưới lầu tiếng kinh ban đêm rất đẹp ánh đen lấp lóe xe ngựa thủy long du tàu tại dạng này một tòa thành thị bên trong có đôi khi sẽ đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé tiêu hàng đứng tại chỗ ngắm nhìn phương xa tự lẩm bẩm hiện tại bóng đen không có loạn trong giặc ngoài nghĩ đến mỹ ảnh cũng không có lý do lại coi ta là thành nhiệm vụ đi làm đi suy nghĩ một chút nàng buổi sáng không lại nấu cơm cho ta ta còn thực sự có chút không thể í đứng hắn tất nhiên là rõ ràng mỹ ảnh sở dĩ đối với hắn tử chiến l ạ n đả cũng không phải là hắn m ị lực gây nên mà là bóng đen nguyên nhân mỹ ảnh chỉ là đem hắn xem như bóng đen một con cỏ cứu mạng mới làm như thế nhưng sự thực là cho dù mỹ ảnh không làm như vậy hắn cũng sẽ giúp bóng đen mà dưới mắt hắn g i ú p bóng đen diệt trừ ấn độ họ vợ dìn cùng bóng trắng bóng đen vạn sự không lo bị ảnh tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại đối với mình như thế trung tình thầm nghĩ tiêu hàng nghe tới một chút động tĩnh đầu nhất chuyển nhìn cách đó không xa tiểu thư ngài ra tiêu hàng cung t í n h nói sự tình làm thỏa đáng tự nhiên là ra hứa yên hồng cười một tiếng chỉ bất quá mảnh quan sát kỹ sẽ phát hiện nụ cười này có chút gỡ ợ ép hứa yên hồng là một cái h ỉ nộ không lộ nữ nhân nhưng là nàng hôm nay biểu hiện lo lắng không biết đang suy nghĩ gì tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn hôm nay sở dĩ m u ộ n như vậy chưa có về nhà tự nhiên là bởi vì hứa yên hồng nguyên nhân hiện ở công ty đã quan môn hứa yên hồng để hắn lưu lại là muốn cho mình theo nàng nhìn xem yến kinh đêm tối vẻ đẹp thuận tiện tâm sự hắn đương nhiên không ngại cùng hứa yên hồng nói chuyện t h i ế m cũng không ai sẽ để ý bởi vì hứa yên hồng không phải một cái sẽ để cho người cảm thấy phiền m ộ t người tuất lên xe đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn yến kinh cảnh đêm hứa yên hồng thì thầm ôn nhu giàn g đạo vậy liền làm phiền tiểu thư tiêu hàng nói chuyện hộ tống hứa yên hồng cùng một chỗ ngồi tại trên xe từ hứa yên hồng lái xe cỗ xe dần dần phát động đêm đó cảnh phản g phát hình tượng đồng dạng ở trong mắt tiêu hàng từng tờ từng tờ lật lại cảnh sát rất đẹp b ấ t quá người lại rất không thích hợp ngay từ đầu còn không cảm thấy như vậy nhưng dần dần, dần tiêu hàng cảm thấy hứa yên hồng cảm xúc tựa hồ có chút dị dạng t i ể u thư tiêu hàng ngưng lông mày không triển hả làm sao hứa yên hồng tò mò hỏi ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói tiêu hàng không khỏi hỏi hứa yên hồng không nói gì không biết qua bao lâu năng vừa rồi dừng xe bình tĩnh nói buổi tối hôm nay chỉ có hai người chúng ta ngươi coi như hôm nay toàn bộ toàn thế giới cũng chỉ có hai người chúng ta có thể hay không không muốn đi nghĩ những chuyện khác tiêu hàng là người luôn cảm thấy lời này có chút mập mờ tiểu thư vẫn là vẫn là nói thẳng ngài muốn nói lời đi tiêu hàng cười khổ nói biết hứa yên hồng lời muốn nói cũng không phải là những thứ này mội mội của ngươi bị người cưỡng ép hứa yên hồng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ thở ra một hơi như nói thật nói nghe đến nơi này tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình đồng tử co vào lập tức bình thản xuống giao lái xe cửa sổ tựa hồ là cảm thấy trong xe có chút mập mực hắn miệng lớn hô hấp đấy liên tục hô hấp mấy miệng hô hấp mới bình ổn xuống tới lúc nào cụ thể xảy ra chuyện gì tiêu hàng chất p h á t mà hỏi hứa yên hồng nhìn xem tiêu hàng phản ứng đại mi nhữ lên sau đó nói nay trời năm giờ chiều ta thu được một trận thần bí điện thoại bọn hắn nói tiêu xong trên tay bọn họ bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tiêu xong tính mệnh bất quá bọn hắn cho tiêu xong một cái, cơ hội. Bọn hắn muốn cái gì tiêu hàng trầm giọng hỏi bọn hắn muốn ngươi tự mình tìm đến một người hứa yên hồng n ô i đỏ khẽ mở địa phương nào tiêu hàng không có chút gì do dự ngươi thật muốn đi sao hứa yên hồng nắm nhìn tiêu hàng tiêu hàng bình tĩnh giảng đạo đương nhiên thế nhưng là ngươi phải biết bọn hắn muốn rất rõ ràng cái gọi là cho tiêu xong cơ hội kỳ thật càng rõ ràng chứng minh bọn hắn càng muốn hơn nhưng thật ra là mệnh của ngươi hứa yên hồng từng chữ nói ra giảng đạo tiêu hàng n é t miệng cười nói kẻ muốn giết ta có rất nhiều nhưng ta hiện tại còn sống thật tốt h ậ t t mệnh của ta không có dễ cầm như vậy dạng này trái lương tâm l ờ i nói ngươi cảm thấy lựa gạt ta sao hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi nói ra ngươi đã sớm đoán được sẽ có hôm nay tình cảnh như vậy đúng không tiêu hàng không có trả lời thật sự là hắn đã sớm đoán được hôm nay một màn này hắn để dương tuyết giúp mình điều tra mình mội mội hạ lạc kỳ thật trong lòng liền n g h ĩ qua hôm nay mội mội của hắn là con cờ là một viên dùng để muốn tính mạng hắn con cờ bọn hắn đã muốn một mình ngươi tiền đến liền đại biểu cho bọn hắn tất nhiên hết sức rõ ràng ngươi năng lực lại tại rõ ràng ngươi năng lực tiền đề bên trên bọn hắn có tất nhiên có thể giết ngươi nắm chắc ngươi rất lợi hại nhưng là một mình ngươi có thể đánh bao nhiêu mười cái không có vấn đề ba mươi, không có vấn đề năm mươi cái cũng không thành vấn đề một trăm cái đâu ngươi còn không có vấn đề sao tiêu hàng không có cách nào cãi lại hứa yên hồng bởi vì đây là sự thật đối với việc này ta làm không được lựa chọn tiêu hàng nói ngươi có thể làm ra lựa chọn nàng đã từng tổn thương qua ngươi hứa yên hồng nói tiêu hàng thở dài một hơi nàng cho dù lại tổn thương ta mười 10 lần một trăm lần ta vẫn là sẽ cứu nàng làm ca ca từ nhỏ đến lớn đối với mọi mọi h o a n g d u n g lại làm sao có thể chỉ có mười 10 lần trăm lần ta chỉ là bị n à n g tổn t h ư ơ n lần g một mà t h ô i Ngươi còn không hiểu ý của ta không hứa yên hồng quay đầu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem tiêu hàng kia là một đôi kèm chế cảm xúc cuối cùng lại vẫn không kèm chế được con mắt tiêu hàng không dám nhìn thẳng hứa yên hồng con mắt bởi vì thật sự là hắn minh bạch hứa yên hồng ý tứ ta chỉ là muốn nói cho ngươi tình huống tuyệt vọng ngươi là cải biến không được đây là một bàn nước cờ thua một bàn vây quanh mội mội của n g ư ơ i nước cờ thua ngươi cải biến không được ngươi đang nỗ lực cứu vãn một cái ngươi muốn chân quý người lúc vì cái gì không nhìn bên cạnh ngươi còn có gì cần ngươi chân quý người Tì như bởi vì hắn truyền đạt là không có ý nghĩa hắn đã sớm ngờ tới những cái kia muốn tính mạng mình người tất nhiên sẽ lấy mọi mọi mình làm làm quân cơ áp chế chính mình cho nên khi chiếm được tin tức này lúc hắn biểu hiện rất tỉnh táo dị thường tỉnh táo cũng chính là hắn phần này tỉnh táo hắn biết hắn không có cách nào đáp lại hứa yên hồng hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ c ả n h đêm chấm tư không nói đúng vậy à, cùng hứa yên hồng lời nói đồng dạng bên cạnh hắn còn có thật nhiều hắn cần chân quý người sư phụ hắn hắn sư nương hoa hưng châu đào cao ốc bằng h ư u dương tuyết m ị ảnh đường tiểu nghệ nếu như hắn cứu bội mội của hắn hắn khả năng mất đi sinh mệnh mất đi rất nhiều hắn hẳn là chân quý người chỉ bất quá bởi vì cái này lý do liền muốn hắn đi bỏ qua sao ngươi còn nhớ rõ lần trước đấu cảnh minh tại trên yến hội cùng ta cầu hôn sự tình a hứa yên hồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhớ được tiêu hàn g nói hứa yên hồng con mắt h ồ n g nhuận bình tĩnh nói vậy ngươi còn nhớ rõ ta là trả lời như thế nào sao nhớ được tiêu hàng nhẹ h í t một hơi hắn đương nhiên đều nhớ hết thẻ đều nhớ nếu như không phải hứa yên hồng tại lần kia yến hội trước khi rời đi từng nhìn thật sâu hắn một chút hắn chỉ sợ còn tưởng rằng hứa yên hồng câu kia lòng có sợ thuộc là lừa gạt nhưng hiện tại xem ra câu kia lòng có sợ thuộc tựa hồ đã sớm trôn xuống phục bút bầu không khí lung túng hai người đều trầm mặc có lẽ chính như hứa yên hồng lời nói hiện tại trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ nhưng mà tại hai cá nhân thế giới bên trên tiêu hàng nhưng lại không biết như thế nào đáp lại ngươi biết ta muốn nói điều gì thoại âm rơi xuống lúc hứa yên hồng cặp k i a con mắt đỏ ngầu một giọt nước mắt danh o động bồi hồi ân ta biết tiêu hàng chỉ nói bốn chữ có lẽ đối với hắn mà nói bốn chữ này liền có thể diễn tả hết thảy nghe tới tiêu hàng trả lời như vậy lúc hứa yên hồng túi đầu xuống nước mắt thuận khuôn mặt dần dần trượt xuống nàng nói chuyện đã có chút nghẹn nào nhưng nàng biết nàng nhất định phải nói chuyện đáng ra a hứa yên hồng m ô i đỏ khẽ mở thần sắc trong lúc bất chi bất giác đã lộ vẻ tiểu tụy h rất nhiều không có gì có đáng giá hay không ta chỉ là làm một kiện ta làm là h u y n h t r ư ở n g chuyện nên làm mà thôi tiêu hàng thần sắc đ ạ m mặt nói hứa yên hồng lạnh giọng nói ra nhưng là ngươi xác định đây là chuyện nên làm sao có lẽ mội mội của ngươi căn bản cũng không có đem ngươi coi thành chuyện gì to tát có lẽ mội của ngươi cùng người khác thu về băng đến thiết kế nghĩ muốn giết ngươi ngươi cùng mội mội của ngươi bao nhiêu năm không gặp rồi ngươi hiểu rõ nàng bây giờ sao ngươi biết nàng bây giờ là dạng gì sao ngươi xác định nàng đáng giá ngươi chân quý sao trong lòng ngươi chân quý nàng nàng cũng giống vậy chân quý ngươi sao nói xong lời cuối cùng hứa yên hồng thanh âm gần có lẽ đã biến thành hô to tiêu hàng chưa hề thấy hứa yên hồng kích động như vậy qua mười mấy năm các ngươi đã không có gặp mặt mười mấy năm thân tình quan hệ đến cùng phải t r ă n g lao dựa vào ngươi từ trên người ta đạt được giáo hấn chẳng lẽ còn chưa đủ ạ sự thật chứng minh cái gọi là tình cảm Tại l ò nhưng g người ti tiện tiền đề bên trên, n ti tựa đề là gia t ă mà ộ độ t tờ trắng giấy d y Tờ giấy những à dày, là là y lại cái cũng c đâm một á r Hứa yên hồng quá to. Nàng có bao nhiêu thân nhân? không hết. thời, thân nhân hoặc nhìn hoặc nhau Nhưng h bao của yên lên, lên. Nàng Nàng căn bản đến Đồng nàng, nàng lớn lên, hoặc là đều là cùng nàng cùng nhau lớn n quá đều đều to. là là là là mà, có xem này mang theo huyết mạch quan hệ thân nhân lại có bao nhiêu là có thể đáng giá tín nhiệm trừ da da của nàng nàng những cái được gọi là thân nhân không có một cái là có thể để nàng tín nhiệm tiêu hàng hít sâu một hơi cứng rắn nói nếu như nàng thật là như thế k i u ta chính là b u ộ c cũng muốn buộc nàng trở về ta muốn để nàng rõ ràng cái gì là đúng cái gì là sai ta muốn để nàng biết cái gì mới xem như là người bởi vì ta là ca ca của nàng huynh trưởng như cha dẫn nàng đi hướng một đầu chính xác con đường là trách nhiệm của ta thế nhưng là ngươi căn bản không nợ nàng hứa yên hồng thấp giọng nói ta biết ta biết ngươi nghĩ nói cái gì nếu nếu ngươi giống như ta có một cái thân sinh đệ đệ tin tưởng ngươi cũng sẽ giống như ta nghĩ đến như thế nào đi bảo hộ hắn nhiều khi người đi làm một việc không cần lý do cần chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi tiêu hằng nói hứa yên hồng mở miệng nói nhưng ngươi phải biết cần ngươi chân quý người còn có rất nhiều ngươi vì một cái ngươi muốn chân quý người lại bỏ qua càng nhiều vấn đề này ta cũng suy nghĩ rất lâu thế nhưng là nếu như ta không thử đi bảo hộ một cái ta muốn chân quý người như vậy ta liền không có cách nào bảo hộ cái thứ hai ta muốn chân quý người ta nghĩ đây mới là ta ngươi biết ta tiêu hằng nhìn xem tinh không ngưng trọng giản g đạo hứa yên hồng t ừ cho là mình là một cái rất tốt thuyết khách nhưng là hôm nay nàng lại bị tiêu hàng nói không phản bắt được ngươi thật muốn đi sao hứa yên hồng hỏi ta m u ố n biết thời gian địa điểm van cầu ngươi tiêu hàng tận lực tăng thêm van cầu ngươi ba chữ này hứa yên hồng không nói gì chỉ là chuyển qua đầu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem hắn một sát na này tiêu hàng toàn thân chấn động ta chỉ là muốn nói cho ngươi tình huống tuyệt vọng ngươi là cải biến không được đây là một b à n nước cờ thua một bàn vây quanh mội mội của ngươi nước cờ thua ngươi cải biến không được ngươi đang nỗ lực cứu vãn một cái ngươi muốn chân quý ngươi lúc vì cái gì không nhìn bên cạnh ngươi còn có cần chân ngươi người. gì quý tiêu hàng lần này không có gọi nàng tiểu thư mà là gọi nàng hứa yên hồng đối phương cự tuyệt mình cự tuyệt như thế quả quyết không n ể mặt mũi bây giờ lại gọi thẳng tên của mình đây tính toán là cái gì là cảm kích ta nàng như thế nào lại cần muốn như vậy gần như thương hại cảm kích ta đi tiêu hàng nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh nói nếu hậu thiên ta không có trở về còn hy vọng hy vọng ngươi cho sư phụ ta sư nương viết phong thư liền nói đồ đệ bất hiếu mà lại ngươi cũng chiếu cố thật tốt tốt chính ngươi nhất định nhớ được không nên quá sinh cường ngươi là nữ nhân hắn nói xong lời này trên xe bầu không khí trong lúc nhất thời lộ vẻ lúng túng